t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba một truy nát núi một t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba một truy nát núi bên trong chín tầng lầu ba người riêng phần mình được cùng tử lộ tặng lễ vật lòng tràn đầy vui vẻ cùng tử lộ rời đi thời điểm ba người đưa đến cửa chính lưu luyến không rời còn kém đưa về đến g i ả lỗ bọn hắn cư trú việt tử nhất là kim tiểu xuyên chờ trở lại gian phòng của mình còn tại lật xem cái kia hỗn độn chủ y pháp bất quá hôm nay cũng quá chậm đến thời gian nghỉ ngơi tỉnh lại sau giấc ngủ sư huynh ngội ba người vừa đi ra việt môn lại đụng phải láo lô bọn hắn liền cùng nhau đi dùng cơm lão lô kế hoạch chờ ăn xong cơm liền muốn tiến vào bãi săn đồng hành còn sẽ có thái kim lôi tiểu đội nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ n bọn hắn không có phụ họa ý tứ lão lô cũng chỉ có thể âm thầm thở dài đang săn thú trảng có kim tiểu xuyên bọn hắn cùng không có kim tiểu xuyên bọn hắn có thể có được thu hoạch có thể nói khác nhau một trời một vực những người khác còn không có gì phản ứng nhưng cùng tử lộ liền kỳ quái như thế nào bình thường kim tiểu xuyên không cùng l ô bi hoan hành động chung sao vậy ta làm sao bây giờ ta lưu lại nhìn xem kim tiểu xuyên lệ công vẫn là cùng lỗ bi hoan tiến vào bãi săn đâu đợi đến sau bữa、ăn. Hài lòng. Hài lòng, h ân ta, Đại Đại ta dự định hôm nay liền bắt đầu thử một chút tốt lắm ta liền đợi đến sư đệ tin tức tốt lao lô tiểu đội xuất phát cùng t ử lộ cũng cùng một chỗ đi theo kim tiểu xuyên trở lại viện tử của mình ngồi ở đình nghỉ mát trên ghế nằm tuy ý là xem công pháp sổ tay sợ mập mạp tới hỏi thăm tiểu xuyên sứ đệ chúng ta lúc nào tiến vào bãi săn kim tiểu xuyên nhìn o khoát á t tay k h g nóng nảy, t xem công pháp tờ thứ nhất bên trên cái tiêu mấy hàng nổi bật chữ viết chật chật công pháp này còn không đợi tu luyện ngữ bức khí tức liền đập vào mặt ta ha ha một truy thái sơn hai truy g i ả thiên không cần nhiều luyện liền trước đây hai c h i ê u hẳn là có thể đem khải linh cảnh năm trọng sáu trọng bảy trọng huyết hà tông đệ tử cho đập nát đi dù sao thân thể của bọn hắn nhưng không có đại sơn bền chắc như vậy cũng không có bầu trời cao xa như vậy đến lúc đó tiểu ra ta đánh bất ngờ một truy đập ra xem bọn hắn làm sao có thể tự bạo ừ tại các ngơi ư trước tự bạo ta liền đem hạt châu cho đập ra tới kim tiểu x u y nghĩ rất mỹ hảo liền nhìn một trang này ý dâm rất lâu sau đó mới tiếp tục hướng sau lật giấy ân chiêu thứ nhất một truy thái sơn ta lại nhìn kỹ một chút không i Tiểu m t Xuyên e o chữ viết, từng hàng, nhìn xuống. Một bên nhìn, h viết, từng Một một gật xuống. bên bên đầu k ngừng ân, ngưu gọi đây mới gọi là b chỉ vô đ ị c công pháp,、so、kia cái chút, c vô không thành kiếm pháp, trường hồng kiếm pháp, mạnh lận. Người xem một chút, nhân gì giải pháp, pháp, pháp, h so số kia kiếm kiếm ra một xem có nội n d u giảng còn có g giải đâu. Không chỉ có giảng giải, có vẫn xứng có tranh minh họa liếc qua thấy ngay từ trước tới nay chưa từng gặp qua dễ dàng như vậy vào tay công pháp đi qua kim tiểu xuyên nhìn những công pháp khác đó là sau một lát liền sẽ đau đầu nảo trướng trong công pháp những cái tiêu câu tối tăm khó hiểu làm sao có thể thời gian dài nhìn cho nên hắn căn bản là không nhớ được nội dung thật nhiều thứ cũng giải thích không đúng liền lấy trường hồng kiếm pháp tới nói cho tới bây giờ y nguyên vẫn là chỉ có thể một chiêu lực phách đại sơn liền một chiêu này còn không có gì tác dụng trừ phi đối phương đã bị hắn truy cho đập trắng một chiêu này mới có thể đưa đến tác dụng nhưng vấn đề là đối phương như là đã hôn mê không cần trọng trường hồng kiếm pháp dùng tảng đá cũng có thể đập chết đi trước mắt bộ này truy pháp cũng không giống nhau hắn làm sao biết tăng b á c trượng vì để cho kim tiểu xuyên có thể động tay không đến mức v ứ t qua một bên sao lăng đi đó là vắt hết vóc suy nghĩ hơn mười ngày từng cái tôi tăng câu toàn bộ trợ giúp hắn cho phiên dịch tới tỷ như cái gì lên tồn gió vẫn k u ô n hỏa và o hòa o p h ò n g thành trí bảo bên trên cầu ấu thước phía dưới cầu ấu thước thiên ứng tinh m à ứng triều nếu để cho kim tiểu xuyên tới đọc sợ là trực tiếp liền đem công pháp ném qua một bên tăng bách trượng cũng có bực này cân nhắc tất nhiên muốn để kim tiểu xuyên học tập liền muốn thật đơn giản học tập bằng không làm sao có thể kế sách thành công đâu cho nên đem từng cái câu toàn bộ dùng thông tục mà nói ở bên cạnh làm chú thích không chỉ có là chú thích còn tự thân viết ở trên không trắng chỗ vẽ lên đồ án liền sợ kim tiểu xuyên ngại phiến p h ứ c không tu luyện kim tiểu xuyên nhìn xem những hình vẽ này so sánh chú thích rất là hài lòng liên tiếp gật đầu ân đây mới là công pháp chắc có dáng vẻ sau một lát cái này c h chiêu liền đã xem xong quả nhiên lợi hại khó được là tiểu ra ta mỗi một chiêu đều có thể xem hiểu có phải hay không ta tấn thăng đến hai trọng về sau tư duy cũng nhanh nhẹn chút đột nhiên khai k h i ế u kim tiểu xuyên quyết định không thể chỉ xem công luyện vậy thì từ chiêu thứ nhất bắt đầu vào tay hắn đem sổ cất kỹ để vào giới chỉ hồi tưởng vừa rồi chiêu thứ nhất một truy t o á sơn tâm pháp tiếp đó toàn thân linh lực vận chuyển thế nhưng là vừa mới nhắc lên linh lực tới cũng cảm giác được khí tức không thông toàn bộ ngực một hồi khó chịu hơi kém một ngụm máu không có phun ra ngoài cơn mờ nở chuyện gì xảy ra kim tiểu xuyên kinh hãi chẳng lẽ nói ta không thích hợp tu luyện công p h á p này chờ thể nội khí huyết lắng xuống phút chốc lần này hắn lần nữa vận chuyển linh lực có sự tình vừa rồi bây giờ hắn trở nên cẩn thận tùy thời quan sát mỗi một chỗ linh lực vận hành phương hướng nhưng theo linh lực vận hành sau một lát liền phát giác cái kia linh lực phía trước đã không có kinh mạch và ẩn mạch phản phất linh lực t i ế ngay nhập n một cái tại n ế hắn phiền một lúc thể nội đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động vừa rồi cái kia bị ngăn chặn linh lực thế mà lần nữa tiến lên a chuyện gì xảy ra không phải là không có kinh mạch sao cẩn thận nội quan lúc này mới phát hiện hắn ẩn mạch phía trên cái kia về sau xuất hiện hình cây ẩn mạch lần nữa mọc ra một đầu cành cây trực tiếp liền an thông vừa rồi ứ chắn con đường phát hiện này để cho kim tiểu xuyên nội tâm rất là chấn động ta quan â m bồ tát ngọc hoàng đại đế văn sương tinh quân như lai phật tổ thái thượng lao quân đều tới bảo vệ thế m à còn có thể dạng này ngay tại kim tiểu xuyên trong quan sát đầu kia ẩn mạch chậm dai lớn lên cuối cùng an thông vừa rồi muốn vận hành chỗ lần này trong n g á y mắt trong cơ thể của kim tiểu xuyên sáng tỏ thông suốt vừa rồi cái kia lòng buồn bực cảm giác trong nháy mắt không thấy thể nội linh thể tựa hồ cũng tại gieo hò lao nhanh kim tiểu xuyên mấy người tâm tình bình phục lại lần nữa bắt đầu vận chuyển công pháp lần này vừa rồi trở ngại chỗ trong nháy mắt thông suốt rất nhanh đã đến một cái khác q u a n khẩu ngay sau đó ngược lại là một hồi khó chịu có kinh nghiệm kim tiểu xuyên liền biết nên làm như thế nào nương tây bỉ cảm tình cái này như bức công pháp cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy kim tiểu xuyên mấy người n g ư ợ c bình phục lại sau đó lần nữa chậm rãi dẫn đạo cổ linh lực kia quả nhiên linh lực chờ không đường có thể đi thời điểm đại thụ kia tựa như ẩn mạnh xuất hiện lần nữa một cái chặt tây cùng lần trước không khác nhau chút nào kim tiểu xuyên triệt để i ê n tâm ta chính là nói t ư chất của ta người tiên không phải sao cái gì kinh mạch tẩn mạch hết thể không thành vấn đề cứ như vậy vừa giữa trưa trong cơ thể của kim tiểu xuyên thể nội ẩn mạch lần nữa mở ra sáu đầu nhưng mà vẫn không có đạt đến một truy t o i sơn yêu cầu không sợ buổi chiều chúng ta lại đến qua cứ như vậy đến buổi tối ăn xong cơm tối cuối cùng mười hai đầu ẩn mạch lớn lên hoàn tất lần này dù sao cũng nên không có vấn đề à. kim tiểu xuyên khống chế linh lực trong cơ thể vận hành toàn bộ thông suốt hảo kế tiếp chúng ta nên thực chiến vừa nghĩ đến đây kim tiểu xuyên triệu hoàn ra m ộ t truy trong chốc lát trên trời mây đen c u ộ n c u ộ n tiếng sấm rền rĩ toàn bộ đại doanh lâm vào một vùng tăm tối bên này còn không đợi kim tiểu xuyên có b ư ớ c kế tiếp động tác cách đó không xa tiểu trong v i ệ n vân trung yến đã lấy làm kinh hãi trong nội tâm nàng biết rõ bực này hát cám ngoại trừ kim tiểu xuyên người khác cũng làm không ra muốn lộng ngươi đi bãi săn a tại nơi đóng quân sao có thể làm loại chuyện này ngươi bởi như vậy những cái kia đại doanh tuần tra phải nên làm như thế nào vạn nhất định nhân thừa cơ đến đây chúng ta lại nên làm như thế nào xử trí đương nhiên chúng ta liền không nói c ò nàng có thể l phí r băng vào cảm giác hướng kim tiểu xuyên bọn hắn sân phương hướng lớn tiếng truyền lệnh kim tiểu xuyên nơi đóng quân bên trong không thể triệu hoán linh thể nếu lại không thu hồi phạt ngươi liên tục mười thiên quét sạch nơi đóng quân tất cả rát rưởi một bên khác kim tiểu xuyên trong huyện linh lực vừa mới vận hành hảo muốn thử một chút chính mình truy vi lực kim tiểu xuyên nghe được vân chú yến lớn tiếng như thế mệnh lệnh cũng không còn dám ra tay rồi cợt mờ nờ liên tục mời trời dáng quét vệ sinh cũng q u ác á rơi vào đường cùng hắn nhìn một chút trong tay đã xúc thế đai phát truy không thể làm gì khác hơn là thu về trong nháy mắt n g u y ệ t quang trong sáng như nước vô số trong sân chuyến đến không có đi bãi săn những cái k i a tiểu đội cười vang ta nói như thế nào trời tối đâu quả nhiên là kim tiểu xuyên đang làm trò quỷ vừa rồi hại ta sớm điểm ngọn đèn nhất định phải tìm kim tiểu xuyên đi bồi a nghe nói kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc tự lượng rất kém cỏi đi chúng ta liền đâm bọn hắn uống rượu để cho hắn nhớ kỹ giáo huấn ha ha ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút g i a hỏa này liên tục mười thiên quét sạch nơi đóng quân g á n g v ẻ cái này dĩ nhiên là cùng kim tiểu xuyên ngày thường quan hệ không tệ người làm tiếu h bất quá tại mặt khác một chỗ trong viện bùi khởi vũ hướng trên mặt đất p h u n một bãi nước miếng đồ vật gì bằng vào linh lực không tầm thường dám cản rỡ như thế x u ý t nhỏ giọng dù một chút chờ có cơ hội lại nói vân trung yến gặp kim tiểu xuyên nghe lời làm việc cũng không có đi tới truy cứu chính mình trở về việt tử mà một lát sau đang tại buôn bực kim tiểu xuyên liền thấy bên ngoài tường siu siu siu bay vào hơn mười đạo bóng người Cũng là những là trước i đội ể u khác, ngày vừa vừa từng vò từng vò một một t n kia tỉnh lại kim tiểu xuyên nằm ở trên giường hai tay ôm lấy còn có chút hôn mê bật đầu không được về sau tuyệt đối không thể lại uống rượu như vậy uống thời điểm không có cảm giác gì cái này uống xong hay là thật bên trên chờ hắn đi tới trong viện sở 24 cùng mặc mặc cũng vừa mới ra tới mấy người đ ê m lúc trước đang săn thú trảng lấy được những chiếc nhẫn kia lần nữa tiến hành phân phối lần này phân phối đến tốc độ rất nhanh chủ yếu chính là linh thạch hao chút nhiệt tình mỗi người lần nữa thu được ba trăm vạn hơn linh thạch những thứ khác vật tư rất tùy ý địa người nào m u ố n ai liền lấy đi ngược lại bây giờ bọn hắn đều không thiếu khuyết đám đồ chơi này có vẻ như còn không có quá lớn công dụng kim tiểu xuyên nhớ chính mình vừa học được hỗn độn chủ y pháp phía trước vốn định tại nơi đóng quân nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hiện tại trong lòng có việc liền không ở lại được nữa tất nhiên nơi đóng quân bên trong không để ta triệu hoán linh thể như vậy ta đi bãi săn cuối cùng không có vấn đề chứ tiểu ra ta đang săn thu c h ả n g cái nào một đêm không phải làm cho thiên hôn địa ám cũng không gặp người nào phản đối sau bữa cơm trưa chín tầng lầu ba người lần nữa đạp vào đi tới bãi săn lộ sau một canh giờ rưỡi liền đi tới bãi săn biên giới lại dùng một canh giờ tìm được phía trước dùng thân động rộng rãi rất tốt động rộng rãi bên ngoài vẫn không có bị những người khác dấu vết hư hại hơi chỉnh đốn phúc chốc sở hai mươi bốn bắt đầu xuất phát nhiệm vụ của hắn chính là tiếp tục tìm kiếm những cái kia có thể hạ thủ huyết sát tiểu đội kim tiểu xuyên kỳ thực rất m u ố n bây giờ liền thử một chút vừa học được chiêu thức có thể nghĩ đến một chiêu kia danh sưng một truy t à i sơn l i ê n bóp tắt ý nghĩ này vạn nhất chính mình t h ầ n công đại thành một truy đem một ngọn núi cho vỡ vụn chẳng phải là cũng bại lộ tới gần t r ạ n g vào tối sở hai mươi bốn trở về tin tức có tốt có xấu tin tức tốt là đích s á c phát hiện hai chi huyết sát tiểu đội hơn nữa cũng đều là huyết hà tông đệ tử tin tức xấu là hai chi huyết sát tiểu đội đã sắp nhập tại một chỗ hai tên tiểu đội trưởng một cái chín trọng một cái tám trọng thủ hạ đội viên cộng lại vượt qua m ộ ư ơ i năm người hơn nữa sở mập m ạ c cũng tại dò xét thời điểm cũng bị nhân già cho phát giác nhưng kỳ quái l à đối phương cũng không có truy tung mà là dành thời gian tại tạm thời nghỉ ngơi t r u n g quanh doanh trại làm đủ loại bố trí xem ra cho dù là buổi tối hành động cũng căn bản không chiếm được chỗ tốt gì kỳ thực ngay tại sở mập m ạ c nói ra cái kia hai tên tiểu đội trưởng tu v i thời điểm kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu sư muội liền đã quyết định từ bỏ khải linh cảnh chín trọng t ă n g thêm tám trọng chúng ta là không có nhiều sợ chết còn dám hướng phía trước góp dù là nhân ra buổi tối không nhìn thấy cũng không phải chúng ta có thể đối phó liền dứt khoát dập tắt xuất động tâm tư vẫn là buổi tối tu luyện một chút mới học được chiêu thức tốt hơn nhìn thấy mặt trăng trên không kim tiểu xuyên trực tiếp liền đem truy cho triệu hoán đi ra lập tức sơn mạch lâm vào trong bóng tối lúc này không biết bao nhiêu tiểu đội đồng thời m a n g lên m a n g đối tượng đương nhiên chính là kim tiểu xuyên chứ hắn ai còn có thể làm được như thế không có lỗ đít sự tỉnh tới đâu một chỗ trong rừng lỗ bi hoan cùng thái kim lôi hai chi tiểu đội cũng không có xây dựng hảo lều vải. Bi biết t r cái này kim tiểu xuyên hôm qua là không đã bắt đầu tu luyện công pháp ha ha nếu là tu luyện sợ là không dùng đến mấy ngày nên bảo thể bỏ mình nga đợi đến kim tiểu xuyên vừa chết nhiệm vụ của ta cũng sẽ hoàn thành đến lúc đó tìm một cơ hội trở về lĩnh tưởng h cách bọn họ ngoài trăm dặm thu lậu ngồi ở một chỗ bên ngoài sân đ ậ u vốn là nhìn xem ánh trăng như nước nhớ tới nhiều năm như vậy kinh nghiệm cũng có chút sầu não cái kia người phụ tình sớm muộn cũng có một ngày chính mình muốn để hắn quỳ gối trước mặt t h t í t chờ khóc xong sau đó lại đem hắn một kiếm chém giết không được một kiếm chém giết quá tiện nghi muốn đem hắn đại tám m ư ờ i tám khối tiếp đó dàn vật đến chết đột nhiên sắc trời biến hóa để cho nàng từ loại này trong suy nghĩ rút ra đi ra cái kia kim tiểu xuyên lại tới sau trong sân g động là nàng mới chiêu mộ năm tên thuộc hạng bốn tên năm trọng một cái bố trọng vì thế nàng liên tục mấy ngày không nghỉ ngơi ngoại trừ thu lộ tiểu đội kỳ thực ngay tại sắc trời biến hóa trong chốc lát cơ hồ tất cả huyết sát tiểu đội toàn bộ ra lệnh toàn bộ đội đề phòng đề phòng đánh lén những tiểu đội này đã sớm cải biến trước đây phương thức nghỉ ngơi đi qua là phái ra một hai tên phòng thủ đội viên bây giờ liền hoàn toàn thay đổi tại xác định hảo doanh địa tạm thời sau đầu tiên là toàn bộ nhân viên cùng một chỗ bố trí đủ loại t r ậ n pháp cơ quan toàn bộ đều dùng tới phương viên ba năm mươi trượng bên trong phạm là có chút độc tính bọn hắn liền có thể biết suốt buổi tối đều phải ở vào khẩn trương trạng thái nhiều nhất gặp là hai ba tiểu đội cùng xây dựng một chỗ doanh địa mỗi một tiểu đội bao quát tiểu đội trưởng ở bên trong toàn thể nhân viên phụ trách hai ba canh giờ cảnh giới kim tiểu xuyên làm sao biết nguyên nhân bởi vì hắn chiến tranh song phương tất cả tiểu đội toàn bộ đều thay đổi lộ xáo lộ bất quá hắn đêm nay nhưng không có dự định hành động hắn mượn vương viên một trượng ánh mắt dùng ư ớt chừng nửa nén hương thời gian đi tới mặt k h á c một chỗ tiểu sơn dưới chân đằng sau đi theo xem náo n h ậ t sở mập mạp cùng tiểu sư muội nhất là sở mập mạp đối với kim tiểu xuyên tu luyện chiêu thứ nhất k h ị t mũi coi thường đồ chơi gì một cái liền trường hồng kiếm pháp chiêu thứ nhất đều học không được người còn có thể thi triển một chiêu một truy tài sơn ta ngược lại muốn nhìn tiểu xuyên sứ đệ ngươi là như thế nào tài sơn mấy người ra c h ế cười lần sau ta liền báo cho tôn quản sự Dù là linh cho cái thạch, c hắn nhét bên trên ũ sở, sở mập mạp vậy mới không tin kim tiểu xuyên não hải hồi ức hỗn độn chủ y pháp chiêu thứ nhất tiếp đó thân thể linh lực bắt đầu tùy theo vận hành linh lực cấp tốc trong thân thể vận chuyển di động hai chân phần bụng bộ ngực toàn bộ thân thể toàn thân cuối cùng một cổ linh lực cường đại hội tụ tại kim tiểu xuyên trên cánh tay phải theo cánh tay phải tay phải năng lượng truyền lại đến trôi này trên búa trong chốc lát vốn là không có chút nào lộng lấy truy bị một mảnh hào quang màu đỏ ánh vàng bao trùm cái này vô luận là kim tiểu xuyên vẫn là sở hai mươi bốn hay là tiểu s ư muội cho tới bây giờ cũng không có thấy qua loại biến hóa này chuyện ra sao m ộ t truy thế mà phát sáng hơn nữa tại hào quang màu đỏ ánh vàng bao trùm tại trên búa trong nháy mắt trên bầu trời tiếng sấm ẩm vang vang lên dĩ vãng trên bầu trời tiếng sấm vẹn vẹn phát ra một hồi văn minh nhưng bây giờ trên bầu trời lôi mình thế mà kéo dài không ngừng không chỉ có như thế giống như trên bầu trời từng đạo lôi tràn đầy sốt u ruột tâm tình bất an càng ngày càng nhanh chân núi kim tiểu xuyên cảm thấy mình đã cùng truy hòa làm một thể tính cả bản thân hắn cũng có một loại nóng nảy cảm xúc ở trong đó cặp mắt của hắn nhìn xem búa trong tay trên búa những cái kia h à o quang màu đỏ ánh vàng che giấu phía dưới tựa hồ có dòng điện đang không ngừng xuyên thẳng qua trên búa năng lượng cũng càng ngày càng mạnh kim tiểu xuyên ý niệm duy nhất chính là muốn đem trôi này truy nện ở trước mặt trên núi nhỏ khi hắn cùng búa trong tay hòa làm một thể trong n h y mắt trong thân thể cái kia hùng hậu năng lượng không khống chế được hướng trên búa con chú trong khoảnh khắc linh lực trong cơ thể liền biến mất một năm kim tiểu xuyên cũng lại khống chế không nổi hét lớn một tiếng cơ thể hướng trước mặt tiểu sơn bay v ụ t đi qua người trên không trung đệ nhất truy một truy thoái sơn chiêu thức mang theo lôi điện kim hồng tia sáng trên không trung vẽ ra một cái to lớn đường vòng cung a n h chú ý đánh trúng ngọn núi vừa rồi truy mặt ngoài bao trùm tất cả kim hồng quan mang cùng nhau nổ tung phương viên t r o n trượng trong nháy mắt nhiễm hiện ra kèm theo một tiếng này trên bầu trời cái kia nóng nảy tiếng sấm cũng phát ra một hồi tiếng sấm to lớn chấn động cả tòa sân mạch kim tiểu xuyên cũng cảm giác bị truy đánh trúng ngọn núi phát ra một hồi lắc lư trước mặt hắn vô số đá vụn cùng bùn đất bay tán loạn che đậy chung quanh trăm trượng không gian bản thân hắn nơi nào từng có loại kinh nghiệm này thăng thêm lại tại buổi tối rút lui không bằng bị đại l ư ợ n g vọt lên đá vụn đè ở phía dưới đóng không biết nhiều một tầng dày không chỉ có kim tiểu xuyên như thế phía sau sở hai mươi bốn cùng tiểu sư muội vốn là tại buổi tối liền không có cái gì ánh mắt vừa rồi cũng chỉ là nhìn xem kim tiểu xuyên truy phát sáng kỳ quái trong lòng còn đang suy nghĩ vì sao truy thay đổi đầu chẳng lẽ còn có thể tiến hóa hay sao nhưng làm truy tiếp xúc ngọn núi đại lượng đá vụn bùn cát che đậy trăm t r ư ợ n g phương viên sau đó hai người bọn họ đồng dạng chưa kịp đào tàu cùng kim tiểu xuyên một dạng trên thân đồng dạng rơi đầy đủ loại bùn đất hòn đá liền sở mập mạp trên đầu đều bị một khối hơi lớn tảng đá bắn vụn tới đập chúng lập tức lên cái bao l ớ nước chừng qua mười mấy cái hô hấp sau hu hu tiểu sư m ộ i hủy khuất khóc như thế thích sạch sẽ chính mình toàn thấp cao thấp đoán chừng toàn bộ đều làm dơ sở hai mươi bốn cũng không khá hơn chút nào trong mồm tốt tốt thì thầm không biết đang mắng những thứ gì lại qua mười mấy cái hô hấp khụ k ụ kim tiểu xuyên cuối cùng hai tay đem trôn cất ở tại trên người mình đá vụn miếng đất cho lây mở chui ra ai ra không nghĩ tới một chiêu này uy lực vậy mà khổng lồ như thế viết công pháp này người vậy mà không có chút nào khoa đại thành phần quả nhiên là một truy tài sơn chỉ có điều bây giờ là buổi tối núi này đến tột cùng nát bao lớn diện tích còn nhìn không ra chờ nhìn thấy k h ó c thầm tiểu sư muội sau đó ngược lại có chút xấu hổ cái này tiểu sư muội ngượng ngùng à ta thật không biết có thể như vậy yên tâm lần sau chúng ta phân linh thạch thời điểm cho thêm ngươi phân thượng một nghìn mai mặt mặt tiểu sư muội sau khi nghe tiếng khóc lập tức dừng lại ân cho thêm một nghìn mai linh thạch có vẻ như có thể mua rất nhiều rất nhiều rất nhiều xinh đẹp y phục đâu chương bốn trăm bảy mươi lăm lần đầu thực chiến chương bốn trăm bảy mươi lăm lần đầu thực chiến trong động đá vôi ba lều vải ở giữa nhóm lửa một đống lửa kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc tiểu sư muội phân biệt cũng đã rửa mặt hoàn tất đổi s o n g m ớ i chiến bảo chỉ có sở mập mạp trên đầu nhiều một cái túi cho nên hắn nhìn về phía kim tiểu xuyên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy u á n tiểu xuyên sứ đệ không phải ta nói ngươi ngay cả mình đều không khống chế được chiêu thức còn có tất yếu tu lượt sao kim tiểu xuyên không phục tại sao không có tất yếu ngươi không có thấy vừa rồi cái k i a c ả n h tượng hoành tráng cái này so với phía trước không phải lợi hại hơn nhiều liên quan tới chiêu thức lợi hại chút điểm này s ợ mập m ạ p cùng tiểu sư muội cũng không có cách nào phản đối chỉ từ vừa rồi một truy kia uy lực đến xem đích sắc rất dọa người cũng không biết trong thực chiến lại là như thế nào sáng sớm hôm sau kim tiểu xuyên tính canh giờ vừa mới giờ mão liền đem truy c ấ t kỹ bầu trời liền tảng sáng đứng lên tiếp đó hứng thú trùng trùng kêu lên sư đệ sư muội cùng đi xem xét ngày hôm qua một cái bữa sinh ra hiệu quả rất nhanh ba người đi tới buổi tối hôm qua địa điểm cho dù ba người bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy tòa kia bị đập trúng tiểu sơn cũng là hít sâu một hơi đương nhiên ngọn núi n h ỏ kia vẫn như cũ đứng s ứ n g s ứ n g này một ít đều có thể nghĩ rõ ràng nơi nào có thể một cái bơ xuống cả tòa núi liền san thành bình địa đâu nhưng trước mắt ngọn núi n h ỏ kia bị đập trúng chỗ phương viên hai mươi triệu đã xuất hiện một cái cực lớn cái hố p h í a khu vực này bên trong cũng lại không nhìn thấy một cái cây một gốc thảo đá vụn đất cát bùn đất càng là bao trùm xung quanh hơn mười triệu phạm vi liền xem như vừa rồi miệng rất cứng sở mập mạp thấy vậy một màn cũng không nhịn được nói thầm trong lòng cái này nhất truy nếu làn đện ở trên thân người vậy ngay cả thịt nát cũng không tìm tới a không được cái kia cùng tử lộ thế mà đưa cho tiểu xuyên sư đệ công pháp tốt như vậy vì sao ta liền không có đâu đợi sau khi trở về ta tìm một cơ hội thỉnh cùng tử lộ uống rượu thăm dò một chút hắn còn có hay không khác tư tàng công pháp trở lại động rộng rãi mấy người vừa mới ăn cơm kim tiểu xuyên liền không kịp chờ đợi để cho sở mập mạp nhanh đi tìm kiếm đối thủ hắn muốn nhìn một chút đến tội cùng thần công kia đã lượn thành tại ban ngày trong khi thực chiến lại sẽ có hiệu quả như thế nào sở mập mạp bị hắn c u ố n lấy không có cách nào không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm thần thăng đến hai trọng sau sở mập mạp thân pháp càng thêm linh hoạt tốc độ cũng càng nhanh một người như một cái đại cầu đồng bên t h â m thoát tìm kiếm bốn phương sau nửa cách giờ sở mập mạp liền cười trong tầm mắt một chi huyết hà tông tiểu đội đang tại giữa sơn q u ố c hành t ẩ u nhìn như ẩn tàng không tệ lại không có trốn qua sở mập mạp con mắt hắn gặp cái kia một tiểu đội vẹn vẹn có năm người trong lòng liền có chút khinh thị ha chúng ta chín tầng lầu người từ trước đến nay đều là đối với bảy tám người tiểu đội hạ thủ bây giờ năm người vừa vặn nói không chừng cái này mấy khỏa hạt trâu liền đều có thể tới tay hắn không có xoay người lại thông chi kim tiểu xuyên mà là muốn t r ư ớ c thăm dò đối phương tình huống tối thiểu nhất muốn đem tu vi cảnh giới biết rõ ràng càng theo dõi càng gần còn không đợi dò xét đến tu vi của đối phương chỉ thấy năm người kia đồng thời quay đầu hướng hắn chỗ ẩn thân xem ra sở mập mạp vội vàng lẩn nấp đứng lên nhưng dù cho như thế cái kêu huyết hà tông năm người giống như ý niệm giống nhau vậy mà cùng một chỗ hướng sở mập mạp bên này bắn nhanh mà đến lần này sở hai mươi bốn dọa sợ chạy là không có vấn đề nhưng đánh liền tính toán mắt thấy đối phương cách hắn chỉ có bảy tám trượng hắn cũng cuối cùng từ đối phương trong hơi thở đoán được mấy người kia tù vì cảnh giới nương ba cái chín trọng hai cái tám trọng các người có bị bệnh không mỗi người cũng có thể làm tiểu đội trưởng có hay không hảo lại còn tụ cùng một chỗ tạo thành một tiểu đội lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa bỏ chạy huyết hà tông năm người đuổi p h ú t chốc gặp từ đầu đến cuối cũng đuổi không kịp dứt khoát trực tiếp từ bỏ một người trong đó nhìn phía xa biến mất sở hai mươi bốn thân h n h có chút tán thưởng sở mập mạp kẻ này tốc độ là thật sự nhanh nha có người gật đầu đó còn cần phải nói về sau lại nhìn thấy hắn dứt khoát cũng không cần đuổi lần trước hơn một trăm người đều không bắt lấy hắn tất nhiên hắn ở đây như vậy kim tiểu xuyên cùng mặc mặc hẳn là cũng tại chỉ là hôm nay thời gian có chút eo hẹn trường không kịp tìm ân sự tình hôm nay không thể sai sót lần này cuối cùng cũng coi như tìm được vân kinh hồng cùng vũ tử l ă n g chỗ vậy chúng ta liền cầm xuống vân kinh hồng bắt sống vũ tử đăng cho đi săn d o n một cái màu sắc xem đến lúc đó ta phải ngay mặt vân t r u yến đem đệ đệ của hắn trực tiếp cho hấp thu hết nói nhảm cái gì còn có thể đến phía ngươi mấy cái huyết hà tông cao thủ vừa đi vừa nói hướng trước đó ước định địa phương tốt mà đi hơn mười á ặ m bên ngoài sở mập mạp nhìn thấy không có ai đuổi theo lúc này mới chậm dần c ấ ớ bộ những thứ này huyết hà tông người cũng quá âm hiểm may mắn ta thông minh chạy nhanh lại qua thời gian một nén nhang lần này lần nữa tìm được một chi tiểu đội bảy tám người bất quá lại là đi s ă n doanh sở mập mạp tiến lên cùng bọn hắn lên tiếng trào cái tiêu tám trọng tiểu đội trưởng liền cười nói hỏi sở mập mạp muốn hay không cùng bọn hắn hành động chung nói hôm qua đã dò xét tốt mục tiêu sợ mập mạp có chút tâm động nhưng vẫn là lắc đầu tính toán vẫn là tiếp tục tìm kiếm mình đối thủ a vừa mới quay người rời đi phút chốc liền nghe một hồi tiếng gào thét chuyển đến phương hướng chính là tới từ vừa rồi cái kia tiểu đội ân nhanh như vậy liền gặp phải đối thủ sợ mập mạp vội vàng quay lại lặng lẽ ẩn tàng tới gần trong tầm mắt trăm triệu ư chỗ đã thấy một đám hung thú linh thể đối quanh cùng một chỗ sợ mập mạp suy nghĩ nói thầm không được c h í n h ta thế đơn lượt ạ n vẫn là đi tìm sư đệ sư muội lập tức sợ vừa rồi cái này tiểu đội người chống tự không được thời gian quá dài l i ê n dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm bay trở về đến đậu rộng rãi dọc theo đường đi phi kiếm đều dùng khoảng bốn năm trôi vội vã đem kim tiểu xuyên cùng tiểu sư mội mang ra hướng chiến trường phương hướng lao nhanh bay tới vừa đến vừa đi dùng gần tới nửa cách giờ chờ đến đến chiến trường song phương đã đánh mười phần thảm liệt luận thực lực tự nhiên là đi săn danh tiểu đội hơi kém một chút đối phương tiểu đội trưởng chín trùng tu vi hai tay một cái khoan bối đại đao đã đem đi săn danh tiểu đội trưởng dết đến máu me khắp người ít nhất cũng có hơn m ư ơ i đạo vết thương cái t i ê huyết chạy đầy đất chỉ lát nữa là phải không sống được những chiến trường khác ngược lại tốt hơn một chút chút đi s ă n doanh tiểu đội những đội viên kia tuy nói thực lực hơi kém trên thân cũng riêng phần mình mang thương nhưng chống đỡ thêm nửa canh giờ vẫn là không có vấn đề kim tiểu xuyên ba người bọn họ đến lập tức để cho giữa sân chi k i ê u người tiểu đội huyết sát giật n ả y cả mình chín tầng lầu kim tiểu xuyên mấy người danh khí bây giờ quá lớn giết chết ba người chiến công tăng theo cấp số cộng thế nhưng là vượt qua hơn một chiến công không chờ bọn họ trong lòng tính toán chín tầng lầu ba người trước hết đ ộ thủ còn cách hơn m ư ơ i triệu n h o nhao đem linh thể của mình triệu hoán đi ra trong chốc lát thiên hôn đ i ệ ám tiếng sấm d i n dĩ p hắn ả n trận mưa lớn, liền muốn buông xuống. sân, trọng trưởng huynh huynh liên người uống 3 ngày rượu ngon. phất ha ha khi một tiêu tám tới ta, trở ta tục mưa kim mau mời đội rượu Giữa sau lao ca cái cởi giúp về, sở đệ, đệ, nghĩ rất mỹ hảo tạm thời không nói kim tiểu xuyên bọn hắn đối với uống rượu việc này hứng thú không lớn vẹn vẹn bằng vào chín tầng lầu ba người truyền thống đấu pháp chú định sẽ không đi trước cứu hắn đối thủ của hắn cảnh giới thực lực quá cao hoàn toàn không có một tia hy vọng chiến thắng chúng ta hay là trước từ người yếu nhất trên thân hạ thủ sở hai mươi bốn thân hình nhanh nhất một hồi đập vào mặt phấn hồng sương mù bao phủ toàn bộ chiến trường cái kia yêu mị h i ể u điệu nữ nhân đã sớm ở trong sân nhanh chóng n ả y múa váy bay lên hì hì đại gia tới chơi nha cũng may những thứ này những thứ này đại viên quân sĩ sớm tại quân doanh lúc liền đạt được qua nhắc nhở ngược lại chỉ cần thấy được sở mập mạp cấp tốc tự động phong bế một chút thần thức là được rồi tuy nói phong bế bộ phận thần thức sẽ tạo thành tự thân chiến lược hạ xuống nhưng vậy có biện pháp gì dù sao cũng so không hiểu đấu bị sở mập mạp thọc cái mông hoặc bị nữ nhân linh thể cắt cổ tốt hơn gấp trăm lần g i a sân phong bế bộ p h ậ n thần thức không chỉ có riêng là người tiểu đội huyết sát liền đi săn doanh quân sĩ lần g này g t h đại viêm huyết sát đội tu sĩ cũng có chút xoắn suýt bọn hắn cũng đã nhìn thấy mặt mặt hướng trên đỉnh đầu cái kêu một đầu đàn tại trái nhìn phải tuyển thêu hoa mắt kim long hai cái long nhãn chiếu lấp lánh đó là nhìn thấy đồ ăn sau vẻ hư vấn chúng ta là thu hồi linh thể nghe vẫn là chi nhậm chi đâu không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng kim long đã vừa nhô t h ầ n cắn một đầu bạch lang linh thể cổ cái kia bạch lang linh thể ba cái đôi bốn cái móng luốt l i ề u mạng giấy r u ộ n nhưng vẫn như c ũ không thể thoát khỏi kim long n h n g rộng bạch lang linh thể phía dưới tu sĩ bây giờ phiền muộn đến cực điểm còn muốn thu hồi linh thể lại là đã không kịp trường kiếm trong tay vừa định đánh trả mặt mặc tiểu sư m ộ i trường kiếm màu xanh lam đã c u ố n tới đinh đinh đ a g đang trong nháy mắt tu sĩ kia trường kiếm cũng chỉ còn lại có một cái chuột kiếm mới vừa rồi cùng hắn đối chiến tên kia đi săn doanh đội viên phi thân mà lên một kiếm liền muốn chém xuống nhưng bên cạnh sở mập mạp thân ảnh đột nhiên dết đến người còn chưa tới thời điểm đã lớn tiếng hô đây là thuộc về ta chín tầng lâu chiến công hắn như thế một hô người kia kiếm liền giơ lên trời không cách nào rơi xuống hắn cũng không muốn đắc tội chín tầng lầu a dù sao nhân ra thực sự là tới cứ mình lúc này kim long m i ệ n g rộng đã c ố t ca c ố t kết cắn thôn kia bạch lang linh thể triệt để bị nuốt tắn hết huyết sát đội viên một hồi trong lòng khí huyết c u ộ n c u ộ n nhưng vào lúc này sở mập mạp linh thể đi tới kiếm mang thoáng qua một cái đầu lâu đã rơi xuống một bên khác kim tiểu xuyên đối đầu một cái khải linh cảnh năm trọng tu sĩ hắn muốn trong thực chiến Một chút một truy tói sơn linh lực. trong, trong h hai chân hai chân tay, tay chốc lát vốn là bình thường không có gì lạ truy phát ra hảo quang màu đỏ ánh vàng bên trên bầu trời mây đen chỗ sâu từng trận tiếng sấm sốt ruột bất an giữa sân tất cả mọi người cơ hồ đều bị kim tiểu xuyên truy hấp dẫn lấy ánh mắt phía trước chỉ biết là kim tiểu xuyên truy có thể làm cho mây đen trở hiện có thể làm cho tu sĩ rơi xuống cảnh giới nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói hắn truy còn có màu sắc có thể phát sáng a cuối cùng là chuyện gì xảy ra kim tiểu xuyên đối diện tên tia cùng hắn đối chiến năm trọng tu sĩ không khỏi một hồi t i m đập nhanh phía trên đỉnh đầu hắn vừa rồi nhai răng trợn mắt một đầu gấu trắng linh thể cũng không có vừa rồi cắn rỡ gấu trắng trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi năm trọng tu sĩ cho dù đối mặt hai trọng kim tiểu xuyên lúc này cũng chỉ có một cái ý niệm chạy chạy mau còn không đợi hắn xoay người sang chỗ khác kim tiểu xuyên truy đã rơi xuống một chú y nát núi chiến trường một đạo hỏ lôi nổ bể ra tới hào quang màu đỏ ánh vàng bao phủ phương viên hơn mười triệu giữa sân tất cả mọi người con mắt cơ hộ bị đạo tia sáng này sở định cách t h o a n h bầu trời tiếng sấm cùng hiện trường hỏa lôi tiếng nổ đồng thời vang lên một cố cường đại khí lãng bao phủ toàn trường chương bốn trăm bảy mươi sáu khải linh cảnh chín nặng nhất kích chương bốn trăm bảy mươi sáu khải linh cảnh chín nặng nhất kích cường đại khí lãng bao phủ toàn trường tất cả vừa rồi chiến đấu người trên người chiến b ả o đều bị khí lãng liên lụy từng cái ngây người tại chỗ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cái kia bắn nổ trong ánh sáng hào quang màu đỏ ánh vàng đã sớm biến mất sự hiện hữu của nó bất quá là trong n g á y mắt vừa rồi tia sáng vị trí kim tiểu xuyên ngực chập trùng không chắc nhưng trong lòng trừ vậy chiều thức kia đích sắc cũng rất dọa người âm thanh quăng điện nhìn cũng đầy đủ rồi chỉ là quá tiêu hao linh lực linh lực của mình thế nhưng là không kém nhưng cái này nhất truy xuống một năm linh lực liền trực tiếp bị quất đi hắn mặc dù cảm t h ắ n tự thân linh lực thiếu hụt thế nhưng là đối diện với của hắn tên kia cùng hắn giao chiến đối thủ muốn cảm t h ắ n cũng không thể nào ngay tại vừa rồi một sát na kia Cái kia theo r u y còn k ô lôi, không không lôi n nợi trên người, trên đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa lôi, liền đã đánh chúng vào người kia lồng ngực. Căn bản chuẩn cũng ràng, này như nào g gì rơi kia cái Bởi ai hiện. rõ vào vào vì là là đạo đạo đột xuất một bất thế xuất t búa bị. hỏa hỏa đã h có kỳ cái kia hỏa lôi tại lồng ngực của hắn nổ tung cả người hắn đã vỡ vụn thành thiên một trăm khối văng khắp nơi bay ra hiện trường tất cả mọi người cũng chỉ có sở mập m ạ p ánh mắt tốt hơn thân ảnh lắc lư bàn tay lớn vỗ một cái một cái mang theo giới chỉ ngón tay liền bị chộp vào trong tay rất ghét bỏ mạ đem ngón tay ném đi giới chỉ bỏ vào trong túi tất cả mọi người đều bị một màn này dọa đến mơ hồ cái này kim tiểu xuyên là tu vi gì khải linh cảnh hai trọng đối thủ của hắn đâu đây chính là năm trọng kết quả cứ như vậy một cái bữa người liền á t nếu là hai n g ư ờ i đi qua trăm ngàn chiêu chiến đấu cuối cùng ngươi kim tiểu xuyên chiến thắng chúng ta trong lòng cũng có thể cân bằng nhưng ngươi một chiêu xuống liền làm ra dạng này một cái hiệu quả chúng ta trong lòng rất cảm giác khó chịu nha bất quá kim tiểu xuyên tại giành thắng lợi sau đó nội tâm cũng không khống chế được kích động ha ha rất tốt tiểu ra ta có một chiêu này sau đó về sau lại đối mặt năm trọng ra hỏa cũng không cần lựa chọn nữa chạy trốn lập tức phấn chấn tinh thần ánh mắt liếc một cái lại để mắt tới một tên khác huyết sát đội quân sĩ người kia bị kim tiểu xuyên ánh mắt quét đến lập tức chính là một cái giật mình trong đôi chiến cước bộ liền không ngừng mà ra bên ngoài xây dịch chỉ sợ cách kim tiểu xuyên khoảng cách quá gần trong khoảng thời gian ngắn chín tầng lầu ba người liền đem hai tên huyết sát đội viên xử lý hiện trường đi săn doanh tiểu đội cuối cùng chậm lại phảng phất lại tràn đầy sức mạnh lại thêm trước mắt nhân số chiếm ưu n h o n h o tấn công về phía huyết sát đội thành viên đối phương cái kia chín trọng tiểu đội trưởng hữu tâm muốn đem kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc, mặc mấy người này trước tiên giết chết một cái. cũng coi như có thể phát một chút như phẫn hận trong tiết thể phát một lần ò n Nhưng bị cái kia tám trọng đi săn doanh người thân. giận, ánh sáng lên, lại tại trên người đối phương, lưu lại hai vết thương. g khó thoát hai lưu bị cái của tức tức tám kia đi đại lại tại đối lại đao vết mà đạo lấy, Lập lóe l này thương càng nghiêm trọng hơn một đầu cánh tay trái còn liền với một n ử a kim tiểu xuyên vừa rồi một chiêu cảm giác vẫn còn chưa quan nghiện hắn cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy giết chết một cái năm trọng đối thủ thế mà dễ dàng như vậy l o n g tin càng đầy hắn lần nữa khoa chặt một cái năm trọng huyết sát quân sĩ giống như vừa rồi một dạng toàn thân linh lực lần nữa bị điều động thứ hai chân hai chân phần eo cánh tay phải tay phải thẳng đến truy trong nháy mắt truy lần nữa bịt kín một t ầ n g kim hồng tia sáng trong ánh sáng có lôi điện năng lượng đang c h ạ y trên bầu trời cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại lôi mình lần nữa bắt đầu nôn nóng giống như không phát tiết đi ra thì sẽ càng tới càng côn g bạo kim tiểu xuyên nhìn chằm chằm cái kia đang cùng đi săn doanh tu sĩ đấu năm trọng tu sĩ ha ha chính là ngươi thiên kia huyết sát đội tu sĩ lập tức có chút khiết đảm dù là bốc lên chúng vào một kiếm nguy hiểm cũng muốn quay người thoát đi nhưng vào ngay lúc này kim tiểu xuyên truy đã đến một chú ý nát núi trên trời trên đất tiếng sấm đồng thời v a n g rội toàn bộ chiến trường lần nữa bị một đoàn hào quang màu đỏ ánh vàng bão phủ khổng lồ khí lưu năng lượng đem một cái khoảng cách gần nhất đi săn doanh đội viên đều cho thổi đến không được lùi ra ngoài đi tia sáng tan hết cùng vừa rồi đệ nhất truy xuất hiện một màn hoàn toàn giống nhau bị nện tên tu sĩ kia cơ thể đã vỡ vụn không biết nát b ấ y trở thành bao nhiêu khối cũng đã tìm không thấy người dấu vết sở hai mươi bốn dùng hàn thủy kiếm trên mặt đất xuất ra một chiếc nhẫn đất kỹ bất quá kim tiểu xuyên thân hình cũng lắc lư mấy lần ai ra quá tiêu hao linh lực hai truy xuống n ó trong khoảnh a i khắc n n t r o thể m những cái tia còn sống huyết sát đội đội viên toàn bộ sinh ra hàn ý trong lòng sợ mập mạp tinh thần tỉnh táo sao có thể danh tiếng đều để tiểu xuyên sư đệ chiến đâu lập tức màu hồng phấn mê vụ tầng tầng lớp lớp càng ngày càng dày hắn tính toán đã nhìn ra huyết sát đội người đều muốn bị sợ vỡ mật đã không cách nào phong bế nổi thần thức bằng không liền hoàn toàn là bị động bị đ á n h cục diện hắn đoán đúng theo cái kia nữ nhân linh thể váy bay lên những cái kia huyết sát đội viên cũng có chút hoảng hốt h ỉ h ỉ đại gia tới chơi nha g i n g dịu dàng xuất hiện lần nữa lần này phương viên trong vòng mười t r ư ợ n g tất cả cảnh giới thấp hơn sáu trọng tu sĩ toàn bộ lâm vào huyến cảnh bên dòng suối nhỏ bãi cỏ xanh trứng đỏ mạn theo gió phiêu lãng hai đạo ánh sáng trượt h â n thể đàn vào một chỗ màn tre bên trong cạn ngâm k h hát không chỉ là huyết sát đội người lâm vào huyến cảnh liền đi săn d o a n người cũng là như thế sở hai mươi bốn cùng mặc mặc tiểu sư muội chắc chắn sẽ không nông tha tốt đẹp như vậy cơ hội còn giữ lại cũng chỉ có thu hoạch liền kim long cũng làm ấy ngủ một cái căn bản cũng không kịp ngay khi nuốt chậm ngược lại trước tiên nuốt lấy lại nói chiến đấu rất nhanh kết thúc duy nhất một chỗ còn có thể đánh nhau liền phát sinh ở hai cái tiểu đội trưởng ở giữa chỗ này chiến đoàn trên cơ bản thuộc về đi săn doanh tám trọng tiểu đội trưởng đơn phương bị đánh tình huống hắn lúc này toàn thân không biết có bao nhiêu vết thương cánh tay trái đã triệt để rơi xuống đất nếu không phải nhìn xem huynh đệ khác lấy được tính quyết định thắng lợi hắn đã sớm không kiên trì nổi hắn nghĩ không sai đi săn doanh tiểu đội tại không có đối thủ sau đó liền toàn bộ tụ tập đi qua nhưng đối phương c h í n trọng há lại là dễ đối phó thời gian qua một lát không chỉ không có đem đối phương làm bị thương ngược lại chính mình lại đả thương hai người thế là đám người thỉnh thoảng liền đem ánh mắt nhìn về phía kim tiểu xuyên sở hai mươi bốn cùng mặc mặc tiểu sư mội chín tầng lầu ba người cũng là tâm tình phức tạp chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn xem như thu hoạch không nhỏ hết thể giết chết năm tên năm trọng thu hoạch năm a i giới chỉ nhưng cái này đối phó khải linh cảnh c h í n trọng các ngươi cũng quá để mắt chúng ta a cái kia đi săn doanh tám trọng tiểu đội trưởng làm sao biết kim tiểu xuyên tâm tư của bọn hắn còn một bên bị đánh một bên đ i ê n cùng hô tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ liên thủ đem kẻ này chém giết ca ca ta không cần chiến công kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp liếc nhau ngươi không cần chiến công chiến công chúng ta là muốn a thế nhưng là cũng không muốn mất mạng m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i đương nhiên cũng sẽ không tiến lên cổ tay rung lên ba tấm phụ lục hóa thành ba đầu hát hùng hướng cái kia chín trọng tu sĩ huy quyền đập tới nhưng cái đồ chơi này đối phó chín trọng tu sĩ có cái lông tác dụng nhân ra tiện tay mới kiếm đem cái này vài đầu hát hùng toàn bộ đều cho đánh bay ha ha ha, loại này rất rưỡi để làm gì đường cái kia đi săn doanh tiểu đội trưởng một bên bị đánh một bên mở miệng n ỉ ệ m a i à là không có người hữu dụng đáng tiếc người các huynh đệ cũng đã chết hết câu nói này đâm t r ọ n đối phương chỗ đau chính mình tiểu đội vốn là hôm nay thật tốt cục diện kết quả bị kim tiểu xuyên bọn hắn làm hỏng Chứ mình ra huynh đệ khác toàn bộ ngã xuống khẩu khí này làm sao có thể nhẫn nhưng mà tình huống dưới mắt hắn thời gian ngắn cũng làm không chết đối thủ của mình sau đó trong lòng khẽ động đúng à không đánh chết người tốt xấu cũng muốn giết chết một cái chín tầng lầu người dạng này Ta trở tính sau khi không lại nói, về, cũng có mặt mặt Có muốn đúng chính là mặt m ặ c tuy nói treo thưởng ban thưởng so kim tiểu xuyên cùng sở hai mươi bốn hơi thấp một chút nhưng mà chắc chắn tính chất càng lớn thế là trong lòng của hắn hạ quyết tâm bắt đầu tìm cơ hội muốn đối mặc mặc tiểu cô nương phát ra một k í c h trí mạng ánh mắt của hắn liếc một cái mặc mặc khoảng cách đáng tiếc hơi có chút xa tiểu cô nương này như thế nào không biết cách gần một chút hắn bên cạnh chiến bên cạnh chuyển bước kim tiểu xuyên còn đang hoài nghi đây là làm sao muốn chạy chạy liền chạy a ngược lại chúng ta cũng đánh không lại n g ư ờ i nhưng một chút trong nháy mắt cái k i a chín trọng tu sĩ đột nhiên phi thân lên trường kiếm trong tay hướng mặc mặc bao phủ mà đi biến hóa này ra ngoài dự liệu của mọi người tiểu sư nội dọa đến hoa dung thất sắc một thanh trường kiếm màu xanh lam bảo vệ q u a n thân kim tiểu xuyên cùng sở hai mươi bốn cơ hồ cùng trong lúc nhất thời phi thân ra ngoài muốn ngăn cản tại tiểu sư mỗi trước người nhưng vào lúc này mặt m ặ c phía trên đầu kia kim long cũng từ trong hồi ức linh thể tư vị giật mình tỉnh lại thấy có người đến đây tập kích đột nhiên long đầu hướng về phía trước nô ra ngăn tại mặt m ặ c phía trước phát ra một đạo long n â m kim long trong chốc lát tán phát u y áp so ngày thường cao hơn không biết bao nhiêu lần cái kia chín trọng tu sĩ trường kiếm trực tiếp rơi vào kim long trên thân phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang đừng nói làm bị thương mặt mặt liền kim long hắn cũng không cách nào thương tổn tới cái này chín trọng tiểu đội trưởng lập tức có chút nản lòng p h ả trí nương kim tiểu xuyên khó giết sợ mập mạp khó giết bây giờ liền tiểu cô nương cũng không giết chết đang muốn xa xa bỏ chạy một mắt liếc xem kim tiểu xuyên đi tới gần t ố t chính là ngươi chỉ cần ta không cùng ngươi truy tiếp xúc ngươi liền không làm gì được ta lập tức thay đổi cơ thể ngược lại hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến lần này kim tiểu xuyên bay ở trên không cơ thể căn bản là không dừng được đồng thời cũng không cách nào vận chuyển thân thể linh lực bị đối phương một kiếm chém rụng trên bả vai phía trên mau bắn tung tóe chờ kim tiểu xuyên vừa trở lại bình thường một truy toái sơn chiêu thức bắt đầu dẫn động một nửa cái tia chín trọng tu sĩ tốc độ càng nhanh trường kiếm triệt hồi một t r ư ờ n g đánh vào kim tiểu xuyên trên ngực của kim tiểu xuyên bị đánh lùi lại ba c h i n g toa phun ra một ngụm màu tươi g i a hỏa này lấn người hướng về phía trước muốn thửa cơ kết quả kim tiểu xuyên tính mệnh kim tiểu xuyên b u a trong tay lại là đã đem vừa rồi vận hành một nửa chiêu thức toàn bộ dẫn động đi ra chú y trong n g á y mắt bị kim hồng tia sáng bao phủ bầu trời dày trọng trong mây đen nóng nảy l ô n minh bốn phía du tàu cái này chín trọng tu sĩ trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều một thanh trường kiếm đâm về kim tiểu xuyên lồng ngực cùng trong lúc nhất thời kim tiểu xuyên trận tròn đôi mắt truy rơi xuống hét lớn một tiếng một chủ y nát núi Chương Chương hoanh. người. 477, muốn người Muốn Muốn 477. 477. trên tầng mây cái kia nóng nảy lôi mình cuối cùng bạo phát ủ ủ tiếng sấm ở trong dãy núi không ngừng vang vọng lúc này trong dãy núi song phương tất cả tiểu đội đều có thể nghe được nhìn thấy cái này mây đen đầy trời rất nhiều người đều có thể bắn được nhất định là kim tiểu xuyên lại ra tay rồi nhưng làm sao cũng không hiểu rõ vì sao kim tiểu xuyên hiện tại xuất thủ liên động tĩnh cũng không giống nhau tiếng sấm sau đó l ô bi hoan móc móc l ô t hai của mình hay ta cái này tiểu xuyên huynh đệ à, càng lúc càng biết chơi nô sơn gật đầu không tệ không biết lần này lại đến phiên ai xui xẻo một bên cùng tử lộ liên tục nghe xong ba đạo lôi mình tự nhiên cũng biết là kim tiểu xuyên làm ra tiếng vang trong lòng hiếu kỳ kim tiểu xuyên ra hỏa này nếu tu luyện loại kia truy pháp theo đạo lý tới nói sẽ không có như thế linh lực mới đúng a có phải hay không công pháp kia hiệu quả phải qua mấy ngày mới có thể hiện hiện ra vô luận như thế nào cũng không thể để người hoài nghi đến trên người、mình. Mặt bên cạnh có con em thế gia liếc qua bầu trời mây đen chửi bậy mưu cái gì mưu sớm muộn cũng muốn đem ngươi ngay cả người mang truy cho chìm đến trong nước đi kim tiểu xuyên cùng khải linh cảnh chín trọng đối thanh tia sáng lần nữa chiếu sáng chiến trường chú ý cùng trường kiếm trực tiếp đụng vào nhau cái kia chín h trọng tiểu đội trưởng chỉ thấy một đạo hòa lôi tại trước người của mình nổ tung lên ngay cả đất đai dưới chân đều đi theo chấn động một cỗ đại lực đánh tới hắn không khống chế được lui lại người trên không trung liền phát hiện trường kiếm trong tay của mình vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh tiếp đó bàn tay của mình cùng cánh tay r a thị toàn bộ nổ t u n g lộ ra bên trong bạch cốt trong nháy mắt đau đớn tràn ngập toàn thân lúc này hắn lâm vào trong hoảng sợ to lớn tại trong ánh mắt của hắn cái kia kim tiểu xuyên còn sừng sững ở tại chỗ thế mà cũng không lui lại một bước cái này Hán để không dám ở nơi này dừng lại đi xuống. Nói triệt lại đi để dám ở cái gì m u ố này cho cái chết cái Lúc thủ hạ huynh đệ báo thủ, báo giết chết một cái 9 tầng lầu đệ tử. muốn lầu nói n đệ đệ gì toàn bộ cũng bộ kim h chạy ô n bằng trọng g c yếu. trở về á này k i tiểu xuyên quá mức t à môn đối bên phía dưới vậy mà không chút nào giao động chính mình thế nhưng là chín trọng tu vi a đúng kim tiểu xuyên vừa rồi hô một tiếng cái gì một truy tài sơn không được ta phải nhanh trở về hướng hiệu tướng quân hồi báo cái này kim tiểu xuyên không chỉ có khí lực lớn hơn nữa còn có siêu cấp bá đạo một chiêu một truy tài sơn người trên không trung hướng phía sau bay ngược phi kiếm dưới chân liền đã xuất hiện một thân ảnh trong n g á y mắt đi xa không người nào dám đuổi theo tối thiểu nhất hiện trường một cái duy nhất có năm chắc có thể đuổi kịp sở mập mạng là không dám đi ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía kim tiểu xuyên một cái hai trọng có thể cùng chín trọng người trực tiếp đối hoành hơn nữa đem đối phương cho đánh lui lộ ra một chút đều không chân thực liên tại bọn hắn vừa định hướng kim tiểu xuyên chúc mừng thời điểm kim tiểu xuyên đã cất kỹ truy hai mắt một lần cái mũi lỗ t a i miệng toàn bộ đều có máu tươi hướng ra phía ngoài bốc lên cả ngươi thẳng tắp liền nằm xuống một chỗ dốc núi vân kinh hồng cùng vũ tử lăng dẫn dắt hai cái tiểu đội huynh đệ vừa đánh vừa lui chung quanh bọn hắn là một mươi bảy m ư ơ i tám gã huyết hà tông tám trọng chín trọng nhân vật tinh anh chiến đấu đã kéo dài hai c a n h giờ hai người bọn họ tiểu đội đã có năm người ngã xuống mỗi người cũng là xếp hạng tại toàn bộ đệ thất quân phía trước ba trăm tên nhân vật vân kinh hồng các ngươi còn muốn chống c ự sao phía sau bọn hắn lần nữa chuyển đến một thanh âm lần nữa có ba tên người mặc huyết b à o chín trọng huyết hà tông đệ tử xuất hiện vũ tử lăng cùng vân kinh hồng trong ánh mắt lộ ra kiên quyết tri sắc muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến sau một khắc bọn hắn còn lại vài tên huynh đệ ngược lại ngừng lui ra phía sau bước chân tựa như nổi điên hướng đối phương phản công mỗi người chiêu thức chỉ có tiến công không có phòng thủ đội trưởng đi mau v â n kinh hồng cùng vũ tử l ă n g mũi chua chua đây là huynh đệ bọn họ đối bọn hắn cuối cùng nói lời không được bọn hắn phải sống sót còn muốn tìm cơ hội cho các huynh đệ báo thủ trong nháy mắt hai người tâm ý tương thông hai thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân v ọ t thẳng t i ê n dựng lên sau lưng năm tên huyết hà tông chín trọng đệ tử đang điên quẩm truy sát ha hà các ngươi cứ như vậy trốn còn đáng là đàn ông không ngươi chẳng lẽ cũng không cần huynh đệ các ngươi mạng sao vân kinh hồng nhìn lại một mắt trên sườn núi hai chi tiểu đội còn lại vài tên huynh đệ đã toàn bộ ngã trên mặt đất dùng hết khí lực cuối cùng trường kiếm tại trên cổ của mình sẽ qua bọn hắn làm sao có thể biến thành huyết hà tông người chất dinh dưỡng đâu vũ tử lăng ngược lại tỉnh táo lại không cần khổ sở chờ chúng ta chỉnh đốn hảo nhất định đem bãi săn huyết hà tông người chém g i ế t sạch sẽ hai thân ảnh trung b i là thoát ly huyết hà tông đệ tử truy sát hướng về đi săn d o a n phương hướng một đường phi nhanh trong động đá vôi kim tiểu xuyên chậm rãi tỉnh lại cái mũi hít hà bay tới hương khí sợ mập g i mạp cùng tiểu sư muội mỗi người cầm một chuỗi nương thịt ăn đến chính hương kim tiểu xuyên muốn đứng dậy kết quả ngược một hồi đau đớn phát ra ải u một tiếng trung quy là chưa thức dậy nghe được động tĩnh s ở mập mạp cùng tiểu sư muội đồng thời thay đổi quay đầu lại sợ mập mạp lau một cái ngoài miệng dầu ta liền nói tiểu xuyên sư đệ mạng rất dai tiểu sư m ộ i người nhìn lúc này mới mấy canh giờ người liền tỉnh tiểu sư m ộ i nói kim sư huynh thể chất tốt đương nhiên là một phương diện thế nhưng là ta cho hắn cho ăn sáu bình thượng phẩm đang ăn dược chắc hẳn cũng là rất hữu hiệu kim tiểu xuyên lập tức liền h i ể u rồi ta nói như thế nào không đói bụng đâu sáu bình ít nhất cũng có sáu bảy mươi viên thuốc bất luận dược hiệu như thế nào chỉ là lượng thuốc liền đã no rồi sợ mập mạp đưa tay từ trên giá vỡ xuống một chuỗi nướng thì tới tiểu xuyên sư đệ ăn hết liền toàn bộ tốt kim tiểu xuyên là muốn ăn a thế nhưng là không nói bụng ta nằm mấy canh giờ sợ mập mạp đếm trên đầu ngón tay h ơ n sáu bảy canh giờ phải có sáu bảy canh giờ tới nói cho ta một chút chuyện lúc trước lúc đó kim tiểu xuyên trực tiếp chịu thế nhưng là đem tất cả mọi người giật này mình cái kia tiểu đội người còn tưởng rằng kim tiểu xuyên trực tiếp liền chết đâu kết quả sợ mập mạp chừng hai mắt một cái chết các ngươi nói cái gì nói nhằng đâu ta tiểu xuyên sư đệ há có thể là đoàn mệnh người mặt m ặ c tiểu sư muội trực tiếp liền đẩy ra kim tiểu xuyên miệng một cái bình thượng phẩm đ a n dược trước tiên uy tiếp lại nói cùng sở mập mạp hai người trực tiếp liền đem kim tiểu xuyên mang về đến nơi này thu xếp ổn thỏa sau đó mặt m ạ c vẫn chưa yên tâm lần lượn lại là năm bình đan dược uy t i ế p kim tiểu xuyên lẩm bẩm nói thì ra là như thế mặt m ạ c tiểu sư muội lại, lại lấy ra một bình đan dược tới sư m ì n h muốn hay không nhiều hơn nữa ăn một chút tốt nhanh kim tiểu xuyên nhanh chóng lắc đầu lại ăn lại ăn cơ thể liền nổ tung bây giờ giờ nào giờ hợi đi giờ hợi đó là hẳn là ngủ dứt khoát bên trong dãy núi tất cả mọi người cũng đừng nghĩ ra ngoài hoạt động kim tiểu xuyên nếm thử triệu hoán linh thể của mình đi ra còn tốt thương thế không có ảnh hưởng chú ý nơi tay toàn bộ sân mạch lâm vào trong một mảng bóng tối đi săn doanh vân trung y ế n n g h e xong vân kinh hồng cùng vũ tử l ă n g giảng thuật hơi nhữ mày chuyện này có chút không giống bình thường a đối phương chiến thuật rõ ràng xảy ra thay đổi lại có thể đem số lớn nhân vật tinh anh tập hợp liền vì đối phó đi săn doanh cao thủ đến mức đi săn doanh xếp hàng thứ hai cùng thứ ba hai chi tiểu đội ngoại trừ tiểu đội trưởng sống sót những thứ khác toàn bộ đều vẫn là đây đối với đi săn d o n h thiệt hại không thể bảo là không nhỏ nàng nhìn về phía đối diện hai người các ngươi kế tiếp có tính toán gì vân kinh hồng nói tự nhiên là lấy răng đổi răng vũ tử lăng gật đầu vân tướng quân ta cùng kinh hồng hai người dự định s á t nhập thành một chi tiểu đội tiếp đó chuyên môn chiêu mộ một nhóm tinh anh nhân viên về sau chuyên môn tiềm phục tại bãi săn dạng này cho đối phương lực sát thương sẽ cực kỳ tăng thêm vân trung yến hơi suy tư không có cảm thấy có gì không thích hợp thân ta đồng ý các người s á t nhập thành một chi tiểu đội như vậy dự định chiêu mộ bao nhiêu người lại từ đâu bên trong chiêu mộ vân kinh hồng nói trên đường ta cùng vũ tử lăng đã thương lượng qua số người này đi cũng không nên quá nhiều bằng không che giấu cũng là phiền p h ư c vân trung yến đồng ý ý nghĩ của hắn vân kinh hồng tiếp tục cho nên chúng ta vẫn là lấy một mươi một mươi hai người làm h ạ t định dạng này tới lui tự nhiên cũng sẽ không đối với những thứ khác tiểu đội thực lực sinh ra ảnh hưởng cái này nhân tuyển đi chúng ta nghĩ tại đi săn trong doanh tới sàng lọc nếu là trong đại doanh có thích hợp người cũng không phải không thể gia nhập đi vào nhưng mà mỗi một cái đội viên tu vi cảnh giới đều phải đạt đến chín trọng tài có thể bằng không ta lo lắng đến lúc đó đối chiến nguy hiểm quá lớn tụ tập một mươi một mươi hai tên khải linh cảnh chín trọng tinh anh thành lập một cái đặc thù tiểu đội chuyên môn săn rét đối phương trọng điểm nhân vật Cũng không vân i lại hiệu phạm phương thể đưa đến không thể song ăn đến đưa ý, có quả. v trung yến không có lý do gì không đồng ý tốt ta cứ dựa theo các ngươi nghị xử lý các ngươi có thể đang săn thú doanh chi ê u mộ nhân viên nhưng mà điều kiện tiên quyết nhất thiết phải cam đoan đối phương là tự nguyện mặt khác đại doanh bên kia ta ngày mai sẽ cùng đường tướng quân nói vân kinh hồng nghe xong cũng là cao hứng cứ như vậy có lực lượng cường đại hơn bọn hắn đắt có niềm tin cho đám huynh đệ đã chết báo thủ hắn lại nhìn về phía vân trung yến có chút do dự nói tỷ kỳ thực còn có một việc nói chúng ta cái tiểu đội này đâu tuy nói đều là do khải linh cảnh chín gây dựng lại thành nhưng mà còn nghĩ có một ngoại lệ ngươi tốt nhất một lần đem lời nói rõ r à n g ra vân kinh hồng cắn răng một cái nói ta đã nói à ngoại trừ những đội viên này ta còn muốn muốn hai người ai chín tầng lầu kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chương bốn trăm bảy mươi tám linh lực biến mất chương bốn trăm bảy mươi tám linh lực biến mất nghe được vân kinh hồng cùng vũ tử lăng muốn kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ gia nhập vào tiểu đội vân trung yến rất là hiếu kỳ hai ngươi luôn mồm nói muốn khải linh cảnh chín trọng quân sĩ vì cái gì coi trọng hai người bọn họ dù sao chỉ có điều hai trọng mà thôi vân kinh hồng nói tự nhiên là có đạo lý nếu không phải sợ cùng một chỗ sinh hoạt hành động bất tiện chúng ta thậm chí còn muốn cái kia gọi mặc mặc tiểu cô nương dạng này chúng ta có thể mượn dùng kim tiểu xuyên linh thể trong đêm tối tùy thời nắm giữ xuất kích quyền chủ động đồng thời lợi dụng sở nhị thập tứ tốc độ không ngừng nhắc đến cung cấp tình báo ủng hộ vân trung yến giữ im lặng trong lòng suy nghĩ kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc thế nhưng là nàng dự định lấy tới b ả n lòng con người nếu là đi theo vân kinh hồng cùng vũ tử lang tiến đến thứ nhất là nguy hiểm hệ số gia tăng thật lớn thứ hai đi trong đội ngũ phương thức chiến đấu chưa h ẳ n có thể thích h n g chín tầng lầu có thể tưởng tượng một đoàn siêu việt chín trọng thực lực quân sĩ cùng một chỗ chém giết cái này vài tên hai trọng lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng v â n trung yến cuối cùng vẫn lắc đầu các ngươi lại tuyển những người khác ca mấy người này không được sau một ngày b à i săn kim tiểu xuyên cuối cùng lại bắt đầu vui sướng phía trước liên tục ba chiêu thiêu hao toàn thân sáu thành linh lực bây giờ cũng khôi phục lại lần chiến đấu này cũng làm cho hắn đối với chính mình trước mắt chiến l ự c có hiểu mới bất quá tối hẳn là cảm tạ vẫn là cùng tử lộ là hắn để cho chính mình từ một cái chỉ có thể sử dụng man lực trạng thái học được kỳ diệu công pháp hôn độn chủ y pháp hết thẻ chín chiêu chiêu thứ nhất liền như thế lợi hại có thể làm cho chính mình cứng rắn khải linh cảnh năm trọng tu sĩ không chỉ có như thế nhìn còn có thể đối với tu vi cao hơn người tạo thành tổn thương có thể thấy được trong thực chiến có thể làm một chiêu chế thắng đòn sát thủ đợi sau khi trở về nhất định định phải thật tốt mở tiệc chiêu đãi cùng tử lộ mới được chiêu thứ nhất một truy t o i sơn uy lực để cho kim tiểu xuyên không khỏi đối với kế tiếp chiêu thứ hai chiêu thứ ba thậm chí chiêu thứ chín tràn đầy lòng tin trận trước chiến đấu bọn hắn hết thể giết chết năm tên năm trọng huyết sát đội thành viên thu được năm mươi năm cái chiến công phân phối xuống sau đó kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tích lũy chiến công r i ê n g phần mình đến bốn trăm năm mươi tiểu sư mội bốn trăm bốn mươi chín cùng ngay buổi tối tràn ngập lòng tin kim tiểu xuyên liền mang theo sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiếp tục bắt đầu hành trình bất quá v ậ n khí đồng dạng tại đối phương tiểu đội nghiêm mật phòng thủ phía dưới ba người cũng chỉ bất quá giết chết một cái tại doanh địa tạm thời bên ngoài phòng thủ bốn trọng tu sĩ vẹn vẹn thu hoạch một chiếc nhẫn trở lại động rộng rãi kim tiểu xuyên có chút không cam tâm xem ra hay là thực lực t r a n lệch quá xa chỉ cần đối phương tiểu đội có chỗ phòng bị hoặc đi ra một đám người cái kia ưu thế liền triệt để không còn tồn tại cho nên nhất định phải dành thời gian học tập chiêu thứ hai mới được chiêu thứ hai gọi là cái gì nhỉ dưới ánh đèn kim tiểu xuyên lấy ra cái kia bản công pháp sổ tay hai truy giả t i ê n chỉ nhìn một cách đơn thuần tên liền so chiêu thứ nhất ba khí hắn thấy vô cùng cẩn thận mặc dù ngày thường năng lực phân tích cùng tự học trình độ có chỗ khiếm khuyết nhưng mà không chịu nổi tăng bách trượng vì để cho hắn học tập cái kia tranh minh họa vẽ cẩn thận a đương nhiên vẽ tranh minh họa cũng không phải là vì để cho kim tiểu xuyên t h à n công đại thành nhưng mà vì không làm cho kim tiểu xuyên hoài nghi rất nhiều nơi cũng không thể trắng trợn làm giả bằng không xem xét chính là giả công pháp ai sẽ tu luyện có tâm pháp có t ă n g bách trượng tỉ mỉ chú giải có phối thêm chú giải một vài bức tranh minh họa kim tiểu xuyên dùng hai canh giờ cuối cùng lộng h i ể u rồi a thì ra là như thế trong động đá vôi kim tiểu xuyên bắt đầu nếm thử tu luyện chiêu thứ hai dựa theo công pháp g i ả n giải cái này chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai cũng không phải chia cắt ra tới mà là trước tiên có chiêu thứ nhất mới có thể lại dùng chiêu thứ hai lại sẽ không trực tiếp đem chiêu thứ hai sử dụng được kế i tiếp chính là chiêu thứ hai linh lực vận hành linh lực vừa mới vận hành kim tiểu xuyên cũng cảm giác được tim một hồi đau đớn quả nhiên lại là như vậy lịch thiên công pháp lúc nào cũng muốn cho rất nhiều người khảo nghiệm dựa theo kinh nghiệm lần đầu tiên kim tiểu xuyên bắt đầu chậm rãi dẫn động linh lực trong cơ thể cuối cùng trong cơ thể hắn vận mạch lần nữa phát sinh biến hóa chỉ có điều lần này vận mạch sinh trưởng tốc độ hơi chậm chú hút h a i canh giờ đi qua chỉ có điều mở ra một đầu vận mạch đi ra tính toán mấy người đã sớm vây được mở mắt không ra chỉ có thể chờ đợi lấy ngày mai tiếp tục tu luyện chuyển qua ngày qua kim tiểu xuyên ba người tiếp tục hành động một lần này vật khí liền hơi khá hơn một chút bọn hắn buổi chiều thời điểm trực tiếp liền gặp phải một chi huyết hà tổng tiểu đội đối phương chỉ có sáu người hơn nữa cao nhất tu vi bất quá là bệ trọng chín tầng lầu ba người phối hợp n h ư m ậ t s ở nhị thập tứ trước tiên đem đối phương tiểu đội trưởng cho dẫn ra kim tiểu xuyên ngay tại đằng sau xuất hiện mỗi một truy đ ậ p ra liền hô to một tiếng một truy thái sơn ba truy xuống ba tên huyết hà tông đệ tử trực tiếp nắp bấy liền tự bạo cũng không kịp một bên khác mặc mặc tiểu cô lương tại kim long linh thể nuốt vào đối phương hai cái huyết ma linh thể sau đó đem một cái bốn trọng huyết hà tông đệ tử chém giết còn lại một tên sau cùng huyết hà tông đệ tử xem xét tình huống không tốt một bên trong mồm phun huyết một bên đạp kiếm điên cùng chạy trốn mà đi một trận chiến này bọn hắn thu hoạch bốn chiếc nhẫn cùng bốn k h ỏ a n ă n g lượng trâu t ử đến buổi tối sau bữa ăn kim tiểu xuyên bọn hắn cảm thấy trước mắt huyết sát tiểu đội đối với chính mình để phòng quá mức n g h i ê mật m rất khó lấy tới chỗ tốt dứt khoát đem truy triệu hắn đi ra để ở một bên ừ chúng ta không hành động vậy thì ai cũng không thể động đi săn doanh có thể an an ổn ổn ngủ huyết sát đội có thể bắt đầu phòng thủ bên cạnh đống lửa kim tiểu xuyên bên tay để công pháp sổ tay lần nữa dùng hai canh giờ thời gian đem một chỗ ẩn mạch cho liên thông đứng lên suy tính tốc độ đại khái còn muốn bảy tám ngày thời gian cái này chiêu thứ hai cần có ẩn mạnh mới có thể t o à ngày bộ mở ra tới. n thứ ba vẫn là ban ngày xuất phát hành động lần này bọn hắn trực tiếp gặp phải ba nhánh đang đối chiến tiểu đội hai chi huyết sát tiểu đội vây công một chi đi săn doanh tiểu đội kim tiểu xuyên bọn hắn lập tức xông lên trước vốn là đã thấy tử vong đi săn doanh tiểu đội lập tức tỏa ra sinh cơ bây giờ đi săn trong doanh trại người nào không biết chỉ cần kim tiểu xuyên bọn hắn dám ra tay cái kêu nhất định liền có thể có nắm chắc sự tình cùng bọn hắn phỏng đoán một dạng ba chiêu một truy t o i sơn sau đó đối phương đội ngũ liền đã sợ hãi n h o nhao hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến thế nhưng là không để ý đến sở nhị thập tứ tác dụng tay trái mang theo kim tiểu xuyên tay phải một cái hàn thủy kiếm phía trước nữ nhân linh thể mở đường bố trí h u y ễ n cảnh đằng sau tiểu sư mội trưởng kiếm màu xanh lam nơi tay phía trên kim long lắc đầu vây đôi như quân vương bông u xuống muốn ăn cái gì kết quả huyết sát đội quả thực là không có cách nào giành thắng lợi kết thúc chiến đấu huyết sát hai chi tiểu đội bại hoàn toàn chạy đi bốn tên quân sĩ bao quát hai tên tiểu đội trưởng đi săn doanh tiểu đội thiệt hại sáu người đại bộ phận cũng là ngay từ đầu liền trọng thương liên tục hai ngày đối chiến chín tầng lầu ba người hết thể lại thu hoạch sáu mươi b ố cái chiến công phân phối hoàn tất sau đó kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc mỗi người chiến công đều đi tới bốn trăm bảy mươi một cái ngoài trăm dặm sơ g ố c một hồi đại chiến đang tiến hành thu lộ cùng mặt khác một chi huyết sát tiểu đội sắp nhập một chỗ đối với lỗ bi hoan cùng thái kim lôi hai chi tiểu đội phát động công kích thu lộ lần nữa đối đầu lỗ bi hoan l ử a g i ậ n trên mặt vẫn chưa từng biến mất mặc dù không biết vì sao lần này đối diện tiểu đội kim tiểu xuyên ba người bọn họ không cùng theo đến đây nhưng cũng không ảnh hưởng nàng muốn phát tiết phiền muộn trong lòng đừng nhìn lỗ bi hoan đã tấn thăng đến tám trọng thế nhưng là tại bảy trọng thu lộ lăng lệ công kích vẫn như c ũ chỉ có chống đỡ phần một cái khác chiến đoàn cùng tử lộ đang cùng thu lộ một cái năm nặng tay phía dưới đối chiến mắt thấy đối diện một kiếm liền muốn rơi xuống cùng tử lộ vội vàng nói nhỏ chính mình người đối phương lập tức liền mơ hồ cái gì chính mình người n g ư ơ i mẹ nó cùng ta đánh nửa ngày mắt thấy ta liền muốn giết chết n g ư ơ i ngươi cùng ta nói chính mình người cùng tử lộ không có cách nào một bên phản kháng vừa đem bọn hắn tiểu chiến đoàn dẫn tới nơi yên t ĩ n h đem tín vật của mình lấy ra thu lộ vậy thuộc h ạ mới tin tưởng vì ngụy trang càng giống cùng tử lộ lúc nào cũng chịu lấy chút thương hắn sợ đối diện tên kia hạ thủ không biết nằm nhẹ trở tay một kiếm tại trên trên chân trái của mình vẽ một kiếm máu chảy ra không thiếu nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm một trận đại chiến dưới tới thu lộ tiểu đội không có bất kỳ ai hao tổn ngược lại thái kim lôi cùng lỗ bi hoan tiểu đội riêng phần mình hao tổn một người mới chạy ra ngoài cùng từ lộ nhiệm vụ không có hoàn thành hắn còn không có nhận được kim tiểu xuyên chết bất đắc kỳ từ tin tức quyết định tiếp tục gần giấu đi thời gian lại qua bảy tám ngày kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặt mặc trên cơ bản cải biến mạch suy nghĩ ban ngày xuất kích buổi tối tu luyện mấy ngày nay thời gian ở trong bọn hắn lần nữa chém giết huyết sát tiểu đội m ộ ư ơ i chín người trong đó huyết hạ tông đệ t ử ba người thu hoạch chiến công một trăm tám mươi chín cái mỗi người tích lũy chiến công đồng thời đi tới năm trăm ba mươi b ố cái giới chỉ ba mươi hai cái năng lượng trâu t ử bảy cái một ngày này buổi tối kim tiểu xuyên tại bên cạnh đống lửa cuối cùng đem chiêu thứ hai hai truy giả thiên cần thiết mở ra tuyến đường toàn bộ đã thông nhất thời hưng phấn không thôi nhìn về phía đang ăn thịt trong mồm c h ả y mợ sở nhị thập tứ nói sở sư đệ ngươi nói ta cái này chiêu thứ hai xuất ra có thể hay không so chiêu thứ nhất càng mạnh hơn gấp trăm lần s ở mập mạc căn bản là không có ngẩng đầu đem trong miệng một n g ụ m thịt nuốt xuống tiểu xuyên s ư đ ệ mạnh không mạnh gấp trăm lần ta không biết nhưng ngươi chắc chắn không thể ở đây dùng đến đến lúc đó vạn nhất đem hang động lộng sụp đổ ba người chúng ta bị trôn dưới đất tông môn liền triệt để xem như t u y ệ t hầu cái này nói ngược lại thật kim tiểu xuyên đang tại cao hứng lôi kéo s ở mập mạc cùng tiểu sư muội muốn đi bên ngoài thí nghiệm địa điểm liền vẫn như cũ tuyển lần trước luyện tập một truy t h o á sơn ngọn núi nhỏ sợ mập mạc cùng mập mạc bị kim tiểu xuyên cuốn lấy không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi theo s ư n núi nhỏ bên cạ kim tiểu xuyên đã chuẩn bị ổn tỏa h chiêu thứ nhất một truy t h i sơn linh lực đã vận hành hoàn tất trên bầu trời mây đen c u ộ n cuộn hỏa lôi kinh hãi búa trong tay đã bao phủ tại kim hồng trong ánh sáng nhìn kỹ sở sư đ ệ tiểu sư muội hai chiêu này truy pháp đại sư minh ta muốn liên tục sử dụng được các ngươi cần thật chút trong cơ thể của kim tiểu xuyên linh thể tiếp tục r u t ẩu từ hai chân hai chân phần bụng bộ ngực hai tay cánh tay phải tay phải tiếp đó đã đến truy một chủ ý nát núi vê anh trên búa hỏa lôi cùng trong mây đen t h lôi đồng thời vác dội phương viên hai mươi trượng bên trong đã vụn b ụ n cát che khuất bầu trời chiêu thứ nhất uy lực vẫn là trước sau như một c ư ờ n g đại kim tiểu xuyên cười ha ha nhìn ta chiêu thứ hai hai chủ y lời con chưa nói hết cũng cảm giác một hồi hấp lực c ư ờ n g đại từ trên b ũ a chuyển đến toàn thân tất cả linh lực cùng trong lúc nhất thời không khống chế được hướng truy linh thể điên cổn quán chú đi kim tiểu xuyên kinh hãi tại sao lại xuất hiện loại tình huống này muốn đem truy ném ra đều không làm được trong một chớp mắt cả người cũng cảm giác được c h ố n g giống cũng lại không cảm giác được có một tí linh lực tồn tại chương bốn trăm bảy mươi chín tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân đều mộng chương bốn trăm bảy mươi chín tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân đều n g ọ n g kim tiểu xuyên linh lực căn bản là khống chế không nổi duy nhất có thể cảm giác được chính là đuối trong tay tại đại lượng hấp thu linh lực trong cơ thể trong chốc lát trong cơ thể hắn luôn luôn tự cho là hùng hậu linh lực cơ hồ toàn bộ bị hút hết cùng lúc đó chú ý trên linh thể phía trước bao trùm tầng kia h à o quang màu đỏ ánh vàng mạnh hơn Đuối trong tay thế mà bắt đầu bành trướng so trước đó ước chừng vai h u thịt bắp hai thành sau lưng kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặt mặc có chút mắt trận tròn đây là tình huống gì nha như thế nào một chiêu công pháp ngay cả truy đều có thể phát sinh biến hóa đâu vừa rồi chiêu thứ nhất phương viên hai mươi triệu liền biến thành một cái h ồ to lần này truy lại lớn chúng ta sẽ không nhận tác động đến càng thêm lợi hại a ngay tại sở mập mạp vừa định mang theo tiểu sư mội lui ra phía sau chỉ thấy cái kia truy dưới ánh sáng kim tiểu xuyên thân ảnh lung la lung lay thẳng tắp ngã xuống ngay tại kim tiểu xuyên ngã xuống trong nháy mắt chú ý linh thể khôi phục nguyên trạng cũng không còn một chút ánh sáng sở mập mạp sợ hết hồn tiểu xuyên sư đệ gần nhất té xịu tần suất có chút cao a một cái l ắ mình bắt được kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội trực tiếp trở lại trong động đá vôi cùng lần trước một dạng đem kim tiểu xuyên đặt ở trên ván gỗ tới gần đống lửa ánh lửa chiếu rọi kim tiểu xuyên sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào khi tất cả người cũng giống như dây tóc cực kỳ suy yếu mặc mặc tiểu sư muội dùng ngón tay tham dò kim tiểu xuyên hơi thở từ giới chỉ bên trong lấy ra một bình lớn thượng phẩm đan dược bên trong hết thẻ ba mươi khỏa một chút đều không mang theo đau lòng cho kim tiểu xuyên từng khỏa cho ăn tiếp nhập thể sau đó những đan dược này hóa thành linh lực làm dịu cơ thể của kim tiểu xuyên cùng thời khắc đó Kim xuyên trong điển, cây kia khí Tiểu điển, linh giọt làm trong táo, thu trung từng chất Xuyên quanh, chuyển cây cây đan càng nhanh hơn năng lượng chất lỏng, địa, hóa hấp rót vừa à toàn o doanh. doanh thân Huyết sát đội nơi đóng quân. Tăng Trượng trướng Thiệu Tướng viên quân nơi đóng quân. ngồi Quân. Bách đại đội v ở rồi lại có một cái huyết sát đội thành viên tới hồi báo tin tức tin tức này hai người bọn họ ít nhất đã nghe xong năm sáu lần mỗi nghe một lần cũng cảm giác được hết sức không chân thực nhìn một chút những tên kia nói cũng là cái gì rác rưởi lời nói đều không ngoại lệ nói cũng là cùng chín tầng lầu ba tên đệ tử giao chiến quá trình s ở nhị thập tứ vẫn là dạng như vậy tốc độ giống như vừa nhanh như vậy một chút không việc gì sớm tại trong dự liệu dù sao tăng lên một trọng cảnh giới đi cái kia âm hiểm tiểu cô nương thì càng âm hiểm bây giờ kim long linh thể tựa hồ công kích phạm vi càng rộng chỉ cần xảy ra chiến đấu trên cơ bản đều sẽ có linh thể bị nó ăn hết cái này cũng tốt giải quyết tăng bách trượng cùng t i ể u tướng quân đều rất rõ ràng không phải liền là bị nuốt ăn linh thể đi chỉ cần tu sĩ không có ngay tại chỗ vân lạc ũ n g chính là nhiều nhà hai ngụm máu sự tình chờ về tới sau hơi b ổ một chút n ă n dược cũng là phải nhiều nhất chính là tiêu hao một chút thể nội nguyên bản chứa đựng linh lực nhưng cuối cùng bổ sung sau khi trở về linh thể còn có thể bị một lần nữa triệu hoán đi ra thế nhưng là những cái kia chạy trốn người trở về nói đến kim tiểu xuyên thời điểm sắc mặt liền bắt đầu trắng bạch nói cái gì kim tiểu xuyên phát minh mới một chiêu mỗi lần ra tay nhất định hô to một tiếng một truy t h á i sơn tiếp đó cái k i a t r u y sẽ phát ra h à o quang màu đỏ ánh vàng một cái bơ xuống dẫn động bầu trời lôi đỉnh hiện trường xuất hiện nổ tung hỏa lôi khải linh cảnh năm trọng tu sĩ phía dưới căn bản là không có trả đòn cơ hội tất cả bị một truy này đập trúng người toàn bộ tại chỗ vất lạc chỉ có một lần ngoại lệ bất quá một lần kia cùng kim tiểu xuyên giao chiến là một tên khải linh cảnh c h í n trọng đệ tử dù vậy cái tia c h í n trọng tu sĩ cũng bị thương cho tới hôm nay cánh tay vừa mới khôi phục lại vết thương là tốt thế nhưng là một thân tu vi cảnh giới mẹ nó từ khải linh cảnh c h í n trọng vậy mà đáp xuống khai mạch cảnh đại viên mãn không biết về sau cảnh giới này có thể hay không tiếp tục lui về phía sau rơi xuống người này bây giờ còn tại trong trăn làm sắp khóc đâu thiệu tướng quân nghe xong tên này quân sĩ hồi báo phất phất tay để cho hắn ra ngoài chờ trong phòng không có những người khác sẽ nhìn một chút tăng bắt trượng phát hiện tăng bắt trượng cũng đang nhìn xem hắn người khác không rõ ràng nhưng hắn hai là hiểu nhất một truy này tại sơn là như thế nào làm ra hoàn toàn là tăng bắt trượng tìm người suy nghĩ mấy cái ngư bức chiêu số tên chính là vì hấp dẫn kim tiểu xuyên tu luyện tiếp đó chờ sau tên kia kinh mạch khí huyết nghịch hành bạo thể mà chết nhưng hôm nay bên trong dãy núi thế mà chuyển tới tin tức nói kim tiểu xuyên đã nắm giữ một truy tại sơn cái đồ chơi này là có thể nắm giữ sao hoàn toàn không có khả năng a thượng tướng, ta tướng quân nhẹ nhàng gật đầu cái kia hỗn độn chủ y pháp trước đây hắn cũng nhìn hay là hắn tự mình sắp xếp người đi thi hành mệnh lệnh đưa cho kim tiểu xuyên bây giờ rất rõ ràng phái đi ra ngoài người kia nhất định là hoàn thành nhiệm vụ thành công đem công pháp cho kim tiểu xuyên nhưng vấn đề là nhân gia tu luyện thành a mấu chốt là cái này một truy t h á i sơn có phải hay không đoạn thời gian trước bọn hắn đưa ra ngoài một truy t h á i sơn tăng b á c trượng từ giới chỉ bên trong lại lấy ra một bản công pháp sổ tay tới bay tại trên mặt bàn nhìn trước đây yêu cái gì công pháp ta còn lưu lại một cái bản thảo chính là cái này chỉ có điều cái k i a một bản làm được càng tinh mỹ hơn một chút thôi thiệu tướng quân nhẹ nhàng cầm qua công pháp không tệ xem xét chính là giống nhau như lúc lật ra thiên thứ nhất chính là ngưu bức câu chữ một truy t h á i sơn hai truy già thiên bà truy phong lôi động chẳng lẽ nói tăng bắc trượng tùy tiện đánh vỡ chỉnh tự công pháp thật sự có thể tu luyện Nói n hai ư vậy, vì truy có thể gặp phiên thoái. Bởi vì một truy thoái phiền gặp Bởi Sơn s u đó, không b ế t Tiểu Kim u x y ê người có phải hay h k ô n còn có thể đem những thứ khác chiêu, cũng cho công. những luyện thành n thể thứ tu Hai đem mấy g hướng về phía q u y ể n công pháp này trái xem phải xem thiệu tướng quân ta nghĩ không bằng chúng ta tại trong doanh tìm tới tầm hai ba người lần nữa tới thí nghiệm một phen thiệu tướng quân suy tư phúc chốc nhẹ nhàng gật đầu thế là đêm đó bọn hắn ngay tại huyết sát nơi đóng quân thì ba tên năm trùng tu vi quân sĩ đến đây nói cho bọn hắn đây là một bản công pháp mới là đối diện cái tiệc kim tiểu xuyên tu luyện bây giờ bọn hắn cũng có cơ hội tiến hành nếm thử nếu là tu luyện thành công chiến lược sẽ tăng mạnh ba tên quân sĩ sau khi nghe trong lòng vui vẻ phảng phất đã thấy chính mình tu luyện thành công tại sơn mạch đại sát tứ phương tràn g cảnh vì quan sát cẩn thận tăng bách trượng liền để cái này ba tên quân sĩ tuyển một cái sát bên thiệu tướng quân doanh trướng tu luyện chiều ngày thứ ba thiệu tướng quân cùng tăng bách trượng đang tại an bài huyết sát đội sự tiếng anh một hồi tiếng nổ tung chuyển đến ngay sau đó một cái quân sĩ chạy vào tướng quân trưởng lão không xong vừa rồi một cái quân sĩ đột nhiên liền nổ tung tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân vội vàng ra ngoài quả nhiên nổ tung người chính là hôm trước an bài tu luyện ba người một cái trong đó chỗ kia trong doanh trướng cơ thể khối vụn vết máu d à i đầy một chỗ hai người khác đâu bọn hắn ngắm nhìn một phía phát hiện hai người khác cơ thể khuôn mặt hoảng sợ ngay sau đó hai người cơ thể cũng là một hồi vật mẹo căn bản là không kịp hạ đạt những thứ khác mệnh lệnh n doanh hai cái này quân sĩ trong chốc lát cũng nổ tung lên rất nhiều vết máu tràn ngập toàn bộ doanh trướng tăng bách trượng thiệu tướng quân tính cả vài tên đi theo thần minh không một thoát khỏi toàn bộ đều là đầy người máu tươi toàn bộ doanh trướng đều bị nổ tung triệt để làm cho sụp đổ sau nửa cách giờ r ử a giấy sạch sẽ thay xong xiêm áo tăng bách trượng cùng t i ể u tướng quân một lần nữa ngồi ở một chỗ bây giờ đã rất rõ ràng công pháp này căn bản liền không khả năng tu luyện không phải sao vừa không đến thời gian hai ngày ba cái người thí nghiệm toàn bộ liền chết hết nhưng cái k i a kim tiểu xuyên chuyện gì xảy ra đều mẹ nó đã hơn m ộ ư ơ i ngày làm sao còn có thể còn sống đâu có phải là hắn hay không căn bản không có tu luyện hoặc giả thuyết là thấy rõ công pháp là giả tiếp đó lại dùng một bộ khác công pháp dáng vẻ giả vờ bất kể như thế nào còn muốn tìm hiểu kỹ cả một phen cái này kim tiểu xuyên đơn giản quá đáng hận không công lại d ự n ba tên tu sĩ tính mệnh đi vào tăng mắt trượng đem đây hết thể nguyên nhân gây ra toàn bộ quy kết làm nhiếp khiếu cái kia c ầ u tặc là hắn đem m ấ y cái này thai họa phái đến bên trong chiến trường trong động đá vôi lại qua một ngày kim tiểu xuyên sinh long h o à n hổ linh lực trong cơ thể lần nữa khôi phục nhớ tới cảnh tượng lúc đó lòng còn sợ hãi mẹ nó quá dọa người lao tử hùng hậu như vậy linh lực đều không đủ một cái truy hấp thu xem ra linh lực của ta vẫn còn có chút k h i khuyết bây giờ tốt không cần phải gấp đi sử dụng chiêu thứ hai hai truy giả thiên cho dù tốt cũng không chờ sử dụng được chính mình trước hết treo hoàn toàn không có ý nghĩa vẫn là chiêu thứ nhất càng tốt hơn một chút một cái búa xuống chỉ dùng tự thân một năm linh lực một trận chiến đấu chúng ta trạng thái cực hạn phía dưới có thể liên tục sử dụng bốn lần nếu là năm truy xuống nếu sở sư đệ không ở bên người mình coi như là xong đời lần nữa khôi phục sau đó kim tiểu xuyên tiếp tục mang theo sở mập mạp cùng tiểu sư nội trinh chiến ban ngày hành động buổi tối nghỉ ngơi lại là liên tục m ư ơ i ngày tổng chém giết huyết sắt tiểu đội bốn mươi tám người trong đó huyết hà tông đệ tử m ư ơ i năm người hiện tại bọn hắn cũng học thông minh càng nhiều thời điểm nguyện ý trực tiếp tham dự vào những tiểu đội khác trong đánh nhau dạng này có thể cực lớn giảm bớt bọn hắn ít người thế yếu biện pháp tốt nhất chính là đợi đến song phương đánh nhau khó hòa giải tình trạng kiệt sức thời điểm chín tầng lầu ba huynh m g ộ i đột nhiên xuất hiện thu hoạch chiến trường nay mươi ngày hành động xuống bọn hắn thu hoạch chiến công bốn trăm chín mươi cái mỗi người phân đến một trăm sáu mươi ba cái cứ tính toán như thế tới kim tiểu xuyên chiến công tích lũy đến sáu trăm chín mươi tám cái sở mập mạc cùng tiểu sư mội diễn phần mình sáu trăm chín mươi bảy cái lần này tiến vào bãi săn tịch thu được giới trị thứ u châu quyết muốn châu luận được đi định đốn đã đủ lượng lượng như lượng. cũng năng Bọn hắn trình phen. Vừa tới, tính năng không nào, tấn thăng góp lắm. thế h tử, tới trở một tới, tử, biệt mai. sai Vừa số về Vô hai đang săn thú c h ẳ n g thời gian lâu dài dù sao ở không quá thoải mái trở về phải thật tốt nghỉ ngơi ăn nhiều mấy ngày ngủ ngon giấc chuyển qua ngày qua kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt sau khi tỉnh lại trực tiếp l i ề n đạp vào phi kiếm trở về đi săn doanh lúc này đi săn doanh cũng không thiếu tiểu đội trở lại chỉnh đốn thì như lô bi hoan cùng thái kim lôi hai người dẫn dắt người dưới tay hôm qua liền đã trở về lần trước cùng thu lộ chiến đấu để cho hai người tiểu đội riêng phần mình có thiệt hại bây giờ trải qua một phen cố gắng lại từ trong đại doanh một lần nữa chiêu mộ nhân thủ ngay tại hai người ở đại sành phía trước nói chuyện tiếm thương nghị sau này kế hoạch chỉ thấy trên bầu trời ba đạo phi kiếm đã rơi xuống chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc chương bốn trăm tám mươi lần nữa tấn thăng chương bốn trăm tám mươi lần nữa tấn thăng bên trên lỗ bi hoan thái kim lôi nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn trở về trong lòng cũng là vui vẻ nhất là lão lỗ mỗi một trong lời nói đều tràn đầy thăm dò mục đích đúng là một cái trong lòng của hắn phỏng đoán kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc đang săn thu chẳng như thế chờ đợi nhiều ngày như vậy không có khả năng không có thu hoạch hơn nữa đi săn doanh có t ử sơn mạnh trở về một số người cũng cho chín tầm lầu ba người tạo không ít thanh thế đem bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến kim tiểu xuyên k i a cái gì một truy t o i sơn uy lực càng thêm phóng đại không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần kim tiểu xuyên lần này thái độ có chút kiên quyết không quá muốn cùng lỗ bi hoan chia sẻ năng lượng châu tử trong miệng hư phát ra ấy nói chuyến này quá mệt mỏi kém chút chết nhiều l phải nhanh trở về trước nghỉ ngơi một chút lô bi hoan cũng không có biện pháp nóng trong kim tiểu xuyên có thể hồi tâm c h u y ể n ý khi kim tiểu xuyên bọn hắn vừa tiến vào tiểu viện của mình một bên khác cùng tử lộ đi ra ngoài liền thấy lô bi hoan đang tại t h ở giải t h ở ngắn hỏi một chút mới biết được nguyên lai、like、là kim tiểu xuyên bọn hắn trở về m ấ u chốt là kim tiểu xuyên không có bất kỳ cái gì cơ thể khó chịu bộ dáng cùng tử lộ liền kỳ quái mấy ngày nay hắn cũng nghe đến chuyên môn rõ ràng kim tiểu xuyên giống như có một chiêu một truy t h o i sơn như thế nào cơ thể sẽ không phản ứng chút nào、đâu. vô luận như thế nào suy tính cũng đến nên chết bất đắc kỳ từ thời điểm chẳng lẽ nói thiệu tướng quân để cho người ta đưa tới quyển công pháp này sổ tay thật sự vẫn là nói thiệu tướng quân cùng kim tiểu xuyên vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ cố ý tới thành toàn kim tiểu xuyên trong khoảng thời gian ngắn cùng tử lộ suy nghĩ rất nhiều thậm chí đều đang nghĩ có phải hay không nên tìm một cơ hội trở về hướng khói tướng quân đi mật báo chín tầng lầu trong viện đóng cửa lại sau thế giới cuối cùng ăn tính sở s ư đệ ngươi c h ờ một lúc đi phòng bếp đánh chút đồ ăn trở về chúng ta liền không đi ra ăn bằng không còn chưa nhất định sẽ bị bao nhiêu người cho để mắt tới ba người tại gian phòng của mình riêng phần mình rửa mặt đổi một bộ sạch sẽ bộ đồ mới sợ nhị thập tứ rất nhanh liền từ p h ò n g bếp lấy được mấy c h ậ u lớn từ đồ ăn một trận cùng ăn tiếp đó ba người liền chui tiến vào kim tiểu xuyên gian phòng tới tới tới đến chia đồ vật thời khắc lần này ở trong dây núi thời gian chờ đợi rất lâu tuần tự chém giết huyết sát đội tám mươi mốt người thu được tám mươi mốt cái nhẫn kim tiểu xuyên thậm chí cảm thấy phải nếu như mình lại như thế chém giết huyết sát đội người nói không chừng chúng ta chín tầng lầu tại trên bảng treo thưởng xếp hạng còn có thể lần nữa đề thăng tám mươi mốt cái nhẫn bên trong một tầng giới chỉ phủ lấy một cái khác tầng giới chỉ cuối cùng chia ra thành sáu trăm linh một cái nhẫn cũng may trong có chút giới chỉ vật phẩm thoạt nhìn là bị thật tốt chỉnh lý qua cho nên đồ vật phân phối cũng không khó khăn q u y c ủ cũ đầu tiên phân phối linh thạch tuy nói bây giờ chín tầng lầu ba huynh hội mỗi người linh thạch đều vượt qua hai vạn mai nhưng vẫn như cũ đối với mấy cái này đồ chơi tình hữu độc trung vừa đem cái thứ hai giới chỉ bên trong linh thạch chấn động rất xuống đi ra liền nghe bên ngoài viện lỗ bi hoan âm thanh vang lên tiểu xuyên huynh đệ sở huynh đệ mặt mặt tiểu sưu ộ i ba người đồng thời ngầm đầu lúc này đến tìm chúng ta ý gì từ từ nhắm hai mắt cũng có thể nghĩ rõ ràng tính toán không để ý tới hắn coi như không nghe thấy tiểu sư mội cổ tay rung lên nam chi trận pháp tiểu kỳ liền vung đến cửa ra vào thật d à y mấy tầng năng lượng che chắn liền ngăn cách cửa sổ năng lượng bình phong che chở nồng độ từ bên ngoài viện đều có thể nhìn thấy trắng xóa một tầng tiếp tục tiếp tục theo bọn hắn chém giết đối thủ cảnh giới càng ngày càng cao đạt được giới chỉ, bên trong linh thạch số lượng cũng tại không ngừng nhắc đến cao trên cơ bản ba bốn cái nhẫn bên trong linh thạch liền sẽ đem kim tiểu xuyên một gian phòng ốc cho chất đấy ba người liền trực tiếp bao phụ tại linh thạch ở trong chỉ có thể lộ ra một cái đầu tới mỗi khi lúc này bọn hắn liền bắt đầu phân phối một lần làm không biết mệt nhưng vấn đề là lần này giới chỉ cũng quá là nhiều từ giữa t r ư a bắt đầu một mực phân phối đến nửa đêm mới miễn cưỡng xem như đem linh thạch phân phối hoàn tất nhưng lúc này mới vừa mới là hạng thứ nhất chia xong linh thạch sau đó ba người tâm tình thật tốt linh thạch số lượng viễn siêu mong muốn ngay từ đầu cho là mỗi người có thể phân đến ba trăm l i n bốn trăm vạn linh thạch cũng sẽ không tệ nhưng cuối cùng đi qua thống kê sơ l ư ợ n mỗi người đều có thể phân đến hai một trăm vạn linh thạch trong n g a y mắt liền để bọn hắn nguyên bản tài phú tăng lên dòng g ã một lần sở mập mạp hai cái béo tay đều có chút không khống chế được run dày phát t à i phát t à i có thể đi mua phi thuyền đúng vậy a ba cái sư huynh muội mỗi người trong tay nắm chặt bốn nghìn vạn hơn linh thạch có chút mộng tưởng cũng rất bình thường liền luôn luôn tải đại khí thô tiểu sư muội cái này khoe miệng cũng đều kéo tới mang thai phía sau kim tiểu xuyên cũng giống như thế cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nhiều tiền như vậy a chín tầng lầu ba người dùng một hồi lâu mới bình phục tâm tình tiếp đó sở mập mạp lại lần nữa cùng tiểu sư muội đàm luận lên mua sắm phi thuyền sự t ì n h đàm luận nửa t r ư ớ c trình không có chút nào trở ngại nhưng mà nửa chặng sau nói đến trên phi thuyền công dụng liền không thể đồng ý kim tiểu xuyên thì tại một bên ngồi đầu ngón tay vớt vé giới chỉ h u y ế n tưởng bạch dương sư phụ tiêu thu phong mưa phạm chính sư thúc nhậm thúy nhi tiểu sư cô mong chờ lấy lòng cùng chính mình vay tiền ngay sau đó chính là một cái giật mình không được không được ta không thể thỏa mãn như vậy còn muốn tiếp tục cố gắng nhìn thấy sở mập mạc cùng tiểu sư muội đều vẫn là một mặt hưng phấn kim tiểu xuyên hỏi đã trễ thế như vậy chúng ta là trước tiên r i ê n phần mình đi nghỉ ngơi vẫn là tiếp tục phân sở mập mạp đạo đương nhiên tiếp tục phân nơi nào còn phải đợi đến ngày mai tiểu sư mội cũng là gật đầu hoặc là chúng ta liền đem còn lại phân a kỳ thực vừa rồi vui vẻ nhất vẫn là tiểu sư mội ba cái nhân chung nàng nhất biết tính sổ sách đừng nhìn mỗi người phân đến nhiều như vậy linh thạch thế nhưng là nàng nhìn rất rõ ràng chính mình tối thiểu nhất có nhiều có hơn b à o đâu hai cái đại sư minh thảo ậ t h một chút đều không cùng chính mình tính toán kim tiểu xuyên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chủ trì phân phối kế tiếp là đan dược cái đồ chơi này kim tiểu xuyên bản thân là dùng thuốc nhà giàu dù sao mỗi lần cũng là hắn thụ thương nhiều nhất cũng nghiêm trọng nhất Tỷ như lần này đang săn thú chảng liền có hai lần trực tiếp liền té xịu làm sáu trăm linh một cái nhẫn bên trong đan dược toàn bộ đều lấy ra cái nhà này đã sớm không cách nào r u n g nạp liên tục ba lần mới tính đem đan dược toàn bộ lấy ra gần tới một vạn bình đủ loại đan dược kim tiểu xuyên trực tiếp liền phân đến sáu bình những đan dược khác sở nhị thập tứ cùng mặc mặc phân phối đồng đều nhu cầu của bọn hắn không nhiều thậm chí tại phân phối thời điểm ngay cả bình thuốc bên trên tên cũng không có nhìn lên một cái đợi phân phối đan dược sau đó đều đã đến giờ mà ba cái sư huy nguội từng cái đỏ hớm mắt liền bắt đầu mục tiếp theo duy nhất một lần không phân phối xong quyết không bỏ qua sau đó là linh khí vũ khí cái đồ chơi này nhiều lắm bọn hắn ai cũng t r ư ớ n g mắt những thứ này cuối cùng ngay cả một cái con số cũng không có dù sao thì là trong chiếc nhẫn này linh khí về kim tiểu xuyên như vậy cái tiếp theo giới chỉ bên trong liền về sở mật m ạ c tiếp đó lại đến tiểu sứ muội cho nên linh khí phân phối tốc độ rất nhanh giờ t h ì không có kết thúc liền phân phối hoàn tất ngay sau đó là phi kiếm cái này chưa nói kim tiểu xuyên cùng mặt mặc một người thượng trưng muốn mười thanh phi kiếm những thứ khác toàn bộ đều cho sở mật mại không sai biệt lắm có hơn ba nghìn trôi dáng v ẽ đến nỗi giới chỉ bên trong công pháp đó là trồng chất như núi sợ mập mạng tìm một lần thu lại ba mươi mấy quyển s i n h đẹp tập tranh sau đó những thứ khác mỗi người mong muốn tùy ý liền lấy căn bản là không có cách nào từng quyển từng quyển đi phân phối quá phiền thoái cuối cùng tất cả phụ lục về tiểu sư mội tất cả tài liệu kim loại về kim tiểu xuyên vô dụng những vật kia mỗi người đổ đầy hai cái giới chỉ diễn phần mình nguyện ý xử lý như thế nào sẽ không có người quản trận này chiến lợi phẩm phân phối hết thể kéo dài một ngày một đêm ba người cuối cùng chịu không được chia ra đi ngủ chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm cũng đã đến nửa đêm giờ tí h bụng đều có chút đói khát muốn làm chút cơm tới ăn liền nghe bên ngoài viện có tiếng vang sợ mập mạp nhẹ nhàng bay lên xem xét lại phát hiện là l ô bi hoan đang mang theo n ô sơn cùng n ô thủy ngồi ở viện tử của mình cửa ra vào vội vàng nói cho kim tiểu xuyên ba người nghe xong liền trận tròn mắt cỡ mờ n ở cái này lão l ô cũng quá vô s ỉ từ nhỏ đến lớn cái khác không có học được ngăn cửa bản sự lại là không ai bằng vậy phải làm sao bây giờ lão lỗ mục đích bọn hắn rất rõ ràng chính là hướng về phía năng lượng châu tử tới bọn hắn bây giờ trên tay hết thể có năng lượng châu tử hai mươi hai mai theo đạo lý thuyết hẳn là đủ bọn hắn tăng lên tới khải linh cảnh bá trọng nhưng sự tình chỉ sợ vạn nhất vạn nhất đến cuối cùng còn thiếu một chút thì làm sao bây giờ chẳng lẽ còn có thể đi tìm vân tướng quân đi mượn sao lấy mây tướng quân tắc phong cho mượn cũng là muốn trả lại dứt khoát ba người bọn hắn quyết định chắc chắn trực tiếp tụ tập tại kim tiểu xuyên gian phòng dùng trận pháp đem môn một phong làm ra vẹ cũng không biết chờ chúng ta tấn thăng sau đó nếu có còn lại liền để cho lão lỗ một cái tốt nếu như không có còn lại đó chính là lao lỗ số mệnh không tốt vốn còn muốn ăn cơm bây giờ ngượng ngùng trong sân đi làm ba người ngay tại trong phòng g ặ m chút t h ị t khô tiếp đó nghỉ ngơi phút chốc kim tiểu xuyên đem một cái hạt trâu trực tiếp b ó n nát mỗi người đối với cái này quá trình vô cùng quen thuộc cảm thụ được số lớn năng lượng bị rót vào thể nội nhất là kim tiểu xuyên lúc này t r u n g quanh hắn vây quanh nồng nặc nhất năng lượng bởi vì tu luyện một chiêu một truy thoái sơn thể nội ẩn mạch lần nữa nhận được biến hóa lại mở ra tới hai truy giả thiên ẩn mạch cho nên cần năng lượng lại càng tới càng nhiều số lớn năng lượng tràn vào trong cơ thể của kim tiểu xuyên bổ khuyết lấy hắn lẩn m ạ n h cuối giờ dần ba người đồng thời mở to mắt ngoại trừ trên người linh lực lại tăng lên một chút bên ngoài những phương diện khác cũng không có biến hóa gì sợ nhị thập tứ từ giới chỉ bên trong lấy ra một chút thịt khô a i nếu là lao lỗ không bảo vệ chúng ta liền tốt liền có thể ra ngoài nấu cơm hắn thật sự không muốn ăn những thứ này thịt khô vẫn là chờ tìm được cơ hội đi phòng bếp làm nhiều chút đồ ăn ngược lại lần này năng lượng trâu tử rất nhiều đoán chừng muốn hấp thu hai ba ngày mới được một lát sau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 ngay cả một cái con một sau ố cũng không có, không dù s o trong thì t chiếc nhẫn này linh khí, là này kim i về ể xuyên. vậy bên Như trong, liền theo chỉ về mập cái mạc, tiếp giới tiếp sở đó là ạ i tiểu、sứ、mội. Cho nên, linh phối Giờ liền phối đến độ kết nên, phân nhanh. thìn không tốc rất thúc, sứ Cho có khí phân h o n Ngay tất. sau đó là phi kiếm cái này chưa nói kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c một người thượng t r ư n g muốn mười thanh phi kiếm những thứ khác toàn bộ đều cho sở m ậ t m ặ c không sai biệt lắm có hơn ba trôi dáng v ẽ đến nỗi giới chỉ bên trong công pháp đó là trồng chất như núi sợ mặt mặt t ì một lần thu lại ba mươi mấy quyển sinh đẹp tập tranh sau đó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 bóp vỡ cái thứ hai hạt trâu r i ê n g phần mình quanh chân vận hành công pháp bọn hắn lần này mục đích duy nhất chính là nhanh chóng tấn thăng đến ba trọng chương bốn trăm tám mươi mốt lần nữa tấn thăng hai chương bốn trăm tám mươi mốt lần nữa tấn thăng phía dưới kim tiểu xuyên bọn hắn yên tâm trong phòng trắng trận hấp thu năng lượng cổng sân bên ngoài l ô bi hoan cùng n ô sơn n ô thủy dùng mình một cái n ô thủy có chút ưu hoán đội trưởng xem ra mấy tên này là không có ý định cùng chúng ta chia sẻ hoặc là chúng ta hay là trở về ngủ đi lỗ bi hoan cũng có chút bất đắc gì ai còn tưởng rằng mấy người bọn hắn trẻ tuổi cái này tâm hẳn là rất mềm mới đúng nơi nào nghĩ có thể tới cứng rắn như thế nô sơn nói làm không tốt lần này bọn hắn cũng không có lấy tới mấy khoả cho nên không n ữ a lão lô cảm thấy không phải như vậy kim tiểu xuyên mấy tên này đang săn thú tràng chờ đợi lâu như vậy đoán chừng ít nhất cũng muốn lấy tới bảy tám khoản ă n g lượng châu tử mới đúng hắn nhãn châu xoay động dạng này ba người chúng ta cách ra hành động hai người trở về trước đi ngủ lưu một người ở đây chờ đợi chính là nô thủy ngươi trước tiên lưu lại nô thủy náp một cái đánh thẳng đến một nửa vốn cho rằng chính mình liền phải trở về bồ g á c làm sao lại đem nhiệm vụ này trực tiếp vứt trên. cho chính bác, cái có miệng bế phản ngáp mình nha. nhưng không đánh không song nữa Muốn này bên l ô bi hoan cùng n ô sơn đã thừa dịp này thời gian quay người rời đi buổi sáng giờ thị ba khắp đi săn trong danh nên đi vãng sơn mạnh người cũng đã xuất phát không hề rời đi là cần tại trong doanh nghỉ dưỡng sức có ít người giữa khu rừng trên đường nhỏ hành tẩu nhìn thấy n ô thủy một người đang dựa vào kim tiểu xuyên trên cửa chính ngủ trong lòng lại đối l ô bi hoan tiểu đội đáp lại thông cảm cái này lỗ bi hoan tiểu đội còn thật sự không dễ dàng mỗi lần đều phải phái người trợ giúp kim tiểu xuyên thủ vệ chẳng lẽ không rõ ràng đang săn thú danh không người nào dám làm loạn trong gian phòng kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ m ặ c m ặ c đã hấp thu xong cái thứ hai hạt trâu cảm giác khoảng cách tấn thăng còn có khoảng cách không nhỏ trong phòng hơi hoạt động hạ thân s ở nhị thập tứ muốn đi phòng bếp đánh chút đồ ăn trở về thu hồi cửa ra vào trận pháp đi đến trong viện cũng cảm giác cửa chính hơi khác thường vội vàng lặng lẽ cách tới gần chút khá lắm cửa ra vào thế mà chuyển đến ngáy ngủ âm thanh lập tức có chút bất đắc dĩ ra h ỏ này các ngươi phải tuân thủ tới khi nào mới tính xong việc cũng không dám lại đi phong bếp vạn nhất muốn bị đội viên khác nhìn thấy chính mình sư môn mấy người lòng m ề n nún chẳng phải là hạt châu mất đi vội vàng một lần nữa về đến phòng dùng trận pháp giữ cửa lần nữa phong bế hảo tính toán chúng ta hay là trước ăn thịt làm đi ngoài cửa còn có người tại ngồi chờ chín tầng lầu ba người vừa uống nước lạnh một bên cắn thịt khô vốn là đang săn thú tràng nhớ lại tới sau liền có thể thư thư phục phục muốn làm sao qua liền làm sao qua kết quả đây cái này cơm nước còn không bằng tại động rộng rãi thời điểm giờ tỵ cuối cùng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm mấy người bóp nát quả thứ ba hạt châu vân trung yến t ừ trong viện đi ra muốn đi đ ạ i sảnh thông lệ thị sát trên đường nhìn thấy tựa tại kim tiểu xuyên cửa ra vào k h ó k h ó ngủ say nô thủy khe khẽ lắc đầu lại có chút b u ồ n c ư ờ i cái này lỗ bi hoan đừng nhìn chiến đấu chém giết không được nhưng dẫn người này chơi xấu bản sự người khác là sò、so、sánh k h ô n g bằng nàng cố ý tại kim tiểu xuyên bên ngoài viện dừng lại một chút cảm nhận được bên trong căn phòng ba đạo linh lực phán đoán ra hẳn là kim tiểu xuyên bọn hắn đang hấp thu năng lượng cũng không tệ lắm mấy cái này tiểu ra hỏa mỗi lần đi bãi săn đều có thu hoạch nếu như dựa theo bọn hắn thế như thế tin tưởng nhiều nhất thêm nửa năm nữa thời gian chín tầng lầu ba người này liền toàn bộ có thể tấn thăng đến khải linh cảnh bá trọng ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền có thể từ một trọng tấn thăng đến ba trọng cảnh giới cũng coi như là đi săn doanh một lấy làm kỳ văn vân trung yến trong lòng càng thêm chắc chắn muốn đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc m ặ t cho thu vào bản lòng quan ý nghĩ đến lúc đó mấy người này là chính mình để cử đi vào bọn hắn còn có thể không nghe mình sao vân trung yến nghĩ đến đẹp vô cùng đi tới trong đại sành lúc này trong đại sành ngoại trừ trong bảy lao tôn bọn người ở tại chỗ còn có hơn hai mươi cái tiểu đội quân sĩ trong đó l i ề n bao hàm cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ bọn người đám người nhìn thấy vân trung yến đi tới liền vội vàng hành lễ vân trung yến k h o á t khoác tay để cho mỗi người bọn họ bận rộn không cần để ý chính mình đứng tại bên tường nhìn xem khắp tường tiểu đội xếp hạng xếp hạng cao nhất ba tiểu đội y nguyên vẫn là mã diết đạo vân kinh hồng vũ tử lăng mặc dù vân kinh hồng cùng vũ tử lăng trên thực tế đã s á t nhập thành một c h i tiểu đội nhưng ở đây cũng không có tiến hành bất kỳ biến hóa nào cái này cũng là cố ý hành động không muốn để cho người biết nhiều hơn dù sao vô luận đại doanh vẫn là đi sẵn doanh cũng sẽ không thiếu khuyết đối diện phái tới ám tử vân trung yến ánh mắt tiếp tục hướng xuống tiếp đó liền thấy l ô bi hoan tiểu đội xếp hạng đã xếp hạng 46 vị trước đây giống như gia hòa này vẫn luôn là xếp hạng thứ nhất đến ngược xem ra theo kim tiểu xuyên sự gia nhập của bọn hắn cái tiểu đội này chiến thích cũng là đột nhiên tăng mạnh quả nhiên khi nhìn cá nhân chiến công kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặt mặt ba người chiến công liền chiếm cứ toàn bộ tiểu đội bảy thành liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy ngô thủy giáng vẻ đó khó trách lỗ bi hoan phải bắt được chín tầng lầu người không tung tay vân trung yến nhìn thấy cổ lăng phong cùng bùi lên mưa ở bên cạnh lại tại trên tường kim tiểu xuyên bóp nát quả thứ từ hạt châu từ văn thông xuất hiện đang săn thú doanh hắn nghe nói kim tiểu xuyên bọn người từ bãi săn trở về liền nghĩ qua tới gặp một mặt l i ê n từ vạn thông chính mình cũng không có phát giác hắn cùng chín tầng lầu ba tên đệ tử quan hệ giữa trong lúc vô hình đã sớm thay đổi đi qua hắn thuần túy chính là đem kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn xem như hậu bối hải tử mà đối đãi bây giờ theo kim tiểu xuyên bọn hắn chiến công không ngừng tăng thêm nhất là lần trước còn t i ệ n hắn một cái năng lượng c h â u từ sau bọn hắn giống như đã có một chút bạn vòng niên ý tứ nhưng hắn vừa mới đến cửa viện liền thấy mới vừa tới thay thế ngô thủy lô bi hoan l ô bi hoan cùng từ văn thông cũng đã là người quen nhìn thấy đối phương đến đây cố ý đủ loại nói chuyện lớn tiếng còn không ngừng g ó cửa nhưng môn nội một chút động tinh cũng không có k h ô ngày có cách n o thứ hai o n ngay t sáng sớm giờ mão sơ trong gian phòng kim tiểu xuyên bọn hắn đã liên tục hấp thu sáu cái hạt trâu bên trong căn phòng năng lượng lần nữa bị thanh không mặt mặt tiểu cô lương mở hai mắt ra sư mình ta cảm giác thần thức lại tìm đến chỗ kia s ơ n cốc kim tiểu xuyên cùng sở mập m ạ c có chút hâm mộ bất quá cũng buồn mực lần trước hấp thu mười sáu mai hạt châu tiểu sư muội liền nói giống như tìm được sơn cốc chỗ mà lần này lại là sáu mai hạt châu vì sao còn ở vào tìm trước đây huyền quan giai đoạn đâu kim tiểu xuyên hỏi tiểu sư muội sơn cốc này cùng lần trước nhưng lại có bất đồng gì mặt m ặ c chấp chấp hai cái mắt to suy tư phút chốc giống như sơn cốc biến lớn một chút ngay cả thực vật cũng đều không đồng dạng chỉ là ta còn không có tìm được cái tiêm một chỗ huyền quan đại môn kim tiểu xuyên khích lệ nói đã rất tốt đại sư huynh của n g ư ơ i ta còn không có tìm được c h ỗ đâu sở mập mạp tiếp lời tới tiểu xuyên s ư đệ không phải ta nói ngươi mỗi lần đều là ngươi lãng phí năng lượng nhiều nhất nhiều hạt châu như vậy ngươi còn không có tìm được huyền quan sở tại chi điện kim tiểu xuyên nhìn xem có chút dương dương đắc ý sở mập mạp thế nào ngươi đã tìm được còn không có đoán chừng cũng sắp kim tiểu xuyên lường hắn một cái chính ngươi cũng không có tìm được khoác l á gì ba người lần nữa lấy da t h ị khô lấp đầy bụng lại nổi lên đường hoạt động phúc chốc kim tiểu xuyên bóp nát thứ bảy mai hạt châu đông ngực đi tới bắc cương sơn mạch biên giới cái kia m ộ t chỗ thôn xóm nhỏ đ ợ i nhiều ngày như vậy cuối cùng lại chờ được ba vị dung tinh cảnh toàn bộ đều là dung tinh cảnh hai trọng tu vi thăng thêm trước đây hai tên dung tinh cảnh cùng với trên trăm tên khải linh cảnh tu sĩ đại gia cảm thấy thực lực đã không sai biệt lắm chờ đợi thêm nữa có vẻ như cũng biết xa xa khó vời thế là đám người thảo luận một chút liền lựa chọn hôm nay điểm tâm sau cùng nhau tiến vào sân mạch nếu như vận khí tốt ở trong dây núi phải xuyên qua thời gian một tháng liền sẽ tiến vào bắc cương địa giới bạch dương t i ê u thu phong ưa phạm chính nhậm thúy nhiên phần mình thu thập xong hành lý cuối cùng lại liếc mắt nhìn bọn hắn tự mình xây dựng nhà gỗ cáo biệt nơi này lập tức liền muốn đi vào bắc cương cái này tuyệt đại đa số đông bực tu sĩ cả đời cũng sẽ không đi chỗ d u n g tinh cảnh hai trọng tu sĩ một đạo khẩu lệnh hơn một trăm tên tu sĩ r i ê n g phần mình đạp kiếm bay trên không hướng bắc cương phương hướng mà đi bạch dương mấy người bọn họ cảnh giới tại những n à y trong đám người thuộc về trung đẳng thiên hạ trình độ cho nên thân vị cũng liền rất lại phía sau một chút phạm chính hơi có vẻ hưng phấn đại sư h u n h ngươi nói chúng ta tiến vào bắc cương sau đó có phải hay không liền có thể tìm được sư phụ bạch dương lắc đầu sợ là không thể dễ dàng như thế bắc cương lớn như vậy nghe nói vương triều số lượng không giống như đ ô n g cực kiếu liền xem như từng cái vương triều tìm kiếm sợ là cũng muốn rất lâu nhầm thúy nhi nói chúng ta hà tất từng cái vương triều đi tìm cứ dựa theo xanh mực ngữ cốc chủ miêu tả chỗ ở nơi đó nghe ngóng cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian tiêu thu phong vũ nói chỉ là như vậy ngự kiếm quá mức khổ cực nếu là chúng ta chín tầng lầu có tiền giống mai hoa cốc có thể mua một c h i ế chính c mình phi tuyển liền tốt những người khác liền cười lên phạm chính đạo tiêu sư mình ngươi có biết tiện nghi nhất một chiếc phi thuyền dù là chỉ có dài mười mấy t r ư ợ n g cũng muốn mấy chục triệu linh thạch nếu như làm ai hoa cốc như vậy đoan chừng hẳn là muốn lên ước linh thạch bạch dương bổ sung cái này còn không phải là mấu c h ố c nhất điều khiển phi thuyền phải hao phí linh thạch sẽ càng nhiều tiêu thu phong mưa liền thở dài xem ra chúng ta chín tầng lầu vẫn là quá nghèo ta chiếc nhẫn bên trong chỉ có hơn bảy mươi vạn linh thạch vẫn là trên chiến trường chiến lợi phẩm không tệ bọn hắn đều quá nghèo bốn người tăng theo cấp số cộng trước mắt linh thạch cũng không có vượt qua ba trăm vạn khoảng cách mua phi thuyền sợ là còn muốn mấy chục năm cố gắng mới được cứ như vậy hơn một trăm người đang phi kiếm bên trên cũng không có dừng lại b ó i bụng liền riêng phần mình lấy ra thịt khô tới ăn khắt liền uống nước lạnh gần tới trưa cũng không có rơi xuống sơn mạch nghỉ ngơi một cái là sợ phát sinh những chuyện khác thứ hai cũng là muốn tiết kiệm thời gian đám người này mệt mỏi liền n u ố t một chút linh lực đan đến bổ sung thể lực dựa theo kế hoạch bọn hắn muốn tại xế chiều giờ dậu tại sơn mạch ở giữa tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ nghỉ ngơi một đêm giờ thân cuối cùng trên bầu trời một hồi ù ù tiếng sấm trong chốc lát liền mây đen dày đặc mắt thấy một trận mưa lớn liền muốn bông xuống chương bốn trăm tám mươi hai sư phụ sư thuốc sư cô tất cả đều bị bắt chương bốn trăm tám mươi hai sư phụ sư thuốc sư cô tất cả đều bị bắt mắt thấy một trận mưa lớn sắp tới giữa không trung vài tên dung tinh cảnh tu sĩ quyết định dẫn dắt đằng sau đám người đi tìm địa điểm thích hợp xây dựng tạm thời doanh t r ư ớ n g còn không đợi đám người này bắt đầu hạ xuống bọn hắn con đường tiến tới bên trên có r ầ m rạp chẳng c h ị điểm đen đột nhiên xuất hiện đây là đám người này cùng nhau ngừng trên không trung nhìn phía xa một màn này khoảng cách hơi gần một chút thì nhìn đi ra những cái tia điểm đen cũng là từng người từng người đang tại phi hành tu sĩ nhìn nhân số không thiếu bạch dương nhằm thúy nhi b ọ n người tại đội ngũ sau cùng trong lòng cũng là riêng phần mình ngờ tới bây giờ chỉ có thể nghe vài tên dung tinh cảnh mệnh lệ trong đội ngũ có người bắt đầu sốt u ruột bất an có thể hay không chúng ta đụng tới sơn mạch bên trong giặc cướp còn chờ cái gì chúng ta nhanh chóng trở về a có thể nói về nói lại không có một người dám hành động một mình nơi xa đám người kia càng ngày càng gần tối thiểu nhất có hai ba trăm n người quy mô hơn nữa không dựa vào phi kiếm liền có thể đạp không mà đi dung tinh cảnh cũng có mười mấy người lần này liền phía trước đội ngũ vài tên dung tinh cảnh cũng có chút bối rối vạn nhất là chuyên môn chặn lại vậy hôm nay nhưng là giữ nhiều lành ít vài tên dẫn đầu dung tinh cảnh bắt đầu thảo luận muốn hay không dành thời gian mỗi người tự chạy ở trong đó một cái dung tinh cảnh hai trọng tu sĩ lộ ra vô cùng chấn định các ngươi cảm thấy bây giờ còn có chỗ có thể trốn sao lời này của ngươi có ý tứ gì sơn mạch như thế nơi nào không thể đi đến ha ha nói ngươi ngu xuẩn ngươi vẫn là thật sự ngu xuẩn các ngươi lại hướng bốn phía xem thế là một nhóm người này toàn bộ đều hướng bốn phía nhìn lại vốn là chống trải trên bầu trời bên trái bên phải hậu phương ba phương hướng đồng thời có tu sĩ h cũng phi nhanh tại lúc này g n mắt, chung i quanh những cái kia bọc đánh người đi tới gần g i ặ cướp c ở trong dung tinh cảnh cộng lại vượt qua hai mươi người mà bạch dương bọn hắn trong nhóm người này vẹn vẹn có năm tên dung tinh cảnh sơ kỳ loại tình huống này làm sao có thể chạy trốn trước hết nhất chạy trốn đi ra là một tên khải linh cảnh sáu trọng tu sĩ kết quả trong nháy mắt liền bị một cái khải linh cảnh chín trọng giặc cướp đổi kịp một chiêu xuống chạy trốn sáu trọng tu sĩ liền phun máu phẹ phẹ bị người như con gà con xách trong tay ngay sau đó giặc cướp bên trong một cái thủ lĩnh tựa như nhân vật bước ra một bước hét lớn một tiếng trốn nữa liền chết lần này liền sẽ không người nào dám chạy trốn bạch dương trong nhóm người này vài tên dung tinh cảnh một trọng hai trọng còn suy nghĩ bằng vào thực lực của mình Có phải đây không thể có là a đã sớm đem một tấm đánh bọc lười lớn chuẩn bị xong nha bị vây nốt hơn một trăm linh người lâm vào khủng hoảng không rõ ràng bị đuổi bắt sau sẽ có dạng kết cục gì nóng này trong đám người bạch dương thấp giọng nhắc nhở sư đệ sư mội không cần thiết hốt hoảng không cần cưỡng ép ra mặt trước xem tình huống một chút kế tiếp bọn hắn cái này hơn một trăm n g ư ờ i bị người áp giải tiếp tục tiến lên sau nửa c a n h giờ bắt đầu hạ xuống bạch dương từ trên cao nhìn xuống gì cũng không có phát hiện thế nhưng là chờ rơi xuống mặt đất sau đó trước mặt mới sáng tỏ thông suốt lại là một mảnh nhìn rất kiên cố doanh địa cái này doanh địa bị che giấu rất tốt đồng thời cũng hẳn là bị dùng cường đại chợ pháp bảo vệ doanh địa các nơi đều có nhiều đội người tuần tra chiến bào thống nhất nhìn không giống gia cướp càng giống quân đội mưa to cuối cùng bắt đầu hạ xuống bạch dương bọn hắn đám người này bị áp giải đến một chỗ độc lập đại viện v i ệ n tử bùn phía cũng có dung tinh cảnh trông coi bạch dương chú ý tới bên trong những trông coi dung tinh cảnh này lại còn có năm trọng sáu trọng nhân vật trong lòng không khỏi ngờ tới càng nhiều chỗ này sơn mạch doanh địa thế mà ẩn tàng mạnh mẽ như vậy thực lực không nói trước có tổng cộng có bao nhiêu nhân mã chỉ là trước mắt nhìn thấy cũng đủ để bình định vượng khánh phủ dạng di ra c ư ớ c sẽ có loại thực lực này điện tử chính diện là một gian tụ hội đại sành treo một cái màu đỏ vân văn bảng hiệu điêu khắc ba cái chữ to màu vàng trung hiếu đường đại sành chính giữa một bức cực lớn sơn hà đồ họa hình ảnh dòng dã một mặt tường bức họa phía dưới vị trí trung tâm một cái bàn bên cạnh bày ra hai thanh rộng lớn cái ghế bàn c u n g cái ghế cũng là đủ loại tinh tế tạo hình một mắt liền có thể nhìn ra bất phẳng bạch dương bọn hắn cái này một số người tiến vào đại viện sau đó liền bị yêu cầu đứng tại trong viện mưa càng ngày càng lớn mỗi người trên thân đều bị mưa to r ộ i đấu không người nào dám đi bốn phía trên hành lang hoặc trong đại sành tránh mưa bây giờ bọn hắn chính là mặc người chém giết cứu non cho dù vài tên dung tinh cảnh cũng không ngoại lệ rất nhanh liền có người rời một bộ cái b à n bày ra ở đại s ả n h phía ngoài trên hành lang một cái dung tinh cảnh sáu trọng phụ nhân từ bên cạnh bên cạnh s ả n h đi tới ngồi ở đây cái ghế bên trên sau đó lại có một nam một nữ xuất hiện ngồi ở trên đại s ả n h chính vị hai cái ghế nam nhân nhìn năm sáu mươi tuổi người mặc hoa lệ cầm b à o quanh thân linh lực phát ra thình lình đã đến dung tinh cảnh chín trọng độ cao nữ tử tương đối trẻ tuổi nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng dung tinh cảnh hai trọng tu vi cầm bào lao giả ánh mắt đảo mắt một mắt trong viện đám người này thanh âm trầm thấp nói bắt đầu đi trên hành lang tên kia phụ nhân khẽ gật đầu. Tiếp đầu. đó người h phía lối thoát, ì n n về a lối đ tại gặp m a những tù binh này xếp thành hàng, từng cái đi lên đăng ký, tới, liền n g tù tới, từ cái đi xếp ký, ư Nàng điểm người. kia chính là bạch dương bọn hắn trong nhóm người này đầu lĩnh một t r ò n g d u n g tinh cảnh h a i trọng người này biết dưới mắt cảnh ngộ thở dài một hơi tiến lên một bước phụ nhân cầm giấy bút lên tính danh đến từ nơi nào lần này đi làm cái gì chi thừa hiên lớn khánh vương triều đi đến bắc cương tuyết chỉ vương triều muốn tìm bằng hữu phụ nhân một bên ghi chép vừa nói tuyết chỉ vương triều tạm thời là không thể đi trước tiên lưu lại hiệu mệnh a lời vừa nói ra cái kia c h ỉ thừa hiên hơi biến sắc mặt lưu lại hiệu mệnh là ý gì không chỉ có là hắn liền bao quát bạch dương b ọ n người cũng là không rõ ràng cho lắm phụ nhân không có g i ả n giải g tiếp tục nói tới đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra c h ỉ thừa hiên nơi nào chịu giao đây chính là hắn toàn bộ tài sản lúc này chờ mặc phụ nhân liếc mắt nhìn hắn như thế nào không muốn giao tiếng nói vừa ra bên cạnh liền có một cái dung tinh cảnh nằm trọng một bước tiến lên hướng c h ỉ thừa hiên một trường q u ố a chị thừa hiên bản năng đưa tay ngăn c ẳ n bành chị thừa hiên cả người đã bay ra ngoài n g h ở một bên trên tường mặt tường k i a rung động mấy lần suýt nữa sụp đổ lại nhìn d ư ớ i t ư ờ n g chỉ thừa hiên khoe miệng tiên huyết thấm ra hiện trường hơn một trăm n g ư ờ i tê cả r a đầu tim đập loạn cái này chỉ thừa hiên nhưng là bọn họ ở trong tu vi cảnh giới cao nhất kết quả đây để người ta một cái tát liền đánh bay cái này còn có gì dễ nói tự nhiên là nhân ra để cho làm gì cũng chỉ có thể làm gì n h a cái gì tôn nghiêm cái gì tài sản toàn bộ mẹ nó vật ngoài thân hay là trước bảo mệnh rồi nói sau trên hành lang phụ nhân kia hướng chỉ thừa hiên n g o n g o đầu ngón tay tới tới chúng ta tiếp tục ta lặp lại lần nữa đem giới chỉ giao ra đương nhiên ngươi cũng có thể không giao sẽ nhìn một chút đầu ngón tay của ngươi cứng bao nhiêu chị thừa hiên vừa rồi chịu một trường cảm thấy toàn bộ ngực đều tại khó chịu kể từ tiến vào dung tinh cảnh đến nay nơi nào gặp được loại này đối thủ trong nội tâm đã sớm bắt đầu phục nhuyễn lập tức run run rẩy rẩy đứng dậy không dám nói thêm nữa t h a n h t h a n h thật thật đem trong tay giới chỉ lấy xuống đưa tới trong tay của phụ nhân phụ nhân lúc này mới cười nói đúng là đi đều phối hợp với một chút miễn cho ăn nhiều đau khổ tiếp đó quay đầu đối đứng tại phía sau mình một cái tùy tùng nói đưa cho hắn sau l ư n g tùy tùng liền từ một cái t r o n g mình lấy ra một cái đen thui đang dược đưa cho chị thừa hiên tới ăn hết chị thừa hiên cảm thấy một cỗ hôi thối sông vào múi không cần nghĩ cái này đan dược cũng không phải vật gì tốt lập tức lại bắt đầu do dự phụ nữ cười nói phóng ăn trước ca không chết người được không chỉ có không chết được còn có thể tăng thêm bạn một trùng tu vi bạch dương mấy người hơn một trăm người toàn bộ động dung đan dược gì ăn hết liền có thể tăng thêm dung tinh cảnh một trùng tu vi chẳng lẽ còn có chuyện tiện nghi như vậy sao quả nhiên lại nghe phụ nhân giảng đương nhiên cái này đan dược đi hơi có một chút như vậy yếu tố nhưng các ngươi chỉ cần nghe lời ta sẽ đúng hạn cho các ngươi giải dược bằng không các ngươi toàn thân sẽ một chút mà nát giữa d a thị t sẽ từng khớ rơi xuống cuối cùng liền một bộ bạch cốt cũng không thừa lại ha ha phụ nhân là cười nói nhưng bạch dương b ọ n người nghe xong trong lòng run dày đối mặt phụ nhân sắc bén á n h mắt chi thừa hiên vạn bất đắc dĩ hôm nay cái này tình thế không ăn mà nói ngay cả mạng cũng đều không có lập tức tiếp nhận dược hoàn lông mày níu một cái nuốt xuống trong khoảnh khắc trên người hắn k h í thức liền bắt đầu phát sinh biến hóa phụ nhân k h o á t k h o á tay để cho hắn đi một bên trên hành lang ngồi xếp bằng cái tiếp theo đồng dạng quá trình đám người này không có biện pháp từng cái chỉ có thể giống chỉ thừa hiên như thế giao ra giới chỉ nuốt vào đang dược tất cả nuốt đang dược toàn bộ khí tức tăng vọt chen ở đại s ả n h phía trước hoặc viện từ bốn phía trên hành lang khoanh chân vật công rất nhanh l i ê n đến h i ê n bạch dương mấy người chín tầng lầu mấy người vừa rồi thấp giọng thương lượng đường này cũng không có nghĩ ra được biện pháp tốt không thể làm gì khác hơn là phó thác cho trời ngược lại cho dù mấy người hôm nay đều chết ở đây chúng ta còn có kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ chờ sau đó đệ tử đợi một đâu Thông đại canh g sư sư c vương, vương triều không tệ ta đã từng đi qua một lần đâu các ngươi là đại canh vương triều nơi nào phụ nhân này cũng chính là thuận miệng hỏi một chút bạch dương không rõ ràng cho lắm trung thực đáp đại canh vương triều thương châu phía dưới phượng khánh phủ một cái địa phương nhỏ chắc hẳn tiền bối chưa từng đi Khi Phượng Khánh Phượng Phủ, mấy chữ này, vừa nói ra miệng. Trong tay phụ nhân nói miệng. này, Trong mấy tay vừa ra bốn h i liền lại. ê n dừng t r o n sảnh, nữ g đại sành, trẻ tuổi chút nữ tử, thế trẻ tử, m à đứng đi lên, Nữ ra. tám ử hướng phụ này bên ngoài đi, t r c tức cung cái cũng khách trực h ghi danh phụ nhân, lập tức đứng dậy, kính tránh ra cái ghế. Nữ tử cũng không khách khí, Nhìn đứng ngồi xuống. tiếp dậy, ra Nữ lập tử x e trước mươi ắ t Bạch d ba tiểu vừa vẫn đi qua các sư mọi ý nghĩ có chút nguy hiểm Chương 483. khương ngọc sơn cái tên này vừa ra tới bạch dương liền vội vàng l ắ p đầu cái này còn thật sự không từng nghe nói qua chúng ta tông môn quá nhỏ phượng khánh p h ụ tông môn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi cái làm sao có thể nhận biết hết thẻ mọi người nói thật bạch dương bây giờ ngược lại thật sự muốn quen biết cái này khương ngọc sơn tối thiểu nhất cũng có thể tìm được cớ cùng trước mặt cái này một đám không biết nơi nào chui ra ngoài cao thủ liên lạc một chút tình cảm nói không chừng cũng có thể phân đến một cái chuyện tốt nữ tự kia thân xác hơi hơi thất vọng không biết sao cái kia cũng khó trách dù sao dung tinh cảnh người hẳn là rất nhiều mấy người các ngươi tại m ộ ư ơ i năm trước cảnh giới hẳn còn rất kém cỏi nghe đến đó bạch dương ngược lại là xứng sở dung tinh cảnh phượng khánh phủ dung tinh cảnh cao thủ cũng không nhiều a thật là chưa nghe nói qua người này nữ nhân nói cũng đúng hắn hẳn là quan môn người trừ phi các ngươi muốn đi nha môn làm việc mới có cơ hội tiếp xúc đến bạch dương sau lưng nhậm thúy nhi đột nhiên trong lòng hơi động một tay lấy bạch dương kéo đến phía sau mình n g ư ờ i nói là quan phủ nha môn người chính là nhậm thúy nhi nói m ư ơ i năm này ở giữa quan phủ nha môn cũng chỉ có một họ khương dung tinh cảnh a nữ tử kêu ánh mắt sáng lên như thế nào n g ư ờ i biết n h â m thúy nhi nói đó là khương tư kỷ p h ụ chủ a làm sao lại gọi khương ngọc sơn đâu nữ tử sau khi nghe phút chốc ngây người khương tư kỷ khương tư kỷ ngay sau đó khuôn mặt chính là biến đổi các ngươi không có nhớ lầm hắn gọi khương tư kỷ n h â m thúy nhi một chút thời gian đầu góc đã vận chuyển tốc độ cao nàng phải nắm chặt hết t h ể có thể cơ hội tới chắn một cái chúng ta làm sao có thể nhớ lầm đâu chính là khương tư kỷ a mặt khác hắn cùng chúng ta sư tôn quan hệ tâm đầu ý hợp hơn nữa đối với chúng ta mấy cái bình thường cũng là yêu mến có thửa không chỉ có như thế ngay cả ta hai cái bất thành khí sư đ i ệ t đi ra ngoài lịch luyện cũng là khương phủ chủ tự mình ăn bài liền sợ bọn hắn chịu đến một chút tổn thương nữ tử kia ánh mắt thì càng sáng lên nhìn về phía nhậm thúy nhi ánh mắt liền có thêm ba phần thân thiết nàng quay đầu đối cứng mới ghi danh phụ nhân nói các ngươi tiếp tục ta mang mấy vị bằng hữu đi đổi chỗ khác cống trả thế là tại tất cả mọi người trong ánh mắt hâm mộ nữ tử này mang theo bạch dương nhậm thúy nhi mấy cái người rời đi quan sát người cẩn thận thậm chí có thể cảm giác được nữ tử này lúc rời đi thời điểm bước chân nhẹ nhàng vui vẻ đi sắt n ă a n h kim tiểu xuyên viện tử đã là ngày thứ đã s ớ m đến đ không nhịn ư ợ c mặc không m n khôn khéo gật gật đầu sư minh lần này giống như lại là ta thứ nhất tiến vào huyền quan đây này lúc nói lời này mặc mặc tâm tình vui vẻ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trong lòng đồng thời khẽ động tiểu sư muội đây là ý gì chúng ta chín tầng lầu sư huynh muội cùng tiến cùng lui không phải đều là tính toán một lần tấn thăng sao mặc mặc cũng có chút ủy khuất ta chính là nói một chút mà thôi không có việc gì rồi kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lại đồng thời thở dài một hơi cái này mặc mặc tiểu sư muội xem ra ý nghĩ có chút nguy hiểm a kim tiểu xuyên nhìn lướt qua sở mập mạp sở sư đệ ngươi đây tiểu xuyên sư đệ ta cũng tìm được vị trí bất quá cái kế phiến phấn hưng không cái kế phiến tím bầm đại môn lại là còn không thấy bóng chắc hẳn cũng sắp à. kim tiểu xuyên thở dài quả nhiên vẫn là mình tốc độ c h ậ m nhất ba người hơi đứng dậy hoạt động một chút lại đi trong miệng lấp chút thì h ô kim tiểu xuyên bóp nát thứ mười hai mai hạt châu sau một lát mặt mặt tiểu cô nương thần thức xuất hiện tại một phiến kim quang long lánh trước cổng chính mặt t r u n g quanh nàng đầu kia kim long vui mừng mau bay múa nhưng mà đang bay múa thời điểm tận lực cách đi theo ở mặt mặt tiểu cô nương phía sau đại ô quy bảo trì nhất định khoảng cách an toàn mặt mặt tiểu sư muội một tay đẩy hướng đại môn đại môn không n ú c n h c h tí nào đầy nữa vẫn như c ũ bất động đầu kia kim long một người Bay mặt ú a đến p h í ư mặt tiểu sư muội làm sao biết kim long đủ loại tâm tư nhìn thấy kim long thuận lợi mở cửa còn tán dương một câu làm rất tốt tiểu long ngươi càng ngày càng đẹp kim long vừa định vui vẻ cười lại nghĩ tới ánh mắt bất thiện rồn đen cấm ép nhìn xuống mặt mặt một bước bước vào huyền quan phía sau không gian lần này ta có thể cảm n ộ đến năng lượng gì đâu nhất định muốn so kim sư huynh cùng sở sư huynh càng thêm lợi hại mới tốt lần trước sở nhị thập tứ cảm giác nộ đ ư ợ c rõ, có thể không c h ù n g phi hành s ở ngập mạp thế nhưng là không có ít tại trước mặt nàng và kim tiểu xuyên đủ loại thổi phồng mà chính mình cảm n ộ đến quang thuộc tính giống như trong thực chiến phát huy tác dụng cũng không rõ ràng lần này nhất định phải cảm n ộ cái lớn mới được trước mặt thế giới vẫn là núi sông tú lệ ta muốn cái dạng gì đây này người khác nói m ộ t hỏa thổ kim thủy đều có chút bình thường hoặc là ta cùng kim sư h u n h một dạng lộng một cái lôi thuộc tính đi ra ngược lại lại lắc đầu không được cái k i a lôi đều n ào quá buổi tối phát động công kích thời điểm người khác nghe xong liền biết chính mình ở nơi nào căn bản là dấu không tốt mặt mặc tiểu cô đ ư ơ n g nhìn lên trước mắt thế giới khoanh chân ngồi xuống hai mắt khép hở trong gian phòng kim tiểu xuyên giữa ngón tay bóp vỡ thứ mười ba cái năng lượng châu tử s ở nhị thập tứ đã tìm được lần trước tấn thăng lúc nhìn thấy huyền q u a n chỗ hắn cũng rất phiền m u ộ n áp vì sao nghe tiểu sư muộn nói nàng cảm ngộ đến sơn cốc thế giới có bao nhiêu xinh đẹp vì cái gì đến chính mình ở đây mỗi lần cũng là xuất hiện tại trên vách đá người xuất hiện liền xuất hiện đi vách núi ta cũng nhận thế nhưng là người đại môn này cách xa như vậy là cái ý gì lần trước đại môn khoảng cách vách núi có trên trăm t r ư ợ n g lần này ngược lại tốt trực tiếp liền xuất hiện tại ba trăm ngoài t r ư ợ n g người đây là chê ta bị chết không đủ nhanh a không tệ vách núi bên ngoài ba trăm t r ư ợ n g chỗ một đạo đại môn chiếu lấp lánh bất quá phát ra vẫn là hào quang màu phấn hồng đồng dạng đại môn hai bên trên cây cột có lục sắc màu tím màu đỏ sẩm dải l u ồ màu đón gió bay múa ai có phải hay không về sau mỗi một lần đại môn cũng là loại màu sắc này tuy nói ta cũng ưa thích màu hầm phấn nhưng mà ngươi cũng nên biến hóa một chút đi chẳng lẽ không biết nhìn một loại nào đó màu sắc nhiều sau đó cái kia hứng thú liền muốn hạ xuống sợ mập mạp thần thức đứng dậy liếc mắt nhìn ba trăm ngoài trượng phấn hồng đại môn đến đây đi xem lần này ta có thể hay không so tiểu sư m ộ i tốc độ lĩnh n g ộ mau hơn một chút sợ nhị thập tứ phi thân nhảy xuống vách núi khí lưu kéo lên thân thể của hắn nhẹ nhàng hắn có thể khống chế khí lưu tiến lên phương hướng cùng tốc độ ải vì sao ở chỗ này không gian ta có thể khống chế hứng g i nhưng đến thực chiến thời điểm lại không được đâu sợ nhị thập tứ cảm thấy rất là kỳ quái trong khoảnh khắc đi t ớ i phấn hồng trước cổng chính không tệ đại môn cao t á n g trượng rộng lớn vô cùng nhìn so với một lần trước càng đẹp mắt chút trên cửa chính trên cây cột điêu khắc đồ án càng thêm tinh mỹ một đôi béo tay dùng lực đẩy cái kia hai cánh cửa lớn đại môn không có chút nào buông lỏng ta cũng quên phải gọi linh thể đi ra hành động chung có vẻ như mới có thể toàn thân linh lực vận chuyển triệu hoán linh thể một hồi phấn hồng mê vụ giải đầy toàn bộ trước cổng chính trong sương mù một đạo nữ tử xinh xắn vũ mị cơ thể nhanh chóng nhảy múa một cỗ mùi thơm nước mũi hì hì đại gia tới chơi nhà s ở nhị thập tứ cả giận nói ngươi nha lúc nói chuyện có thể hay không thấy rõ tình thế à ở đây chỉ có một mình ta có hay không hảo chơi cái gì chơi nữ tử lúc này mới dừng lại vũ động đung đưa thân thể trắng s ở nhị thập tứ một mắt đem đoàn kiếm thu hồi hai cái bàn tay t r ắ n g đ o á n hướng đ ạ i môn đột như nầy phấn hồng hai cánh cửa lớn lập tức mở rộng ta linh thể sức mạnh lớn như thế sao s ở nhị thập tứ cho là lần này sau cửa lớn còn cùng lần trước giống nhau cũng là một đầu trong suốt t h ô n g đạo kết quả một bước vượt qua lại trực tiếp đạp không a toàn bộ thân hình liền hướng hạ xuống rơi hét thảm một tiếng tiếng h kêu quanh quẩn tại toàn bộ thế giới không gian nữ tử linh thể tung người nhảy lên hướng sở nhị thập tứ phương hướng nảy h dụng sở nhị thập tứ không biết mình rơi bao lâu hắn muốn khống chế lại cơ thể nhưng chỗ nào có thể hắn muốn bắt được một tia gió nhẹ nhưng gió đang ở đâu vậy ngọn gió nào cũng không có cái này cái này vì sao có thể như vậy vì một lần tấn thăng sẽ không đem tà cho hố chết đi lại không biết trôi qua bao lâu thân thể của hắn như cũ tại r ũ xuống nữ nhân linh thể đã đi tới bên cạnh hắn vươn tay ra bắt được hắn một cái cánh tay lần này s ở nhị thập tứ cũng cảm giác được rơi xuống tốc độ có chút giảm bớt chỗ này không gian l a m phải biến thành màu đen ngay tại hắn muốn lúc tuyệt vọng trước mắt thoáng hiện một vệ ánh sáng ở đó là một ngôi sao tinh thần hướng phương hướng của hắn bay tới còn giống như phát ra một hồi chế dễ ước ngay sau đó s ở mập mạp trong tầm mắt càng ngày càng nhiều tinh thần xuất hiện mỗi một viên tinh thần phản phất đều tại vây quanh hắn xoay tròn phát ra khác biệt tia sáng đây là ý gì s ở nhị thập tứ trợt tình ngộ chính mình lúc trước tại tấn thăng khải linh cảnh tại chỗ kia trích tinh trên này giống như tất cả tinh thần đều cùng chính mình rất hữu duyên đây là vì sao chẳng lẽ những ngôi sao này hồi nhỏ cũng là chính mình cho huy lớn thân thể của hắn tại những n à y tinh thần bên trong xuyên t h ẳ n g qua phảng phất đi qua vô số tuyến nguyện hắn thậm chí có thể cảm nhận được những ngôi sao này có đủ loại cảm xúc chúng ta về sau lại chơi không tốt đi ta bây giờ muốn tấn thăng a muốn tấn thăng đến khải linh cảnh ba trọng a ta muốn trở thành cao thủ muốn tại tiểu sư m ộ i phía trước tấn thăng hắn hứa hẹn giống như là lấy được đáp lại sau một khắc hắn rơi xuống thân thể đột nhiên đình chỉ lại cả người lơ lửng tại tinh không ở giữa chương bốn trăm tám mươi b ố loại thứ hai hiểu ra chương bốn trăm tám mươi b ố loại thứ hai hiểu ra kim tiểu xuyên trong gian phòng năng lượng lần nữa hao hết kim tiểu xuyên nhìn lướt qua sở mập mạp cùng mặc mặc hai người lúc này ngồi xếp bằng phảng phất đều tiến vào trạng thái một loại tấn thăng lúc nhất là mặc mặc tiểu sư muội q u a n thân lần nữa có màu vàng ánh sáng bao phủ hay lần này xem ra lại là tiểu sư muội thứ nhất tấn thăng đối với mỗi lần tấn thăng tốc độ kim tiểu xuyên cảm thấy chính mình lúc nào cũng tông môn sư huynh muội bên trong cái cuối cùng có chút không thể nào nói nổi sở mập mạp trên mặt biểu lộ tương đối phức tạp ngẫu nhiên mừng rỡ ngẫu nhiên nhũ mày ngẫu nhiên c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng ngẫu nhiên khoe miệng còn chảy ra chảy nước miếng kẻ này không biết nhìn thấy cái gì kim tiểu xuyên đoán không được tự mình đứng dậy trong phòng hoạt động một chút gân cốt liên tục ba ngày hấp thu tu luyện cũng không phải một kiện nhẹ n h õ g chuyện không có những thứ khác đồ ăn lấy ra chút thịt khô để cho dạ dày không đến mức chống giống kim tiểu xuyên nhẹ nhàng b ó p vỡ thứ m ộ mươi năm a i năng lượng châu tử khắp phòng năng lượng màu nhũ bạch hướng kim tiểu xuyên quanh thân hội tụ hắn có thể rõ ràng cảm giác được kể từ học tập một truy t o á i sơn sau đó thể nội ẩn mạch đang hấp thu linh lực bên trên trở nên càng thêm tham lam. Trước mắt, gian phòng kia tất cả năng lượng tối thiểu nhất có một nửa toàn bộ bị kim tiểu xuyên hấp thu m ặ c m ặ c cùng sở mập mạp hai người bàn bạc cũng chỉ có thể cùng hắn hấp thu lượng ngang hàng kim tiểu xuyên liên cùng hấp thu muốn tìm được lần trước tấn t h ă n g lúc một mảnh kia tầng mấy chỗ m ặ c m ặ c tiểu sư muội khoe miệng lộ ra nụ cười ở đó một đạo huyền quan đại môn phía sau thế giới bên trong t h â n trí của nàng ngồi xếp bằng trong đó lúc này cặp mắt của nàng đã mở ra nơi mắt nhìn thấy trên đường chân trời một đạo quan mang từ trên mặt đất chậm dãi dâng lên màu vàng ánh sáng lưu hỏa bao phủ mặt mặt thân thể toàn thân ấm áp a lần này còn có thể là quang thuộc tính sao vốn còn muốn đổi thành những thuộc tính khác bất quá những thứ này còn tới cũng rất tốt tuy nói không biết cuối cùng đến tột cùng sẽ có cái tác dụng gì nhưng mà tất cả mọi người đều nói chỉ là hy hữu nhất năng lượng thuộc tính hẳn là không sai được ca mặt m ặ c trong tầm mắt đầu kia kim long tại trong dương quang tắm rửa vui sướng du tẩu màu đen đại ô quy thành thành thật thật ghé vào trên một chỗ mặt đất bằng p h ẳ n g đầu người hơi hơi vung lên miệng há mở giống như muốn để những ánh sáng kia tiến vào trong cơ thể của mình theo thời gian trôi qua bình đ i ệ trên mặt tia sáng lên cao không ngừng nhưng từ đầu đến cuối chiếu sáng cơ thể của mặc mặc trong lòng mặc mặc có cảm xúc nàng cảm thấy cái k i a một chút xíu tia sáng đang không ngừng dung nhập thân thể của mình cải tạo thể chất của nàng giờ k h ắ c này một tia hiểu ra s ô n g lên đầu đêm đã khuya vân trung yến trong v i ệ n vân kinh hồng cùng vũ tử lăng hai người còn không có rời đi hai người bọn họ vừa dẫn đội từ bãi săn trở về đang cùng vân trung yến hồi báo lần này tình hình chiến đấu vân trung yến nghe xong nhẹ giọng hỏi thăm như thế nói đến hai ngươi cho rằng hành động lần này coi như thành công vân kinh hồng cùng vũ tử lăng không che giấu được vui mừng đương nhiên đi qua mặc dù cũng có thể chém giết một chút đối diện cao thủ thế nhưng là vẹn vẹn một lần chiến đấu liền đem một chi siêu cấp huyết sát tiểu đội tiêu diệt toàn bộ lại là chưa từng có vân trung yến gật đầu vừa rồi nàng đã biết vân kinh hồng cùng vũ tử lăng liên hợp tiểu đội trước mắt tổng cộng là m ộ ư ơ i người thanh nhất sắc khải linh cảnh chín trọng lần này vào núi tiêu diệt cả n h á n h tám người huyết sát tiểu đội trong đó bao quát khải linh cảnh chín trọng hai người tám trọng hai người sáu trọng bốn người l í c sát là một lần lớn vô cùng thắng lợi mà phía bên mình vẹn vẹn có hai người t h u c h ú t vết thương nhẹ ân không tệ các ngươi tiểu đội h ả o h ả o ở tại nơi đóng quân chỉnh đốn hai ngày sau đó lại xuất phát chính là vân kinh hồng cùng vũ tử lăng gật đầu nói phải đúng các ngươi đang săn thú trảng có từng nhìn thấy mã rít gạo bọn hắn tiểu đội vân kinh hồng lắc đầu thật đúng là không gặp được dù sao bại săn rất lớn lại nói là mã tên kia giấu đi rất sâu vân trung yến cười nói ta cũng là hiếu kỳ mã rít gạo chiến lực phải cùng hai ngươi không kém bao nhiêu như thế nào các ngươi chiến công vẫn đuổi không kịp hắn đâu vũ tử lăng nói vân tướng quân ta đối mã rít gạo vẫn là bội phục ra hỏa này khác với chúng ta chúng ta là sau một trận đại chiến liền muốn trở về chỉnh đốn cái tia mã rít gạo đi giống như cho tới bây giờ cũng không biết mọi m ệ n h một tháng cũng liền một lần trở về vội vàng bổ sung một chút vật tư liền lại dẫn đội đi trong mây yến cương muốn cho trước mặt hai người đi về nghỉ đi săn trong doanh một đạo kim sắc qua n g mang đột nhiên phóng lên trời kim sắc qua n g mang đem vân trung yến việt tử đều bao phủ trong đó cái này trong viện ba người đồng thời ngầm đầu vân trung yến thân hình thoát một cái một bước đạp vào giữa không trung lúc này mới thấy rõ tia sáng nơi phát ra chính là kim tiểu xuyên bọn hắn cái nhà kia trong lòng hơi động như thế nào lúc này mới bao lâu bọn hắn liền lại có người bắt đầu tấn thăng quan mang này vân trung yến đương nhiên quen thuộc hơn nữa còn có một tia thân thiết dù sao nàng cũng là đã từng lĩnh nộ được quan thuộc tính người lúc này tất cả đi săn doanh vẫn chưa có ngủ người toàn bộ đều bị quan mang này làm trần kinh lớn ca đêm tại sao lại xuất hiện tình cảnh như vậy không ít người nhao nhao đi ra gian phòng của mình nhìn thấy trên bầu trời trong ánh sáng một bóng người đứng lặng yên chính là vân tướng quân thế là tất cả mọi người đều đem hiện tượng này quy kết đến vân trung yến trên thân vậy thì bình thường từng cái lại chui trở về gian phòng sau một lát chỗ này tia sáng tắn đi vân trung yến trực tiếp buông xuống tại kim tiểu xuyên bọn hắn trong viện cảm nhận được trong phòng khí tức ba đ ộ n trong phòng hết hệ có ba đạo khí tức lúc này mỗi một đạo khí tức đều đang phát sinh thay đổi y theo vân trung yến bản sự tự nhiên rất nhanh đánh giá ra đây là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đang tại tấn thăng mới có khí tức phản ứng trong lòng cũng là giật mình vốn cho rằng chín tầng lầu ba người này vừa tấn thăng đến hai nặng không lâu cho dù là tư chất không tầm thường đồng cấp vô địch một tấn thăng đến ba trùng tu vi cũng cần chừng nửa năm nhưng vừa mới qua đi hơn một tháng liền lại bắt đầu cái này còn không phải là mấu chốt nhất vấn đề là nàng so bất luận kẻ nào đ ề u biết một cái tu sĩ muốn tại tấn thăng thời điểm lĩnh ngộ được quang thuộc tính có bao nhiêu khó khăn cái này cần kỳ ngộ cần n g ộ tính trên thế giới này tuyệt đại bộ phận tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được một lần ngũ hành bên ngoài cái k h á c năng lượng thuộc tính mà lên một lần kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc thế mà đồng thời lĩnh ngộ được lần này nàng ngược lại muốn xem xem đến tội cùng là ai lĩnh ngộ được quang nếu là mặc mặc mà nói vậy thì thật trùng hợp nàng không có quay người rời đi liền l ặ n g lặng mà ngồi tại đ ỉ n h n g h ỉ mát phía dưới trên ghế lại là hai thân ảnh xuất hiện vân kinh hồng cùng vũ tử lăng cũng xuất hiện tại trong viện vân trung yến không có nói nhiều ra hiệu hai người ngay ở bên cạnh ngồi xuống không nên phát lên tiếng vang trong gian phòng mặc mặc tiểu cô nương nhìn như bình tĩnh ngồi xếp bằng thế nhưng là tại một phương khác không gian t h â n chí của nàng nhìn xem đầy trời tia sáng trong ánh mắt một tia linh động chân trời một loạt ngũ thải chim tức bay lượm mặc mặc hai mắt chăm chú nhìn hàng trước nhất một cái con chim t i ê phẳng phất thấy được mặc mặc này đôi ánh mắt bốn mắt giáo hội sau một khắc cái tia chim chóc tốc độ vậy mà không khống chế được chậm lại ngay sau đó bay ở phía sau điệu đâm đầu vào tới hai con chim chạm vào nhau phát ra một hồi kêu to mấy cây lông vũ bay xuống mặc mặc tiểu sư mội tới hưng thu a lại có thể dạng này tiếp đó nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng một con chim quả nhiên cái tia điệu tốc độ lần nữa chậm lại nhà cái này thật là lợi hại thật có thể cứ để đ ồ vật chậm lại đâu thế nhưng là ta phải làm như thế nào đang đối chiến quá trình bên trong để cho đối phương tốc độ cũng chậm xuống đâu hồi tường lần trước tấn thăng mặc mặc liền biết cái này quang thuộc tính có thể làm cho đối thủ tấn công tốc độ trở nên chậm thế nhưng là tại thực tế trong chiến đấu giống như tác dụng cũng không rõ ràng đây có phải hay không là nói cảnh giới của ta còn chưa đủ loại năng lực này phải từ từ mới có thể phát huy đi ra đâu mặc mặc tiểu cô đương lần nữa nhắm hai mắt lại lại qua một chút thời gian khi nàng hai mắt lần nữa mở ra trong tay xuất hiện một cái đan dược thông thường đây chính là một cái thông thường linh lực đan mặc mặc dùng bàn tay trái nâng cái này linh lực đan tâm niệm của nàng khé động bàn tay phải đột nhiên tuân ra một đoàn nhu hỏa kim sắc q u a n mang nàng để cho cái này tay phải t i ế sáng bao trùm ở bên trái trưởng đan dược phía trên sau một lát viên kia linh l ự c đan bên trong có một chút màu đen xám tạp chất n h a u n h a u rút xuống đồng thời viên đan dược kia hình dạng cũng rút nhỏ một vòng thế nhưng mang ý nghĩa đan dược phẩm chất trở nên tốt hơn a đây chính là quang thuộc tính lại một cái t ị n h hóa tác dụng sao vậy sau này ta liền có thể dựa vào t ị n h hóa đan dược để đổi tiền không được không được loại này kiếm tiền tốc độ không bằng cùng hai cái sư m i n h đi đoạt giới chỉ tới càng nhanh thôi được rồi một loại hiệu ra lần nữa xông lên đầu sau một nén nhang a ta cuối cùng hiệu rồi những thứ này tất cả kỹ năng cũng là tương lai ta có thể đạt đến độ cao sớm hiện ra nhưng mà tại trong hiện thực thực lực của ta không có mạnh như vậy cho nên còn không phát huy ra được bất quá không có quan hệ ta chín tầng lầu đại sư tỷ nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại ân đến lúc đó để cho tiểu xuyên sư huynh cùng sở sư h u y n h bảo ta một tiếng sư tỷ bọn hắn sẽ không mắng ta đi trong chốc lát số lớn linh lực toàn bộ hướng tiểu sư muội trên thân vào tới m ặ c mặc khí tức trên thân trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn trên người linh lực ba động liền từ khải linh cành hai trọng trực tiếp tấn thăng đến khải linh cành ba trọng trong gian phòng. m ặ c mặt tiểu sư mội mở vui vẻ ra mặt dội da trắng loăn nắm tay nhỏ cho kim tiểu xuyên làm một cái cố gắng lên thủ thế ân đại sư huynh cố lên kim tiểu xuyên khoác k h o a c tay ra hiệu tiểu sư muội có thể ra ngoài nghỉ ngơi mặt mặt triệt hồi trận pháp đi ra cửa phòng khéo léo lại lần nữa cho bố trí một bộ trận pháp che chắn vừa mới đến việt tử liền sợ hết hồn đình n g h ỉ mát phía dưới vân tướng quân thế mà tại vì sao chính mình chỉ cần tấn thăng thời điểm vân tướng quân liền xuất hiện tại trong viện đâu chúng ta chín tầng lầu t ư ợ n g viện có phải hay không quá thấp chút c a chương bốn trăm tám mươi lăm t ư ợ n g viện vẫn là quá thấp chương bốn trăm tám mươi lăm t ư ợ n g viện vẫn là quá thấp trong viện vân trung yến hướng mặc mặc tiểu cô nương vây tay tiểu sư mội liền khéo léo đi qua sát bên vân trung yến ngồi xuống vân trung yến cả mắt đều là yêu thích thấy vân kinh h ồ n cùng vũ từ lăng hai người rất là kỳ quái lúc nào luôn luôn sát phạt quả quyết vân tướng quân ánh mắt ôn nhu như thế vân trung yến thậm chí lôi kéo mặc mặc tay nhỏ t à đoán ngươi lần này lĩnh ngộ được giống như lần trước mặc mặc tiểu sư mội nhẹ nhàng gật đầu kỳ thực ta vốn là muốn lĩnh ngộ năng lượng khác thuộc tính kết quả những thứ khác năng lượng đều tìm không thấy vân trung yến cười nói nhìn ngươi tiểu nha đầu này người khác muốn lĩnh ngộ ngươi d ạ n g này còn làm không được đâu ngươi ngược lại có chút ghét bỏ nàng lúc nói lời này một bên vân kinh hồng cùng vũ tử lăng rất rõ ràng có chút ngồi không yên không tệ hai người bọn họ cũng không có cảm nộ đã đến quang thuộc tính nhưng vũ tử lăng đã từng lĩnh ngộ được qua cùng quang tương ứng ám thuộc tính hơn nữa cũng chỉ có một lần mà thôi cho nên hai người nhìn về phía mặc mặc ánh mắt cũng có chút hâm mộ tuy nói mặc mặc cảnh giới bây giờ chỉ có ba trọng còn không đặt ở trong mắt của bọn hắn nhưng có vân trung yến che chở như thế cái k i a tương lai thành cựu cũng đem bất khả h à lượng vân trung yến thay đổi quá mức nhìn xem hai người bọn họ nói đúng hai n g ư ờ i nhanh đi về à ta ở đây cùng mặc mặc còn có chuyện nói liên quan tới mặc mặc lĩnh nộ được năng lượng thuộc tính các ngươi không cần thiết chuyển ra ngoài vân kinh hồng cùng vũ tử lăng không có cách nào nhanh chóng đứng dậy táo tử hai thân ảnh nhoáng một cái từ trên tường gọt ra ngoài cái này khiến mặc mặc lại một lần nữa cảm thấy cái này chính mình trong viện từ này tường đây có chút quá thấp vân trung yến trong đầu sắp xếp lời nói một chút thử d ò xét nói mặc mặc ngươi có bao giờ nghĩ tới gia nhập vào một cái so chín tầng lầu càng thêm lợi hại tông môn thế lực sao ân tiểu sư mội ngây ngẩn cả người vân tương quân đây là ý gì đâu nơi nào lại so với chín tầng lầu chơi rất hay đâu không có cố định tông môn địa điểm muốn đi nơi nào liền đi nơi đó hơn nữa ngay cả sư phụ cũng không có không có ai kết thúc cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một uy muốn đánh nhau phải không liền đánh nhau muốn ngủ liền đi ngủ t r ư ớ mắt c h i ế nhẫn của mình bên trong đều có hơn trăm cái c h i ế nhẫn nhưng vặn nhất vân tướng quân nói tô m ồ n càng thêm chơi vui vậy ta trong n g é y mắt mặc mặc tiểu cô lương có chút không quyết định chắc chắn được trong gian phòng s ở nhị thập tứ tấn thăng cũng tới đến thời khắc mấu chốt cái k i a một chỗ không gian ở trong thân t r í của hắn tại đầy trời trong tinh không ngừng bất động bên cạnh là nữ nhân linh thể t r u n g quanh không biết bao nhiêu bên trong p h ư ơ n g viên vô số chòm sao lòng lánh không có gió liền nữ nhân linh thể cái k i a thân thật mỏng váy xa đều đứng im bất động sợ nhị thập tứ có chút một mực tình huống này không đúng lần trước tấn thăng thời điểm tốt xấu chúng ta cũng là lĩnh nộ g được gió năng lượng thuộc tính nhưng lúc này đây còn giống như không có phát hiện đâu chỉ có đẩy trời tinh thần chẳng lẽ lần này ta muốn lĩnh nộ g đến là tinh thần sức mạnh không đúng giống như cái kia chín trọng năng lượng thuộc tính bên trong căn bản liền không có tinh thần cái tuyển hạng này a hắn rơi vào trầm tư khoan hay nói sở mập mạp nghiêm túc còn thật sự rất tán tính một bên nữ nhân linh thể tò mò nhìn sợ nhị thập tứ trong ánh mắt tỏa sáng lấp lánh sợ nhị thập tứ phản phất về tới khai mạch cảnh thời kỳ khi đó hãn t ạ n nghiên cứu đủ loại thân pháp bộ pháp thời điểm cũng là cái dạng này không biết qua bao lâu sợ nhị thập tứ trong mồm tốt tốt thì thầm không có gió liền có thể làm khó lao tử sao vậy ta liền tự mình biến ra một trận gió tới tiếng nói rơi xuống trong cơ thể của hắn linh lực bắt đầu vận hành trong khoảnh khắc dưới chân hắn một cỗ phương viên một trượng luồng khí xoáy lạng yên xuất hiện sợ mập m ạ p cười đúng không dạng này mới đúng theo tâm niệm của hắn dưới chân luồng khí xoáy càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành một ngọn gió lưu tới nhìn lao tử ta lại phía ô một cái thân thể của hắn t r i ệ để chấm tĩnh lại cảm nhận được trận gió kia tiếp đó cả người theo gió bay đi phía sau hắn cái tia nữ nhân linh thể giống như cũng có chút giật mình vội vàng đi theo mà lên không biết trong hư không trôi nổi bao lâu sợ mập mạp hồn nhiên không cảm giác mệt mỏi hắn có thể cảm giác được chính mình dần dần có thể trưởng không rõ phương hướng trên mặt lộ ra nụ cười hử lần này liền sẽ không sợ bay đi về sau không về được hơn nữa ta có thể cảm giác được tốc độ của mình vừa nhanh một chút、hút. đến lúc đó chiến đấu những cái tia rác r ờ i khải linh cảnh c h í n h trọng ngay tại đằng sau ăn cái giam a nghĩ đến chỗ này trên mặt cười thành một đoá hoa cúc nhưng qua trong giây lát hắn lại có chút lo lắng nếu là tốc độ mau hơn mà nói đó có phải hay không muốn lãng phí càng nhiều phi kiếm a thật nhớ nhanh chóng rào bước tiến lên dung tinh cạnh a như thế rốt cuộc không cần chịu đến phi kiếm hạn chế cùng trong lúc nhất thời kim tiểu xuyên gian phòng một hồi gió lốc đột nhiên xuất hiện kim tiểu xuyên chân kinh mở to mắt tiếp đó cũng cảm giác được những cái kia gió cũng là từ trên thân sở mật m ạ c kỳ quặc xuất hiện ra hòa này lại làm cái gì chẳng lẽ nói lần này giống như lần trước đồng dạng lĩnh ngộ được gió vừa nghĩ đến ở đây cái này cả phòng bên trong gió l i ê n bắt đầu trở nên nóng nảy đem trong phòng của hắn một chút bài trí toàn bộ đều thổi rơi trên mặt đất lần này kim tiểu xuyên muốn chuyên tâm tấn thăng đều không làm được những thứ này phong đoàn từ trong phòng một mực kéo dài đến trong viện cả viện liền bị gió tràn ngập m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i liếc mắt nhìn gian phòng xem ra sở sư m i n h cũng cùng lần trước một d ạ n g đâu v â n tương quân có phải hay không chỉ cần lần thứ nhất l ĩ n h ngộ là cái gì như vậy kế tiếp vẫn là cái gì dĩ nhiên không phải đây là tất cả tu sĩ đều biết căn bản cũng không phải là bí mật gì nhưng bây giờ vân trung yến có thể nói cái gì dù sao chuyện kỳ hoặc như vậy ngay tại trước mắt nàng như thế lần lượt xảy ra m ặ c m ặ c là như thế này liên tục hai lần lĩnh nộ được quang mà bây giờ nàng đã cảm giác được lần này gió đồng dạng cũng là sở nhị thập tứ làm ra động tĩnh chẳng lẽ nói chín tầng lầu mấy người này là muốn ở trên con đường này đi thẳng đến phần c u ố i chơi ạ vậy làm sao cảm tưởng tượng đâu không cần phải nói cũng là gió lôi chỉ ám bực này hy hữu thuộc tính liền xem như một hỏa thổ kim thủy những thứ này thông thường năng lượng thuộc tính nếu là liên tục cảm nộ chín lần cái kia cũng tuyệt không phải đồng dạng Tối t i h vân ấ trung yến thân hình thoát một cái xuất hiện tại cao mấy chục trượng khoảng không cổ phong này tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng toàn bộ đi săn danh đều bị cổ phong này bao vây nơi đóng quân bên trong tất cả rắt rưởi đều bị quấn lên tán loạn các nơi trong rừng cây tất cả nhánh cây toàn bộ đung đưa không ngừng vân trung yến khẽ nhữ mày nàng thế nhưng là một cái thích sạch sẽ người không được ngày mai nhất thiết phải để cho sở nhị thập tứ một cái người đi thanh lý toàn bộ nơi đóng quân d ắ c r ư ớ i ngay sau đó bốn phía số lớn linh lực bắt đầu hướng kim tiểu xuyên gian phòng của bọn hắn tràn vào một cỗ khí thức bắt đầu tăng vọt kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang trong gian phòng sở nhị thập tứ cuối cùng mở mắt nhìn xem đối với chính mình cau mày kim tiểu xuyên không khỏi buồn bực tiểu xuyên sư đệ ngươi đây là thế nào chẳng lẽ nhìn ta so ngươi sớm tấn thăng đến ba trọng cơ thể không thoải mái kim tiểu xuyên lường hắn một cái tấn thăng liền cút nhanh lên ra ngoài ngươi xem một chút người bất quá đ ể thăng một cái tiểu cảnh giới đem trong phòng làm cho loạn thất bát a o s ở nhị thập tứ mới sẽ không quan tâm tiểu xuyên sư đệ ngươi nói như vậy nhưng là không đúng ta với ngươi r ằ n g à, lần này sư huynh của ngươi ta tấn thăng thời điểm cái k i a một đạo tử kim s ắ c đại môn có cao ba mươi t r ư ợ n g trước cổng chính vô số tiên chim bay múa h á t ca. kim tiểu xuyên cười l ạ n h ca hát ta xem cho dù muốn hát cũng chỉ biết hát vài câu thanh lâu tiểu khúc mười tám s ở đi s ở mập mạp đứng dậy cắt không thèm nghe ngươi nói nữa bất quá trong đầu lại là đang suy nghĩ đúng a hát thanh lâu thập bắt mô cũng không tệ chờ sau này sở mập, mập, mập mạp đã sớm đói bụng lắm gặp tiểu sư mội cùng vân tướng quân điệu tại vội vàng cấp mây tướng quân hành cái lễ tại trong lò thêm chút tuổi trong tay linh lực phun ra nước vào Một màu xem xuất bắt Trung đoà đầu đồ phấn hồng ngọn lửa xuất hiện, khơi màu củi, bắt đầu chuẩn nhìn ngọn ăn. Vân、trung、Yến lửa củi, bị sở mập mạp bận rộn bộ rộn n d á gật vẫn vấn vẫn trong lòng đã sớm biết đáp án vấn đề lần này, vẫn là lĩnh ngộ là là hỏi biết gió. ra, đã đáp đề được sớm Sở m p mạp g ậ đầu chính là bất quá lần này gió cùng lần trước có chút khác biệt vân trung yến nói hẳn là có chút khác biệt chắc hẳn sau lần này tốc độ của ngươi sẽ càng thêm mau mau sở mập mạp tiếp tục gật đầu vân trung yến lại hỏi cái k i a kim tiểu xuyên có từng sắp tấn thăng lần này sở mập mạp cùng tiểu sư muội đồng thời lắc đầu sở mập mạp nói cái này tiểu xuyên sư đệ tấn thăng mỗi lần cũng là chậm nhất trong a phòng đoán, còn phải lại lãng phí mấy khỏa hạt đoán, còn lãng Vân được. châu lại mới mấy t u chuẩn châu nhiều, quá sau, huyết n Yến nói chắc hẳn lần này, ngươi năng lượng châu tử đủ nhiều, bất quá về sau, phải cẩn thận g tông cười chắc các phải hạ thủ. bị bất tử trả t đủ về r gian phòng kim tiểu xuyên đã là thứ m ộ mươi sáu mai năng lượng châu tử bây giờ không có sở mập mạp cùng tiểu sư muội đối với năng lượng tranh đoạt toàn bộ bị kim tiểu xuyên một người hấp thu dù vậy hắn cũng không có dùng nhiều thời gian bao lâu sau ba cách giờ năng lượng tiêu thất sạch sẽ chân trời đã sáng lên cũng chính là tại cái k h ả hạt châu này sau đó kim tiểu xuyên cuối cùng có cảm giác chương bốn trăm tám mươi sáu khải linh cảnh báo trọng chương bốn trăm tám mươi sáu khải linh cảnh báo trọng ngày thứ tư buổi trưa liên tục bốn ngày thời gian kim tiểu xuyên đã hấp thu mười tám mai năng lượng trâu từ cái đồ chơi này dùng đến cũng q u á phí hết không biết về sau lấy tới huyết hà tông dung tinh cảnh hạt châu hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút kim tiểu xuyên một bên chửi bậy một bên bóp vỡ thứ mười chín mai hạt châu trong huyện mặt mặc cùng sở nhị thập tứ mới vừa từ phòng bếp ăn cơm trở về tấn thăng đến ba trọng cảnh giới tự nhiên nhận được rất nhiều người chúc mừng phàm la nhìn thấy bọn hắn tấn thăng người sau khi chúc mừng trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn cái này chín tầng lầu đệ tử tấn thăng tốc độ đơn giản cũng bị tiên dựa theo cái tốc độ này xuống không cần thời gian hai năm sợ là trực tiếp muốn xung kích dùng tinh cảnh ha, ha. Các nhiều nghe nói đã có hơn trăm người cùng một chỗ nghỉ ngơi đi qua truyền thống phương thức chiến đấu đã sớm cải biến bây giờ không có ai sẽ ở ban đêm đi ra hành động trong viện mặt mặt tiểu sư muội thỉnh thoảng thì nhìn một mắt gian phòng s ở nhị thập tứ nói như thế nào ta nói đi mỗi lần cũng là tiểu xuyên sư đệ lôi chân sau mặt mặt tiểu sư muội gật đầu ân nếu là kim sư huynh hôn qua liền có thể tấn thăng như vậy chúng ta hôm nay liền có thể đi bãi săn lộ n g mới hạt châu s ở nhị thập tứ phụ họa nói không tệ nói không chừng chúng ta bây giờ đã giết chết mười cái tám cái huyết hạ tông đệ tử hạt châu một năm lớn mặt mặt bổ sung ân chắc hẳn chúng ta khoảng cách bốn trùng tu vi cũng sẽ không qua xa hai người kẻ xứ người họa tiếp đó lại đem chủ đề chuyển rời đến kim tiểu xuyên lần này đến tột c ù n g sẽ lãng phí bao nhiêu năng lượng châu tự đi lên trong gian phòng kim tiểu xuyên thân thức cuối cùng thấy được một tòa cao lớn huyền quan chi môn h a i trung quy là thấy được ta còn lo lắng lần này hạt châu có chút không quá đủ đây lần này huyền quan đại môn cũng không có bất đồng gì kim tiểu xuyên suy xét xem ra sở mập mạp tên kia nói cái gì từ kim đại môn cao ba mươi trượng hoàn toàn chính là nói mò đưa tay thử đẩy ra mở đại môn quả nhiên đại môn không n ú c nhích tí nào trực tiếp đem truy linh thể triệu hoán đi ra lần trước chính là dùng truy đem đại môn đập phá mới tiến vào lần này hắn dốc hết sức một cái bữa đập về phía đ ạ i môn cái kia phiến cửa đen nhánh thế mà chỉ là lắc lư một cái cũng không có vỡ vụ n xoa lần này như thế nào trở nên càng bền chắc chú ý thứ hai từ rơi xuống trên cửa chính lưu lại một cái điểm đen dạng này không được để cho ta suy nghĩ một chút sau một khắc kim tiểu xuyên dứt khoát sử dụng chính mình cường hạn nhất một chiêu một chú ý nát núi Vâng vỡ. vỡ vạn vẫn anh, núi không có vỡ. Cánh cửa kia, trong ngáy thành ngàn vạn khối xem ra, vẫn là một này, cửa kia, ra, khối chiêu có mắt một xem là dễ s để tỏ lòng cảm t ạ ta có thể t i ế n hắn một cái hạt trâu xem như tạ lễ kim tiểu xuyên một bước bước vào đại môn cảm nhận được là so với một lần trước càng thêm rộng lớn vô tận hắc ám cũng may đi qua lần trước tấn thăng hắn ánh mắt đã có thể thấy rõ ràng một triệu bên ngoài khoảng cách ngoại trừ hắc ám cái gì cũng không có kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng xuống đúng hắc ám cũng không tệ ta liền đem hắc ám tiến hành tới cùng hắn nhắm hai mắt lại rất lâu sau đó cặp mắt của hắn mở ra trước mặt ánh mắt khoảng cách đã biến thành hai triệu ân ta h ẳ là còn có tiềm lực hắn lần nữa nhập định phảng phất lại qua một chút tuyến n g u y ệ t hắn ánh mắt đã biến thành ba trượng khoảng cách này vẫn còn có chút khiếm khuyết ta đá đánh nhau bắt đầu có thể đưa đến tác dụng còn giống như không đủ lớn kim tiểu xuyên năm lần bảy lượt nếm thử thế nhưng là hắn ánh mắt cũng không còn có thể có tăng thêm xem ra đây chính là ta một lần này cực hạn nói không chừng chờ sau đó một lần tấn thăng nữa thời điểm liền có thể đột phá đến mười triệu đúng còn giống như có một việc không có làm kim tiểu xuyên lần nữa lấy ra truy tiếp đó chung quanh những cái kia trong đám mây liền không ngừng có màu đỏ ánh sáng bị truy, trực tiếp hấp thu đi vào một khác cũng chưa từng ngừng cái đồ chơi này đến t ộ t cùng muốn hấp thu bao nhiêu mới tính xong a kim tiểu xuyên làm không rõ ràng nhưng năng lượng bị truy hấp thu đối với chính mình mà nói hẳn không phải là một chuyện xấu còn có một cái vấn đề cần giải quyết như thế nào tại lúc chiến đấu để cho truy linh thể không còn phép lối liền l ặ n g yên đập nhiều người hảo hắn thửa dịp truy hấp thu những cái kia ánh lửa cẩn thận quan sát truy từng ly từng tí a truy tựa hồ trở nên lớn một chút kim tiểu xuyên trong tay cái kia hấp thu thật nhiều năng lượng truy không chỉ có trở nên lớn một vòng hơn nữa cũng nặng không thiếu may mắn đại sư h u n h linh lực của ta còn đầy đủ trèo trống nhớ tới thể nội linh thể kim tiểu xuyên liền nhớ lại hỗn độn chủ y pháp chiêu thứ hai ta chiêu kia hai truy giả thiên lúc nào mới có thể hoàn chỉnh sử dụng được đâu chắc hẳn cho đối thủ uy hiếp sẽ càng lớn lại qua rất lâu cái kia truy cuối cùng không còn hấp thu năng lượng kim tiểu xuyên tiện tay vũ động truy t r u n g quanh trong hư không liền không ngừng chuyển đến từng trận lôi minh cái này thanh âm của lôi minh so trước đó lớn hơn xoa xem ra cái truy này đang trang bước trên đường cũng là một đường báo táp t h a chúng ta liền không thể yên tĩnh một hồi đi kim tiểu xuyên thu hồi truy trong lòng có cảm giác sau một khắc bàn tay của hắn linh lực vận chuyển một mảnh gói đen đột ngột xuất hiện tại trước mặt đem trước người hát đám lại cho bao k h ỏ a lên một tầng ân lại là dạng này xem ra ta đích sắc là có thể bố trí một không gian hát đám thế nhưng là trong thực chiến muốn làm thế nào đâu là dùng linh lực chuyển hóa làm màu đen mê vụ vẫn là kim tiểu xuyên lại nhắm hai mắt lại lại qua một đoạn thời gian h á n tâm bình tĩnh bên trong run sợ một hồi ầm ẩm t r u n g quanh một tiếng sấm rền đột nhiên nổ tung trong gian phòng bên cạnh kim tiểu xuyên một đoàn màu đen sương mù dần dần xuất hiện bỏ thêm vào cả phòng tiếp đó chọc thùng nóc nhà trực tiếp hướng bầu trời lướt tới ngay tại lúc đó một đạo màu đỏ hòa lôi tại màu đen trong sương ngủ, đột nhiên bắn nhanh mà đi sau một lát ở sâu trong bầu trời nổ bể ra tới bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày khi đoàn kia màu đen mê vụ mới vừa từ nóc nhà nối lên sau đó liền bị đi săn doanh thật nhiều không có đi sơn mạch quân sĩ nhìn thấy liền xem như trong phòng không nhìn thấy màu đen mê vụ người cũng bị cái kia một đạo tiếng s ấ m kinh động vân trung yến lại l à đoán được một chút hay mấy cái này tiểu ra hỏa còn thật sự không khiến người ta bớt lo a nàng thân hình thoát một cái trực tiếp xuất hiện ở trên không cái kia một đoàn màu đen mê vụ bên cạnh mê vụ cũng không có tán đi mà là thủy trung là một trượng phương viên một đ o ạ n vân trung yến mặc dù cũng không rõ ràng cuối cùng ý vị như thế nào nhưng lúc này giả vờ rất lạnh nhạt bộ dáng quả nhiên đi săn doanh những cái kia quân sĩ nhìn thấy trên không vân tướng quân sau đó từng cái cũng liền nhẹ nhàng thở ra chúng ta nói đúng là đây là ai làm ra động tĩnh nguyên lai là vân tướng quân này liền không thành vấn đề sau một lát màu đen mê vụ ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa không biết đi nơi nào vân trung yến lần nữa đáp xuống kim tiểu xuyên bọn hắn trong viện trong viện linh khí toàn bộ hướng trong phòng dốc vào chín tầng lầu ba người vậy mà thật sự đều làm đến trong khoảng thời gian ngắn liên tục tấn thăng lại qua thời gian một nén nhang trong viện linh khí cuối cùng bình ổn lại s ở nhị thập tứ nhìn về phía gian phòng tiểu xuyên sư đệ m a bệnh lúc nào cũng không đổi được tấn thăng liền tấn thăng à mỗi lần động tĩnh đều lớn như vậy vân trung yến chừng mắt liếc hắn một cái ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này ba người các ngươi cái nào để cho ta b ấ t lo liền các ngươi tấn thăng mỗi một lần làm ra động tĩnh sợ là đều phải kinh động không ít người một lần nào không phải ta thay các ngươi che giấu đi bằng không bằng vào tư chất của các ngươi sợ là không chỉ đại viêm huyết sát đội sẽ phái người tới giết chết các ngươi liền xem như đại canh vương t r i ề u nội bộ các ngươi cũng đừng hòng đào thoát tính mệnh cửa mở đã t â n thăng khải linh cảnh ba trọng kim tiểu xuyên đi ra hắn phát hiện bây giờ vân tướng quân hướng tới bọn hắn cái này trong v i ệ n có chút quá chuyên cần vân trung yến ánh mắt nhìn chằm chằm kim tiểu xuyên lần trước ngươi lĩnh n g ộ được chính là lôi thuộc tính lần này đâu ta không thấy như vậy cái kêu một, một đạo lôi tại sao lại từ màu đen trong sương mù dự dục ra tới kim tiểu xuyên nói ta cũng không rõ ràng nguyên nhân vân tướng quân thật giống như ta lần này lĩnh ngộ được chính là ám thuộc tính vân trung yến lông mày n h ớ n lên a tiếng sấm kia là chuyện gì xảy ra cái này tựa như là linh thể của ta làm ra động tĩnh ta cũng không muốn a vân tướng quân ngươi có biện pháp gì tốt có thể để cho truy đ ừ n g lớn như vậy động tĩnh sao vân trung yến mí mắt nhảy lên nàng có thể có biện pháp nào đó là ngươi linh thể ân chính các ngươi chậm rãi tìm t ỏ i a dù sao chính mình lĩnh ngộ được thuộc tính chỉ có các ngươi mới rõ ràng nhất đồng thời ta cũng nhắc nhở các ngươi một chút gần nhất các ngươi tấn thăng tốc độ quá nhanh sợ là không hấp thu được nhiều đồ như vậy về sau không thể liều lĩnh kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tự nhiên là gật đầu thế nhưng là sẽ không để đến trong lòng đi nói đùa cái gì có cơ hội tấn thăng ai còn có thể đẻ lên đầu chín tầng lầu ba người thuận lợi tấn thăng tự nhiên muốn ăn mừng một phen lần này tấn thăng đến ba trọng hết thể dùng bốn ngày thời gian cùng ngay buổi tối liền đem từ vạn thông mời tới lỗ bi hoan vừa vặn cũng không có dẫn đội ra ngoài kim tiểu xuyên ngay tại trong sân bày một cái bàn lớn ngoại trừ phòng bếp món ăn kim tiểu xuyên còn tự thân xuống bếp bốn tòa trong lòi lượt đan nấu không ít tá ngon từ vạn thông nhìn xem đã là khải linh cảnh bà trọng kim tiểu xuyên bọn hắn cảm khái vô hạn kim tiểu xuyên còn không có bước vào khai mạch cảnh thời điểm chính mình là khải linh cảnh chính trọng bây giờ chín tầng lầu ba người toàn bộ đều thành khải linh cảnh bá trọng mà chính mình vẫn là khải linh cảnh chính trọng hạ lao cẩu a vì sao ngươi môn nhân đều như vậy lịch thiên a mà kim tiểu xuyên nhưng là trực tiếp trên ngồi ở c ủ n g tử lộ bên người một cánh tay ôm c ủ n g tử lộ cổ một bên thân thiết đều c ủ n g sư h i n h không có c ủ n g tử lộ sư h i n h liền không có ta kim tiểu xuyên hôm nay không có cùng tử lộ sư h u n h truyền thụ cho ta hỗn độn chủ y pháp ta sao có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy huyết sát tiểu đội thành viên còn có nhiều như vậy huyết hà tông đệ từ đâu tới tới tới cùng tử lộ sư minh ta mặc dù bất có thể hát t i ể u như mà nhưng phải thật tốt kính ngươi ba chén một bên cùng tử lộ nghe xong đã cảm thấy hai mắt ở giữa một dòng nước nóng trượt xuống chương bốn trăm tám mươi bảy nguy cấp sắp tới chương bốn trăm tám mươi bảy nguy cấp sắp tới trong v i ệ n kim tiểu xuyên ôm cùng tử lộ cổ mở miệng một tiếng cùng sư minh kêu thân thiết ngay từ đầu từ vạn thông không rõ ràng cho lắm về sau cũng liền tin tưởng nguyên lai là cùng tử lộ đem một bản lịch thiên công pháp trở thành lễ gặp mặt không ràng buộc đưa cho kim tiểu xuyên để cho kim tiểu xuyên thực lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng vì tạo bầu không khí từ vạn thông cùng lỗ bi hoan cũng mượn cơ hội để cho cùng tử lộ uống rượu cùng tử lộ trong lòng đáng a vụ trộm đã đem t i ệ u tướng quân h o á n trách một trăm l i tám trở về t i ệ u tướng quân tràn đầy tự tin cho hắn truyền lại tin tức nói cái gì ít thì hai ngày nhiều thì m ộ ư ơ i ngày kim tiểu xuyên phạm là tu luyện công pháp vậy cũng chỉ có một con đường chết bất đắc kỳ tử mà chết nhưng còn bây giờ thì sao kim tiểu xuyên chẳng những không có chết bất đắc kỳ tử ngược lại bằng vào một chiêu một truy t h i sơn ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày liền để mười mấy tên huyết sát tiểu đội tinh anh chết thẳng cẳng sớm biết cái này truy pháp có thể tu luyện thành ta cần gì phải giao cho kim tiểu xuyên đâu chính mình thà bị đem trong tay kiếm vứt bỏ cũng muốn đi chế tạo một thanh truy đến sử dụng đến lúc đó ở trong dãy núi đại sát tứ phương thu được vô số chiến công cùng giới chỉ chẳng phải là càng đẹp nghĩ đi nghĩ lại cùng t ừ lộ cảm thấy hoan khuất hai hàng nhật lệ lại một lần nữa xuôi dòng kim tiểu xuyên cho là nhân ra là cảm động chính mình cũng dự định đem cái này cảm tình tiếp tục càng sâu một chút đưa tay lấy ra sau cùng ba cái năng lượng châu tử cái thứ nhất liền nhét vào cùng tử lộ trong tay cùng sư minh lời gì đều không nói viên này năng lượng châu tử xem như chúng ta sư m i n h muội một phần tâm ý ngươi lại cầm huynh đệ nóng t r o n g ngươi sớm ngày tấn thăng khải linh cảnh năm trọng cùng tử lộ trong tay nắm chặt năng lượng châu tử không nói gì im lặng tâm tình phức tạp khá lắm cái đồ chơi này nếu để cho t ă n g bách trượng những cái tiêu huyết hà tông người biết còn không đem ta sinh, sinh sống sờ sờ mà lột ra ra chính mình chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể có được một cái năng lượng châu tử tới dùng hơn nữa vẫn là đối thủ tự mình đưa cho chính mình như thế nào cảm giác kim tiểu xuyên s o a thiệu tướng quân đối đãi mình còn muốn thân thiết hơn một chút đâu mặc kệ đợi sau khi trở về trực tiếp trước tiên hấp thu lại nói tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài còn không đợi đem hạt châu này thu nạp s ở nhị thập tứ một cái lớn mặt tay liền tóm lấy cùng tử lộ cánh tay ánh mắt khẩn thiết cùng sư minh ngươi cuối cùng không tốt có lại có hướng đã ngươi cho tiểu xuyên sư đệ một bộ công pháp vậy ta cũng muốn tốt nhất là cái gì n ư u bức thân pháp một loại cùng tử lộ trong lòng khe run dày tới ngươi a các ngươi còn muốn một bộ hỗn độn chủ y pháp ta đều nhanh dọa ra bệnh tới nếu là cho ngươi thêm lộng một bộ thân pháp ngươi muốn làm gì nghĩ bay sao không đúng ngươi đã biết bay lại học sau đó chẳng phải là sẽ thuần hứng gì hắn chỉ có thể hử phát ra lấy đem chuyện này che giấu đi kim tiểu xuyên cái thứ hai hạt trâu cho từ vạn thông từ tiền bối giữa chúng ta không nói nhiều chúng ta chín tầng lầu ba huy nguội chúc ngươi sớm ngày đạp vào dung tính cảnh đến lúc đó chúng ta cũng coi như sau lưng có người làm chỗ dựa trong lòng từ vạn thông xúc động t r i n h trọng nhận lấy nhưng trong lòng đã làm ra quyết định tương lai nếu ai khi dễ kim tiểu xuyên bọn hắn đó chính là cùng mình đối n ị c h mình tuyệt đối không thể tha đối phương một quả cuối cùng hạt trâu bóp tại kim tiểu xuyên trong tay lỗ bi hoan nô sơn nô thủy đã trông mòn con mắt phía trước hai cái kim tiểu xuyên cũng đã tặng người cái k i a một quả cuối cùng rất rõ ràng chính là cho chính mình chuẩn bị a tốt xấu chúng ta cũng coi như là một tiểu đội nhưng kim tiểu xuyên cố ý muốn trêu chọc một đùa bọn hắn ngược lại liếc mắt nhìn mặc mặc tiểu cô nương tiểu sư muội ngươi nói chúng ta cuối cùng này một cái năng lượng châu tử nếu là bắn đi có thể đáng bao nhiêu linh thạch đâu lỗ bi hoan nghe xong liền choáng váng đường a tiểu xuyên huynh đệ chúng ta cũng là người một nhà a ta mua còn không được đi. kim h ô n g được đ k i tiểu xuyên cười đem cuối cùng hạt trâu này trực tiếp vứt cho l ô bi hoan láo lô đội trưởng hạt trâu này ngươi lại thu linh thạch ta cũng không mẫn rồi cũng chỉ có hai điều kiện l ô bi hoan thứ trong lúc nhất thời trước tiên đem hạt trâu nhét vào giới chỉ trong miệng thuận miệng nói ngươi cứ việc nói đừng nói hai điều kiện coi như mười cái tắm cái c u ấ n ở trên người của ta kim tiểu xuyên nói cái này thứ nhất đi về sau ngươi cùng ngô ra sư h u n h đừng lao c h ặ n lấy môn để cho người ta thấy được cũng không tốt lỗ bi hoan chẳng hề để ý dễ nói không chặn lại thứ hai cái đi chúng ta cảm thấy sân tường đây có chút thấp có thể hay không tìm người hỗ trợ lại thêm cao tam thước lộ bi hoan lại là s ữ n g sờ muốn cao như vậy làm cái gì chẳng lẽ ngươi sợ người khác đi vào tiểu xuyên huynh đệ không phải ta không muốn giúp ngươi coi như ngươi lại thêm cao nhất trăm thước đều không dùng kim tiểu xuyên tưởng tượng đích thật là chuyện như vậy cũng liền việt vọc rồi phàm là đi s ă n doanh dù là cảnh giới chiến lược giác giới nhất giống như sao mà yên tĩnh được chi cùng hiệu rời hai người một trăm thước tường đây có thể cản bọn họ lại sao cái kia hai cái đánh nhau mặc dù không được chắc hẳn đạp lên phi kiếm bay lên cao trăm triệu độ vẫn là không có chút nào vấn đề cùng trong lúc nhất thời đông vực c u n g bắc cương ở giữa sân mạch một tòa độc lập tiểu việt tử bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi ngồi ở trong sân ngắm sao cũng không biết chúng ta tiếp tục như vậy năm nào tháng nào mới có thể tìm được sư phụ lao nhân ra ông ta cái này trước hết đừng suy nghĩ giống như cái kia mộ dung vần kỳ cô nương cũng không có cho phép chúng ta rời đi vậy chúng ta có tính không là bị giam lỏng nhị sư huynh ngươi đã biết đủ à chúng ta căn bản vốn không tính bị giam lỏng chính là tạm thời không xuất được mà thôi mấy người tại trong h u ệ n thất giọng nói chuyển kiếm loại tình huống này đã kéo dài ba ngày lần này kinh nghiệm đơn giản chính là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức l i ê n tại bọn hắn cho là chú định cùng những cái kia cùng đường tu sĩ một dạng muốn bị đoạt lại giới chỉ uy hạ độc đ a n thời điểm chuyện cơ vậy mà liền tới như vậy còn muốn nói nhậm thúy nhi đầu góc dễ sử dụng nhất thời điểm then chốt đánh cuộc đúng bên trong dãy núi nhóm này nửa đường chặn lại người bây giờ cũng đều làm rõ ràng toàn bộ đều là mộ dung vân kỳ thủ h ạ mà mộ dung vân kỳ nhưng là bắc cương bạch vũ quốc công chúa cũng là bạch vũ quốc nội loạn sau đó duy nhất sống x u t hoàng đế hậu nhân càng đúng d ị c là thế mà còn là nguyên lai phượng khánh phủ phụ chủ khương tư kỳ tâm, tâm nghiệm niệm nữ nhân bạch dương bọn hắn trung p i là hiểu rồi khương tư kỳ về sau vì sao muốn đổi thành dạng này một cái tên bạch vũ quốc bên trong loạn sau đó mộ dung vân kỳ liền bị triều đình một đám người cũ bảo hộ lấy thoát đi thằng đến trốn vào chỗ này sơn mạch đến nay cũng có thời gian ba năm thế nhưng là ở đây khoảng cách đại canh vương triều thực sự có chút quá mức xa xôi hơn nữa thỉnh thoảng còn muốn ứng phó người khác bao vây chặt đánh cũng không có cùng khương tư kỳ lại bắt được liên lạc bây giờ từ bạch dương cùng nhậm thúy nhi ở đây lấy được người trong lòng tin tức cũng biết nam nhân kia cũng chưa từng có biến đa nghi ý mộ dung vân kỳ một trái tim Liền triệt đ cho a tan nghe n lại h dù bây giờ cũng là cho bọn hắn rất tốt điều kiện có nhà độc lập có người chuyên môn cho đưa cơm thậm chí cho phép bọn hắn ở chung quanh tùy ý hoạt động chỉ là mỗi ngày mộ dung vân kỳ đều biết mất thời gian tới cùng bọn hắn nói lên một hồi lời nói hiểu rõ nhất nữ nhân vẫn là nữ nhân cho nên đến m ỗ i lúc này chính là nhậm thúy nhi phát huy tác dụng thời gian một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên bạch dương mấy người liếc mắt nhìn nhau đều biết một đáp án người lại tới quả nhiên cửa viện bị nhẹ nhàng góp vang nhậm thúy nhi nhanh đi mở cửa tiến bảo chính là mộ dung vân kỳ lúc này nàng mặc lấy một thân v á y trắng trong tay mang theo một cái màu xanh biết tiểu trúc rổ không giống như là một cái vong quốc công chúa ngược lại giống như là một cái bình thường đại hội nhân gia nữ tử mộ dung vân kỳ mặt cười như hoa đem trong tay dọ trúc đặt lên bàn bạch đại ca vừa vặn hôm nay phòng bếp đã làm một ít đ i ể m tâm các ngươi nếm thử hương vị như thế nào một cái dung tinh cảnh hai chọn người đi lên gọi bạch dương một tiếng đại ca đã liên tục ba ngày để cho bạch dương cảm giác quá không chân thực thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhậm thúy nhi liền biết mộ dung vân kỳ là nghĩ gì vội vàng đem tốt nhất c h o ngồi nhường cho đối phương một bên pha được trả mới một bên nhìn như tùy ý nói đúng công chúa ta lại nghĩ tới một sự kiện tới mộ dung vân kỳ nói a chuyện gì nhậm thúy nhi cười nói có một lần Ta hai cái sư điệt, tại thí luyện quá trình hai phải h cái i quá sư luyện nguy bên trong, gặp ể một Khương tư kỳ phủ chủ đại nhân, liều mạng vì bọn họ làm chủ sự tình. Tư mạng bọn Kỳ đại liều làm m vì sự Dung Vân、kỳ、nghe lời này Kỳ lời m ộ cái, chút. liền vui ngươi nói nghe vẻ tốt, tỉ một、chút. Một mỉ bên bạch dương thiêu thu vũ phạm chính đều không đành lòng nghe sợ mình khống chế không nổi nói ra nói thật tới nhao nhao đem đầu hướng bên một bên nhậm thúy nhi lại là biểu hiện tự nhiên ta nhớ được một lần kia khương tư kỳ phụ chủ người mặc tử kim chiến giáp trong tay một cái hàn quang trường kiếm ngọc thụ lâm p h n g trên mặt lộ ra cương nghị tri xác đối mặt phạm chính tiêu thu vũ thực sự nghe không nổi nữa nhao nhao k i ế m cớ trở lại trong phòng bạch dương cũng bất quá nhiều giữ vững được trong một giây lát trở lại trong phòng cũng còn tại lo lắng vạn nhất về sau cái này mộ dung vân kỳ cùng khương tư kỳ gặp mặt đại gia nói ra chuyện này tới đến lúc đó hai cái này dung tinh cảnh có thể hay không liên thủ đem chúng ta chín tầng lầu tiêu diệt nha kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ còn có cái kia chưa từng gặp mặt mặc mặc tiểu cô nương các ngươi nhất định muốn bảo trọng hảo sư phụ sư thuốc sư cô bị người giết chết sau đó các ngươi chính là chín tầng lầu hy vọng duy nhất câu nguyện một phen lấy ra ba nhánh hướng tới hôm nay thiết tướng quân lần nữa khen ngợi hắn nói là đã dâng tấu trương triều đình nói thẩm t h a n h không đang tuyển người phương diện làm ra làm gương mẫu đây đương nhiên là một chuyện tốt bây giờ hắn mang đến người tư văn thông rất được đường tây lục tướng quân tín nhiệm trở thành tiền tuyến một cái duy nhất không có đạp vào dung tinh cảnh thống lĩnh cấp nhân vật mà kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đang săn thú danh có phần bị vân tướng quân coi trọng đại sát tư phương chiến công không ngừng tăng thêm mỗi người cũng là gần tới bảy trăm chiến công giá trị thành công tấn thăng đến tất cả đệ thất quân chiến công phía trước một trăm tên vượt qua rất nhiều khải linh cảnh chiến trọng tu sĩ quá cho hắn tăng thể diện nhìn xem thẩm thành không dáng vẻ đắc ý cách đó không xa tiểu đêm trắng cùng nguyên hồng lạnh dên một tiếng tiểu nhân đắc chí qua mấy ngày thời gian ta nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười trở lại chỗ ở của mình tiểu đêm trắng mới tay lấy ra tờ giấy phía trên chỉ có một câu nói tìm cơ hội thích hợp phái dung tinh cảnh xử lý chín tầng lầu ba người t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám ba trọng sau kỹ năng mới một chương bốn trăm tám mươi tám ba trọng sau kỹ năng mới bên trên tiểu bạch dạ liên tục nhìn tờ giấy này chừng mấy lần sau đó trong tay một đoàn màu la m ngọn lửa xuất hiện đem tờ giấy này hóa thành cho tàn ha ha kim tiểu xuyên a ngươi cũng coi như cái nhân vật chỉ là khải linh cảnh hai trọng vậy mà liền có nhiều người như vậy muốn ngươi chết lúc này tiểu bạch dạ còn không biết ngay tại hôm nay kim tiểu xuyên đã bước lên khải linh cảnh ba trọng đại v i ê m quân doanh có người muốn cho chín tầng lầu đệ tử chết đan dương tông thế mà cũng có người muốn cho chín tầng lầu người nhanh chóng chết liền chính mình sao lại không phải đâu thế nhưng là phải nên làm như thế nào đâu dưới tay hắn cũng có tâm phúc dùng tình cảnh ở tiền tuyến nhưng đi lên trực tiếp liền ra tay sao giống như không quá ổn lại để các ngươi sống lâu mấy ngày chờ ta tìm một cơ hội kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc liên tục hai ngày mở tiệc chiêu đãi cùng tử lộ có đến vài lần cùng tử lộ nhìn thấy say khướp kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ trong lòng cũng nghĩ hoặc là thừa dịp cơ hội tốt như vậy đem hai người kia trực tiếp bốc chết chẳng phải là bất lo nhưng nhìn lấy một bên đã là ba trùng tu vi mặc, mặc tiểu sư muội Cô ngày à y d ũ n k thứ n n g có h ba kim tiểu xuyên mang theo sở mập mạp cùng tiểu sư muội lần nữa tiến vào bãi săn trong tay một cái năng lượng châu tử cũng không có một lần này tấn thăng tuần tự tiêu hao ba mươi năm mai năng lượng châu tử đây cũng không phải là một cái con số nhỏ dựa theo từ vạn thông cùng ngây tướng quân thuyết pháp mỗi tấn thăng nhất trọng cảnh giới liền cần tiêu hao một lần ba lần năng lượng như thế nói đến chúng ta mấy cái muốn tấn thăng đến khải linh cảnh bốn trọng sợ là còn phải lại xử lý vượt qua một trăm tên huyết hà đệ tử mới có hy vọng đây vẫn là những cái kia huyết hà đệ tử lựa chọn không tự bạo dưới tình huống nghĩ đến cái này con số khổng lồ chữ ba người không khỏi cũng là cảm thấy khó khăn trọng trọng huyết hà tông đệ tử nơi nào có dễ d é t như vậy nhất là bây giờ tất cả mọi người có chuẩn bị tình huống phía dưới sau một canh giờ dưới kim tiểu xuyên bọn hắn tiến vào bãi săn lần nữa tìm được phía trước nương thân cái kia một chố động rộng rãi tiểu sư mội vây quanh cửa h a n g nhìn thật cẩn thận phát hiện mấy ngày nay đi qua cửa h a n g cũng không có bất luận cái gì bị phá hư vết tích mấy người đi trước đi vào nghỉ ngơi đến trưa về sau s ở nhị thập tứ mới ra ngoài tìm kiếm mục tiêu giờ d ầ u thời điểm sở mập mạp trở về bất quá cũng không có mang đến tin tức tốt gì theo dõi mấy chi huyết sát tiểu đội vốn là cho là hữu cơ có thể thừa kết quả cuối cùng cái kia mấy tiểu đội vậy mà toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ xem ra là muốn liên hợp lại cùng nhau xây dựng cơ sở tạm thời mấy chi tiểu đội tổng số người vượt qua bốn mươi người chỉ là khải linh cảnh chính trọng liền có ba cái kim tiểu xuyên bọn hắn như thế nào dám đối với dạng này đội ngũ động thủ đâu mấy người than thở chẳng lẽ đối phương một mực dạng này chúng ta về sau ban đêm liền không khai thác hành động kim tiểu xuyên có chút không cam tâm không được cho dù chúng ta không thể g ắ c thủ cũng không thể để bọn hắn thoải mái như vậy mà nghỉ ngơi dứt khoát chúng ta cái dạng này ba người ba viên đầu cùng tiến tới kim tiểu xuyên nói ra ý nghĩ của mình tổng kết lại rất đơn giản bây giờ khó khăn lớn nhất không phải liền là huyết sát tiểu đội đều có chuẩn bị sao buổi tối bao đoàn sửa ấm sợ bị chín tầng lầu người hạ bây giờ chúng ta cũng thay đổi chiến thuật vẫn là buổi chiều từ sở mập mạp tìm kiếm mục tiêu chờ xác định hảo đối thủ buổi tối nghỉ ngơi chỗ sau đó liền trở lại tiếp đó trực tiếp liền đi ngủ chờ ngủ đến giờ hợi mấy người t i ể u xuất động cũng không có ý định truy cầu chiến công nhất định phải chém giết đối thủ mà là tận lực dùng phụ lục tiến hành tập kích quấy dối mục đích chính yếu nhất chính là không để đối thủ ngủ ngon từ giờ hợi một mực tập kích quấy dối đến giờ xỉu để cho đối phương cho là chúng ta liền thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh bọn họ nhưng chúng ta lại là lấy trở về ngủ ngủ đến giờ mão lại thiệt quay trở lại như vậy đối thủ đi qua một đêm tinh thần m ỏ i m ệ t ngày thứ hai mấy người bọn h ắ n tiểu đội dù sao vẫn là muốn tách ra chúng ta liền tóm lấy thực lực kia kém nhất tiểu đội tới ra tay s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc sau khi n g h e xong r i ê n g phần mình cho kim tiểu xuyên dỗi một ngón tay cái luận âm người phương diện này tiểu xuyên sư đệ càng thêm lợi hại chút kim tiểu xuyên gặp sở mập mạp cùng mặc mặc tiểu sư muội đều rất hưng phấn trong lòng hơi động đi tấn thăng đến ba trọng để các ngươi xem ta chiêu thứ hai truy pháp rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sở mập mạp có chút hoài nghi tiểu xuyên sư đệ ngươi lại muốn thử chiều thứ hai sẽ lại không như lần trước như thế ngất đi thôi mặc mặc nói bổ sung đúng vậy à lại ngất đi chúng ta liền không thể buổi tối lại đi ra âm người kim tiểu xuyên liếc một cái sư đệ sư mội c á c ngươi đây là lời gì bây giờ ta tốt xấu cũng coi như là khải linh cảnh bà trọng cao thủ sao lại vô duyên vô cớ ngất đi sợ mập m ạ c ngươi quên liền chúng ta nhậm thúy nhi sư cô cũng bất quá là khải linh cảnh bà trọng mà thôi ngươi lúc nào nhìn thấy qua tiểu sư cô té xịu sợ mập m ạ c không nghĩ ra được giữa hai cái này có liên quan gì không thể làm gì khác hơn là cùng mặc mặc tiểu sư mội cùng một chỗ đi theo kim tiểu xuyên đi ra ngoài địa điểm vẫn là cái kim tiểu xuyên trô đứng tại chỗ trên người linh lực bắt đầu vận chuyển đem chính mình truy linh thể kêu gọi ra trong chốc lát bên trên bầu trời mây đen cuốn cuộn tiếng sống diện dĩ toàn bộ sân mạch lần nữa đen xuống cùng thời khắc đó trong dãy núi Vô số trong i chửi ế n g a âm v mé mắt cái kia đi qua tấn thăng lớn một vòng truy lần nữa bịt kín một tầng hào quang màu đỏ ánh vàng trong ánh sáng có từng cái lôi điện du tàu vết tích trong bóng đêm phá lệ bắt mắt ngoài hai mươi trượng sợ mập mạp l ầ m b ầ m tiểu xuyên sư đệ truy càng ngày càng sẽ trang mặt m ặ c nói ân ngay từ đầu truy không có lớn như vậy lần này sau khi tấn thăng cả trên trời tiếng sấm đều lớn rồi đâu chính là nếu tiểu xuyên sư đệ chiêu thứ hai thành công hắn không chắc chắn như thế nào cùng ta khoác lát đâu đúng tiểu sư muội hắn nếu là khoác lát chúng ta liền không để ý tới h ắ n kỳ hỉ kim tiểu xuyên trong thân thể l i n h lực vận hành đã hoàn thành một chú ý nát núi đúa trong tay mang theo ánh lửa lên núi trên sườn núi lện xuống oanh chú y cùng dốc núi tiếp xúc mặt đất buộc phát ra một hồi sáng lạng hưởng quang phương viên ba mươi t r ư ợ n g bên trong đều bị tia sáng chiếu sáng số lớn bùn cắt văng từ phía hơn mười t r ư ợ n g bên trong đầy trời đều bị đá vụn bùn đất bao phủ s ờ mập m ạ p cùng tiểu sư muội không hẹn mà cùng lại sau này lui lại mấy bước chiều thứ nhất vừa qua kim tiểu xuyên lại bắt đầu chiều thứ hai linh lực vận chuyển một dòng nước nóng tại thể nội phi tốc c h ả y xuôi từ trong thân thể tất cả đường kinh mạch ẩn mạch toàn bộ phía bên phải cánh tay con chú kim tiểu xuyên lần nữa cảm thấy toàn thân linh thể đều bị trong tay truy mạnh liệt rút ra chính mình cũng rốt cuộc khống chế không nổi của linh lực kia vận chuyển tấn thăng đến ba trọng trong cơ thể hắn linh lực đã lần nữa nhận được trên phạm vi lớn tăng trưởng trong máy mắt lúa trong tay so trước đó trở nên càng thêm lòng lánh không chỉ là hào quang màu đỏ ánh vàng tại cái này hào quang màu đỏ ánh vàng ở giữa một đạo màu vàng cùng một đạo hắc kim sắc tia sáng cũng sen kẽ đi vào trên búa tia sáng từ xa nhìn lại có chút lóa mắt trên bầu trời tiếng sấm không có quy luật chút nào mà rung động ẩm ẩm kinh hại dù tàu hay còn không đợi kim tiểu xuyên huy động truy cũng cảm giác được toàn thân linh lực triệt đề hao hết ai ra đã nói xong sẽ không té xịu đâu lại muốn cho sở sư đệ cùng tiểu sư m ộ i chế dễ ư kim tiểu xuyên toàn thân bùng rùn tại tất cả linh lực hao hết một khắc này trên búa tia sáng ẩn lui cả người hắn liền tê liệt trên mặt đất miệng sùi bậm mép bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g s ở mập mạp còn tại gần nét tiểu xuyên sư đệ càng ngày càng sẽ t r ă n g bức có thể mượn lấy cuối cùng một tia sáng liền thấy kim tiểu xuyên lại ngược xuống không có bất kỳ cái gì suy xét một cái là mình xuất hiện tại bên cạnh kim tiểu xuyên chờ kim tiểu xuyên chưa tỉnh lại phát hiện mình lại nằm ở cạnh đống lửa một bên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội d i ê n phần mình té ở trên ghế n ằ m ngáy ho ho thật kéo quả nhiên lại mất mặt cái này mẹ nó cũng là lần thứ ba té xịu hắn nghĩ đứng dậy nhưng hai tay bất lực miết cưỡng chống một chút liền lại nằng nặng té ở trên ván gỗ lần này sở mập mạc cùng tiểu sư muội liền đều tỉnh dậy sở mập mạc có chút ưu á n tiểu xuyên sư đ ệ thật đúng là đừng nói lần này ngươi không chỉ có té xịu hơn nữa còn nói bọc mép quả nhiên cùng lần trước khác biệt kim tiểu xuyên biết kẻ này là đang cười nặng mình cũng không hướng trong lòng đi mặc mặc tiểu sư muội đưa tay lấy ra một cái đang dược nhìn có b ả tăng trong liền hướng trong miệng cái kim tiểu xuyên nhét. Kim tiểu xuyên không i tiểu m xuyên k chút nào phòng bị tùy ý cái này mấy viên thuốc tại trong cổ họng chật trội c ư ỡ n g ép rơi vào cơ thể thậm chí cũng không có cơ hội hỏi một chút tiểu sư mội đến tột cùng cho mình ăn đến cùng là đồ chơi gì kim tiểu xuyên bên tay còn để thanh b u a kia lần nữa đem truy c h ọ c trong tay da hòa này đến tột cùng là phải hao phí lao tử bao nhiêu linh lực mới có thể sử dụng chiều thứ hai tới sẽ không cần đến chính mình bốn trọng năm trọng về sau mới được chưa nếu là dựa theo cái tốc độ này như vậy chờ đến chính mình học tập thứ chín chiều chín truy tam giới dai không không thời điểm muốn bao giờ vẫn là đường nghĩ thứ chín chiêu xem ra có thể tại khải lính cảnh đem ba chiêu đầu học được cũng không tệ rồi kim tiểu xuyên lại nằm mấy canh giờ trên người khí lực cũng liền khôi phục hắn nhớ kỹ giao hấn ngược lại tại tấn thăng đến bốn trọng chi phía trước cái này chiêu thứ hai là tuyệt đối không thể sử dụng nữa ngày thứ hai sợ nhị thập tứ lần nữa hành động cùng một ngày trước không sai biệt lắm thằng đến buổi chiều giờ dậu nhìn thấy ba nhánh huyết hà tông tiểu đội tụ tập tại một chỗ xây dựng cơ sở tạm thời liền chạy về nói cho kim tiểu xuyên lần này chín tầng lầu ba người dựa theo kế hoạch làm việc Tại giờ tuất giờ cuối c ù những g t ờ i điểm, i l cái tiêu huyết hà tông đệ tử tạm thời xây dựng doanh trướng phía trước mơ hồ có bốn bóng người đang tại phòng thủ kim tiểu xuyên âm thầm t r i bệnh bọn gia hỏa này càng ngày càng cẩn thận tất nhiên định cho đối phương chế tạo phiến thức vậy thì nhất định phải n g h i rõ ràng hắn nhẹ giọng hỏi thăm sở mập mạc đợi một chút ta đem bầu trời lộng đen ngươi có thể hay không bay tới bọn hắn doanh đ ị a phía trên sở mập mạp nói cái này có gì khó khăn sở sư đệ ngươi đến lúc đó mang theo một chút trên b ù a chú đi mỗi cách một đoạn thời gian liền bỏ lại một tấm để cho bọn hắn không có cách nào nghỉ ngơi có thể làm được sao nhưng mà cẩn thận đừng để cho bọn họ dùng áng khí đã thương ngươi yên tâm đi xem ta ngươi trước tiên giải lên mấy vòng để cho bọn hắn không mỏ ra phương hướng ta mang theo tiểu sư muội tạm thời liền ở chỗ này chờ nếu là hiệu quả không tốt ngươi liền trở lại ta lại mặt khác nghĩ biện pháp sở mập mạp căn đoan không có vấn đề gì cả sau m ộ t k h ắ c kim tiểu xuyên đem truy trực tiếp triệu hắn đi ra trên bầu trời mây đen dày đặc che đậy tinh nguyện tia sáng tiếng sấm cuồn cuộn quanh quần sơ cốc trong chấp nhóm này sân mạch bên trong vô số đại viêm huyết sắt trong tiểu đội người nhắc nhở lẫn nhau đại gia cẩn thận chín tầng lầu mấy cái kia không biết xấu hổ lại xuất hiện riêng phần mình chuẩn bị chớ có bị bọn hắn để mắt tới cho dù kim tiểu xuyên bọn hắn trước mặt những thứ này huyết hà tông đệ tử cũng là như thế trong nháy mắt liền làm tốt đủ loại chuẩn bị vì ứng phó có khả năng nguy hiểm bọn hắn đã sớm bố trí phương viên ba mươi triệu phòng hộ khu vực đủ loại cơ quan dày đặc. Thậm chí liền, tu sĩ ngày xưa trướng mắt cũng sẽ không sử dụng đinh thép đều bốn phía gắn hơn ngàn mai phạm là có người tới gần nói không chừng thì sẽ một chân đạm trên đi s ở nhị thập tứ đã quan sát tốt khoảng cách cùng tiểu sư muội yêu cầu mười mấy tấm tam giai phù lục nhẹ nhàng liền thăng lên cao mấy chục trượng khoảng không cơ thể cảm thấy sắp tới chỗ tiếp đó kích phát một tấm đồ chú trực tiếp liền ném xuống khoan hay nói phương diện này sở mập mạp vẫn có chính xác sở mập mạp đang phía dưới chính là huyết hà tông đệ tử tạm thời chống lên bảy tám lều vải cái kế hất da phù lục cách xa mặt đất còn có cao ba triệu độ liên đã hóa thành một con gấu đen rớt xuống bành đúng lúc nện ở một đỉnh lều vải trên đỉnh lều vải lúc đó liền sụp đổ trong trứng đồng một cái bảy trọng tiểu đội trưởng cùng một cái năm trọng huyết hà đệ tử vừa mới nằm dài trên giường cũng không có ngủ đang tại liệt kê từng cái chín tầng lầu đệ tử đủ loại âm hiểm c h i ê u số diễn phần mình thể muốn tìm tới cơ hội đem kim tiểu xuyên bọn hắn một m ẹ hốt gọn tiếp đó đổi lấy chiến công đem chín tầng lầu người xem như chất dinh dưỡng tới hấp thu đông nhiên lều vải liền sụp đổ hắc hùng cách lều vải đặt mông an vị tại người tiểu đội trưởng kia trên l ư n g đảo tiểu đội trưởng tiếng kia cùng gấu đen tiế hắc hùng mặc dù chiến lược không được nhưng mà thể trọng đủ lớn đem tiểu đội trưởng eo đều nhanh muốn ngồi đoán mất một tiếng này kinh động đến doanh trại tất cả mọi người cờ mờ đờ mau dậy chớ ngủ tim tiểu xuyên bọn hắn để mắt tới chúng ta đừng hoảng hốt đều đừng hoảng hốt chúng ta đã làm ra chuẩn bị chú đáo hai gã khác tiểu đội trưởng đã vọt ra khỏi lều vải đại gia ổn định dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc tất cả trong lều vải huyết hà tông đệ tử đã toàn bộ đều đi ra lúc này cái kia rơi xuống hà huyết hà tông đệ tử đã toàn bộ đều đi ra chiếu sáng phương viên hai mươi triệu đại gia lúc này mới thấy rõ nguyên lai là một đầu h ắ c hùng tại công kích còn không đợi có người tiến lên đem con gấu đen này cho đánh bay cái tia tam giai phủ lục thời gian liền đã đến h ắ c hùng hóa thành một hồi sương mù hoàn toàn biến mất hiện trường có người liền mắng đứng lên lương nguyên lai là phủ lục nhất định là cái tia âm hiểm tiểu cô nương ngoại trừ nàng ai còn sẽ dùng những thứ này đ ồ vật rắt rưởi đại gia chớ có tách ra thủ vững tại chỗ chín tầng lầu mấy người bọn hắn cũng là chỉ có hai trùng tu vi rắt rưởi chúng ta không cho bọn hắn cơ hội là được bó đốt mặc dù đốt lên nhưng nơi xa cùng chỗ cao bọn hắn vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy tên k i a bị nện bày trọng tiểu đội trưởng đã từ lâu che eo trôi ra toàn thân đều có chút đau trên mặt bị hắc hùng đập mấy q u y ề n nửa bên mặt phát xanh đuốc chiếu sáng phạm vi chỉ có hai mươi trượng không chỉ có không nhìn thấy xa xa kim tiểu xuyên cùng m ặ t m ặ t đồng dạng đối với cao mấy chục trượng sở nhị thập tứ cũng không nhìn thấy huyết sát đội người hoàn g loạn rồi một hồi cũng không dám đi chỗ xa tìm kiếm lại lưu lại mấy người ở bên ngoài phòng thủ những người khác trở lại lều vải đi nghỉ ngơi nhưng mà bó đuốc lại là một mực n ó n lửa không có dập tắt sợ nhị thập tứ ở trên không thấy rõ ràng lần này hai t ấ m phụ lục trực tiếp thôi phát hướng trên mặt đất rơi đi bài ảnh hai đầu hát hùng trong đó một đầu lần nữa đập trúng một đỉnh lều vải đem ba tên huyết hà tông đệ tử đệ ở phía dưới một đầu khác nhưng là trực tiếp đập trúng một cái đang tại phòng thủ đệ tử gạo đệ tử kia bị nện kỳ thực không có thụ thương nhưng hình thể to lớn hát hùng trực tiếp đem hắn ngồi dưới đất vẫn còn có chút không t h ở nổi bất quá cứ như vậy mấy tên khác phòng thủ người cũng đều thấy rõ phía trên phụ lục là từ phía trên tới chín tầng lầu người nhất định đều ở phía trên mặc dù biết là từ phía trên tới thế nhưng là vẫn như cụ không nhìn thấy sở nhị thập tứ bóng người ba chi tiểu đội người lại một lần nữa bị dày v ò đi ra một lần nữa xây dựng lều vải nhóm lửa càng nhiều bó đuốc nhưng mà lại không có một người dám bay đến không trung đi tìm cho bọn hắn chế tạo khủng hoảng người l i ê n hai gã khác tám trọng tiểu đội trưởng cũng đều không dám phía trước cũng không phải chưa từng có loại kinh nghiệm này ở trên không t r u n g d u n g t i n h cảnh không xuất hiện ai có thể nhanh hơn được sở nhị thập t ứ đâu húng chi h á t như vậy ban đêm chẳng lẽ muốn dơ bó đuốc đuổi theo s a o nói không chừng còn không có đ u i kịp kim tiểu xuyên bọn hắn mình trở thành mục tiêu của người khác lập tức không thể làm gì khác hơn là nén giận bất quá trong lòng đã có chút hối hận xem ra lần này lựa chọn doanh địa là thất bại sớm biết chín tầng lầu người hèn hạ như thế nên tìm một chỗ rộng lớn sơn động nghỉ ngơi nói như vậy liền không tồn tại cái gì không chung ném phủ lục sự tình rất nhanh huyết hà tông đệ tử liền đem hai đầu h ắ t hùng cho đánh thành hư vô từng cái ngựa đầu hướng lên trên lớn tiếng quát mắng kim tiểu xuyên sở mập mạp trốn trốn tránh tránh tính là gì anh hùng có bản lĩnh đi ra cùng ta huyết hà đệ tử quyết nhất từ chiến chín tầng lầu toàn bộ đều là rùa đen r ú đầu mãng ước chừng thời gian một n g n ngang ngay cả xương cổ đều có chút đau bớt đau b kim tiểu xuyên cảm thấy đối phương mắng quá khó nghe trong lòng giận tay lấy ra phù lục trực tiếp kích phát ra ngoài trong cơ thể hắn linh l ự c đủ phù lục đang phi hành trên không liền hóa thành một đầu h ắ c hùng rơi vào trong đám người gấu đen nằm đấm vừa vung lên tới liền bị huyết hà tông đệ tử trực tiếp cho đập thành mảnh vỡ không có ở trên trời ở bên kia nhưng dù cho như thế cũng không có ai dám nhảy ra vòng tròn truy sát kim tiểu xuyên các người như thế lãng phí phù lục thì có chỗ ích lợi gì chê cười còn nghĩ dùng loại này rác rưởi phù lục cho chúng ta tạo thành tổn thương ta ngược lại muốn nhìn trong tay các người rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch có thể mua bao nhiêu phụ l ụ đừng nói bọn hắn không biết nói thật bây giờ kim tiểu xuyên chính bọn hắn cũng không biết linh thạch trong tay có thể đổi thành bao nhiêu t a m dài phụ l ụ nhóm này huyết hà đệ tử hướng kim tiểu xuyên phương hướng lại mắng một hồi kết quả phía trên sở nhị thập tứ xuất thủ lần nữa bốn đầu hắt hùng rơi xuống đem sau cùng mấy lều vải cũng cho đập sập cứ như vậy một hồi kim tiểu xuyên ra tay một hồi sở nhị thập tứ ra tay liên tục váy dày một cách giờ những thứ này huyết hà đệ tử đã không có khí lực mắng nữa nhưng từng cái cũng không dám một lần nữa chi lều vải liền vây quanh ở cạnh đống lửa t ừ lúc này doanh địa bên trên đi qua một đêm dậy vò cùng đề phòng cảm xúc khẩn trương huyết hà tông đệ tử từng cái tựa ở trên cây mù gần kim tiểu xuyên thu hồi truy chân trời liền bắt đầu sáng dậy rồi nhìn thấy ánh sáng ba nhánh huyết hà tông tiểu đội từng cái ngáp một cái đứng dậy ban này là bọn hắn mấy tiểu đội tách ra hành động thời điểm đem chung quanh doanh trại hôm qua bố trí tốt những cái kia đinh thép cái gì toàn bộ đều thu lại ba c h i đội ngũ hướng ba cái phương hướng khác nhau tiến lên kim tiểu xuyên bọn hắn xa xa theo dõi thực lực yếu nhất một đội một cái bảy trọng tiểu đội trưởng sáu tên ba trọng bốn trọng năm trọng đội viên sau nửa c a n h giờ tại một chỗ tích tính s â n cốc sở nhị thập tứ trước tiên hiện t h ầ n đem đối phương bảy trọng tiểu đội trưởng cho dẫn ra chút khoảng cách đằng sau kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội nhanh chóng xuất kích hành động liên tục ba chiêu một truy thoái sơn đem ba tên huyết hà đệ tử đánh nát lấy được ba cái hạt châu tiểu sư muội kim long lắc đầu vây đôi nhìn xuống đối phương u y ế trong Hà Tông đệ tử cũng không dàng Tông tử t cũng đệ dám dễ i hồi ra linh thể tới. ệ mặc mặc u thể ra r t tay mắt ặ mặc c chuyển lửa này g cắn một cái tại trên một người tu sĩ cánh tay trái tu sĩ k i a cố hết sức dây ruộng hoảng sợ thét lên đi qua chỉ là nghe nói tiểu cô nương kim long linh thể sẽ ăn mất những người khác linh thể nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bây giờ ngay cả người cũng bắt đầu ăn a liền bao quát tiểu sư muội cũng không có nghĩ đến kim long gấp ngay cả người đều cắn tu sĩ kia vì b ả o mệnh trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm liều mạng hướng kim long công k í c h qua nhưng kim long hoàn toàn không sợ mặc mặc tiểu cô đ ư ơ n g sợ kim long đem người này nuốt cái kia năng lượng trâu tử liền không có lợi dụng đúng cơ hội một kiếm kết quả đối phương lại thu được một cái hạt trâu giữa sân người cuối cùng khải linh cảnh năm trọng mắt thấy tình huống không tốt vội vàng muốn chạy trốn kim tiểu xuyên ha có thể bung ô thà cơ hội như vậy kéo chặt lấy đối phương tu sĩ kia xem xét không chỗ có thể trốn cũng bắt đầu liều mạng công kích kim tiểu xuyên có lòng muốn muốn nếm thử chính mình kỹ năng mới trên thân bốc lên chịu hai kiếm nguy hiểm trong tay phải linh lực vận chuyển lúc tấn thăng loại kia hiểu ra xuất hiện lần nữa theo tay phải của hắn huy động hiện trường một cỗ sương mù màu đen trong nháy mắt xuất hiện phương viên một trượng phạm vi toàn bộ bị bao phủ tại này cổ trong sương mù một cái trước mắt này kim tiểu xuyên mừng rỡ trong lòng đúng không ta chính là nói đã tấn thăng đến ba trọng cũng nên có chút mới thủ đoạn công kích mới đúng hắn là cao hứng ngoài một trượng mặt m ặ c tiểu sư muội nhưng có chút trận tròn mắt lúc nào kim sư huynh có loại bản lãnh này đâu chương bốn trăm chín mươi ba trọng sau kỹ năng mới ba chương bốn trăm chín mươi ba trọng sau kỹ năng mới phía dưới thì ra ta lĩnh ngộ được cám thuộc tính sức mạnh còn có tác dụng như vậy tuy nói trước mắt cái này một trượng phương viên màu đen mê vụ bao phủ phạm vi vẫn còn không tính là quá lớn hơn nữa cái này đoàn mê vụ cũng không có nặng nề như vậy chỉ có điều giống như là một đoàn xương mù màu đen không cách nào hoàn toàn trở ngại ánh mắt nhưng đã để kim tiểu xuyên tâm hoa nổ phóng tin tưởng theo thời gian kéo dài cảnh giới đề thăng sau này chưa hẳn không thể đem chung quanh một mảnh hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm khi đó đối thủ trong bóng đêm mê man chính mình liền có thể giống tiết thái chặt qua tùy tâm sử dụng lúc này trên chiến trường không chỉ có mặc mặc tiểu cô nương ở một bên hiếu kỳ liền trên đầu nàng cái kia một đầu kim long cũng có chút mơ hồ thế nào đây là cảm thấy cố này màu đen mê vụ có chút không giống bình thường đâu muốn nói tối ngạc nhiên đương nhiên còn vừa về cái kia vừa rồi muốn chạy trốn năm trọng huyết hà tông đệ tử trong nháy mắt bị màu đen mê vụ bão phủ hắn không rõ ràng cái đồ chơi này đến tột cùng có gì dùng con tưởng rằng là kim tiểu xuyên mới làm ra có độc sương ngủ huyết hà tông đệ tử quanh năm sử dụng độc vụ đan đối với độc tính có trời sinh mất cảm nhìn thấy mê vụ bao khỏa toàn thân lập tức trước hết n í t ở Kim tại tấn thăng ba trọng chi sau kim tiểu xuyên chiến lược tăng vọt đối mặt năm trọng đối thủ đã không có bất kỳ áp lực huyết hà tông đệ tử nóng lòng chạy trốn một chút thời gian vậy mà chịu kim tiểu xuyên ba quyền từng quyền trọng kích cơ hồ đem trên người hắn xương cốt đều phải đánh tan trống mắt thấy không thể thoát khỏi quyết tâm trong lòng toàn thân vậy mà bắt đầu bành trướng kim tiểu xuyên cùng mặt mặt đồng thời giật mình giá hỏa này muốn tự bạo vậy cũng không được ngươi tự b ả o không có quan hệ vậy ta hạt châu có thể đi nơi nào tìm đến kim tiểu xuyên lấn người gần sát tại trả giá trên thân chúng một kiếm đánh đổi phía dưới tên tiên năm trọng đệ tử cơ thể vừa mới bành trướng đến một nửa trình độ kim cương h à n g ma một quyền đánh trúng đối phương của bành một quyền này thế đại lực trầm huyết hà tông năm trọng đệ tử toàn bộ thân thể vỡ ra số lớn linh lực hướng khắp nơi t ắ n đi một cái tam sắc hạt châu lơ lửng tại chỗ cái này còn tắm được kim tiểu xuyên nhẹ nhàng thở ra hạt châu tới tay tên tiên huyết hà tông đệ tử cũng coi như chết có ý nghĩa tiểu sư mội mắt sắc đem trên mặt đất một chiếc nhận thu thập nơi xa sở nhị thập tứ thân ảnh xuất hiện đi theo phía sau tên kia bảy trọn huyết hà tiểu đội trưởng người tiểu đội trưởng kia nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng mặt mặt tại chỗ mà chính mình sáu tên s ư đệ ngoại trừ chết thảm chính là không thấy một cỗ bi thương cảm giác xông lên đầu hai mắt trừng trừng đều nhanh muốn chảy ra máu thế lần này nhất định phải đem chín tầng lầu ba người chém dụng dưới kiếm ý nghĩ của hắn là tốt nhưng n ô luận như thế nào cũng đổi không kịp sở mập mạc không chỉ có như thế sở mập mạc một cái l ắ mình đã cùng kim tiểu xuyên mập mạc sóng vai một chỗ chín tầng lầu ba người đứng s n g vai bây giờ m ặ c m ặ c tiểu sư mội đầu kia kìm lòng hướng về phía trước giò đầu to hai con mắt n g h i ê n n g ấ m mà nhìn chằm chằm vào mười mấy t r ư i n g bên ngoài tên tiêu huyết hà tông b ả y trọng tiểu đội trưởng dường như đang suy xét phải làm thế nào ngắm ăn sợ nhị thập tứ vừa đứng vững cấp bộ quanh thân chính là một hồi phấn hồng mê vụ xuất hiện màu đỏ trong sương mù một đạo d á người n g h i ể u điệu nhanh chóng xuất hiện váy bay lên mị hoặc vô hạn hì hì đại gia tới chơi nha kim tiểu xuyên vừa rồi làm ra một đoàn màu đen mê vụ cũng chưa tiêu thất bây giờ nhìn kim tiểu xuyên liền bị bao khỏa tại cái này một đoàn nhàn nhạt màu đen trong sương ngủ. lần này thiên t a bảy trọng tiểu đội trưởng có chút trận tròn mắt cái này kim long ở dưới tiểu sư muội kim quang lấp lõe tiếp đó là sở mập mạ p quanh thân màu hồng phấn trong sương ngủ, nữ nhân kia tay cầm đoàn kiếm lại tiếp đó là bên cạnh kim tiểu xuyên một đoàn màu đen mê vụ trong sương ngủ, trôi này trong truyền thuyết truy đã nửa nâng chín tầng lầu ba người này nhìn cùng phía trước rất khác nhau a không chỉ có mỗi người đều tăng lên nhất trọng cảnh giới hơn nữa tựa hồ mỗi người chiến lực cũng đều có biến hóa không nhỏ cái kia ta ứ người không nhất xông Xông nên, lên lên nói, vạn n g đâu. mà ba bọn hắn liên thủ, kim tiểu h ủ k m t i Xuyên xuống Vậy ngoại cũng cảnh con thừa cơ, cho ta một cái bữa. Vậy ta trừ chết, một cho chỉ bữa. cơ, cái có rơi xuống cảnh giới đội ư tư Người ờ n g Suy tiểu phút chốc. đ trưởng này trung pi là đầu náo tỉnh táo lại không được tuyệt không thể bên trên kim tiểu xuyên ba người bọn họ nhìn thấy ta sau đó thế mà không có đào tẩu nhất định là có âm mưu ta không thể lên bọn hắn làm nghĩ rõ ràng đạo lý kia hắn liền tuyệt đối phải rời đi xem như một cái hợp cách tu sĩ trước khi đi đó là nhất định muốn nhiều lời mấy câu kim tiểu xuyên mấy người các người chớ có thật ngâm cuồng ta sẽ nhớ ký chuyện hôm nay một ngày kia nhất định đem các ngươi bắt sống tiếp đó từng cái hấp thu sạch sẽ các ngươi trở về rửa sạch sẽ liền đợi đến a kim tiểu xuyên làm sao có thể đoán không ra người này ý nghĩ nhìn thấy bây giờ chính mình liên hợp sư đệ sư muội lại có thể để cho huyết hà tông bảy trọng cao thủ cũng không dám tiến lên trong lòng cảm thấy an ủi lúc này mới bao lâu a chúng ta sư huynh hội thực lực liền đã đến nơi này dạng độ cao chờ bạch dương sư phụ bọn hắn trở về thủ chết bọn hắn kim tiểu xuyên nhìn về phía cái kia bảy trọng tu sĩ dội ra một đầu ngón tay n g o n g ắ ngươi qua đầy nhà cái kêu huyết hà tông tiểu đội trưởng nhìn thấy kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội có cước bộ di động ý đồ đã sớm một thanh phi kiếm xuất hiện tại dưới chân cả người đã đạp kiếm bay lên không trung người trên không trung còn không ngừng hướng sau quan sát chỉ sợ kim tiểu xuyên b ọ n người đổi tới lần này đại chiến cho chín tầng lầu ba người lòng tin cực lớn trở lại động rộng rãi sau đó cấp tốc tiến hành tổng kết hôm nay chém giết sáu tên huyết hà tông đệ t ử ba trọng một người bốn trọng ba người năm t r ọ n hai người hết thầy thu được chiến công năm mươi sáu cái phân xuống sau đó kim tiểu xuyên nhận được mười tám cái tổng chiến công đếm đến bảy trăm mười sáu cái sợ mập mạc cùng tiểu sư muội r i ê n g phần mình nhận được mười chín cái chiến công đồng dạng bọn hắn chiến công trị số cũng tới đến bảy trăm mười sáu trong giới chỉ vật tư không dùng tại ở đây phân mặt khác còn thu được sáu cái năng lượng châu tử bất quá từ tấn thăng ba trọng tiêu hao đến xem bọn hắn suy tính nếu là tấn thăng bốn trọng cảnh giới có thể cần năng lượng châu tử sợ là cần trên dưới một trăm viên số lượng mới có thể từ một ngày này bắt đầu lên kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn tiếp tục sử dụng phương thức giống nhau không ngừng ban đêm phải dối dạng sáng xuất kích những thứ này đối thủ vì bọn họ cống hiến tổng cộng sáu trăm sáu mươi cái chiến công ba người bình quân mỗi người phân phối đến hai trăm hai mươi cái mỗi người chiến công giá trị toàn bộ đi tới chín trăm ba mươi sáu cái trực tiếp chạy một cái này đại quan mà đi nửa tháng ngày tới bọn hắn cũng không từng trở về đi săn doanh ngược lại cơ thể cũng không có chịu đến thương tổn quá lớn hiện tại buổi tối có thời gian kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt mỗi lúc trời tối đều sẽ dùng thời gian nghỉ ngơi đi hấp thu một cái năng lượng châu tử chỗ tốt như vậy là bọn hắn tùy thời đều có thể để cao trên người mình linh lực dự trữ cho nên mười lăm ngày mười lăm mai hạt châu bị hấp thu xong mỗi người cũng cảm giác mình sức mạnh đều được cực lớn tăng thêm trong quá trình này kim tiểu xuyên cảm thấy chính mình lại có thể tuần tự hai lần nếm thử chính mình chuyên tâm nghiên cứu hỗn độn chủ y pháp chiêu thứ hai lần thứ nhất nếm thử sau không có gì bất ngờ xảy ra hắn lại miệng s ù i bọt mép ngất đi bị sở mập mạp cùng tiểu sư muội lôi tiến vào động rộng rãi lần thứ hai nếm thử là đang hấp thu mười hai miếng hạt trâu sau đó lần này kim tiểu xuyên không có ngất đi chỉ là toàn thân thoát lực miệng s ù i bọt mép mà thôi dù vậy kim tiểu xuyên cũng lòng tin tăng nhiều suy tính chính mình nếu như lại hấp thu mấy chục mai hạt trâu cái kia chiêu thứ hai hai truy giả thiên hẳn là có thể dùng đến bọn hắn cũng không tính trở về muốn một mực tại bãi săn kiên chỉ đến đem tất cả tấn thăng đến bốn trọng tài nguyên cho góp đủ lại nói đại viên quân doanh huyết sát đội nơi đóng quân nửa tháng này đến nay cơ hồ mỗi một ngày tăng bách trượng cùng thiệu tướng quân đều biết ngồi cùng một chỗ than thở bởi vì mỗi một ngày đều có người tiểu đội huyết sát đến đây hồi báo tất cả hồi báo liên mẹ nó không có một cái nào tin tức tốt chủ yếu tới nói có ba kiện để cho bọn hắn nhức đầu sự t ì n h đầu tiên kiện thứ nhất chính là đại canh vương triều đi săn doanh bên kia có mặt khác một chi tiểu đội lực lượng mới xuất hiện thiệu tướng quân từ ám t ử nơi đó nhận được tin tức chi này đi săn doanh tiểu đội lại là đại canh đô thành một trong tam đại siêu cấp tông môn đan dương tông cùng mấy cái con em thế ra tạo thành ngắn ngủn không đến thời gian một tháng từ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ mang lĩnh chi này tiểu đội mười người liền chém giết năm sáu mươi tên huyết sát đội viên kỳ thực đạo lý rất đơn giản bởi vì cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai cái này nhân vật chủ yếu tự thân tu vi cảnh giới bất quá là khải linh cảnh b ả y trọ n g cũng không có gây nên huyết sát tiểu đội những người khác quá nhiều chú ý ngược lại phát hiện đi săn doanh chi tiểu đội này sau đó trong lòng cho rằng mấy người này là quả h n g mềm những cái kêu huyết sát đội dẫn đội bảy trọng tám trọng tiểu đội trưởng dẫn dắt đội viên một khi cùng cổ lăng phong bọn hắn sau khi giao thủ trong nháy mắt liền phát hiện chính mình sai vô cùng không tệ đối phương hai người đích thật là bậy trọ trong h n trọng trọng, lúc à h a nhất thời cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai cái tên tại huyết sắt trong đội thanh danh vang dội vì nhắc nhở huyết sắt đội chủ ý của mọi người thiệu tướng quân đem cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai cái tên cho đưa tới treo thường bảng tạm thời đứng hàng thứ một trăm linh hai cùng một trăm linh ba vị xếp hạng tại sao mà yên tĩnh được chi cùng hiệu rời phía trước c h u một h khi ra tay đối thủ cũng chỉ có một loại kết cục đó chính là tập thể bị tiêu diệt thế nhưng là tăng bách trượng cùng thiếu tướng quân không nghĩ ra đi săn doanh bên kia ngoại trừ mak hiếu vân kinh hồng vũ tử lăng còn có người nào bực này bản lĩnh đâu chương bốn trăm chín mươi mốt tùy thời ra tay chương bốn trăm chín mươi mốt tùy thời ra tay so sánh với phía trước hai cái để cho người nhức đầu sự tình một chuyện cuối cùng liền để tang bách trượng cùng thiệu tướng quân trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu bởi vì hai chuyện kia nghiêm chỉnh mà nói là khách quan cùng bọn hắn hai cái quan hệ không lớn chỉ cần nghĩ ra biện pháp ứng đối là được rồi cái này chuyện thứ ba sao thế nhưng là hai người bọn họ một tay chủ đạo đó chính là liên quan tới chín tầng lầu ba người liên tục nửa tháng đến nay hai người bọn họ lốt hai đều sần lên vết trái tử nghe được cũng là kim tiểu xuyên thần công đại thành trong miệng hét to một truy t o i sơn uy lực s o trước đó lớn hơn phía trước một cái búa xuống hai mươi triệu p h ư ơ n g viên đá vụn bắn tung tóe bây giờ một cái búa đập xuống đá vụn không nói trước tối thiểu nhất truy phía dưới trên cơ bản không nhìn thấy người sống hơn nữa mấy cái này tiểu sát tinh lại còn cải biến đấu pháp cả buổi tối chỉ cần bị bọn hắn phát hiện huyết sát đội doanh địa liền không có không bị tập kích quầy dối chờ đem huyết sát đội người dây vo đến ngày thứ hai mặt mà tủ mày trao thời điểm bọn hắn liền chọn quả hồng mềm tới bóp trong lúc nhất thời trong dây núi những cái kia dẫn đội bảy trọng tám trọng tiểu đội trưởng n g thiệu n g ư tướng quân hỏi thăm tang bách trượng ý kiến tang bách trượng cũng thở dài t h i ể u tướng quân chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết nói kim tiểu xuyên công pháp là ta cung cấp là ngươi tự mình phái người đưa đi t i ể u tướng quân cũng biết đây không phải một kiện hào quang sự t ì n h gần gần đầu bây giờ trừ hắn hai bên ngoài cũng chỉ có cái kia c h n g tử lộ biết tường t ì n h vạn nhất về sau kim tiểu xuyên k h ô n g chế không nổi cũng liền đến để cho c h n g tử lộ biến mất thời khắc lập tức truyền lệnh xuống để cho tất cả huyết sát tiểu đội chú ý về sau tận lực muốn liên hợp chiến đấu tận lực tránh chỉ có năm sáu người tiểu đội lọt vào kim tiểu xuyên độc thủ của bọn họ bại săn trong sân gốc sợ nhị thập tứ hoảng du hai canh giờ mới về đến động rộng rãi tiểu xuyên sứ đệ xem ra chúng ta muốn cái tân pháp tử mới được a thì thế nào không tìm được thích hợp mục tiêu đó cũng không phải huyết sát đội người còn là không ít nhưng chính là bởi vì nhiều lắm chúng ta căn bản là không có cách nào hạ thủ a đi qua một chi huyết sát tiểu đội bảy tám người bây giờ ít nhất cũng muốn mười mấy hơn hai mươi cái từng cái cảnh giới sáu trọng bảy trọng tám trọng chúng ta đánh như thế nào còn có a vừa rồi ta theo dõi mấy tiểu đội xem bọn hắn tạm thời trú đóng chỗ khá lắm toàn bộ đều lựa chọn sân động hơn nữa còn là cư cao lâm hạ cái kia một loại coi như chúng ta muốn buổi tối tập kích q u á y dối cũng không có cách nào kim tiểu xuyên gần nhất hai ngày cũng biết loại tình huống này xem ra chiến thuật của bọn hắn biến hóa để cho đối thủ cũng bắt đầu đi theo biến hóa dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp phải lấy được đầy đủ tấn thăng tài nguyên sợ là xa xa khó với a tất nhiên không có thích hợp công kích mục tiêu ba người bọn hắn liền dứt khoát tại động rộng rãi đóng quân nghỉ ngơi chờ đợi thời cơ thích hợp cứ như vậy lại qua thời gian m ộ ư ơ i ngày nay m ộ ư ơ i ngày bên trong bọn hắn thế mà liền một tiểu đội cũng không có tập kích quấy dối thành công cái này mẹ nó chẳng lẽ nói chúng ta động rộng rãi phụ cận đối thủ cũng không tới đệ thất quân căn cứ tiêu bạch dạ cùng nguyên hồng tại thư phòng mật nghị tiểu tướng quân lần này triều đình nhưng có di động Ta vừa mới tiếp t vừa vào mới ân t chúng i đại ra biểu, t ta biết ư căn Vậy l cứ thần thành không cũng không phải là một người tốt cho nên nói chúng ta nhất thiết phải đem hăng thế kiềm chế tiếp, tiếp tướng t con đi vũ phu một cái hẳn là không ý khác đ o á n c h ừ n g liền nghị trông coi này một ít quân quyền nhưng mà chúng ta khác biệt chiến hậu là muốn cân nhắc đi chỗ tiểu tướng quân nói rất đúng chúng ta muốn sớm mưu đồ nói lên mưu đồ tới đô thành bên kia xem ra muốn nhiều chuẩn bị một chút lễ gặp mặt mới được còn có lần trước đan dương tông hạc trưởng lão lời nhắn nhủ sự tình chúng ta còn không có x o n g sôi đâu nguyên hồng biết nói là chuyện gì khẽ gật đầu một cái nói ngươi nói cái này hạc trưởng lão cũng đã là dung tinh cảnh chính trọng tông môn nhân vật trọng yếu tại sao lại nhớ thương kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn khải linh cảnh tiểu gia hòa tiểu bạch dạ trầm ngâm chốc lát đại khái có hắn suy tình nga vẫn là muốn cùng hắn giao hảo thời khắc mấu chốt sau lưng hắn năng lượng có thể trợ chúng ta một chút sức lực mặt khác ta cũng làm hai tay chuẩn bị đã thông chi cổ lăng phong bọn họ để cho nếu như bọn hắn có cơ hội liền xử lý kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu cô nương kia một mặt khác nếu như bọn hắn không có cơ hội ta sẽ tìm một m ự c cớ đem kim tiểu xuyên bọn hắn cho triệu hồi tới tiếp đó trên nửa đường bài săn cổ lăng phong trường kiếm một giọt máu cuối cùng trượt xuống một bên bùi khởi vũ cười tiến lên chúc mừng cổ sư minh thời gian ngắn như vậy công lực càng hơn lời này thật đúng là xuất phát từ nội tâm ngay mới vừa rồi một trận chiến bên trong bọn hắn cái này tiểu đội đem một chi mười ba người hết u y sát tiểu đội cơ hồ toàn diện chỉ là chạy đi một cái khải linh cảnh b ả y trọng ra hỏa người kia tốc độ cực nhanh bọn hắn thực sự đổi u không kịp thế nhưng là đối phương tên kia chín trọng tiểu đội trưởng lại chết ở cổ lăng phong r ơ i kiếm cổ lăng phong thế nhưng là toàn trình áp chế lại đối phương tới đánh hơn nữa trên thân chỉ tăng lên một đạo nhẹ kiếm thương giữa sân cổ lăng phong cũng mặt lộ vẻ mịt cười chính hắn cũng có thể cảm giác được chính mình mấy tháng này đến nay tiến bộ quả nhiên để cho chính mình đề thăng nhanh nhất vẫn là thực chiến so tại tông môn cái chủng loại kia cùng sư huynh đệ ở giữa luật bản mạnh vô số lần c ò n tốt đùi sư đệ tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ hai người lẫn nhau thổi phồng tiếp đó liền nói đến tăng cao thực lực trong chuyện tới đang săn thú tràng nếu là có thể nhận được càng nhiều năng lượng châu tử nói không chừng chúng ta có thể rất nhanh để thăng cảnh giới đúng vậy à ta cũng cảm thấy sắp đến bình cảnh thời kỳ nếu là có mười mấy cái hạt c h â u chắc hẳn liền có thể tăng lên tới tám nặng đáng tiếc đi săn doanh trong đại sành cái đồ chơi này căn bản là không có ai bán đấu giá cổ sư h u n h nếu là nói toàn bộ đi săn doanh trong tay hai tài nguyên nhiều nhất không có gì bất ngờ xảy ra cũng chỉ có mấy người như vậy cổ lăng phong lông mày dương lên h a i bùi khởi vũ cười nói đệ nhất nhân chính là vân tướng quân cái này còn cần ngươi nói nàng coi như tướng quân tự nhiên là có chút tài nguyên nói không chừng hạt châu cũng có một chút nhưng không biết có thể hay không bán cho chúng ta nếu là có tông môn ra mặt mà nói có thể không sai b i ệ t lắm còn có những người khác sao bùi khởi vũ đạo đương nhiên là có thì như mác khiếu vân kinh hồng vũ tử lăng cổ lăng phong thở dài ngươi nói cái này một số người trước mắt chúng ta là không có cách nào so sánh hắn mặc dù ngạo khí nhưng cũng không hồ đồ hắn qua vượt cấp chém giết chín trọng thực lực của đối thủ nhưng những thứ này chín trọng bên trong nhất định sẽ không bao hàm mạc hiếu vân kinh hồng cùng vũ t ử l a n g bọn hắn bởi vì mấy người này không chỉ có là khải linh cảnh đại viên mãn hơn nữa nói không chừng đều có chống lại phổ thông dung tinh cảnh một trọng năng lực hắn như thế nào dám động phần tâm tư này bùi khởi vũ tiếp tục nói trừ bọn họ còn có mấy người đó chính là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc sau khi nói xong hắn nhìn về phía cổ lăng phong cổ lăng phong trầm mặc khuôn mặt bình tĩnh nhưng nội tâm gợn sóng lại nổi lên hắn không phải là không có nghĩ tới kim tiểu xuyên chuyện của bọn hắn ngay tại trước mấy ngày hắn thậm chí còn nhận được kiểu bạch dạ cùng nguyên hồng bí mật tin tức ý tứ rất mịt mờ nhưng hắn có thể nhìn ra nói cái gì đô thành tô n g môn có đại lao lên tiếng nói ai muốn giết chết kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt liền sẽ có không tưởng tượng được c h ỗ t ố t cổ lăng phong không phải là không có đ ộ n tâm thế nhưng là trong khoảng thời gian này hắn căn bản liền không có thấy qua kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn c ạ i bóng nếu không phải mỗi ngày từ giờ d ậ cuối cùng bầu trời liền một mảnh đất kịt hắn đều cho rằng kim tiểu xuyên đã chết đâu hắn thu hồi cổ sư huynh ta biết ngươi ngày thường cẩn thận nhưng theo ta thấy tại đan dương tông ngươi có thực lực tuyệt đối có thể tiến vào hạch tâm đệ tử hàn g ngũ câu nói này để cho cổ lăng phong trong lòng lần nữa sóng lớn mãnh liệt đúng vậy à hắn cổ lăng phong không kém lấy bảy trọng tu sĩ chém giết không chỉ một cái đại viêm huyết sát tiểu đội chín trọng nhân vật tinh anh dựa vào cái gì tại trong t ô n g môn của mình ngay cả những kia mới nhập môn hạch tâm đệ tử đãi nộ cũng không bằng đâu cũng bởi vì bọn hắn ngưng tụ ra t h á n h cấp linh thể nhưng một người chưa trưởng thành phía trước t h á n h cấp linh thể có tác dụng c h o gì ha ha t h á n h cấp linh thể kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ t mặc nghe nói chính là không thua tại t h á n h cấp linh thể sao vậy ta tìm một cơ hội xem kết quả một chút là ta lợi hại vẫn là bọn hắn t h á n h cấp linh thể lợi hại đến lúc đó ta không chỉ có thể thu được bọn hắn tài nguyên mà lại nói không chắc còn có thể tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ đương nhiên đầu tiên muốn tìm tới kim tiểu xuyên bọn hắn hơn nữa còn muốn nghĩ một cái biện pháp như thế nào để cho bọn hắn chạy không thoát nhoáng một cái lại là hai mươi ngày trôi qua trong động đá vôi kim tiểu xuyên cùng mặt mặt tại bên cạnh đống lửa v ư ờ n b ự c nắng n m trên đống lửa có nướng xong thịt xiên thế nhưng là hai người đột nhiên liền không có khẩu vị đã liên tục hơn một tháng bọn hắn có thể nói thu hoạch thảm đ ạ o trong khoảng thời gian này bọn hắn chỉ trải qua hai trận chiến đấu hơn nữa cũng là tham dự vào người k h á c chiến đoàn ở trong đi kiếm tiện nghi đương nhiên thu hoạch rít đến thương cảm hai lần chiến đấu hết thể chỉ lấy lấy được ba mươi chín cái chiến công thu được sáu cái nhẫn l i ê n một cái năng lượng châu tử cũng không có đem tới tay mỗi người chiến công tổng số đi tới chín trăm bốn mươi chín cái khoảng cách góp đủ sau này tấn thăng tài liệu nhìn xa xa khó vời nhưng vào lúc này sở mập mạp tựa như một trận gió tiến v à o hôm nay s á t mặt nhìn tâm tình không tệ tiểu xuyên sư đ ệ chuyện tốt a kim tiểu xuyên vui mừng a tìm được mục tiêu sở mập mạp liên tục gật đầu tìm được vốn nên là không có cơ hội nhưng không biết thế nào nội bộ bọn họ liền bắt đầu có chút xung đột vốn là hơn ba mươi người đội ngũ trực tiếp liền chia làm hai bộ phận hơn nữa bên trong còn có một cái chúng ta người quen biết cũ chương 492. t h u lộ mới lựa chọn chương 492. t h u lộ mới lựa chọn người quen biết cũ ai kim tiểu xuyên rất y ế u kỳ sợ mập mạp liền cười nữ nhân kia bảy trọng chúng ta liền g i a o hảo mấy lần tay kim tiểu xuyên cảm thấy ngoài ý muốn cái này bãi săn diện tích lớn vô cùng năm lần bảy lượt cùng nữ nhân này gặp gỡ chắc chắn là có duyên phận a hơn nữa giống như nữ nhân này là phúc tinh của mình mỗi lần gặp gỡ liền có thể thu hoạch một đất tân không tệ xem ra chúng ta vận khí lại tới mặt mặt tiểu sư muội cũng lộ ra rất hưng phấn cái này hơn một tháng thời gian trải qua g à y vỏ chiến công tăng trưởng quá chậm năng lượng châu tử càng là trông mòn con mắt trong tay giới chỉ n h ì n xuống không có phân phối tính ra cũng bất quá là tám mươi mốt mai s ở nhị thập tứ nói bọn hắn nhóm người kia cũng mới vừa mới xác định được danh o địa tạm thời dù cho biến động đ o á n chừng cũng sẽ không rất xa chỉ là đáng tiếc nữ nhân này là đại v i ê m quân doanh nếu là ta có thể lấy được phóng tới thúy hồng lâu hoặc lấy tới chúng ta sau này phi t h u y ề n trên kim tiểu xuyên trắng sở mập mặt một mắt người liền không thể muốn chút những thứ khác còn phóng tới thúy hồng lâu người tin hay không chỉ bằng nữ nhân kia bản sự toàn bộ hoa dương thành đều muốn bị nàng phá hủy sợ mập mạp liền thở dài thật đúng là dạng này tu vi cảnh giới quá cao nữ nhân có vẻ như sẽ không rất nghe lời đâu nhưng nếu là chính mình cho nàng chia tỷ lệ cao một chút đâu chín tầng lầu ba người bắt đầu thu thập chuẩn bị chờ một lúc xuất kích tám mươi dặm bên ngoài một chi m ộ ư ơ i sáu người đội ngũ mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng cái này là từ hai chi huyết sát tiểu đội tạo thành trong đó một chi chính là thu lộ tiểu đội sáu người mặt khác một chi nhân số liền muốn nhiều chút m ộ ư ơ i người cao nhất một người cũng là khải linh cảnh bậy trùng tu vi vốn là bọn hắn cái này một đám từ vừa rồi trong đội ngũ t á c ra dựa theo đạo lý tới nói hẳn là càng thêm đoàn kết thế nhưng là tên kê bảy trọng tiểu đội trưởng cũng tại sơn mạch bảy tám ngày không chỉ có không thu hoạch được gì còn tinh trùng lên não trong bóng tối muốn để cho thu lộ ban đêm làm bạn dựa theo di vãng thu lộ tác phong làm việc vì lôi kéo chút thủ hạn nằm ở trên giường ngồi nam nhân thời gian cũng không thiếu nhưng hôm nay thực sự không có gì tâm tình còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn chính là trong khoảng thời gian này đến nay thu lộ vận khí tốt hơn đã có hơn một tháng không có gặp phải kim tiểu xuyên bọn họ người dưới tay một cái cũng không có thiệt hại hơn nữa còn có không tầm thường thu hoạch trên ă n tướng quân đối với nàng cố, cho nên khoảng viên đáng còn chiến công. g thêm thiệu tu bất t chiếu cho cách hối hai kém mươi mấy đối với đoái kia cái quá dược, cố, bổ cơ bản lần này sau khi trở về mục tiêu của nàng liền đã đặt thành đã như vậy vì sao còn phải bồi cái này ra hỏa đáng ghét nếu như người này là cái gì x o á i khí cao lớn ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự hình tượng cũng còn chưa lạ bồi cũng liền bồi thế nhưng là kẻ này tướng bạo tại thu lộ xem ra hẳn là toàn bộ đại viên quân doanh khó coi nhất một cái lại không chịu trả giá chiến công lại dài cùng nhau khó coi thu lộ quả quyết tự tuyệt nhưng lần này người kia cũng cảm giác được mất hết mặt mũi giống như ngươi thu lộ là cỡ nào sạch sẽ một người tựa như tại trong ấn tượng của hắn phàm là nam nhân thu lộ liền đều hẳn là sẽ bồi vì sao đến chính mình ở đây lại không được đâu dưới cơn nóng giận trong mồm hùng hùng hổ hổ đem mình biết thu lộ đủ loại l ạ sự toàn bộ đều t ô n ra sự tình thường thường chính là như thế ngươi không nói ta không nói đại gia lòng dạ biết rõ gặp mặt cũng còn có thể không có trở ngại chỉ khi nào sẽ rách sau cùng ra mặt vậy thì đồng nghĩa với đốt lên thùng thuốc nổ thu lộ càng cả giận hơn giận n g tức dẫn đến song lớn mánh liệt nàng tự nhiên sẽ không nhìn chúng đối phương chiến lực lập tức liền muốn gọi thủ hạ muốn đem đối phương cho giáo hấn một trận nhưng lúc này đây nàng tính sai nàng năm tên thủ hạ thế mà không có một cái nào nghe nàng mệnh lệnh năm tên thủ hạ vừa rồi cũng bị người tiểu đội t r ư n g kia mắng trên mặt nhưng cũng nói chính là sự thật bọn hắn sở di đi theo thu lộ cũng bất quá là hàm cơ thể của thu lộ mà tự nguyện đem chiến công phân đi ra một nửa bây giờ bị người nói đến chỗ đau nếu như lại thay thu lộ ra mặt cái kia mặt mũi cũng quá khó coi lại nói đối diện cũng không phải đi săn doanh người chính mình đánh cũng không có bất kỳ chiến công sao phải phí sức lực này đâu đối bọn hắn mà nói thu lộ tuy nói là một cái tiểu đội trưởng nhưng càng là một cái cùng bọn hắn tiến hành đục thể trao đổi nữ nhân kết quả là cái này nằm tên thủ hạ dứt khoát tối lui đến một bên tùy ý tình thế phát triển thu lộ vừa vội vừa tức lại không thể làm gì tốt tốt tốt các ngươi đều không nghe chỉ huy đúng không vậy thì nhất phách lương tán thu lộ muốn rời khỏi không phải liền là hơn hai mươi cái chiến công đi đợi sau khi trở về tìm thiệu tướng quân tạm thời mượn một chút nói không chừng cũng liền đủ chờ mình hối bái đan rượt sau đó thuận lợi đạp vào tám trùng tu vi cái kia tương lai hết thảy chính mình cũng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào Nàng vừa muốn Liên người vừa rời đi.、Liên、bị t i đội trưởng kia ể u quấn trưởng n lấy h ư như thế Thu nào? Muốn、đi. Nơi nào dàng đi. có dễ dàng như vậy?、Thu、lộ hôm nay ngươi không chỉ phải hơn huynh phải Thu nay ngươi nữa, ngươi ta, ta bồi bồi. có cả tất đều đệ, lộ vừa vội vừa tức trường kiếm nơi tay liền hướng đối phương một kiếm chém d ụ n g đối diện tiểu đội trưởng tuy nói tướng mạo khó coi nhưng cũng không thể ba chiêu hai thức liền có thể bị cầm xuống hơn nữa thủ hạ quân sĩ cũng toàn bộ tụ tập đi lên bọn hắn cũng đều riêng phần mình thèm nhỏ dãi thu lộ sắc đẹp phía trước nghe nói người khác phải bỏ ra một nửa chiến công bước lên nguy hiểm tính mạng mới có thể để cho thu lộ ngủ cùng một đêm bây giờ có không cần tốn linh thạch không cần liệu mình cơ hội liền có thể nhận được cũng có chút hưng phấn ngược lại xảy ra sự tình có tiểu đội trưởng gánh chịu bọn hắn tối đa cũng chính là một cái đồng l õ a mà thôi nữ nhân như vậy cho dù là ngủ hẳn là cũng không có vấn đề gì a trong lúc nhất thời thu lộ gặp khó khăn nàng năm tên i đội viên từng cái một toàn bộ đều giả vờ không nhìn thấy đoán chừng cũng là cất nghĩ thoát ly thu lộ tâm tư thời gian dài như vậy đến nay bọn hắn một nửa chiến công đều thuộc về thu lộ tuy nói là sớm đã nói xong mà dù sao cũng là đau lòng a thu lộ một người đối chiến đối phương một đám muốn m đi ộ thời c ú t k h gian ngắn đủ loại hung thủ linh thể gào thét chấn động sân cốc thu lộ bản lĩnh lợi hại hơn nữa cũng tuyệt đối không phải một mươi người đối thủ cái kia nhẹ lớn bị gắt gao hạn chế lại đương nhiên đối phương cũng không có dễ chịu như vậy nhất là người tiểu đội trưởng kia sau nửa canh giờ trên thân liền đã chịu tạm kiếm kiếm thương cũng không trí mạng nhưng h ơ i dậy hắn đấu dũng chi tâm tiểu nương môn không nghĩ tới mỗi ngày bồi nam nhân ngủ thủ hạ còn có công phu như vậy ngươi càng là lợi hại ta thì càng hưng phấn h ắ n thể hôm nay nhất thiết phải đem thu lộ cầm xuống tiếp đó đem nữ nhân này đặt ở dưới thân hung hăng trả đạp cũng liền ở thời điểm này kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc đã đến gần xa xa kim tiểu xuyên liền quan sát được tình huống hiện trường cờ m ở nở, sở sư đệ ngươi nói còn thật đúng quả nhiên lại nổi lên lục đ ụ Mặc mặc tiểu s ư mập ộ i mạp đồng ý chúng ta vẫn là hướng ra phía ngoài người hạ thủ tiểu xuyên sư lệ ngươi nhìn bên cạnh còn có năm người đứng bất động kim tiểu xuyên phân phó bọn hắn bất động tốt ngươi nhìn mấy người kia cũng không có triệu hồi ra linh thể tới cho nên chiến lược thời gian ngắn sẽ không quá cao ta cùng tiểu sư muội một hồi trực tiếp xông lên đi tiên triều cái kia năm cái ra hỏa độc thủ ta thả ra s ư mù dùng truy trước tiên giết chết ba người lại nói tiểu sư muội ngươi để cho nhà chúng ta đầu kia tiểu kim long cũng đừng nhàn g rỗi sở sư đ ệ ngươi quan sát tình huống chung quanh tranh thủ cũng ngăn chặn khác giao chiến mấy người lặp lại lần nữa cái kia hai cái bày trọng chúng ta đều không thể chơi vào không được núp đ í c h chín tầng lầu ba người đều xác định rõ riê v à cùng mục tiêu bắt đầu hành động kim tiểu xuyên ra lệnh một tiếng mặt mặt tiểu cô nương đầu kia kim long trong nháy mắt liền vui sướng đụng tới lắc đầu vấy đôi hai cái đại đại long nhãn nhìn về phía không xa chiến trường nó lại thấy được mỹ vị linh thể chạy nước miếng đều nhanh muốn chạy ra kim tiểu xuyên truy trực tiếp xuất hiện trong tay lập tức bầu trời biến sắc tiếng sấm cuồn cuộn, cuộn. s ở nhị thập tứ thân thể vừa mới khởi động bên cạnh chính là phấn hưởng một mảnh mê vụ xuất hiện người phi hành trên không trung nữ nhân kia linh thể đã như ẩn như hiện trong phút chốc biến hóa để cho trong chiến trường tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi bọn hắn tại còn không có nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn phía trước nhìn thấy sắc trời đột nhiên tôi xuống liền biết nhất định là kim tiểu xuyên ở trong dây núi lại muốn kiếm chuyện chỉ là không biết hôm nay thằng xui xẻo sẽ là ai nhìn xem s ắ c trời có chút sớm cho dù trên trời mây đen c u ồ n c u ộ n nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ dù sao mới vừa tiến vào giờ dậu truy năng lượng cũng không đủ đ ê m ban ngày che giấu không có chút nào tia sáng nhưng một giây sau bọn hắn liền thấy ba đạo nhân ảnh hướng bọn họ lao đến người còn tại trên không bóng người liền biến thành bột cái bởi vì sở mập mạp bên cạnh nữ nhân kia đã xuất hiện nữ nhân mang theo một mảnh mê vụ cùng để cho người ta mơ tưởng viễn vong hương khí quân tới đáng tiếc sở mập mạp tốc độ quá nhanh nữ nhân linh thể bị hắn mang gập đèn hơi kém bất ổn sở mập mạp trước tiên đi tới trôn chiến trường kia tận lực cách thu lộ cùng một tên khác b à y trọng tiểu đội trưởng xa một chút khoảng cách lập tức hơn phân nửa chiến đoàn liền bao phủ tại phấn hồng mê vụ cùng một mảnh hương khí bên trong trong sương mù nữ tử kia vừa mới đứng vững cấp bộ liền bắt đầu bày ra đủ loại cám dỗ tư thế hì hì đại gia tới chơi nha nữ nhân linh thể một tiếng này so dĩ vãng mỗi lần hiệu quả đều tốt hơn mặc dù những tu sĩ này đều biết nhìn thấy sở mập mạp sau liền muốn chủ động phong bế bộ phận thần thức thế nhưng là bọn hắn là bởi vì cái gì mới cùng thu lộ lên xung đ ư ợ đâu không phải liền là tinh trùng lên não m u ố nữ n nhân xinh đẹp sao bây giờ nữ nhân xinh đẹp đang ở trước mắt ăn mặc so thu lộ mỏng hơn làn da so thu lộ trắng hơn càng n h u ậ n mặt m ũ i so thu lộ càng thêm vũ mị hơn nữa một đôi như nước con mắt phảng phất có một cái móc ôm lấy tâm thần của mọi người vậy làm sao có thể nhẫn trong chốc lát bao quát tên kia bảy trọng tiểu đội trưởng ở bên trong cái này một tiểu đội mười người tối thiểu nhất có tam đôi đều cảm giác trong bụng một dòng nước nóng thoát ra chương bốn trăm chín mươi ba một cái khác trận đại chiến t h u ậ n ữ chương bốn trăm chín mươi ba một cái khác trận đại chiến t h u ậ n ữ sở n ậ p m ạ n mang theo nữ nhân linh thể gia nhập vào chiến đoàn một đạo cám d ô âm thanh trực tiếp để cho chi tiêu v i ế t sát tiểu đội chiến l ự c giảm xuống ba thành trong lúc nhất thời cơ hồ người người trước mắt đều xuất hiện riêng phần mình khác biệt kiểu d i ễ m hình ảnh cái này đồng dạng cũng ra sở mập mạp lần trước o hô chẳng lẽ nói ta tăng lên tới ba trọng cảnh dưới sau ngay cả linh thể công lực cũng có tăng mạnh trong hiện trường thu lộ thần s ắ c xoan suít khỏi phải nhìn một đám người chiến lâu như vậy thế nhưng là đối phương đối với nàng cũng là nghĩ bắt sống sau thật tốt hưởng dụng một phen cũng không có muốn giết chết nàng ý tứ dưới mắt xuất hiện cục diện mới lúc này thậm u l u n chí các cấp tướng quân đều biết đứng ra mở rộng chính nghĩa thế nhưng là chính mình sẽ sao thua lỗ ánh mắt nhìn về phía sở nhị thập tứ kim tiểu xuyên cùng mặt mặt nàng thế nhưng là hiểu rất rõ chín tầng lầu mấy người này ra tay v ọ n g à n g vì nhận được chiến công cùng giới chỉ quỷ kế đa đoan nhất là khi nhìn đến kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn trong thời gian ngắn thế mà đã tấn thăng trở thành khải linh cảnh ba trọng thu lộ nội tâm thì càng nổi sóng nửa năm trước lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn từng cái vẫn là khải linh cảnh một trọng mà lúc này đâu toàn bộ tấn thăng đến ba trọng không cần suy nghĩ nhiều chắc chắn là không ít lấy tới huyết hà tông đệ tử năng lượng châu tử đã như vậy thu lộ trong n y mắt liền làm ra một cái quyết định nàng không thể tự mình chém giết những thứ này người tiểu đội huyết sắt đồng dạng nàng cũng không muốn đối phó kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn nàng muốn nắm giữ cho nên thu lộ không chỉ không có tiến công sở nhị thập tứ ngược lại tiếp tục cùng tên kia bảy trọng tiểu đội trưởng chiến đấu hơn nữa còn một bên đánh vừa đem người tiểu đội trưởng kia cho dẫn ra ngoài chiến đoàn bên trong sở nhị thập tứ nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ chung quanh hắn thế nhưng là có chín tên huyết sát đội viên cảnh giới kém nhất bốn trọng vượt qua một nửa cũng là năm trọng trong tay hắn hàn thủy kiếm hướng một cái bốn trọng quân sĩ trên nông liền thọc đi qua người kia vậy mà phòng bị không đủ bị thọc vừa vặn trên nông máu tươi chảy đầm đ ị a g ạ o hét to kêu đi ra lần này đánh thức vừa rồi tiến vào hào cảnh đám người nhao nhao tỉnh ngộ lại nguy hiểm thật lúc này mỗi người đều cắn nát đầu lưới của mình phong bế bộ phận thần thức không đến mức lại lấy sở mập m ặ đạo một bên khác kim tiểu xuyên đã phi thân đến năm tên người xem náo nhiệt ở giữa năm người này cái này bộ đều l trùng t linh ì n thể triệu hoán đến một nửa kế tiếp tiếp tục triệu hoán đâu vẫn là dứt khoát nghẹn trở về tính toán giống như linh thể này còn không có nghẹn trở về tiền lệ kim tiểu xuyên cũng mặc kệ những thứ này dựa theo trước đó ngư đồ đúa trong tay cũng sớm đã vung lên trong thân thể linh lực vận chuyển hỗn độn chủ y pháp thức thứ nhất đã hình thành trên bầu trời tiếng sấm càng thêm nóng nảy tại toàn bộ sơn mạch ở giữa vang vọng thật lâu không thể ngừng trong chấp nhóm này t r u n g quanh trong phạm vi trăm dặm tất cả hai nước tu sĩ toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời từng cái thân xác khẩn trương động t ĩ n h như thế xem xét bầu trời lăn lộn mây đen liên biết là chín tầng lầu người lại ra tay rồi giữa sân kim tiểu xuyên trong tay truy đã bao phủ tại trong hào quang màu đỏ ánh vàng lớn hơn một vòng truy bây giờ nhìn càng để cho người trong lòng rún sợ cái kêu năm tên thu lộ đội viên không có ai dám đến ngăn cản kim tiểu xuyên chiêu thứ nhất tiến công chớ nhìn bọn họ cũng là năm trùng tu vi vậy thì thế nào trước đây kim tiểu xuyên một trọng thời điểm liền có thể nghĩ biện pháp giết chết khải linh cảnh bốn trọng năm trọng chớ nói chi là bây giờ kim tiểu xuyên bản thân đã trở thành ba trọng tu sĩ đâu kim tiểu xuyên đã đem cái này đệ nhất truy tìm xong mục tiêu người kia hình như có cảm giác vội vàng né tránh đáng tiếc kim tiểu xuyên một tiếng hò hét một chú ý nát núi trước tiên bất luận một truy này như thế nào liền cái này hét to liền để đối diện người kia cơ hồ sợ vỡ mật nhưng hắn cảm thấy đã ra ngoài một trượng nói không chừng kim tiểu xuyên một truy này liền vô công mà trở về đáng tiếc theo cái k i a một truy rơi xuống tuy nói truy không có đập chúng tu sĩ bản thân nhưng trên búa một đạo kim hồng h ỏ a lôi trực tiếp thoát ra rơi vào tu sĩ kia trên lồng ngực anh bầu trời tiếng sấm cùng trên đất h ỏ a lôi đồng thời nổ tung tu sĩ kia hai mắt nhìn thân thể của mình ở giữa thế mà xuất hiện một cái to bằng c h ậ u rửa mặt lô i thủng ta ta phải chết sao tiếng sấm sau đó thân thể của hắn từ giữa đó vị trí bắt đầu hóa thành cho tàn kim tiểu xuyên đang đập ra ngoài cái này nhất truy sau đó liền không lại quản biết rõ chỉ một chiêu này đi lực không nói trước mắt những thứ này phổ thông năm trọng tu sĩ liền xem như chính mình gặp gỡ cũng tuyệt không sinh cơ cho nên hắn truy thứ hai tử cũng đã vung lên tới một chủ y nát núi v à anh hỏa lôi nổ tung chỗ thu lộ tên thứ hai đội viên tan thành mây khói một bên khác mặt mặc tiểu cô nương thừa dịp mấy người kia trấn mắt hốc mồm tình huống phía dưới đã huy kiếm tiến lên một người tu sĩ vội vàng ngăn cản đinh đinh đăng đăng trường kiếm tương giao trong tay người kia đã chỉ còn lại chua kiếm không chỉ có như thế tiểu sư mọi phía trên kim long miệng rộng mở ra đem đối phương linh lực gắt gao ngậm lên miệm cốt ca cốt é t tu sĩ kêu lọt vào phản vệ thủ thương thăng thêm trong lòng kinh hãi bị tiểu sư muội chém g i ế t tại chỗ lúc này chỗ này chiến đoàn kim tiểu xuyên đã lần thứ ba vung lên tới truy chủ chiến đoàn ngoài mười lăm trượng tên kêu bảy trọng tiểu đội trưởng lúc này cố hết sức muốn hồi viên đáng tiếc bị t h u lộ còn lấy không thoát thân được tức g i ậ n đến mắng to lên t h u lộ ngươi đến tột cùng có hiểu quy củ hay không đại địch trước mặt chúng ta hẳn là trước tiên đem kim tiểu xuyên giết chết t h u lộ căn bản cũng không để ý tới hắn t h u lộ ngươi cái tiện nữ t h u lộ xoát xoát hai kiếm tại đối phương trên thân lưu lại hai đạo vết kiếm máu chạy hộ ạt lại cũng không chí mạng thu lộ ta nhìn ngươi chính là cổ ý ta muốn trở về cáo ngươi ngươi cùng kim tiểu xuyên bọn hắn liên hợp muốn chạy thu lộ chiến l ự c so gia hỏa này mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi vừa rồi lấy một địch mười đều có thể chống đỡ huống chi chỉ có trước mắt một giá hỏa như thế đâu nhưng mà thu lộ lại sẽ không giết hắn kỳ thực thu lộ cũng nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c chém giết đội viên mình chẳng diện ngay từ đầu còn có chút thương tâm vì sao chỉ cần gặp phải thuộc hạ của kim tiểu xuyên liền toàn quân bị diệt nhưng lúc này nàng đã không có loại ý nghĩ này ha ha Ta tức chiến công, lập tức liền lập một, một trận chiến này kim tiểu xuyên chém giết ba người mặc mặc mang theo kim long chém giết hai người hai người tung người gia nhập vào sở nhị thập tứ chiến đoàn ở trong chín người kia không nghĩ tới kim tiểu xuyên bọn hắn chiến đấu nhưng a n chóng n h h làm sao biết kim tiểu xuyên hôm nay lại là sẽ lại không dùng một chiêu này chủ yếu là một chiêu xuống tổn thất trực tiếp một năm linh lực thực sự không chống đỡ được l i ê n bao quát kim tiểu xuyên chính mình cũng không có nghĩ rõ ràng vì sao mình tại hai trọng thời điểm một cái búa hao phí một năm linh lực đến ba trọng cảnh giới theo đạo lý thuyết linh lực của mình tăng lên không thiếu thế nhưng là vì sao còn muốn tiêu hao một năm linh lực đâu dựa theo loại này tiến triển giống như phía sau chiêu số căn bản là không có cơ hội thi t r i ể nhà n bây giờ không phải hắn cân nhắc vấn đề thời điểm kim tiểu xuyên không cần một truy t h á i sơn trực tiếp vung lên truy đập mạnh đập năm lần cuối cùng đập t r ú n g một người tu sĩ bà vai tu sĩ k i ê u bà vai đứt gãy hai mắt trong nháy mắt liền b ị kín một lớp bùi bạch khí tức mặc mặt tiểu cô nương kim long linh thể lần này thế nhưng là tìm được cơ hội tốt trước mắt chín cái linh thể cũng không biết muốn trước ăn cái nào tốt hơn miệng rộng một tấm đem một đầu mọc ra cánh c o n báo ngậm lên miệng mà đổi thành một bên sở nhị thập tứ nữ nhân linh thể đoàn kiếm trong tay đã tìm được cơ hội xét qua một người tu sĩ cổ trong khoảng thời gian ngắn cái này tiểu đội thiệt hại ba người sáu người khác muốn nhanh chóng thoát đi nhưng nơi nào có đơn giản như vậy bây giờ sở nhị thập tứ tốc độ càng nhanh muốn đi đây chính là phải xem vật khí bọn hắn vừa mới cất bước còn không đợi phi kiếm lấy ra sợ mập mạp liền đã đến những cái kia muốn đi người liền không đường có thể đi cho dù là muốn tách ra thoát đi đều làm không được phản phất bọn hắn sáu người bị kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc bao vây sau một nén ngang một tên sau cùng đã bị kim long nuốt luôn linh thể bị thương tu sĩ bị kim tiểu xuyên một cái bữa đập chúng phía sau lưng lập tức con mắt bị long đong cả người đã t r ò n váng trường kiếm trong tay ném một cái ngây n g ố c liền hướng thu lộ cùng hắn người tiểu đội t r ư ở n g kia chiến đấu phương hướng l à o đảo tập t í n g đi đến đội trưởng đội trưởng chết ta muốn thu lộ chúng ta cùng một chỗ muốn thu lộ có hay không hảo Thu lộ mắt thấy kim tiểu xuyên bọn hắn kết thúc chiến đấu cũng không có cái gì người sống cùng mình dự liệu không sai bị lắm xoát xoát hai kiếm đem trước mắt bảy trọng đối thủ hai đầu đ u ổ i chặt đức tiếp đó nhảy ra ngoài vòng tròn nhìn về phía kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên các ngươi thắng ta đánh không lại ngươi về sau tất nhiên đến đây báo thủ nói đi thu lộ trực tiếp đạp vào phi kiếm phóng lên trời giữa sân kim tiểu xuyên nhìn xem tên kia nằm dưới đất bảy trọng tiểu đội trưởng đẩy mình nghi vấn nữ nhân này làm cái gì làm thế mà đưa cho chính mình như thế một cái lớn lễ vật nữ nhân này bây giờ nhìn ngược lại giống như là cùng mình một nhóm đưa tới cửa lễ vật không cần đơn giản không thể nào nói nổi a trên mặt đất cái k i a bày trọng tiểu đội trưởng lúc này lại là đã sợ hãi kim tiểu xuyên các ngươi đ ừ n g g i ế t ta ta sẽ nói cho ngươi biết huyết sát đội thật nhiều bí mật kim tiểu xuyên một đấm xuống máu bắn tung tóe bí mật ta muốn nghe những cái k i a làm cái gì nhiều nhọc lòng a sau lưng sở mật mạc hàn thủy kiếm cũng thuận thế lau kẻ ngu kia cổ bọn hắn một trận chiến này giành đ ư ợ c có chút không hiểu đấu nhưng kết quả là tốt quả nhiên gặp phải nữ nhân này sau đó vận khí liền đến mà bọn hắn không biết là một trận khác đại chiến cũng tại h u ậ n n h ư ỡ n g đã trúng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi b ố xung đột chính diện về mặt một chương bốn trăm chín mươi b ố xung đột chính diện về mặt bên trên trong động đá vôi kim tiểu xuyên vẫn như cũ cảm thấy có chút không hiểu đấu hôm nay một trận chiến này để lộ ra đủ loại t à môn cái kêu b ả y trùng tu vi nữ nhân là phúc tinh của mình không có sai thế nhưng là thắng lợi đến cũng có chút quá mức đơn giản vô luận từ góc độ nào đến xem nữ nhân kia đều đang cố ý cho mình sáng tạo cơ hội liên tưởng tới mỗi một lần gặp phải nữ nhân này thu hoạch kim tiểu xuyên thậm chí có chút hoài nghi nữ nhân này không phải vân tướng quân an bài tại đại viên quân doanh ám tử a nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát chín tầng lầu ba người phân phối chiến công liên tục hơn một tháng cũng không có cái gì lớn thu hoạch hôm nay xem như vui như lên trời chém giết đối phương mười lăm người từ trước tới nay nhiều nhất một lần nhất là cái này mười lăm người ở trong còn có một cái bảy trọng tiểu đội trưởng đây là lúc trước cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ chiến quả a bảy trọng a đây là khái niệm gì chính đạo các chu chấn đại trưởng lão tu vi gì sáu trọng tà dương tông vạn không mở đại trưởng lão cùng lôi vân tông trương thiên bang đại trưởng lão tu vi gì khải linh cảnh b ả y trọng đó có phải hay không lời thuyết minh ta về sau gặp lại mấy người này liền có thể nhẹ nhõm gây khó dễ đâu nghĩ tới đây kim tiểu xuyên nhanh chóng lay động một cái đầu đem lại o ý nghĩ này vung ra nao bên ngoài có chút phiêu trước mắt b ằ n g vào chín tầng lầu chân thực thực lực giết chết một chút năm trọng đối thủ đó là dư sải nhưng mà gặp phải sáu trọng bậy trọng vẫn là thôi đi lại nói chu t r ấ n đại trưởng lão đối đãi mình không tệ làm sao có thể dùng hắn nêu ví dụ đâu cái này mười lăm người cho kim tiểu xuyên bọn hắn cống hiến một trăm năm mươi bảy cái chiến công kim tiểu xuyên phân đến năm mươi ba cái chiến công tổng số đi tới một nghìn không trăm linh hai s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc phân biệt phân đến năm mươi hai cái chiến công tổng số đi tới một nghìn một cái giới chỉ tích lũy đến chín mươi sáu mai đương nhiên không có đi cẩn thận đi kiểm tra những thứ này trong giới chỉ đến tột cùng lại t r ụ p vào bao nhiêu giới chỉ chín tầng lầu ba người mỗi người chiến công đều vượt qua một nghìn đây chính là một kiện đại sự không chỉ là đối bọn hắn bản thân mà nói như thế cho dù là tại toàn bộ đi săn trong doanh trại cũng là một kiện đủ để gây nên manh động sự kiện lớn liên tại bọn hắn m ư ờ cái vừa mới phân phối xong chiến công thời điểm đi săn doanh trong đại sảnh tuy nói đã là giờ t h u á t nhưng mà trong đại sảnh vẫn như cũ có mấy chục tên vừa mới trở về nơi đóng quân sau bữa ăn đi tới đại sảnh hoặc xem xét tiểu đội thành tích hoặc hối đoái đủ loại vật tư quân sĩ những người này lỗ bi hoan mang theo anh em nhà họ nô cùng với cùng tử lộ cũng tại hiện trường cái k i ế t chiến công bảng ngay phía trước cổ lăng phong bùi khởi vũ mang theo tám tên sư đ ệ cũng đang xem xét trong khoảng thời gian này cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ tiểu đội đã thống nhất hai đội s á t nhập không chỉ có để cho sức chiến đấu của bọn họ để thăng đồng thời chiến công bảng bên trên trị số cũng là phi tốc tăng thêm trước mắt đã xếp hạng tất cả trong tiểu đội thứ bảy mươi hai vị vượt qua tất cả cùng thời kỳ tiểu đội thành tích cổ lăng phong đắm chìm tại vui sướng ở trong dựa theo cái tốc độ này hắn có nắm chắc trong hai tháng xếp hạng tất cả tiểu đội phía trước năm mươi tên đến lúc đó hắn sẽ đem tin tức truyền về tông môn để cho tông môn những trưởng l ã o kia nhìn thấy hắn cổ lăng phong thực lực nhưng vào lúc này toàn bộ chiến công bảng bên trên một hồi kim quang lấp lóe chiếu sáng toàn bộ đại sành loại tình huống này đúng vậy a giống như chúng ta đi san danh hết thệ cũng chỉ phát sinh quá hai mươi mấy lần lao tôn có quyền lên tiếng nhất dù sao hắn mỗi ngày liền thủ tại chỗ này kim quang lập lòe nhất định là có người chiến công đột phá đến một nghìn để cho ta nhìn một chút đến tột cùng là ai muốn nhìn đương nhiên cũng là từ khoảng cách một nghìn chiến công chỉ số gần nhất đến xem mà khoảng cách một nghìn chiến công con số gần nhất chỉ có chín tầng lầu kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn quả nhiên tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú lên kim tiểu xuyên tên phía sau chiến công trực tiếp liền biến thành một nghìn lẻ hai ngay sau đó s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc tên đằng sau chiến công cũng biến thành một nghìn không trăm linh một sau đó tên của bọn hắn xếp hạng tiếp tục tiến lên kéo lên cuối cùng kim tiểu xuyên tên xếp hạng đi săn doanh thứ hai mươi hai vị s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc tên c h i ế m cứ thứ hai mươi ba cùng thứ hai mươi b ố vị cái này ta nói như thế nào hôm nay kim băng kéo dài thời gian dài đâu thì ra Lại l không i tệ h ờ i vượt xếp hạng đến hai mươi mấy vị phía trước thanh nhất sắc cũng là khải linh cảnh đại viên mãn hay là chín trọng cao thủ tại bọn hắn xếp hạng đằng sau cũng không ngoại lệ mãi cho đến hơn năm mươi tên có hơn cũng trong o à là n linh cảnh chín bộ đều khải t n g người. t r đám người lỗ bi hoan nhìn thấy chính mình tiểu đội xếp hạng lại một lần nữa hướng về phía trước rào bước tiến lên đã ở vào thứ ba mươi tám tên vị trí nhìn lại một chút kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ t m ặ t tên không khỏi cười ha ha nhìn đây chính là ta lão lỗ bồi dưỡng ra được đội viên như thế nào các ngươi còn chịu phục cơ hồ tất cả mọi người đều trắng lô bi hoan một mắt liền phía sau hắn anh em nhà họ ngô cũng là như thế ngươi lão lô nhiều ít muốn một chút khuôn mặt được hay không ngươi bồi dưỡng nhân ra chín tầng lầu ba người cái gì nếu không phải kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn cho n g ư ơ i bán mạng n g ư ơ i tiểu đội đoán chừng hôm nay vẫn là xếp hạng thứ nhất đến ngược đâu cũng chính là chín tầng lầu cho n g ư ơ i l ô bi hoan mang đến vận khí tốt bằng không còn chưa nhất định muốn nhiều chết bao nhiêu người đâu bất quá lão l ô trực tiếp liền không để ý đến đám người bạch nhãn hắn cho rằng đây là những người k i a ước ao ghen tị lập tức không quan tâm gọi ngô sơn ngô sơn cùng c ủ n g tử l ỗ đi chúc mừng hôm nay tiểu đội chúng ta lần nữa để thắng xếp hạng ta lão l ô mời khách lấy da rượu ngấm nhất chúng ta đi ăn k h a nhìn thấy lỗ bi hoan cười mặt mũi tràn đầy nếp may ngây ng ra ngoài ăn khuya sau lưng tất cả mọi người đều nghĩ tại toàn thân hắn để bói nước bọn trong lòng đủ loại hứa hẹn vừa ăn xong cơm ngươi còn muốn ăn ta chúc ngươi ăn cơm nhẹ n chết chiến công bảng phía trước cổ lang phong vừa rồi thật tốt tâm tình toàn bộ đều bị phá hư bằng gì nha chín tầng lầu mấy cái rác rời đệ tử dựa dẫm ngưng tụ ra linh thể thế mà liền có thể đang săn t h u danh xuất tận danh tiếng chính mình nơi nào so với bọn hắn kém hắn cùng bùi khởi vụ ánh mắt đối mặt đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia kiên định ý vị ở trong đó bọn hắn cũng đã ở trong lòng mặc mặc xuống một cái quyết định nếu như nói phía trước cổ lăng phong còn hơi có chút do dự cái kia bây giờ liền không có nửa phần do dự có thể nói giống kim tiểu xuyên loại nhân vật này tương lai chú định sẽ trở thành hắn đi tới trên đường chướng ngại vật quầy hàng lao tôn cũng tại trên quyển sổ ghi chép hảo tin tức này hắn muốn đi tự mình hồi báo cho vân tướng quân lúc này vân tướng quân lại không có đang săn t h ú doanh chính mình tiểu trong viện đại doanh đường tây lục tướng quân trong quân t h ư ớ n g đường tây lục cùng vân trung yến tại bản trà phía trước ngồi đối diện uống trà giữa hai người nói chuyện tự nhiên là một chút sự kiện lớn đường tướng quân ngươi nói lần này hai cái triều đình ở giữa đàm phán sẽ có hay không có tin tức tốt gì chuyển tới đường tây lục đem trong tay chăn t r à nhẹ nhàng thả xuống vân tướng quân nói thật chuyện của triều đình ta cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi nghe nói hoàng đế tự mình hiện thân a ta như thế nào nghe nói hoàng đế phía trước một mực bị bệnh liệt dường đâu ha ha cần ốm đau thời điểm tự nhiên là ốm đau nhưng cần xuất hiện thời điểm lại xuất hiện đây không phải rất bình thường sao vân trung yến thở dài ai triều đình thực sự là phức tạp đúng vậy a so chúng ta cái này một số người nhưng phức tạp nhiều lắm có tin tức chuyển đến hoàng đế muốn cho trận chiến tranh này dừng lại a hai c h i ề u chiến tranh một mình hắn tả hữu sao dù sao còn có đại viêm đâu vân tướng quân chiến đấu chém giết ta không bằng ngươi thế nhưng là luận thấy rõ ràng phía trên cái này một số người đi đường tây lục khẽ gật đầu một cái mỉm gửi vân tướng quân ta lại hỏi ngươi chiến tranh này kết quả thế nào mà đến ta nghe nói là hai cái hoàng tử ở giữa không tệ thế nhưng là ngươi nghĩ à chỉ có hai cái hoàng tử chiến tranh có thể đánh được lên sao vân trung yến trầm mặc nàng chỉ hiểu được đánh trận đối với mấy cái này con cong nhiễu vòng đồ vật thật sự không rõ ràng đường tây lục thở dài nói cho nên nói à chúng ta cũng đừng hỏng nhiều như vậy bởi vì suy nghĩ cũng không hề dùng đối với chúng ta mà nói là giữ gìn cương thổ nhưng cái này cương thổ tại một ít người trong mắt bất quá là đặt ở trên bàn đàm phán thẻ đánh bạc mà thôi không chỉ có như thế liền chúng ta những tu sĩ này mệnh cũng bất quá là đ ư ờ n g quyền liền giả dùng để giao dịch một con số thôi ta tin tưởng chỉ cần hoàng đế nghĩ chiến tranh liền nhất định sẽ kết thúc nhưng mà khả năng này sẽ dẫn phát một cái vấn đề khác vân trung yến xứng sở tất nhiên hoàng đế có thể quyết định như vậy hắn nói kết thúc chẳng phải kết thúc còn có cái gì vấn đề đường tây lục nói chỉ sợ có người không muốn để cho chiến tranh kết thúc sớm như vậy bởi vì nên vất đ ủ vật còn không có vất đủ đây chiến tranh tiếp tục kéo dài hai triệu tài lực đều biết chịu ảnh hưởng đánh đánh linh thạch liền không đủ nhưng cho dù lúc này hoàng đế hạ lệnh ta dám đánh cược có người sẽ thừa cơ tới một hồi c à n g đại quy mô chiến đấu chờ bọn hắn vất đủ trận chiến đấu này cũng liền kết thúc vân trung yến nói vậy chúng ta bây giờ phải làm gì làm tốt ba điểm đệ nhất t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến cái gì cũng không nói thứ hai cấp tốc chuẩn bị đủ loại tài nguyên so dĩ vãng muốn càng đầy đủ nên đón một hồi càng lớn chiến tranh đại tam bảo vệ tốt chính mình bảo vệ tốt mình người ta suy đoán trận đại chiến này sau đó sẽ rất nhanh bình tĩnh lại đừng quên sau khi chiến đấu kết thúc chúng ta còn muốn sinh tồn đâu đường tây lục nói đến hơi có chút t h u y ể n chuyển hắn tin tưởng vân trung yến có thể nghe rõ ràng nghĩ rõ ràng trong l ơ i yến ly mở đ ạ i doanh trong đầu suy nghĩ đường tây lục nói những lời này ai vẫn là bàn long quan đơn giản nhất nơi nào có những chuyện xấu này vừa trở lại đi săn doanh liền thấy lao tôn đang cầm lấy một cái vợ tại cửa tiểu viện chờ đợi mình chương bốn trăm chín mươi năm xung đột chính diện về mặt, mặt bên trong vân trung yến đối với kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người đồng thời chiến công đột phá một nghìn dẫn động đại sành kim quan g hiện ra sự tình cũng không có quá mức ngoài ý m ớ n trong nội tâm nàng vẫn đối với kim tiểu xuyên mấy người có càng nhiều chờ mong nhất là tại chín tầng lầu ba người ngắn ngủi thời gian mấy tháng đã đột phá đến ba trọng về sau vân trung yến cảm giác mong đợi thì càng nhiều thậm chí cho là lần này đột phá một nghìn chiến công tới thời gian đều hơi trễ dựa theo dĩ vãng ba cái s á t tinh mạnh mẽ thế cho dù nhắc lại phía trước một tháng cũng là có khả năng nàng nhìn về phía lao tôn hôm nay kim tiểu xuyên mấy người có từng trở về tướng quân bọn hắn cũng không trở về không chỉ có như thế nghe nói đã liên tục hơn một tháng đều chưa từng trở về vân trung yến k h o á t k h o á t tay n g ư ờ i đi xuống đi đúng đoạn thời gian gần nhất đem tất cả vật tư chuẩn bị phong phú t ố t t ư ớ n g quân nhìn thấy lao tôn sau khi đi vân trung yến ngửa mặt nhìn lên trên trời nguyệt quang mấy cái này tiểu g i a hỏa làm cái gì làm hơn một tháng đều không trở lại bổ sung một chút sao bây giờ nàng hữu tâm đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc hấp thu vào bản lòng quan lần trước nàng đã từng cùng mặt mặc tiết lộ qua tương quan nội dung đáng tiếc cũng không có nhận được trả lời khẳng định thực sự là b u ồ n cười thế mà đối mặt bàn long quan triệu hoán còn có người không động tâm dạng này người phóng nhãn toàn bộ đại canh vương t r i ề u sợ l à cũng chỉ có hoàng gia cùng với ba đại tô n g môn mới có thể làm được gác cũng khó trách mặc mặc bọn hắn căn bản là không rõ ràng bàn long quan đến tột cùng ý vị như thế nào vân trung yến cười cười, cười tự trách mình chưa nói rõ ràng nếu là kim tiểu xuyên bọn hắn biết bàn long quan địa vị sợ l à sẽ phải cầu chính mình ra nhập vào bại săn vân kinh hồng cùng vũ tử lăng dẫn đội tại một chỗ trong sơn động nghỉ ngơi ban ngày bọn hắn lần nữa đem một chi huyết sắt tiểu đội chép giết ban đêm trời tối n g h ĩ hành động cũng không có biện pháp ra ngoài lão vũ ngươi chẳng lẽ liền không có cảm thấy gần nhất b à i săn tình huống có chút không đúng vũ tử lăng buồn bực tại sao không đúng ngươi nghĩ à chúng ta thế nhưng là không ít giết chết đối phương tám trọng chín trọng thế nhưng là cho đến bây giờ đối phương tựa hồ không có phản ứng gì bọn hắn ngược lại là nghĩ phản ứng đoán chừng là tìm không thấy chúng ta bất quá nếu là trước kia liền không nói được rồi ngươi nói có đạo lý như vậy nhìn tới vẫn là kim tiểu xuyên giúp chúng ta vội vàng đúng vậy à trời vừa tối nhất định phải ngủ ai dám dơ bó đuốc tán loạn chẳng phải là tự tìm cái chết、ai? nếu là có thể đem kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp lấy tới chúng ta bên cạnh nói không chừng cái này chiến công liền sẽ cọ cọ đi lên dài cái này có thể trách ai còn không phải tỉ ngươi không đồng ý tính toán không nói cái này đúng gần nhất ta cảm thấy mã khiếu tên kia cũng không bình thường ai hai ta cùng hắn không có cách nào so sánh đó là một cái chân chính sát thần chính là vì chiến đấu m à thành một đêm trôi qua cảm thấy vận khí khôi phục sở nhị thập tứ sớm liền ra ngoài tìm kiếm có thể hạ thủ mục tiêu mà tại đại v i ê m quân doanh thiệu tướng quân cùng tăng bắc trượng lại một lần gặp được mới vừa từ sân mạch trở lại t h u lộ tiếp h nghĩ thế u suy muốn lộ, ở trở trên đường trở về, đã sớm suy nghĩ xong, muốn thế nào n đã về, sớm ó Mặt một mâu mình khí không tốt. Gặp được Kim mặc mặc. Gặp phát thuẫn tốt. Tiểu thập tứ t khác không khí không chi, sinh chuyện Chỉ chính nhị cùng căn có được cùng nói. nói i nàng này, nàng bản vận Xuyên, là là, sở đó cái này ba cái đã đạp vào khải linh cảnh bà trọng g i a hỏa sử dụng đủ loại âm mưu thủ đoạn lợi dụng ưu thế tốc độ đưa các nàng cái này tiểu đội đập tan từng cái hơn nữa nàng phát hiện kim tiểu xuyên tại thời điểm tiến công linh thể lại có thay đổi mới chú ý trở nên càng lớn một truy xuống uy lực so trước đó tối thiểu nhất cũng lớn một lần đội viên của mình cách một trượng đều bị một cái bữa cho đập trở thành hư vô n g h e xong thu lộ tự thuật tăng bách trượng cùng t i ể u tướng quân cảm thấy đau răng cái này mẹ nó kim tiểu xuyên không có b ạ o t h ể mà chết cũng coi như làm sao còn càng ngày càng lợi hại đâu may là không có nghe nói tên kia dùng ra chiêu thứ hai hai truy giả thiên tới bằng không hắn hai treo cổ tâm cũng đã có sau khi nói xong thu lộ chậm chạp không có lui ra t i ể u tướng quân buồn b ộ t n g y thu lộ lần này ngươi không nóng n ả y đi đại doanh chiêu mộ đội viên mới hỏi xong câu nói này liền t i ệ u tướng quân chính mình đều cảm thấy thuyết phát này rất có vấn đề giống như tại chế rêu tự như nhưng phải nói như thế nào đâu thu lộ quả nhiên lại có chút đỏ mặt thiệu tướng quân không biết lần này tin tức có thể hay không hối đoái hai mươi năm cái chiến công nhưng nếu không thể cũng không có quan hệ thuộc hạ nói thật ta khoảng cách hối đoái viên đan dược kia chỉ kém hai mươi năm cái chiến công có thể hay không tạm thời mượn trước một chút chờ ta chữa trị cơ thể tất nhiên sẽ trả lại gấp b ộ i thiệu tướng quân giờ mới hiểu được tới a chỉ kém hai mươi năm cái dạng này người đem thân p h ậ t bài tạm thời lấy tới coi như trước cho mượn người chờ chữa trị cơ thể sau có thể nghỉ ngơi nhiều phía dưới tranh thủ sớm ngày đạp vào tám trọng cảnh giới cầm tới sau cùng hai mươi năm cái chiến công thu lộ đại hỷ hướng thiệu tướng quân cùng tăng bách trượng không mình hành lễ nhanh chóng ra ngoài nàng muốn trong thời gian ngắn nhất đi h ồ i đoái viên đàn d ư ợ c kia trong danh o t r ư ớ n g thiệu tướng quân nhìn xem tăng bách trượng muốn nói lại thôi có lời cứ nói tăng trưởng lão ngươi phần kia công pháp coi là thật không có ma bệnh tăng bách trượng rất không hài lòng thái độ thiệu tướng quân ngươi đây là ý gì mấy ngày gần đây nhất không phải cũng đã nhìn tám lần tăng trưởng lão ngươi đừng nóng giận ta chính là một mực vì sao ngươi xáo trộn trình tự liền có thể đem một bộ không cách nào tu luyện công pháp biến thành uy lực như vậy m nói m Tiểu xong thiệu tướng quân lấy ra một quyển sắc bị lật nát công pháp sổ tay tăng trưởng lão thức không dám giấu dếm đây là ta phía trước tâm pháp tu luyện người giúp đỡ xem phải chăng nơi nào có chút không đủ tăng bách trượng trong lúc nhất thời trường lớn hai mắt thiệu tướng quân ngươi đây là ý gì chờ đã ngươi nói là thưa a sửa có c c ông thứ á p bản sự, đi q u không không trong lúc nhất thời liền đi nhiệm vụ đại sành đổi được viên đan dược kia trực tiếp trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại đem viên đan dược kia nâng ở trong lòng bàn tay một nén nhang sau thu lộ có thể rõ ràng cảm thấy ban đầu ở hợp tu lúc bị cái kia người vô tình hư hại một đạo huyền quan tri môn tại bắt đầu chậm dại khép lại sau một hồi lâu một đạo mới tinh đại môn xuất hiện tại trước mặt thần trí của nàng đại môn cao ba trượng hào quang màu tím chạy xuôi lâu này không gặp cảm giác một cái ý niệm nàng n h n linh thể xuất hiện đại môn c h ậ m rãi bị mở ra lại qua một chút thời gian một tia hiểu ra xuất hiện số lớn linh lực hướng nàng trên thân tụ đến đây là tấn thăng khải linh cảnh tám trọng cảm giác đi sắc l ă n doanh cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ tiểu viện đám người bọn họ đang tại trong gian phòng t h ư ờ n g nghị như thế nào kim tiểu xuyên bọn hắn còn không có trở lại sư minh ta cũng buồn bực a bọn hắn đến tột cùng muốn đang săn thu t r à n g đợi cho lúc nào vừa rồi lời ta nói toàn bộ đều nhớ rõ r à n g sao cổ lăng phong lúc nói chuyện kèm theo một cỗ uy nghiêm sư minh đạo lý chúng ta đều hiểu ngươi yên tâm chuyện này chúng ta ai cũng sẽ không hướng bên ngoài nói dù sao chỗ tốt là đại gia chính là sư m i n h chúng ta đã sớm nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn không v ừ a mắt sư m i n h nói cho cùng vẫn là chúng ta tài nguyên quá ít chỉ cần có thể đem kim tiểu xuyên hắn vật tư đoạt lấy tăng thêm chúng ta tư chất tu luyện tin tưởng trong vài năm đều có thể đột phá khải linh cảnh đại viên mãn cổ lăng phong rất hài lòng đám người tỏ thái độ giết chết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đám người ý nghĩ hắn đã cùng bùi khởi vũ thương nghị nhiều lần tăng thêm lại có căn cứ kiệu bạch dạ cùng nguyên hồng thụ ý kiệu bạch dạ còn nói ngay cả mình đan dương tông hạt than đều nghĩ để cho kim tiểu xuyên đi chết l i ê n càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn hảo tất nhiên bọn hắn không trở lại chúng ta liền lên núi không tìm được người thế không bỏ qua bùi khởi vũ nói bổ sung chuyện này đối với chúng ta mỗi người tới nói cũng là chuyện tốt tương lai nhất định là thuộc về chúng ta nhớ lấy mỗi người đều phải quản tốt miệng của mình có một số việc chỉ có thể làm không thể nói hiểu không cái này một số người có thể tu luyện tới tu vi như thế tự nhiên không phải đ ồ n g ố c biết rõ trong đó quan hệ lợi hại nhao nhao gật đầu hẳn là lại là liên tiếp ba ngày cho là vận khí đã chuyển biến tốt kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặt lại bắt đầu thất vọng kể từ xử lý thu lộ đội viên sau đó mấy ngày nay bọn hắn là ban ngày buổi tối đều đang hành động buổi tối tập kích bày dối ban ngày tìm cơ hội nhưng mà thu hoạch lại ít đến thương cảm những cái kêu huyết sát tiểu đội bây giờ không chỉ có buổi tối cùng một chỗ nghỉ ngơi liền ban ngày cũng là mấy tiểu đội s á t nhập một chỗ cái này khiến kim tiểu xuyên căn bản là không có chỗ xuống tay ba ngày thời gian chỉ có một lần bất chấp nguy hiểm giết chết một cái buổi tối ở bên ngoài phòng thủ lại nhất định phải cách doanh địa tạm thời xa một chút mà đi đi đi, đi tiểu năm trọng tu sĩ tu sĩ kia còn không có kéo quần lên tới liền bị kim tiểu xuyên một cái búa bắn cho nát mười một cái chiến công ba người phân bây giờ kim tiểu xuyên bọn hắn chiến công toàn bộ đều đi tới một nghìn h năm cùng trong dự đoán trên lệnh quá lớn ai loại ngày này đến tột cùng muốn nhịn đến lúc nào a kim tiểu xuyên thở dài tiểu sư m ộ i liền vội vàng gật đầu chính là những cái kêu huyết sát tiểu đội cũng quá hỏng căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội g i ế t bọn họ kim tiểu xuyên nói chúng ta đêm nay ngày mai kiên trì một chút nữa nếu còn không có thu hoạch liền dứt k h á t bỏ qua ở đây một lần nữa đổi chỗ khác cách bọn họ ngoài mấy chục dặm một chỗ s ơ động một cái đan dương tông đệ tử từ bên ngoài vội vàng đi vào sư h i n h ta phát hiện kim tiểu xuyên hành t u n g của bọn hắn lời này vừa nói ra cổ lăng phong bùi khởi vũ còn có k h ắ c đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra toàn bộ đều tới tinh thần không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy vừa tiến vào bãi săn hai ngày đã tìm được chín tầng lầu ba người dấu vết một chút thời gian cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ liền nghe hiểu rồi bọn hắn phái đi ra ngoài người này cũng là cùng sở nhị thập tứ tác dụng giống nhau muốn dò xét huyết sát tiểu đội dấu vết một khi có chỗ phát hiện liền sẽ trở lại báo cáo nhưng người này vật khí vậy mà không tệ còn không có đợi phát hiện huyết sát tiểu đội liền thấy xa xa một đạo mập mạp thân ả n h tại l ồ n cây phía trên nhẹ nhàng phi hành gia hỏa này lập tức liền nhận ra phi hành thuật người chính là sở nhị thập tứ vội vàng ẩ n tàng cơ thể sở mập mạp chỉ biết tới tìm kiếm mục tiêu nhưng chưa từng nghĩ chính mình cũng thành người k h á c truy tung đối tượng tốc độ của hắn cũng không có phát huy đến cực hạn bị phía dưới đan dương tông đệ tử một mực theo đôi cái này đan dương tông đệ tử mặc dù có thể được phái ra dò xét tin tức nguyên nhân chính là ở người này lúc tấn thăng cũng từng cảm ngộ đến gió thuộc tính tại bọn hắn trong tiểu đội này tốc độ thuộc về nhanh nhất một cái cứ như vậy hắn bám theo một đoạn cuối cùng nhìn thấy sở nhị thập tứ thân hình thoát một cái đã không thấy tăm hơi bòng dáng hắn cảm thấy yêu kỳ lặng lẽ tới gần không dám phát ra chút nào âm thanh lúc này mới nhìn thấy sở mập mạp thân ảnh biến mất chỗ mơ hồ có một chỗ sơn động cửa vào nếu không phải chuyên môn cẩn thận tìm kiếm còn thật sự không phát hiện được quả nhiên là một cái chỗ ẩn thân tốt hắn phán đoán ở đây hẳn là chín tầng lầu dung thân của bọn họ chỗ cho nên thứ trong lúc nhất thời liền phi thân trở lại báo cáo sau khi nghe xong lời của hắn cổ lăng phong bọn người toàn bộ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đừng nhìn còn không có bắt được kim tiểu xuyên nhưng mà lúc trước bọn hắn đã sớm thương lượng xong nếu là đem chín tầng lầu người bắt giữ phải làm thế nào đến phân phối tư nguyên cổ lăng phong nhìn lướt qua trước mặt đám người phía trước lời nói đều nhớ sao đám người liền vội vàng gật đầu hảo chúng ta liền thừa dịp trời còn chưa có tối lập tức lên đường trước tiên mai phục tùy thời chuẩn bị chiến đấu ra lệnh một tiếng t một bằng h người cấp tốc hướng kim tiểu xuyên bọn hắn lần thân động rộng rãi mà đi khoảng cách còn có hai dặm thời điểm bọn hắn liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí không dám phát ra bao lớn âm thanh nếu là sớm kinh động đến chín tầng lầu người bằng vào tốc độ của bọn hắn không thể có thể đội kịp chờ khoảng cách chỉ còn lại hơn m ộ mươi triệu thời điểm bọn hắn tìm phục tại trong bụi cỏ còn không đợi cổ lăng phong ra lệnh chỉ thấy cách đó không xa mục tiêu của bọn hắn phương hướng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc thân ảnh xuất hiện tiếp đó hướng về một hướng khác mau chóng đuổi theo đan dương tông có đệ tử muốn đuổi theo bị cổ lăng phong một phát bắt được sư h u n h cái này cổ lăng phong chừng mắt liếc hắn một cái gấp gáp cái gì chờ đợi xem tiếp đó cổ lăng phong để cho tên kia tốc độ nhanh nhất sư đ ệ tự mình lặng lẽ hướng về phía trước đi dò xét cửa h à n g rất nhanh người kia vòng trở lại sư h u n h đó là một chỗ rộng rãi bên trong rất lớn ta rất cẩn thận không có để lại vết tích bên trong còn có đống lửa không có dập tắt từ bài trí đến xem bọn hắ tối thiểu nhất cũng sinh sống một đoạn thời gian ta cẩn thận quan sát qua chỉ có cái này một cái cửa ra cổ lăng phong cùng đ ù i khởi vũ lưng nhau không nghĩ tới còn thật sự nhường bọn hắn tìm được kim tiểu xuyên ha n hổ đơn giản một phen thương nghị bọn hắn nhất trí cho rằng chín tầng lầu ba người nhất định là ra ngoài âm người vậy đã nói rõ bọn hắn còn có thể trở lại chỉ là không biết thời gian cụ thể cổ lăng phong làm ra quyết định ngay ở chỗ này tại chỗ ẩn tàn g trở lúc nào kim tiểu xuyên bọn hắn trở lại bọn hắn liền trực tiếp xông vào tiếp đó đem chín tầng lầu ba người toàn bộ cho ngăn ở trong sơn động đến lúc đó vòng thứ nhất khí độc cùng á n g khí vòng thứ hai chính là phụ lục công kích vòng thứ ba chỉ để lại ba người giữ vững cửa hàng cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ mang những người khác đi vào chém giết nhất thiết phải nhất cử đem chín tầng lầu toàn bộ xử lý một đoàn người cứ như vậy ẩn nút đi quả nhiên sau nửa canh giờ trên bầu trời một hồi tiếng sấm vang lên m â y đen che khuất tất cả quan mang bùi khởi vũ mắng một câu đường không biết chi tiêu huyết sát tiểu đội phải xui xẻo thẳng đến sau một canh giờ rưỡi cũng đã tiến vào giờ thí liền nghe cách đó không xa có tiếng vang lại xuất hiện cổ lăng phong bọn hắn nhanh chóng n g ừ n g thở ngờ tới hẳn là kim tiểu xuyên bọn người trở về chỉ là lúc này sắc trời hát cám không nhìn thấy thôi bọn hắn đoán rất đúng kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c sau khi tập kích q u a y r ố i một chi huyết sát tiểu đội nóng trong đối phương một đêm tình trạng kiệt sức chờ sáng mai xong đi thu hoạch mới vừa đi tới cửa sân động m ặ c m ặ c đột nhiên nói sư mình hoặc là chúng ta tối nay đội chỗ khác nghỉ ngơi đi nàng tiểu nói này kim tiểu xuyên trong lòng không chắc thế nào có vấn đề mặt mặt tiểu sư mội nói nói không tốt luôn cảm giác không nỡ sợ nhị thập tứ nói tiếp qua hơn hai canh giờ thiên n ê n sáng lên ngày mai chúng ta ra ngoài hành động không c ầ n trở về cũng là phải kim tiểu xuyên cùng mặc mặc cũng không có cảm thấy không được dù sao chỉ có hơn hai c a n h giờ lúc này muốn đi ra ngoài một lần nữa tìm địa phương đích sắc cũng không dễ dàng bọn hắn mới vừa tiến vào động rộng rãi cách đó không xa đã sớm nóng lòng chờ cổ l a n g p h o n g cấp tốc mệnh lệnh dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động thứ nơi này đến sơn động khoảng cách hết thẻ cũng không có bao xa không cần nhiều sáng s á t trời đối với bọn hắn mà nói mấy cái lên xuống cũng liền đến mười đạo thân ảnh đồng thời hướng về phía trước qua trong giây lát đã mỏ tới cửa hang mà trong động đá vôi kim tiểu xuyên bọn hắn mới vừa tiến vào còn chưa kịp dùng trận pháp phong bế cửa hàng trong động đá vôi đống lửa chiếu sáng cả không gian cửa hang cổ lăng phong bùi khởi vũ dẫn dắt năm tên sư đệ đã xông vào cửa hang trông thấy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người toàn bộ đều là mừng rỡ trong lòng dựa theo ước định trước cũng không cần nói nhảm từng thanh phi đ a o phi kiếm đinh thép phụ lục toàn bộ hướng trong động ba người bắn nhanh mà đi không có chuẩn bị chút nào chín tầng lầu ba người trong lúc nhất thời căn bản là không rõ ràng xảy ra chuyện gì trong chốc lát mỗi người trên thân riêng phần mình đều trúng mấy cái áng khí lúc này mới kinh hoàng tránh né cũng may động rộng rãi đủ lớn cho bọn hắn đầy đủ không gian mà lúc này cổ lang phong cùng bùi khởi vũ đã dẫn dắt đám người huy kiếm chém tới hai người bọn họ thực lực tự nhiên không phải những thứ khác cấp thấp tu sĩ có thể so sánh kim tiểu xuyên không đợi b ữ a trong tay vung lên tới liền bị cổ lang phong trên bờ vai chém rụng một kiếm máu chạy ồ ạt một bên khác tiểu sư mội né tránh không kịp phần lưng đã trúng bùi khởi vũ nhất kiếm chỉ có sở m ậ mạc tránh, tới tránh lui không có thụ thương kim tiểu xuyên nhìn thấy đối phương người mặc huyết sát đội áo bảo lại trên mặt được khăn mặt màu đen đ ỗ n g nhiên một hồi tỉnh n ộ các ngươi là đi săn doanh người cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ nơi nào sẽ trả lời một câu nói xoát xoát mây kiếm lần nữa cho kim tiểu xuyên cùng trên thân m ặ c mặc tăng lên mấy đạo mới vết thương kim tiểu xuyên vừa rồi tại bên ngoài tập kích quấy dối thời điểm đ ừ a trong tay đã dùng qua ba chiêu một truy tái sơn linh lực trong cơ thể tiêu hao sáu thành lúc này nhưng cũng không dám dùng nữa một cái không khống chế tốt đều không cần đối thủ đả chính mình linh lực liền bị truy hấp thu sạch sẽ xế, nằm trên đất cho nên chỉ có thể dùng được nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu muốn dùng thương thế trên người đem đổi lấy có thể đập chúng đối phương một cái bữa thế nhưng là đối diện hết thể có bảy người vô luận cái nào đều không phải là bọn hắn có thể dễ dàng đối phó húng chi còn có cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ hai cái siêu cấp cao thủ đ u kim tiểu xuyên nhìn thấy cổ lăng phong hai mắt luôn cảm giác có chút quen thuộc dưới tình thế cấp bách cũng nhớ không nổi tới cũng chính là đối phương đối với hắn truy linh thể lo lắng quá mức bằng không kim tiểu xuyên lúc này cũng đã nằm trên đất mặc mặt tiểu sư mội bên kia cũng là như thế bất quá tiểu sư mội đã đem kim long linh thể bùi khởi vũ thất giọng quất đạo ngoại trừ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ những người khác toàn bộ tự động phong bế bộ phận thần thức như sợ sở mập mà bám chiêu kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn bị bức bách không ngừng lùi lại s ở nhị thập tứ thất giọng hôm một câu tiểu xuyên sư đệ liên lần này kim tiểu xuyên đã hiểu được gân sợ nhị thập tứ cũng biết tiểu xuyên sư đệ ý nghĩ mặt m ặ c tiểu sư muội cũng biết kế tiếp hẳn là đi làm cái gì trên thân bước lên chịu một kiếm phong hiểm trong tay đã là một cái trận pháp tiểu kỳ nơi tay soát một đạo trận pháp năng lượng che chắn ngăn cách mở bọn họ cùng đối thủ sở nhị thập tứ cấp tốc đem kim tiểu xuyên cùng mặt m ặ c x á c h trong tay hướng động rộng rãi chỗ sâu vào tới loại năng lượng này trận pháp làm sao có thể cách t r ở cổ làng phong loại cao thủ này một kiếm rơi xuống năng lượng che chắn liền đã sụp đổ nhìn thấy sở mập mạc đồng b ì n thấm thoát chạy trốn về phía sau thân ảnh mấy người đồng thời lộ g i khinh thường sơn động đã sớm d ò xét tốt chỉ có một đạo mở miệng các ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây bất quá sở mập m ạ c mang theo hai người tốc độ còn thật sự có chút chịu ảnh hưởng nhìn thấy sau lưng đám người đuổi theo trong lòng cũng là gấp gáp mắt thấy đã đến phía trước đảo song đường hầm chạy trốn không nghĩ tới một ngày kia nơi này thật đúng là có thể dùng tới nhìn thấy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ậ t m ạ c đã đến sơn động ngõ cụt cổ lăng phong bùi khởi vũ cùng với sau l ư n g đi theo năm tên sứ đệ tất cả mọi người khỏe miệng đều toát ra khinh thường cười một cái con em thế ra cuối cùng nhịn không được mở miệm kim tiểu xuyên xem các ngươi một chút còn có thể chạy trốn tới đâu đây thanh âm này kim tiểu xuyên từng nghe đã đến chỉ là muốn không d ậ y nổi là ai đệ tử kia cảm thấy chưa đủ nghiền tiếp tục nói sở nhị thập tứ ngươi không phải có thể bay sao ở cái địa phương này ngươi lại có thể bay đến đi đâu đâu ha ha ha kim tiểu xuyên nhìn thấy cổ lăng phong ánh mắt trong n g a y mắt nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cái ánh mắt này thời điểm khi đó chính mình cùng sư đệ sư muội vừa lúc ở đi s ă n danh o tiểu viện tử nóc phòng nắm g cảnh trên bình đại trong lòng lập tức rõ ràng các ngươi là đan dương tông người lời này vừa nói ra hiện trường lập tức yên lặng dù vậy Đan trong động đá vôi cổ lăng phong bùi khởi vũ từng bước tới gần đối diện kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặt mặt từng bước một lưới lại lại có ba bước liền áp vào bên tường đàn dương tông cùng đệ tử thế ra lúc này đã triệt để yên lòng hôm nay chín tầng lầu ba người chú định chấp cánh khó thoát cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời bảy n g ư ờ i này toàn bộ đều giơ trong tay lên binh khí đột nhiên hướng phía trước bổ xuống nhưng vào lúc này vành đá vụn bay tán loạn kim tiểu xuyên đã một quyền đánh vỡ phía trước mở ra đường hầm chạy trốn s ở nhị thập tứ đã sớm chuẩn bị đã tay trái bắt lấy tiểu sư muội tay phải dắt kim tiểu xuyên một cái là mình liền thoát ra thông đạo ẩn vào trong bóng đêm lần này hoàn toàn ngoài cổ l ă n g phong đám người đón trước không chỉ có tất cả mọi người binh khí toàn bộ thất bại hơn nữa kim tiểu xuyên bọn hắn người còn trốn cảm giác này giống như là một đống linh thạch sơn trước mặt mình đột nhiên tiêu thất sư minh có muốn đuổi theo hay không một cái con em thế ra nhẹ dọn g hỏi thăm nhìn xem bên ngoài đen thui một mảnh cổ lăng phong nhìn lướt qua cái này không có đầu vóc ra hỏa truy không biết đây là lúc nào sao trong đêm đen như thế đó là kim tiểu xuyên thiên hạ chúng ta như thế nào truy không cần truy lại để bọn hắn sống lâu hai ngày sư minh vừa rồi kim tiểu xuyên giống như nhận ra chúng ta tới về sau sợ là bùi khởi vũ cười lạnh nhận ra lại như thế nào chỉ cần chúng ta không thừa nhận hắn liền không có chứng cứ huống chi cho dù là bắt được chúng ta chứng cứ lại có thể thế nào tại cái này đại canh vương triều bên trong ngoại trừ hoàng gia chẳng lẽ siêu cấp tông môn cùng đô thành thế gia sẽ quan tâm những thứ này tạm ngư sao h á n t i ể u nói này tất cả mọi người cũng đều an tĩnh lại không t ệ đừng nói hôm nay bọn hắn che mặt liền xem như quang minh chính đại tập kích lại có thể thế nào chuyện này không sợ làm lớn chuyện bởi vì tại đại canh vương triều luật pháp chính là do hoàng gia cùng những thế gia này tới cùng chế định một hồi tập kích kết quả để cho kim tiểu xuyên bọn hắn chạy trốn cổ lăng p h n g mặc dù trong lòng không cam lỏng nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn sau đó gọi tất cả mọi người dứt khoát trước hết tại động rộng rãi nghỉ ngơi những sư đệ này nhóm một bên dơ bó đ u ố c kiểm tra động rộng rãi địa phương khác một bên trong miệng hùng hùng hồ hồ toàn bộ đều là chửi mắng chín tầng lầu ba người như thế nào r à o hoạt ngôn t ử như thế một cái lớn động rộng rãi còn thế mà có lưu hậu chiêu thời điểm then chốt còn có một đầu căn bản là không nhìn ra đường hầm chạy trốn s ở nhị thập tứ mang theo kim tiểu xuyên cùng m ặ c m ặ c phi hành một nén nhang cảm thấy an toàn hạ xuống tới việc cấp bách chính là muốn nhanh chóng tìm một chỗ chỗ nghỉ ngơi bây giờ quá muộn kim tiểu xuyên tấn thăng ba trong sáu trong tầm mắt cũng bất quá là ba trượng phạm vi Muốn tìm một nơi đến tốt đẹp cũng không dễ dàng cuối cùng tại trên một chỗ bên rừng cây tạm thời dàn xếp lại ba người đơn giản chống lên một cái lều vải chỉ cần tiếp qua hai canh giờ thì cũng nên trời đã sáng trong trứng đồng nhóm lửa ba chén ngọn đèn kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mập mạc toàn bộ đều tại đem trên người đủ loại ám khí rút ra khỏi cần phải nói liền chỉ là phi đao liền có chín trôi cái kia linh thép thì càng nhiều bọn hắn vừa băng bó vết thương một bên chửi mắng cổ lăng phong bọn người chỗ mắng lời nói tuyệt đối so với cổ lăng phong bọn hàn mắng khó nghe gấp m ư ơ i nhất là sở mật m ạ c từ nhỏ liền sẽ mắng chửi người tại thúy hồng lâu thời gian dài đủ loại lời mắng người đều có thể mắng ra miệng tới cuối cùng nghe kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu sư muội đều cảm thấy mắng nữa như vậy cổ lăng phong gia tộc bọn họ trên dưới mấy chục đời đều hẳn là đỏ mặt đến tìm mình mắng xong sau đó kim tiểu xuyên liền bắt đầu suy xét chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy chúng ta chín tầng lầu người bị người khi dễ lựa chọn nén l giận rõ ràng không phù hợp tông môn khí chết nói ra quá mất mặt không nói trước bạch dương sư phụ bọn hắn bởi vì sư phụ bọn hắn chiến lực có yếu liền lấy hạ liền lấy sư tổ tới nói đây chính là tại khải lính cảnh liền dám đánh tơi bởi dung tinh cảnh đại nhân vật nhân vật đến chúng ta đời này cái gọi là một đời càn g mạnh hơn một đời bị tổn thương nhất thiết phải hai lần ba lần không gấp trăm lần hoàn lại mới có thể đối với kim tiểu xuyên lý do thoái thác sở nhị thập tứ cùng mặt mặc biểu thị hoàn toàn đồng ý ba người trước mắt liền đại biểu tông môn toàn thể nhân viên lập tức bắt đầu kế hoạch trả thù thủ đoạn sau hai canh giờ kim tiểu xuyên đem truy thu lại chân trời liền bắt đầu nổi lên ngân bạch sắc cùng một thời khắc trong dây núi hai triều quân sĩ rất nhiều phòng thủ người liền tỉnh táo lại thảo hôm nay ngày gì kim tiểu xuyên rời giường sớm như vậy sao chính là dĩ vãng không đến giờ t h n h đều không mang theo trời sáng hôm nay là thế nào chẳng lẽ nói bọn hắn lại tìm đến mới âm người biện pháp tất nhiên trời đã bắt đầu sáng những tiểu đội này cũng sẽ không thể nghỉ ngơi nữa sợ bị những hành động khác sớm đối thủ cho để mắt tới trong lúc nhất thời trong dây núi bắt đầu công việc lưu đủ lên sau nửa c a n h giờ tiểu sư mội ra tay tìm được một chỗ sơn động ẩn nút bất quá nơi này nhìn so trước đó động rộng rãi nhỏ quá nhiều ba người bọn họ đi vào dù là nhiều hơn nữa một người đều đến sẽ cảm giác đến chén chúc. Nhưng cái này không làm khó đ ư ợ chỉ Kim Tiểu xuyên cùng sở Mập Mạp Xuyên quên. cùng đừng c Sở ú n thân đảo hố bản sự. Đây chính là nhất tuyệt ước chừng dùng hai canh giờ đem cái sơn động này, làm lớn ra một lần. Không g gì ta xuất tuyệt một hai ra là là làm đào cái ước cái hố Đây đem sự. dở, có như thế có tối hôm qua kinh nghiệm giáo huấn lần này ước chừng chuẩn bị ba cái mở miệng vội vàng làm xong bắt đầu nghỉ ngơi đến buổi chiều mấy người trên thân tất cả thương cũng đã tốt kim tiểu xuyên liền an bài sở mập mạp ra ngoài lần này mục tiêu rất rõ ràng chọn lựa đầu tiên chính là cổ làm phong bùi khởi vũ bọn hắn đến tột cùng xem bọn hắn sẽ ở nơi nào Tiếp thế lại đó, động nghĩ hành động như thế nào? sở mập mạp lần này dùng một cách giờ liền bay trở về rất thuận lợi thì ra cổ l a n g phong một nhóm người căn bản là không đi như cũng tại chỗ kia động đá vôi bên trong đ n t r ư ở n g là đ a n dương tông một đám người nhìn thấy động rộng rãi không tệ xem như chính mình nghỉ ngơi c h ẳ n g s ợ bọn hắn cảm thấy kim tiểu xuyên bọn người không còn dám trở về kim tiểu xuyên nhũ mày các ngươi cái này cũng quá khi dễ người đánh chúng ta còn quản gia chiếm chỗ kia động rộng rãi không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn phải làm như thế nào hành động đâu kim tiểu xuyên để cho sở mập mạp tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình liền tại phụ cận mang theo tiểu sư muội thu thập đủ loại bụi rậm giờ dậu cuối cùng s ở nhị thập tứ lần nữa trở về nói tối nay cổ lăng phong bọn người hẳn sẽ không hành động kim tiểu xuyên nhìn sắt trời một chút vung tay lên ba người trực tiếp liền hướng động rộng rãi phương hướng bay đi loại thời giờ này toàn bộ sân mạch đoan chừng cũng chính là mấy người bọn hắn dám dạng ngày bay gặp phải đối thủ làm sao bây giờ triệu hồi ra truy tới cũng là phải rất nhanh đi tới động rộng rãi phụ cận sợ mập mạp lượn quanh một vòng phát hiện phía trước bọn hắn chạy trốn thông đạo lại lần nữa bị người chặn lại nhưng chắn cũng không n h ê mật m cái này cũng tại kim tiểu xuyên trong dự liệu một phen vân p h o xuống ba người chia hai đội hành động mọi người cũng đều đem khuôn mặt dùng khăn đen che s o n g không phải liền là che mặt hành động đi giống như ai không biết sợ nhị thập tứ cùng mặc mặt một đội tại động rộng rãi cửa chính hành động kim tiểu xuyên một người đang đào mạng cửa thông đạo hành động nếu là công kích thuận lợi tự nhiên không có lời gì để nói bọn hắn liền tụ hợp một chỗ nếu là không thuận lợi gặp phải nguy hiểm riêng phần mình chạy trốn cuối cùng trở lại mới chỗ ẩn thân cũng là phải cẩn thận quan sát rồi một lần đường hầm chạy trốn bị chặn lại không có ai phụ trách phòng thủ động rộng rãi cửa chính lại là có lưu một người nhắc tới cũng khéo một chút thời gian cửa chính phòng thủ nhân viên vậy mà cũng q u a y người tiến vào cửa hang kim tiểu xuyên ra hiệu có thể đậu thủ s ở nhị thập tứ liền mang theo tiểu sư muội bay đi kim tiểu xuyên ở chỗ này lặng lẽ tới gần cửa thông đạo bất quá là một chút hòn đá trồng chất tại ở đây thôi hòn đá ở giữa còn có khe hở kim tiểu xuyên từ trực tiếp liền từ giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn bụi rậm cấp tốc nóng lửa bụi rậm khói liền hướng trong động chui vào chỉ có những thứ này khói thế nhưng là không đủ hắn lại lấy ra mấy cái đ ộ n vụ đan trực tiếp b mặt mặt lớn lớn lần này trong động đá vôi liền náo nhiệt lên cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ còn thật sự không nợ tới kim tiểu xuyên bọn hắn lòng can đảm lớn như vậy dám đến đây chịu chết chẳng qua là cảm thấy nơi này không tệ liền không có rời đi thế nhưng là Lúc này nhìn thấy hai bùi ê n sương đều có đ vào, đoán dùng đầu ngón chân nghĩ, xuyên đoạn bọn đầu đều có thể đoán được là kim tiểu xuyên thủ đoạn của cười thể thủ hắn. Không khỏi cười lạnh như tiểu thế giác thủ đoạn, còn có thể là kìm làm giác đoạn, rửa còn sư a o Bùi s đệ ngươi dẫn người đi thông đạo ta dẫn người đi cửa chính lần này nhất thiết phải đem bọn hắn triệt để chèm giết đám người chia hai đội b ư ớ c lên quần quận sương mù liền hướng bên ngoài sông nhưng mới vừa tiếp xúc đến n ồ n g vụ cổ lăng phong cũng cảm giác không đúng sương mù có độc ngừng thở dù vậy cũng có người đã hút vào lập tức cảm giác toàn thân có chút bùn rùn suy nghĩ cưỡng ép sông ra ngoài ra đến bên ngoài có không khí mới mẻ cũng liền tốt nhưng mà ai biết khói mù này vậy mà càng ngày càng nhiều lúc này không có những biện pháp khác chỉ có thể xông vào bùi khởi vũ mang lấy bốn tên sứ đệ hướng cửa thông đạo phóng đi song trường huy động từng khối ngăn chặn cửa động tàn đá n h a u n h a u bay ra ngoài bên ngoài không khí mới mẹ tiến vào lúc này mới cảm giác khá hơn một chút ngoài cửa hang kim tiểu xuyên cũng có chuẩn bị hắn đương nhiên biết những thế gia tử đệ này cũng tốt đan dương tông đệ tử tình anh cũng được cũng không phải người bình thường không có dễ dàng như vậy bị độc lật bùi khởi vũ mang người xông ra cửa hang liền thấy năm triệu bên ngoài một cái che mặt ra hỏa đứng ở nơi đó hắn đều tức điên lên kim tiểu xuyên ngươi che mặt có tác dụng chó gì ai nhận không ra là ngươi nhưng kim tiểu xuyên không nghe cái này ngươi nhận ra lại thế nào dựa vào cái gì các ngươi có thể che mặt ta liền không thể đâu nhìn thấy bùi khởi vũ mang đi ra ngoài mấy người liền đoán được cổ l à g phong nhất định muốn đi đối diện tin tưởng bằng vào sở sư đệ tốc độ muốn mang theo tiểu sư mọi thoát đi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì lập tức cũng không nói nhảm linh lực vận chuyển truy nơi tay trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm sốt ruột bất an vốn là vẹn vẹn có một tia sáng hoàn toàn biến mất không thấy bùi khởi vũ lớn h ô một tiếng riêng phần mình bảo hộ tiếp đó trường kiếm trong tay của hắn đã hướng kim tiểu xuyên vừa rồi đứng phương hướng cuốn tới t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám nếu đều che mặt cái tiêu ta cũng chớ k h á c h khí hai chương bốn trăm chín mươi tám nếu đều che mặt cái tiêu ta cũng chớ k h á c h khí kim tiểu xuyên nhìn thấy bùi khởi vũ công kích mà đến cũng không có quá nhiều để ý nói đùa cái gì bây giờ thế nhưng là tối o một mảnh có hay không hảo tốc độ của hắn bước ra t ố i lui làm sao biết bùi khởi vũ một kiếm thất bại sau đó cơ thể tiếp tục phía trước đẻ trường kiếm trong tay lần nữa kim tiểu xuyên công kích lần này ngược lại là dọa kim tiểu xuyên kêu to một tiếng o hô kẻ này lại có thể nhìn thấy ta hắn đoán sai bùi khởi vũ không nhìn thấy hắn nhưng mà một đôi lỗ t h a i lại là bén n h ạ y vô cùng kim tiểu xuyên cước bộ di chuyển nhanh chóng mang động dưới chân khí lưu thay đổi căn bản là không ảnh hưởng được bùi khởi vũ phán đoán kim tiểu xuyên chỉ có thể không ngừng lùi lại lần này dùng sức quá mạnh trực tiếp lui ra ngoài mười mấy t r ư ợ n g lần này bùi khởi vũ ngược lại không có biện pháp chỉ cần kim tiểu xuyên không phát lên tiếng vang hắn liền phân rõ không ra phương hướng tới kim tiểu xuyên lần này yên tâm trong chốc lát có chú ý dựa dâm chính mình có ba hắn cố ý làm ra chút động tĩnh dẫn tới bùi khởi vũ khoảng cách cửa thông đạo càng ngày càng xa nhưng bùi khởi vũ cũng không phải là một đồ đẩn hắn hướng sau lưng phân phó một tiếng nhóm lửa báo đ ố t riêng phần mình cẩn thận tiếp đó hướng kim tiểu xuyên phương hướng phân rõ mà đến kim tiểu xuyên âm thầm thở dài g i a hòa này thực sự là đủ tỉ mỉ thừa dịp cái kia vài tên con em thế ra chưa nhóm lửa báo đ ố t hắn trực tiếp từ giới chỉ bên trong lấy ra một cái loạn thất bát tao tạ vật hướng bên cạnh thân ném qua nghe được v a n động bùi khởi vũ chung quanh kiếm quang dày đặc tinh diệu kiếm chiêu hướng b dù sao toàn bộ đi săn danh đều đem kim tiểu xuyên truy linh thể thổi đến thần thần bì bí, bí nhưng mà ai cũng không có thể nghiệm qua phàm là thể nghiệm qua người toàn bộ đều vất lạc người này tốc độ không chậm kim tiểu xuyên người trên không trung ba t r ư ợ n g t ầ m mắt đầy đủ hắn khóa chặt đối phương mắt thấy đối phương muốn đi nơi nào chịu từ bỏ một chú ý nát núi ẩm ẩm bầu trời một cái tiếng sấm nổ tung trên mặt đất một đám lửa lôi từ truy đỉnh đột nhiên xuất hiện ở đó năm trọng gia tộc từ đệ phía sau lưng liền nổ bể ra tới phương viên ba mươi t r ư ợ n g toàn bộ bị cái này đoàn á n h lửa trong nháy mắt thắp sáng trong lòng kim tiểu xuyên bất đắc dĩ cái truy này lúc nào có thể học được đ i ệ thấp một chút tiếp tục như vậy mình muốn bản thân kéo dài công kích rất là khó làm a giữa sân tất cả mọi người bao quát bùi khởi vũ ở bên trong toàn bộ đều thấy được bức họa này mặt họa lôi nổ tung chỗ cái kia năm trọng gia tộc tử đ ệ toàn bộ thân thể đều xuất hiện một cái trong suốt lô i thủ lớn những máu thịt kia toàn bộ hóa thành cho tàn theo gió p h i ê u tán không chờ bọn họ tiến đến cứu viện kim tiểu xuyên đã một cái đem tu sĩ kia ngón tay b ẻ gãy cưỡng ép lột phía dưới giới c h ỉ kim tiểu xuyên ngươi quá mức hôm nay không giết ngươi thế không làm người bùi khởi vũ thân ảnh l o i lên liền xuất hiện tại bên cạnh kim tiểu xuyên không đợi đem trong tay trường kiếm vung lên kim tiểu xuyên cảm thấy nguy hiểm trực tiếp liền v ọ ra ngoài cơ thể trực tiếp bao phủ trong bóng đêm. bùi khởi vũ có chút trận tròn mắt đích thân dẫn người tới chu s á t kim tiểu xuyên nhưng vẫn như c ũ bị hắn chạy trốn hắn không dám đi truy vạn nhất đi rời ra lại bị kim tiểu xuyên đánh lén lại nên làm như thế nào lập tức chỉ có thể đem còn lại ba tên con em thế ra triệu tập tại thông đạo trước cửa h à n g từng nhánh bó đuốc nắm lửa chính là ở đây chờ đợi một bên khác sợ nhị thập tứ cùng m ặ t mặc liền không có kim tiểu xuyên dễ dàng như vậy cổ lăng phong dẫn người sau khi ra ngoài sợ nhị thập tứ cùng mặc mặc căn bản cũng không dám lộ diện trực tiếp liền bay ra ngoài ba mươi triệu cổ lăng phong tìm không thấy người đồng dạo cũng phân phó một tiếng nhóm lửa bó đuốc nhưng đ ố c chiếu sáng diện tích cực kỳ có hạn căn bản là không phát hiện được sở mập m ạ c ngược lại để cho cách đó không xa sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tuy thời biết cổ lăng phong vị trí của bọn hắn sở nhị thập tứ muốn rút lui mặc mặc tiểu sư mội không cam tâm để cho sở mập m ạ c đem chính mình mang theo tới trực tiếp phiêu phủ ở cao ba mươi t r ư ợ n g trên không nhắm ngay phía dưới bó đuốc vị trí chính là một cái phủ lục ném xuống lần này là liệt hỏa phủ cùng buôn lôi phủ đám đồ chơi này đối với bây giờ chín tầng lầu mà nói căn bản liền không đáng giá tiền nhưng phát ra tập kích quấy dối tác dụng lại là đầy đủ cổ lăng ph đồng dạng không dám đi truy s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc ở trên trời ném một hồi đem cửa hang nổ nháo n h ẹ n tiếp đó lại rơi xuống khoảng cách cổ lăng phong bọn hắn mười bảy mười tám triệu đem giới chỉ bên trong vô dụng những cái kia rách dưới liền hướng đ u ố c phương hướng ném hơi không chú ý có đôi khi cách rất gần chút đ u ố c ánh sáng liền có thể để cho cổ lăng phong bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa sở mập mạp cùng mặc mặc. lúc này hai người còn riêng phần mình đều được khăn đen cổ lăng phong cả giận nói s ở nhị thập tứ người mẹ nó trang cái gì trang lại còn che mặt cũng không nghĩ một chút ngoại trừ người ai còn có thể trở lên mập mạp như thế sở mập mạp nghe xong、oh、o hô t ự a n h ư là đạo lý như vậy nhưng ta hay không trích mặt nạ n g ư ơ i có thể sao thế nhìn thấy sở mập mạp cùng mặt m ạ c loại này tập kích quấy dối thực sự đáng ghét cổ lăng phong ra lệnh một tiếng sau lưng vài tên sư đ ệ chỉ cần nghe được động tĩnh trong tay có thể bắn áng khí liền toàn bộ đều hướng sở mập mạp bọn h ắ n bắn tới lần này sở mập mạp không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu sư muội tránh ra thật xa ước chừng hơn nửa canh giờ sau kim tiểu xuyên đi vòng nửa vòng tìm được sở mập mạp cùng tiểu sư muội ba người cũng không xa cách ngay tại khoảng cách rộng rãi vẹn vẹn có ba năm trăm tạm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng không cần xây dựng cái gì lều vải tìm cái cây tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi kim tiểu xuyên đem kinh lịch vừa rồi từng cái nói ra lúc nói tự nhiên là thêm mắm thêm muối một phen nói cái gì cùng bùi khởi vũ đại chiến một trăm h i ệ p bất phân thắng bại về sau bùi khởi vũ không địch lại bị chính mình được cơ hội giết chết một cái năm trọng gia tộc t ử lệ sợ mập mạc cùng mập mạc đương nhiên là không tin tuy nói đối với kim tiểu xuyên chiến l ư c trả ngập lòng tin thế nhưng là cũng chia đối thủ là ai nếu là bình thường khải linh cảnh bốn trọng năm trọng bọn hắn đương nhiên tin tưởng nhưng n g ư ờ i nói là thật thực chiến lược siêu việt phổ thông b ả y nặng hơn nhiều bùi khởi vũ bọn hắn là không tin bây giờ mọi người đều biết cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai người thực lực chân chính so thông thường chín trọng tu sĩ đều mạnh hơn rất nhiều đối với kim tiểu xuyên chém giết một cái năm trọng gia tộc tử đ ệ bọn hắn cũng có chút trong lòng lẩm bẩm tiểu xuyên s ư đ ệ cứ như vậy chúng ta tương đương liền cùng đan dương tông còn có mấy cái này đô thành thế gia xem như triệt để trở mạng ta đó còn cần phải nói sở mập mạc có chút bận tâm giống như chúng ta chín tầng lầu thực lực cùng đan dương tông hơi có chút trên lệ đâu nếu là lại tăng thêm đô thành thế gia đoan chừng chúng ta phần thắ kim tiểu xuyên lường hắn một cái ngươi còn nói cái gì tốt giống chúng ta một trăm cái chín tầng lầu cũng làm bất quá một cái đan dương tô n g à, này một ít đạo lý chúng ta vẫn là hiểu vậy sau này bọn hắn muốn tận lực đối phó ta kim tiểu xuyên đã sớm suy nghĩ xong quản tri cái gì bây giờ cục diện còn nhìn không ra sao không phải chúng ta nhất định phải giết chết bọn hắn là bọn hắn trước tiên muốn giết chết chúng ta đến lúc đó chúng ta tất cả giới chỉ, liền toàn bộ trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn ngươi nơi nào còn có linh hạch mua cái gì phi thuyền tiểu nói này sở nhị thập tứ liền kiên định đúng nga chúng ta là bị buộc không được chúng ta nhất định không thể chết còn không có mua phi thuyền đâu một bên mặc mặc tiểu sư muội đột nhiên nhẹ nói một câu hai vị sư h u n h đắc tội ba đại tô môn chúng ta cũng không sợ thành âm không lớn lại không hiểu cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị tập tứ một chút lòng tin ba người liền không lại trong vấn đề này thảo luận như là đã làm nơi nào có cái gì hối hận chỗ chống đâu mặc mặc tiểu sư muội tâm tư lại tại một nơi khác đan dương tông rất lợi hại phải không có bao nhiêu lợi hại đâu bọn hắn có thể hay không so lão cha lợi hại hơn đâu nếu là ta mang hai cái sư h u n h trở lại mai hoa cốc lão cha hẳn sẽ không phản đối a là đâu ta về sau xem như mai hoa cốc người đâu vẫn là chín tầng lầu người đâu nếu là mai hoa cốc mấy cái sư h i n h ở đây liền tốt sáu cái dung tinh cảnh chín trọng đồng loạt ra tay đem cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ toàn bộ diện tất cả đáng tiếc cái tiêu nhan tiếu thư là thắng đốc thậm chí ngay cả dung tinh cảnh đều không phải là nhưng mà mặc mặc làm sao biết b ị nàng xem thường nhan tiếu thư tâm t ì n h vào giờ khắc này đâu kể từ tham gia sơn hải minh sau đó không biết cái nào sư h i n h đem hắn tại trên hải đảo hành động toàn bộ nói cho dung nhi nói cái gì chính mình mỗi ngày quyến rũ những thứ khác nữ tu đơn giản lẽ nào lại như vậy mấu chốt là liền một cái cũng không có quyến rũ thành nha lại làm hại dung nhi bây giờ mỗi ngày đối với hắn không còn để ý không hỏi không chỉ có như thế nhan tiếu thư còn bị sư phụ cho cương ép b ế quan nói cái gì không đột phá dung t i n h cảnh mơ tưởng đi ra ai khó khăn a một chỗ ngăn cách mai hoa cốc bên ngoài cỏ tranh lệ ự nhan tiếu thư tại nằm ở trên giường c h à n trọc xuyên thấu qua cỏ tranh nóc bằng bên trên khẽ hở hắn có thể nhìn đến phía ngoài tinh thần giờ m á u ba khắc kim tiểu xuyên đem truy thu lại chân trời vừa có một tí ánh sáng sở sư đệ hôm nay chúng ta không có những chuyện khác chính là nhìn chằm chằm đan dương tông bọn hắn xem bọn hắn đến tột cùng sẽ đi chỗ nào ha, ha. nếu là bọn họ hành động chúng ta liền theo sau nếu là bọn họ bất động còn ở lại chỗ này trong động đá vôi chúng ta không ngại lại l ộ n g bọn hắn một lần sợ mập mạp phi thân mà đi rất nhanh liền trốn ở một gốc trên t á n cây cơ thể rất mềm mại liền trên cây điểu cũng không có bị giật mình tỉnh giấc hướng động rộng rãi chỗ trông đi qua quả nhiên cổ lăng phong bọn hắn đã bắt đầu hành động một đêm cổ lăng phong trông coi động rộng rãi cửa hàng cơ hội không có nhắm mắt nghỉ ngơi bùi khởi vũ trông coi phía sau cửa thông đạo cũng giống như thế bởi vì trong động đá vôi tối hôm qua khí độc vẫn không có tan hết còn không bằng ngay tại bên ngoài đâu tuy nói lạnh chút nhưng mà an toàn bây giờ cuối cùng nhìn thấy thiên có chút sáng lên bọn hắn rất rõ ràng cái này hừng đông không sáng tất cả đều là kim tiểu xuyên định đ o ạ n lại lo lắng kim tiểu xuyên bọn người tiếp tục trả thù hôm nay nói cái gì cũng không thể tại động rộng rãi đồn chú nhất thiết phải rời đi đơn giản thu thập một chút một nhóm chín người liền theo giữa sơn cốc đường nhỏ hướng về chỗ càng sâu đi đến sợ nhị thập tứ nhanh chóng quay người lại cùng kim tiểu xuyên bọn hắn nói một tiếng tiếp đó quay người theo dõi mà đi kim tiểu xuyên cùng m ặ c m ặ c lần nữa đi tới phụ cận động rộng rãi lần này không dám k i n h thường bọn hắn cũng sợ cổ l à n g phong b ọ n người đột nhiên lại quay lại tới l i ê n phi thân trốn ở vừa rồi s ợ mập m ạ p dần thân trên tán cây đem còn đang trong giấc g ọ n g hai cái đại đ i ể u cho đ ổ i đi xem như chiếm đoạt đại đ i ể u ra hai cái đại đ i ể u tại tầng trời thấp không ngừng xoay quanh hướng kim tiểu xuyên cùng tiểu sư muội phun nước bọn hùng hùng hồ hồ kim tiểu xuyên giận toàn thân linh lực ngoại phóng hai cái đại biểu cảm thấy nguy hiểm vừa kêu mang lấy một bên bay xa chương bốn trăm chín mươi chín nếu đều che mặt cái tiêu ta cũng chớ khắc khí nếu đều che mặt cái k i a ta cũng chớ k h á c h khí phía dưới chín tầng lầu ba người hành động trả thù là đòi hỏi thứ nhất s ở nhị thập tứ l ắ c l ắ c c ung dung đ ồ n g b ì n h thấm thoát ở phía sau tiềm ẩn đi theo cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ b ọ n người nhưng mới vừa qua không đến nửa cách giờ bị theo dõi một đ o à người n liền phát giác cổ lăng phong đột nhiên quay đầu s ở nhị thập tứ lập tức liền giấu vào trong b ù i cỏ đáng tiếc trước mắt bụi cỏ có chút thấp bé thưa tớt mặt của hắn là trốn vào trong nhưng mà cái mông lại rơi ở bên ngoài cổ lăng phong lớn tiếng quát lớn sợ nhị thập tứ đừng tưởng rằng ta xem không đến ngươi giấu cái gì gi cái mông đều lộ ra tới s ở mập mạp nghe xong cũng rất có cốt khí dứt khoát đứng dậy nhưng mà trên mặt vẫn là khăn đen che mặt hắn cũng không nói chuyện liền xa xa nhìn xem cổ lăng phong bọn người sợ nhị thập tứ các người trớ nên đắc ý vong hình có bản lĩnh liền đem kim tiểu xuyên cùng mặc mặc cùng một chỗ gọi tới các ngươi chín tầng lầu cùng tiến lên xem có thể ở dưới tay ta kiên trì mấy hiệp chúng ta tu sĩ lén lút có gì tài ba s ở mập mạp lần này liền không vui đ ư ơ n g sớm nhất không biết là ai trước tiên lén lén lút lút cổ lăng phong lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu giống như đích thật là bọn hắn cái này một nhóm người trước tiên đem kim tiểu xuyên sở mập mạp cho ngăn ở động đá vôi bên trong thế nhưng là ta không biết động rộng rãi còn có một cái khác thông đạo a nếu là biết chúng ta chẳng phải đổi một loại khác thủ đoạn sao nghĩ đến chỗ này hắn ngược lại có chút đối với chính mình bất mãn ta đường đường đan dương tông đệ tử tinh anh như thế nào rơi xuống hôm nay cần đánh lén tình cảnh một bên bùi khởi vũ hướng về phía trước nửa bước sở nhị thập tứ ngươi nghe chúng ta ân đoán chờ trở, trở lại đi sẵn d o n h thật tốt tính toán rõ ràng đang săn thu chẳng ta nghĩ hay là muốn lấy đại cục làm trọng cùng đối phó huyết sát đội sở mập mạp mắng ta đi ngươi đại gia đại cục làm trọng các người muốn giết chết lao từ thời điểm như thế nào không suy nghĩ lấy đại cục làm trọng hôm nay thân ta là chín tầng lầu đại sư minh đem lời để ở chỗ này việc này chúng ta không xong x o n g phương rằng có p h ú t chốc cổ lăng phong b ọ n người không dám lên phía trước truy sát bởi vì biết luận tốc độ mập mạp này hẳn là tại toàn bộ đi s a n g â n doanh tồn tại cao cấp nhất căn bản cũng không có thể đ ở i kịp nhưng sở mập mạp cũng không dám quá mức gần phía trước luận chiến lược hắn bây giờ giết chết một cái thông thường khải linh cảnh bốn trọng đều có chút phí sức chớ nói chi là hai cái vượt qua phổ thông chín trọng chiến lược gia hòa cứ như vậy ràng có một nén nhang cổ lăng phong bọn người cũng không có tìm được biện pháp tốt hơn sở mập mạp có bản lĩnh ngươi vẫn đi theo ta xem một chút ngươi có thể hay không theo tới đi săn trong doanh trại đi nói đi một đám người lần nữa đi về phía trước tiến sở mập mạp lại là do dự đúng à, cùng đi theo như vậy giống như cũng không phải biện pháp vạn nhất bọn hắn gặp phải những thứ khác đi săn doanh tiểu đội ra nhập vào vậy chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ trông coi những tiểu đội khác người liền ra tay đánh nhau giống như không quá thích hợp đây đột nhiên đột nhiên thông suốt đúng a chúng ta chín tầng lầu mấy người đánh không lại bọn hắn có thể tìm có thể đánh thắng ra tay a sở nhị thập tứ cảm thấy chính mình đầu góc đột nhiên liền khai thiếu cũng không tiếp tục đuổi theo mà là cơ thể chậm nhẹ đồng bình t h ấ m thoát hướng không chung bay đi cách đó không xa cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ nhìn qua cơ thể của sở nhị thập tứ càng ngày càng cao bắp thịt trên mặt đều không khống chế được run run bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một màn này phía trước chỉ biết là sở mập mạng không cần phi kiếm g ã có thể phi thế nhưng là không nghĩ tới cứ nhiên có thể phi cao như vậy a liền một hồi này công phu sợ là đều có cao trăm triệu độ giống một cái đại cầu tùy ý tiêu sái hai người bọn họ bên cạnh đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra từng cái hé mở mở miệng mỗi người trong lòng đều có một loại cảm giác được hiện chính mình cùng chín tầng lầu ở giữa làm cho ngươi chết ta sống con đường này có phải hay không đi nhầm nhưng là một m cái tiêu ngạo tu sĩ nơi nào có dễ dàng thừa nhận sai lầm cổ lăng phong thấp giọng mệnh lệnh tất nhiên hắn không bằng chúng ta tiếp tục đi thân ảnh của bọn hắn tiếp tục xuyên thẳng qua trong sơn cốc đêm qua tổn thất một cái huynh đệ hôm nay nhất thiết phải phải dùng một hồi thắng lợi đem toàn bộ đội khí thế một lần nữa để trấn sợ nhị thập tứ bay cao như thế chỉ có điều vì ánh mắt càng tốt hơn một chút hắn ở trên không nhanh chóng tại phụ cận lùng tìm hơn nữa lùng tìm phạm vi dần dần mở rộng một chi vừa muốn đi ra hành động đi săn doanh tiểu đội mới vừa xuất sơn động liền thấy bầu trời bay tới bay lui sở mập mạp tiểu đội toàn thể hết thể tám người đứng thành một hàng tập thể ngẩng đầu nhìn trời phía trên bay tới bay lui đây không phải là sở mập mạp sao không tệ xem xét hình thể chính là người còn cần nhìn hình thể d u n g tinh cảnh phía dưới ai có thể không cần phi kiếm liền bay cao như vậy vì sao ta nhìn thấy hắn che mặt đâu ta cũng nhìn thấy chính là được khăn đen chẳng lẽ nói hắn là sợ bị người nhận ra làm sao có thể đừng nói chúng ta đi săn danh liền xem như đại viêm huyết sát đội đều không cần nhìn chính diện bảo quản cũng sẽ không có người nhận sai vậy hắn chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện có thể là vì chơi vui vừa sáng sớm này bên trên hắn đây là cả cái nào một màn không phải là chung quanh phát hiện lợi hại huyết sát tiểu đội a chúng ta nhanh chóng rút lui trước cứ như vậy một chi đi săn danh tiểu đội tùy tiện phân tích một trận phải ra một cái loạn thất bát tao kết luận chính mình hù dọa chính mình một lần nữa tìm địa phương trốn đi bất quá sợ mập mạp lùm tịm cũng không phải là vô công cũng không lâu lắm không nói là hắn cái này một tiểu đội tám người kỳ thực đều nhận ra hắn hướng tới chúng ta đây làm gì vẫn chỉ là một người chẳng lẽ là cảm thấy chính mình lợi hại nghĩ một người đơn đấu chúng ta một đội muốn hay không đuổi theo giết người điên rồi người có thể đổi kịp chính là các ngươi nhìn thấy sao s ở mập mạp ở đây kim tiểu xuyên cùng cái kia âm hiểm tiểu côn ư ơ n g nhất định cũng tại phụ cận đoán chừng liền chờ chúng ta đuổi theo p h ậ n tán tiếp đó đập tan từng cái ừ quả nhiên âm hiểm chúng ta tuyệt không thể mắc lựa s ở nhị thập tứ sở dĩ hiện thân l i ê n vì để cho chi tiểu đội này đuổi theo chính mình chính mình thừa cơ đem bọn hắn dẫn tới cổ lăng phong cùng bên người bùi khởi vũ tiếp đó hắn tọa sơn quan hổ đầu ý nghĩ là rất tốt làm gì phía dưới chi này huyết sát tiểu đội trong đầu ý nghĩ thật phức tạp nhìn hắn ngay tại trên đầu bay tới bay lui liền giả vờ không nhìn thấy sợ nhị thập tứ liền một mực trong y ta là đ ị người. Người lúc nhất thời sở nhị thập tứ tại một mươi bảy một m ư ờ i tám trượng giữa không trung bắt đầu chửi mắng âm thanh truyền xuống phía dưới một đoàn người nghe xong không thèm để ý chút nào ngược lại lẫn nhau an ủi cổ vũ các n g ư ơ i nhìn ta cứ nói đi kẻ này là cố ý dẫn chúng ta ra tay chúng ta khăng khăng không nhìn mập mạp chết bẩm này có thể như thế nào mấy chục trượng không trung sợ mập mạp tại những n à y trên đỉnh đầu của người tức giận đến đều nghĩ đi tiểu các ngươi còn muốn hay không một chút khuôn mặt dù sao cũng là chín trọng cao thủ dẫn đội đảm lượng đâu hào khí đâu tôn nghiêm đâu sở mập mạp tại thúy h ư n g lâu sở học đủ loại l ờ i mắng người đều lật qua lật lại mắng ba lần nhưng vẫn như c ũ chẳng ăn thua gì cái này khiến sở mập mạp đột nhiên có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác ta bây giờ uy danh đã như thế cường hắn sao cuối cùng hắn không thể làm gì hướng xuống ném đi mấy chương liệt hỏa phủ cùng buôn lôi phủ hướng nơi xa lướt tới phía dưới một và người dễ dàng tránh thoắt cái này mấy chương rác rưởi phù lục ha hà sở mập mạp Phía sách k có có lần này sở mập mạp đã có kinh nghiệm không còn chủ động khiêu khích giả vờ cùng đối phương trong lúc vô tình gặp nhau quả nhiên huyết hà tông người đối với kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc chờ mong trình độ rõ ràng cao hơn nữa một chút cái kia chín trọng đội trưởng sau khi thấy lập tức bay người lên phía trước đuổi theo tiếp đó hướng về sau căn dặn một tiếng xếp thành một đội chớ có phân tán sở mập m ạ p ở đây chắc hẳn kim tiểu xuyên cùng mặc mặc cũng sẽ không quá xa sở nhị thập tứ ở phía trước cũng không dám bay quá nhanh chỉ sợ đối phương đổi u không kịp chính mình còn cô ý khập khiếch chạy chân trái thấp đùi phải cao sau l ư n g huyết hà đệ tử xem xét càng thêm vui sướng vận khí tốt đ sở mập mặc kẻ này vậy mà bị thương chớ có bông tha cơ hội này sở mập mạc cứ đem bọn hắn hướng cổ lăng phong phương hướng dẫn dắt mỗi khi đối phương muốn đuổi kịp chính mình hắn liền nhanh chóng vọt lên phía trước đi mười mấy t r ư ợ n g cứ như vậy sau một nén nhang thật cùng cổ lăng phong bọn người gặp nhau lần nữa lần này sở mập mạc cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ lắc mình mấy cái xuất hiện tại ngoài trăm t r ư ợ n g sau lưng cái k i a huyết hà tông tiểu đội lập tức có chút x o a n suýt nói thật bọn hắn càng muốn đi hơn đuổi theo kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mập mạc, mạc dù sao mấy người kia treo thưởng bàn thưởng cao hơn nhưng đối diện đột nhiên xuất hiện một chi đi săn doanh tiểu đội chẳng lẽ liền mặc kệ cẩn thận một mặt tường. À. Cái này dẫn đầu hai người, giống như chi ũ n trên bảng g là treo t ư ở n hạng n g Xếp tuy ó dựa vào sau vào v là, là Nhưng hẳn là, cũng là nhân ậ tiểu Vậy cũng không cần không n h ề u lời Hai chi i t đội một chi tám người một chi chín người trong chốc lát chém giết tại một chỗ riêng phần mình triệu hồi ra linh thể huyết ma cùng hung thú gào thét vang vọng sơ cốc cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đương nhiên cũng nghĩ đến nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy rõ ràng là sở mật mạc đem địch nhân cho dẫn tới nhưng mà đối phương chi tiểu đội này mặc dù c ư n g hãn có vẻ như cũng không phải không thể tranh đấu một hồi trên không trung s ờ mập mạp vừa lòng thỏa ý nhìn phúc chốc cảm thấy chưa đủ nghiền chính mình thông minh như vậy nghĩ ra được chủ ý như thế hơn nữa còn thành công sao có thể không để tiểu xuyên sư đệ cùng tiểu sư m ộ i tận mắt xem xét đâu nghĩ đến đây hướng phía trước động rộng rãi phương hướng cực tốc lao v ù n vụt t r ư ơ n g năm trăm không chết không thôi một t r ư ơ n g năm trăm không chết không thôi bên trên một canh giờ sau cổ lăng phong bùi khởi vũ cùng huyết hà tông tiểu đội đại chiến còn tại kéo dài bất quá đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu những cái tia phía trước uy phong lâm lâm linh thể bây giờ toàn bộ đều có chút mỏi b ệ n thế nhưng là những thứ này đối chiến song phương quân sĩ bên trong nhưng không a i dám xem thường bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g một chỗ trong b ụ i cây r ậ m rạp chui ra ngoài ba viên đầu sở mập mạp dương dương đắc ý tiểu xuyên sư đệ tiểu sư muội ta một chiêu này có phải hay không hay lắm lần này liền kim tiểu xuyên đều không thể không đội phục lúc nào sở sư đệ thế mà dài đầu góc đâu hắn ánh mắt nhìn về phía chiến trường theo thời gian trôi qua trong sân chiến đấu tình thế dần dần rõ ràng không nghĩ tới bắt đầu chiếm thượng phong lại là cổ lăng phong bọn người luôn luôn tự nhận là Đồng địch đ tông cấp vua địch huyết hà á một n g ư bên cổ l khác o n bùi khởi vũ một người đã đem một cái khải linh cảnh sáu trọng huyết hà tông đệ tử giết đến máu me khắp người lại lợi phúc chốc tại hai tên đan dương tông đệ tử dưới sự vây công một cái năm trọng huyết hà tông đệ tử cuối cùng chống đỡ không nổi cầm binh khí một cánh tay trực tiếp bị một kiếm chặt đứt bay lên không trung hai tên đan dương tông đệ tử phân công hợp tác thừa thắng công kích thù thương huyết hà tông đệ tử gặp không đường t ố i lui cơ thể vậy mà bắt đầu bành trướng muốn tự bạo hai tên đan dương tông tốc độ càng nhanh tại đối phương cơ thể còn không có hoàn toàn bành trướng một thanh t r ư ờ n g kiếm đâm vào bộ ngực của hán mặt khác một kiếm trực tiếp đem một cái đầu lâu chém d ụ lập tức hiện trường một cái tam sắc năng lượng trâu tử lơ lửng bị một người trong đó t r ự c t i ế p bỏ vào trong túi cách đó không xa kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc m ạ c tiểu sư muội đồng thời đều có chút tiết hận tên này huyết hà đệ tử v ẫ n lạc triệt để trở thành hai chi tiểu đội thắng bại mấu chốt lại qua nửa nén hương thời gian huyết hà tông tiểu đội cũng lại không có sức chống cự bùi khởi vũ một kiếm đem tên k i a sáu trọng huyết hà đệ tử chém thành hai khúc đồng dạng thu hoạch một cái năng lượng châu tử vừa định muốn c ù n g cổ lang phong hợp lực vây công cái tia chín trọng tiểu đội trưởng cái tia chín trọng huyết hà đội trưởng liền đã biết hôm nay triệt để vô lực hồi thiên rút lui bản thân hắn trước tiên rết ra ngoài sau lưng h u lưng lưng, lần này cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ mọi người liền không dễ làm mắt thấy không có cách nào khống chế hô một tiếng lui ra phía sau một tiếng này mệnh lệnh đan dương tông cùng con em thế i a toàn bộ thối lui về phía sau mấy triệu nhưng mà ai biết giữa sân dị biến ba tên đang tại tự bạo huyết hà tông đệ tử vậy mà cùng trong lúc nhất thời nào về phía cách bọn họ gần nhất một cái đan dương tông đệ tử đệ tử kia có chút sợ hãi né tránh không kịp trong đôi mắt của hắn một k h ắ c sau cùng chỉ thấy ba cái đã bành trướng trong suốt cơ thể vây quanh chính mình oanh oanh oanh liên tục ba tiếng tự bạo uy lực cực lớn đem chung quanh phương viên hai mươi t r ư ợ n g trên đất cỏ dại đá vụn toàn bộ đều c u ấ n lên t h ư ợ n g thiên rất nhiều máu tích sột sột mà rơi trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh khí tức cách đó không xa trong bụi cỏ có chút giải rác khá xa đá vụn g ọ t máu rơi vào kim tiểu xuyên ba người bọn họ trên thân nhưng mà bọn hắn cũng không dám trốn tránh nhìn cuộc chiến đấu này bọn hắn có thể đánh giá đi ra bây giờ chín tầng lầu ba người vẫn là không có biện pháp cùng cổ lăng phong bọn người tới chính diện chống lại giữa sân vừa rồi nổ tung cũng làm cho cổ lăng phong bùi khởi vũ có chút đoàn trước không đến bọn hắn không nghĩ tới huyết hà tông cuối cùng ba người trước khi chết còn muốn lôi kéo một cái chịu tội thay giữa sân đã không có đan dương tông t ê n đ ệ t ử kia bỏng dáng tại vừa rồi trong tiếng nổ huyết n ụ c của hắn đã sớm cùng huyết hà tông ba người sen lẫn trong cùng một chỗ đây vẫn là đan dương tông năm người tiến vào bãi săn đến nay tổn thất người đầu tiên cổ lăng phong sắc mặt tái xanh lần này hắn là dẫn đội người thông môn rất nhiều t r ư ở n g lão cũng đều tin tưởng trước đây hắn lời thề son s á t địa vỗ b ộ ngực cam đoan nhất định sẽ đem sư đệ dây an toàn trở về thông môn nhưng bây giờ thì sao năm người còn thử lại một cái hơn nữa cùng con em thế ra cùng một chỗ trước đây hai chi tiểu đội mười hai người còn chỉ còn lại tám người đơn thuần nhìn trận chiến đấu này bọn hắn là phe thắng lợi đáng tiếc thắng lợi cũng không xinh đẹp có đan dương tông đệ tử tại một mảnh máu thịt bên trong tìm ra bốn c h i nhẫn bùi khởi vũ sửa sang một chút quần áo hử sở mập mạ thế mà nghĩ ra bên này biện pháp tới đối phó chúng ta nhắc lên sở mập m ạ n cổ lăng phong sắc mặt càng khó coi hơn ta cổ lăng phong thể không giết chết kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mập mặc thế không bỏ qua hắn nói chuyện âm thanh cũng không ít đến mức bên ngoài hơn một mươi triệu thính lực không tệ chín tầng lầu ba cái sư huynh hội toàn bộ đều nghe được thế không bỏ qua vậy chúng ta liên đến một cái không chết không thôi ngược lại đến hôm nay tình trạng này không còn hòa hoãn khả năng dứt khoát vậy thì đang săn thu t r à n g phân cái ngươi chết ta sống nghĩ trong lòng như thế thế nhưng là không dám lên tiếng một lát sau cổ lăng phong bùi khởi vũ mang theo sau l ư n g sáu tên sư đệ rời đi thẳng đến bọn hắn đi xa trong bụi cỏ kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng tiểu sư muội mới đứng dậy nhẹ nhàng thở ra kim tiểu xuyên vô vô sở mập mạp bả vai sở sư đệ lần này làm rất tốt sở mập mạp sống lưng lẫn một cái rất là đắc ý kim tiểu xuyên lại thở dài trí tiếp chúng ta ngoại trừ nhìn một thủ tịch chỗ tốt gì cũng không có vừa rồi cái kêu mấy cái giới trì bay chỗ cách chúng ta quá xa sở mập mạp nhìn xác trời một chút đã là bởi chưa chuyện nào có đáng gì hiện tại bọn hắn còn có tám người chúng ta nhiều nhất lại làm bọn hắn tám lần bọn hắn tiểu đội cũng không có người kim tiểu xuyên lường hắn một cái sở s ư đệ ta vừa khen ngợi ngươi ngươi liền phiêu còn tám lần ngươi cho rằng cái kia cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ có thể có đần như vậy liền đợi đến ngươi đi mưu hại sở mập mạp đạo không thử một chút làm sao biết hai ngươi lại hướng phía trước xa xa đi theo đợi ta lại đi tìm chi huyết sát tiểu đội cũng là phải kim tiểu xuyên tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn nhìn xem sở nhị thập tứ phi thân rời đi bất quá tiếp xuống nửa ngày vận khí liền không có tốt như vậy vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì một chi có thể được hắn câu dẫn huyết sát tiểu đội Cũng k sở mập h mạng cách chi này tiểu đội mười người ở cách ba mươi ngoài chỗ, chỗ vốn éo nửa ngày mông lớn những người kêu ngoại trừ trừ ấm lên vậy mà không ai tiến lên đuổi theo cái này khiến sở mập mạng cảm thấy rất vô vị xem ra vẫn là phải tìm huyết hà tông nhân tài đi nhân ra huyết hà tông người nhìn thấy chúng ta chín tầng lầu đó mới gọi một cái h ư n phấn nơi nào giống các ngươi những thứ này đại v i ê m quân sĩ từng c á i một không có huyết tính màn đêm buông xuống cổ l a n g phong bùi khởi vũ không có tìm được thích hợp sơn động chỉnh đốn khả năng cũng là bởi vì hôm qua sơn động những độc chất kia tức giận nguyên nhân cảm thấy không quá đáng tin cậy dứt khoát ngay tại trong rừng cây tìm một chỗ bằng t h ẳ n g chỗ xây dựng liều vải t r ă m trượng có hơn một tảng đá lớn đằng sau kim tiểu xuyên lộ ra đầu muốn phải nghỉ ngơi kim tiểu xuyên nhìn sắc trời một chút giờ d ậ cuối cùng lại đến hẳn là lúc ngủ triệu hồi ra truy linh thể trên bầu trời nên cái gì cũng không nhìn thấy trong rừng cây cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ tại trong lều vải nhìn xem bóng đêm phía ngoài nghiêm chỉnh mà nói chỉ có đêm không có sắc bởi vì sao cũng là đen nhóm lửa một ngọn đèn dầu cổ lăng phong phân phó trong rừng cây nhiều nhóm lửa bó đuốc tối thiểu nhất cũng muốn chiếu sáng chung quanh ba mươi trượng khoảng cách tuy nói dạng này cũng biết bại lộ vị trí của mình nhưng mà bọn hắn đi đánh cược hắt như vậy đen ngòm ban đêm ngoại trừ kim tiểu xuyên không có tiểu đội nào còn có thể hành động hơn nữa hắn có một loại trực giác chín tầng lầu ba người cách mình ở đây cũng không quá xa cự thạch đằng sau chín tầng lầu ba người lấy ra thì khô nhét đầy cái bao tử kim tiểu xuyên nhỏ giọng nói sở sư đệ tiểu sư muội nhớ kỹ đêm nay phải làm như thế nào đi hai người gật đầu ân không để bọn hắn ngủ ừ bọn hắn cũng dám ở trong rừng cây ngủ chúng ta liền t i ê u chết bọn hắn kim tiểu xuyên hài lòng gật đầu sư đệ sư muội rất được ý ta lần này vẫn là sở mập mạ bay thẳng lên không trung bây giờ không cần tận lực tìm phương hướng trong rừng cây đốt bao đ ố c để cho hắn dễ dàng biết những thứ này liệt hỏa phù hẳn là hướng về nơi nào ném không có nhiều chỉ h o a n thời gian s ở nhị thập tứ trực tiếp liền đem một cái liệt hỏa phù thôi phát sau ném xuống cảm thấy có chút không đủ lại làm ộ t cái liệt hỏa phù ném ra bên ngoài trong rừng cây mười mấy cái địa phương đồng thời bốc cháy lên cổ lăng phong sông ra lều vải các vị sư đ ệ nhanh chóng sử dụng hàn b ă n g p h ù trong lúc nhất thời đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra từng trương hàn b ă n g p h ù hướng bốc cháy chỗ thôi phát mà đi phù lục hóa thành thủy tới tắt ngọn lửa trong nháy mắt lại kết thành băng trên bầu trời sở mập mạp nhìn thật cẩn thận o h、oh. so với ai khác phủ lục phần lớn là a các ngươi cũng không biết tiểu sư mội ta phủ lục nhiều liền chính nàng đều đến không hết lập tức từng chương liệt hỏa phủ tiếp tục hướng xuống không cần tiền tựa như ném phía dưới đám người vừa dùng hàn băng phủ một bên ngửa đầu măng to tuy nói thấy không rõ người ở phía trên nhưng mà không cần nghĩ liền biết là ai làm cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ lại là bất đắc di đối mặt dạng này ban đêm bọn hắn căn bản là cầm kim tiểu xuyên sở mập m ạ c bọn người không có biện pháp chương năm trăm linh một không chết không thôi hai chương năm trăm linh một không chết không thôi bên trong kim tiểu xuyên cùng mặt mặc trốn ở bên ngoài hơn mười triệu một tảng đá lớn đằng sau không ngừng nhìn về phía trong rừng trong rừng cây tuy nói không có chiến đấu lại là náo nhiệt không thôi liệt hỏa phù ánh sáng buôn lôi phù hoanh minh lạnh băng phù hơi lạnh lạnh nóng ra o thế nhường cổ lang phong bùi khởi vũ b ọ n người tinh thần bắt đầu hốt hoảng lúc này nói cái gì tại doanh địa nghỉ ngơi tất cả đều là nói b ậ y phía trước xây dựng tạm thời lều vải chưa kịp thu lại liên bị sở mập mạc toàn bộ đều đốt rơi mất làm sao có thể nghỉ ngơi kim tiểu xuyên cùng mặt mặt vẫn ở ngoại vi mấy người cơ hội trong lòng chờ đợi cổ lang phong mọi người nhẫn nhịn không được bắt đầu hành động truy kích chỉ cần đối phương kẽ động như vậy thì sẽ lộ ra sơ hở đến lúc đó chính mình cùng tiểu sư muội liền bắt đầu thu hoạch dù là chỉ có thể giết chết đối phương một hai người cũng là kiếm không nghĩ tới cái này đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra có thể nhịn như thế sợ nhị thập tứ đều hơi kém ở trên không hướng xuống đi tiểu bọn hắn vẫn là tại trong rừng tây căn bản cũng không đi ra ước chừng hai canh giờ cuối cùng sợ nhị thập tứ đều m ệ n h muốn chết rồi bay trở về không ngừng cùng kim tiểu xuyên phàn n n nói những thứ này đan dương tông đệ tử nơi nào có một chút đại tông môn bộ dáng kim tiểu xuyên cũng không có biện pháp quan dựa vào phù lục chỉ có thể quay dối đối phương mà không thể tạo thành hữu hiệu sát thương ba người lần nữa hướng phía sau ra khỏi ba dặm tim mắc khác một chỗ cao hơn tạm thời chỗ ẩn nút để cho sở mập mạp nghỉ ngơi p h ú t chốc chờ đối phương muốn nghỉ ngơi lúc tiếp tục xuất động nguyên tắc chỉ có một cái cổ lăng phong bọn hắn đêm nay mơ tưởng ngủ giờ xỉu s ở nhị thập tứ lần nữa xuất động ném đi một hồi phù lục dẫn tới càng lớn tiếng mắng một mạnh cảm thấy đối phương rất mắc bát lần nữa trở lại ngủ giờ dần kim tiểu xuyên ngượng ngùng lại để sở sư đệ hành động dứt khoát chính mình lặng lẽ đẩy về phía trước tiến áp tới thôi động linh lực lần nữa đối với đan dương tông người tiến hành một vòng mới q u a y dối đồng dạng cổ lăng phong bùi khởi vũ bọn người chính là một c h ữ nhẫn giờ mão lại đến phiên sở mập mạp giờ t h ì n kim tiểu xuyên ba người một lần nữa tìm một chỗ chỗ bí mật mới thu hồi truy linh thể bầu trời cuối cùng khôi phục ánh sáng g i ặ n d o một tiếng và hôm nay nhiệm vụ chủ yếu ý nguyên vẫn là hướng cổ lăng phong bọn hắn ra tay sở mập mạp lần nữa đi tìm có thể mượn dùng huyết sắt tiểu đội sức mạnh trong rừng cây cổ lăng phong bùi khởi vũ một đám người tinh thần hệ p ả i c hôm nay chúng ta an bài thế nào có phải hay không muốn sớm trở về đi s ă ngân doanh đúng vậy à cổ sư huynh tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không có cách nào hành động à hoặc là trở về hoặc là chỉ có thể trước tiên đem kim tiểu xuyên bọn hắn xử lý cổ lăng phong cũng rất nổi nóng trong lòng còn đối với đó phía trước không có ở động rộng rãi đem kim tiểu xuyên bọn hắn nhất cử cầm xuống tràn ngập ảo nào đây chính là tốt nhất một cơ hội về sau không biết lúc nào cơ hội như vậy mới có thể xuất hiện lần nữa xử lý kim tiểu xuyên đương nhiên rất trọng yếu thế nhưng là dối mắt chúng ta cũng không thể nào các ngươi cũng nhìn thấy tên mập mạp chết bẩm kia bay lên ngay cả ta cũng đổi u không kịp bất quá chúng ta còn cần một món khác chuyện quan trọng cũng là chúng ta tới b a i săn mục đích chính là muốn tiếp tục thu được tài nguyên dành thời gian để thăng cảnh giới tất nhiên kim tiểu xuyên bọn hắn tài nguyên chúng ta tạm thời lấy không được cũng chỉ phải trước tiên đối với huyết hà tông đệ tử hạ thủ một cái đan dương tông đệ tử có chút xoắn suýt cổ sư minh thế nhưng là dọc theo con đường này nếu kim tiểu xuyên bọn hắn một mực quấy dối chúng ta làm sao có thể bình thường hành động cổ lăng phong nói chúng ta dạng này hôm nay t r ư ớ hết khổ c h ú t dành thời gian, tất ì m mặt khác một tạm một được đi săn doanh tiểu đội, chúng ta cùng những tiểu đội khác chi chúng cùng khác, cùng chỗ. có tiểu ta tiểu thời sát nhập cùng một chỗ. Vừa có thể doanh những nhập săn Vừa l nhiên hắn lên tiếng những người khác cũng không có ý kiến một nhóm tám người lần nữa xuất phát lần này trong lòng bọn họ ngược lại thản nhiên gặp phải huyết sát tiểu đội liền ra tay đánh thu hoạch tài nguyên gặp phải đi săn doanh tiểu đội liền nghĩ biện pháp liên hợp hành động để cho kim tiểu xuyên b ọ n người bó tay hết cách ý nghĩ mặc dù mỹ rượu nhìn như hoàn toàn có thể thực hiện nhưng mà không để ý đến một chút chính là sở mập mạp tốc độ cổ lăng phong b ọ n người vừa mới ra ngoài không đến nửa canh giờ chỉ thấy sở nhị thập tứ một mảnh vải đèn che mặt một bên tại tầng trời thấp phi hành một bên hướng về sau làm ra đủ loại khiêu khích tư thế lập tức liền cảm thấy có chút không ổn quả nhiên mấy hơi thở sở nhị thập tứ liền bay đến bọn hắn nơi không xa trong mắt còn lộ ra một tia nhìn như thật thả ý cười ngay sau đó từng đạo người mặc huyết b à o thân ảnh xuất hiện tại trước mặt cổ đ à n g phong bọn người gặp phải huyết hà tông đệ tử đương nhiên là bọn hắn yêu thích vừa rồi liền đã thương lựa ư qua muốn đoạt lấy người ta năng lượng trâu tử đi thế nhưng là cũng không thể tới quá nhiều ai trước mắt chừng một mươi bảy m ư ơ i tám đạo huyết hà tông đệ tử thân ảnh trong đó dẫn đầu hai người một cái c h í n trọng một cái tắm trọ n g sau lưng đi theo thanh nhất s ắ c năm trùng tu vi thì ra sợ mập mạp hôm nay vận khí không tệ mới ra đi tìm không lâu liền thấy cái này hai chi huyết hà tông tiểu đội vốn là hai đội đêm qua chính là tại cùng một cái doanh đ i ệ tạm thời nghỉ n ơ i Buổi sáng hơn ô nữa g l so với người khác lãng phí càng nhiều dù sao người này khuôn mặt lớn hơn một chút huyết hà tốc người đã sớm được tăng bách trợ mệnh lệnh đối với chín tầng lầu ba người càng thêm khát vọng tự nhiên không chịu dễ dàng lãng phí đuổi r ế t cơ hội song phương một cái có ý định câu dẫn một cái toàn lực truy sát rất nhanh liền đem cái này hai đội huyết hà đệ tử toàn bộ cho dẫn tới cổ lăng phong đám người trước mặt nhìn thấy song phương đã chạm mặt sợ mập mạp nhanh như chớp liền bay không thấy bóng dáng hắn muốn đi đem tiểu xuyên s ư đệ cùng tiểu sư mội lấy được xem chờ một lúc có phải hay không có cái gì tiện nghi có thể nhận được huyết hà t ô n g người mặc dù rất muốn đem chín tầng lầu người cho đem tới tay nhưng trước mắt gặp mặt khác một chi đi săn danh tiểu đội cũng không thể cứ như vậy bỏ qua vạn nhất chưa đổi kịp sở mập m ạ n dưới mắt chi tiểu đội này chắc chắn cũng chạy trốn tại hai người bọn họ chi tiểu đội trong mắt cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ tám người này đã là chính mình vật trong bàn tay một phương m ộ ư ơ i sáu người có chín trọng cùng tám trọng huyết hà tông cao thủ một phương khác chỉ có tám người hai cái bảy trọng tiểu đội trưởng ngay tại huyết hà tông tiểu đội trưởng cho rằng trận chiến đấu này cực kỳ dễ dàng thời điểm bên cạnh có người đột nhiên nhẹ nói một câu hỏi hai cái này bảy trọng giống như cũng là trên bảng treo thường người có thể lên treo thường bảng há lại là hạ người bình thường huyết hà tông hai tên tiểu đội trưởng lập tức giữ vững tinh thần tới nhiều hơn mấy phần xem trọng nhưng vô luận nói như thế nào bọn hắn v ẫ n là chiếm hưu ưu thế tuyệt đối bình quân hai người đối phó một cái chắc hẳn cũng sẽ không quá mức khó khăn c h í n trọng tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng thường tôn huyết ma linh thể dương anh muốn vớt gào thét liền xuất hiện một bên khác cổ lăng phong cùng m ù i khởi vũ cũng chiến ý đan g đồng kể từ tiến vào bãi săn đến nay hôm nay trận này t a o nộ hẳn là bọn hắn đối mặt tối cường một trận chiến đấu thường tôn hung thú linh thể hiện hóa ra ngoài tự nhiên cũng đều không phổ thông đan dương tông đệ tử tinh anh cũng không phải tu sĩ tầm thường có thứ hai bọn hắn cũng đại c h đem hy vọng ý thắc vào cổ lăng phong cùng trên thân bùi khởi vũ chỉ cần hai người kia có một cái có thể chiến thắng như vậy cán cân thắng lợi liền sẽ hướng bọn hắn bên này ưu tiên giữa sân song phương đều là chiêu thức tinh diệu linh lực dồi dào nhưng cũng đều từ người cảnh giác chiến đoàn bên trong thỉnh thoảng liền có một đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra sau nửa canh giờ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ m ặ c m ặ c vụng trộm trốn ở ngoài trăm trượng trên một cây đại thụ c h ậ t trượt không nghĩ tới à đan dương tông cùng con em thế ra vậy mà có thể đánh như vậy ân tiểu xuyên sư đệ may mắn chúng ta không có trực tiếp đối đầu bọn hắn m ặ c m ặ c gật đầu nói ân về sau cùng bọn hắn chém giết đều phải đặt ở buổi tối kim tiểu xuyên cảm thấy sư đệ sư muội nói đều có lý nhìn cái dạng này ta cảm thấy cổ lăng phong bọn hắn còn có thể lại kiên trì một canh giờ sợ mập mạ đạo ta cảm thấy nói không chừng đan dương tông bọn hắn có thể thắng l làm sao có thể ngươi không thấy sao ngoại trừ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ những người khác đều nhanh muốn không chịu nổi giữa sân những cái kia đan dương tông đệ tử cùng con em thế g i a đích sắc đã t ỉ n h trạng kiệt sức mỗi một chiêu cũng là phòng thủ tư thái mỗi người bọn họ một bên đang mong đợi cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ bên kia có thể thu được thắng lợi một bên cũng tại riêng phần mình làm vạn nhất không địch nổi chuẩn bị đúng lúc này hai tên huyết hà tông đệ tử hai thanh huyết kiếm hướng một cái đan dương tông đệ tử bao phủ xuống đệ tử kia lại không né tránh không gian nhưng hiện trường một hồi không gian ba động hai thanh huyết kiếm rơi xuống cái t i a đan dương tông đệ tử thân ảnh đã xuất hiện tại hai mươi ngoài t r ư ợ n g giữa sân tất cả mọi người bao quát càng xa xôi quan sát kim tiểu xuyên b ọ n người toàn bộ đều biết g i a hỏa này thế mà sớm cũng đã đem một tấm đùa dịch chuyển tức thời lục cho chuẩn bị xong đây chính là đồ chơi hay thời điểm then chốt có thể bảo toàn t á n h mạng chính là truyền t ố n g khoảng cách hơi ngắn hơn nữa còn thật đắt hai tên huyết hà tông đệ tử lần nữa đội kịp mấy người lại chết tại một chỗ cái này chỉ là cái bắt đầu có đùa dịch chuyển tức thời lục cũng tuyệt đối không chỉ đan dương tông một người như là đã có bị thua chuẩn bị tâm lý như vậy những người khác tự nhiên cũng sẽ đem một tấm đùa dịch chuyển tức thời lục n ắ m ở trong tay xem xét tình huống không đúng lập tức liền kích phát làm như vậy kết quả trực tiếp chính là đan dương tông cùng con em thế ra có thể kiên trì thời gian dài hơn mặt khác một chỗ chiến đoàn bùi khởi vũ một kiếm rơi xuống đối phương tên kia tám trọng tiểu đội trưởng ba s ừ n xuất hiện một đạo vết máu quả nhiên tại tuyệt đối phương diện chiến lược bùi khởi vũ m u ô n so đối phương càng hơn một bậc kim tiểu xuyên thấy lòng ngưng ấy chiêu số này có thể a nếu là ta đem hỗn độn chủ y pháp truy thứ hai lượn thành nói không chừng so với bọn hắn phải lợi hại hơn nhiều lúc này giữa sân lại nổi lên gọn sóng chương năm trăm linh hai không chết không thôi ba chương năm trăm linh hai không chết không thôi phía dưới giữa sân vốn là kim tiểu xuyên rất xem trọng huyết hà tông đám người dù sao bình quân hai cái đánh một cái dưới tình huống cảnh giới không kém nhiều cho dù là đan dương tông c u n g đệ tử thế ra so đồng cấp chiến l ự c muốn cường h á n chút sau một quãng thời gian cũng chắc chắn chống đỡ không nổi nhưng mà ai biết cái này vài tên đan dương tông đệ tử cùng con em thế ra từng cái sớm liền dự liệu được không tốt không chỉ là phòng bị công kích của đối phương hơn nữa thiện tay còn tại trong tay bắt chương đùa dịch chuyển tức thời lục cái này liền đem toàn bộ chiến đấu thời gian lôi lớn kim tiểu xuyên trong tầm mắt thường xuyên có thể nhìn thấy tại huyết hà tông đệ tử trong vây công chỉ lát nữa là phải rơi xuống đan dương tông đệ tử thân hình trực tiếp đã không thấy tăm hơi tiếp đó liền xuất hiện tại hai mươi trượng có hơn đương nhiên cho dù rằng này bọn hắn cũng không cách nào đào thoát bị vây công cục diện chỉ có thể là tạm thời hóa giải một chút nguy cơ kim tiểu xuyên một mực những thứ này đan dương tông đệ tử rốt cuộc có bao nhiêu đùa dịch chuyển tức thời l ụ có thể làm cho bọn hắn sử dụng như thế chắc hẳn bên trong đan dương tông có chuyên môn như bức trưởng lão là luyện chế phủ lục a cả trang chiến đấu đã kéo dài vượt qua một cái nửa canh giờ giữa sân ngoại trừ cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ tất cả đan dương tông đệ tử cùng con em thế gia người người mang thương một cái huyết hà tông đệ tử trong miệng hô to huyết kiếm chém r ụ n g cử ta xem một chút nguyên kết quả còn có bao nhiêu bữa dịch chuyển tức thời lục quả nhiên đối diện đan dương tông đệ tử đích sắc không có phủ lục né tránh không kịp một đầu cánh tay trái đã bị chặt đứt bay lên giữa không chúng a lập tức hét thảm một tiếng đối diện hai tên huyết hà tông đệ tử càng thêm h ư n ph công k í c h càng thêm tấn mãnh trong chốc lát cái kia vốn là đã thụ thương đan dương tông đệ tử bị chặt té xuống đất lại không có muốn mệnh của hắn vừa nhìn liền biết huyết hà đệ tử coi hắn là thành chất dinh dưỡng cái kia đan dương đệ tử trên mặt đất kêu trên tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình tại không lâu sau đó liền sẽ bị trước mắt huyết hà tông người cho hấp thu sau đó biến thành một tâm trống không t ú i ra hắn cũng là kẻ hung hãn không đợi đối phương lần nữa tới gần trở tay một đao bôi ở mình trên cổ một đạo huyết kiếm phun ra ngoài xa một trượng liền phương xa quan chiến kim tiểu xuyên mấy người cũng không nhịn được âm thầm liễu lưới ngay tại kim tiểu xuyên cho là có trận này thắng bại phân ra khắc chiến đoàn bên trong huyết hà tông đệ tử ưu thế trở nên càng lớn thời điểm giữa sân phong vân và biến cổ lăng phong một kiếm đem đối diện hắn cái t i a chín trọng huyết hà tiểu đội trưởng một đầu đ u ổ i chém xuống lần này nhưng là trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc cái t i a chín trọng tiểu đội trưởng cố nén đau đớn một cái chân liền thoát ra ngoài cổ lăng phong muốn đuổi theo bị một người khác n g ă t lại cái t i ê chín trọng tiểu đội trưởng rơi vào bên ngoài hơn m ư ơ i triệu nhanh chóng lấy ra đan dược ngất xuống tiếp đó lại lấy ra vải đem đùi miệm vết thương gói hảo lại nhìn về phía chiến trường trong mắt liền tràn đầy kiên kỵ lúc này trang diện nhìn như bọn hắn có tuyệt đối nhân số ưu thế nhưng hắn bị thua sẽ là trận đại chiến này bước ngoặt cùng hắn nghĩ hoàn toàn giống nhau cổ lăng phong bị khắc huyết hà đệ tử ngăn cản cũng bất quá một chút thời gian một cái năm trọng tu sĩ hạ có thể ngăn trở cước bộ của hắn xoát xoát xoát xoát. liên tiếp công kích đối diện cái kêu huyết hà đệ tử trực tiếp liền bị hắn cho tháo tay chân nằm trên mặt đất kêu t r n liền tự bạo đều không làm được hết hạn bây giờ song phương r i ê n phần mình thiệt hại một người tổng thể mà nói huyết hà tông vẫn như cũ chiếm giữ ưu thế ngay tại cổ lăng phong tiếp tục hướng k h á c huyết hà tông đệ tử giết đi qua thời điểm một bên khác bùi khởi vũ một kiếm đem một cái huyết hà tông đệ tử trước ngực đâm một cái trong suốt lỗ thủng có thể đồng thời hắn cũng bị tên k i a tám trọng huyết hà tông đệ tử chém vào đầu vai máu bắn tung tóe chiến đoàn bên trong lúc này chiến đấu càng thêm thảm liệt thỉnh p h ẳ n g ở giữa liên biểu bay ra từng đạo máu tươi cổ lăng phong đại hiện thần uy lần nữa đem bốn tên huyết hà tông đệ tử cho chặt thành trọng thương ngoài hai mươi trượng cái t i ê chín trọng tiểu đội trưởng mắt thấy tình huống k h ô n n trong tay một cái độc vụ đan xuất hiện đồng thời bóc nát nhìn về phía chiến đoàn số lớn màu đỏ sương mù cấp tốc c h à n ngập cổ lăng phong hô một tiếng cẩn thận có độc chính hắn chỉ hút vào một kia cũng cảm giác có chút không đúng vội vàng nhắc nhở những người khác xương độc này đan sử dụng cũng cho tại chỗ khác huyết hà tông đệ tử một lời nhắc nhở đúng à chúng ta là có cái đồ chơi này kết quả là hiện trường càng nhiều độc vụ đan bị bóc nát phương viên hơn một ư ơ i trượng toàn bộ đều bao phủ tại màu đỏ trong làn khói độc đến mức xa xa quan sát kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng tiểu sư muội ánh mắt đều bị ngăn trở mày may thấy không rõ tình huống bên trong nhưng mà có thể nghe được bên trong không ngừng chuyển đến tiếng kêu trên cũng không biết ai lại đem ai chém đối với khí độc kim tiểu xuyên là trăm phần trăm sẽ không sợ hắn chỉ lo lắng khí độc không đủ n ồ n g s ở nhị thập tứ tuy nói cũng có chút khiêng độc bản sự nhưng cùng kim tiểu xuyên so sánh còn kém nhiều kim tiểu xuyên không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy nhìn thấy s ở mập m ạ c nói khẽ hoặc là chúng ta cũng đi thử xem s ở mập m ạ c nghĩ nghĩ cổ lăng phong cùng b ù i khởi vũ kinh khủng chiến lược vẫn lắc đầu một cái hắn không muốn quá mức mạo hiểm kim tiểu xuyên chỉ có thể thở dài một mình hắn là không dám đi nếu là buổi tối liền không có vấn đề sau một lát màu đỏ trong làn khói độc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung o n h nổ tung khí lãng đem tất cả xương độc toàn bộ đều trò thổi tan xa xa kim tiểu xuyên liền có thể nhìn thấy rất nhiều máu tích như mưa rơi từ không trung hàng lâm xuống ai ra đây là tự bạo lại nhìn chiến trường ba đạo huyết hà đệ tử thân ảnh bắn ra từng cái toàn bộ quần áo tạ tơi trên mặt đen xì một mảnh hơn nữa mỗi người đều bị thương tại người một bên khác cổ lăng phong trường kiếm xử trên mặt đất chống đỡ lấy cơ thể ánh mắt của hắn nhìn về phía trên mặt đất những cái kia huyết hà tông đệ tử thi thể lộ ra nụ cười dễ c ậ n cách đó không xa bùi khởi vũ tình huống cũng không khá hơn chút nào áo quần rách nát đều lộ ra từng mảng lớn làn da bất quá bị nổ tung làm cho làn da toàn bộ đều là đen đến nội những thứ khác đan dương đệ tử cùng con em thế ra toàn bộ đều trên mặt đất run dày đây cũng quá thẳng rồi kim tiểu xuyên nuốt nước miếng một cái còn sót lại bốn tên huyết hà tông đệ tử tụ ở một chỗ nhìn về phía trong sân cổ l ă n g phong cùng bùi khởi vũ nói thật bọn hắn sợ hãi đừng nói bọn hắn đều bị thương tại người dù cho hoàn hảo không chút tổn hại cũng không dám cùng cái kia hai cái điên r hai người kia vượt qua những thứ khắc khải linh cảnh chín nặng hơn nhiều đi một cái chân huyết hà chín trọng tiểu đội trưởng ra lệnh một tiếng còn lại một cái tám trọng hai tên năm trọng không có chút gì do dự toàn bộ đều là dưới chân phi kiếm bốn bóng người mau chóng đuổi theo một lát sau cổ l a n g phong bùi khởi vũ nhìn thấy huyết hà tông bốn bóng người dần dần đi xa mới rốt cục thở phào một hơi tới đ ặ t mông ngồi liệt trên mặt đất vừa rồi bọn hắn bỏ ra cơ hồ toàn bộ sức mạnh còn tốt vốn là tiểu đội tám người chứ hắn hai bên ngoài bây giờ còn có bốn người sống sót chỉ có điều toàn bộ đều bị thương tại người hơn nữa thường thế nghiêm trọng nhớ tới hôm nay đây hết thảy toàn bộ đều là bãi kim tiểu xuyên sở mập mạc cùng mặc mặc ban tạo cổ lăng phong khuôn mặt tràn đầy dữ tợn n g ử a mặt lên trời hô to kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc không giết các ngươi ta thể không làm người ngoài trăm trượng chín tầng lầu ba người hai mặt nhìn nhau cợt mờ n ở xem ra không thể lại nhìn vai diễn chúng ta nếu có hướng một này thật bị bọn hắn bắt được sợ là trực tiếp muốn thiên đạo vạn quả a không thấy sao đan dương tông con em thế ra đều thành bộ kia đức hạnh không đi dưỡ thường còn nghĩ muốn giết chết chúng ta nhất thiết phải tiên hạ thủ vị cường a chín tầng lầu ba người tâm ý tương thông cùng nhau hiện thân cho dù đối phương là hai tên siêu cấp bảy trọng lại như thế nào hiện trường nhìn đã sớm trạng thái không tại vạn nhất có cơ hội đắc thủ thì sao cho dù đánh không thắng chúng ta còn có sở sư đ ệ đâu sợ cái gì ba người cùng một chỗ hướng vừa rồi chiến trường phóng đi người tại tiến lên bên trong d i ê n phần mình linh thể cũng đã bắt đầu triệu hoán đi ra trong lúc nhất thời mây đen quay cuồng tiếng sấm diện dĩ hành động của bọn họ trong nháy mắt kinh động đến cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai người lập tức yên lặng Nương, chín tầng lầu người thì ra vẫn ở bên cạnh xem náo nhiệt nhưng bây giờ bọn hắn có lựa chọn khác không không có những thứ khác sư đệ thì không cần trông cậy vào chỉ có thể trên mặt đất riêng phần mình kêu trên cổ lăng phong đứng lên bùi khởi vũ đứng lên hai người đồng thời nhìn về phía càng ngày càng gần chín tầng lầu ba người ánh mắt n g ư n g trọng nhưng vẫn như cũ giả vợ bộ dáng phong khinh vân đạm kim tiểu xuyên sở mập m ạ n rất tốt muốn tìm các ngươi tìm không thấy không nghĩ tới lại đưa mình tới cửa cổ lăng phong tiểu nói này trong tay nắm chặt truy kim tiểu xuyên lại là chấn động trong lòng cợn nờ có ý tứ gì chẳng lẽ nói hắn còn có phong phú chiến lược cái kia làm sao bây giờ chúng ta cũng đã xông lại nha chẳng lẽ e muốn m quay trở lại cắn răng một cái không được tuyệt không trở về cũng nên thử một chút、hút. người còn chưa tới kim tiểu xuyên đã linh lực vận chuyển chiêu thứ nhất một truy thoái sơn đã chuẩn bị hoàn thành chú y phía trên hào quăng màu đỏ ánh vàng bá và phủ phá lệ l ó a mắt trên bầu trời những cái kia thiên lôi lần nữa nóng n ả y đứng lên phảng phất lồng bên trong giam giữ đói bụng mấy ngày sư tử nhìn thấy kim tiểu xuyên không sợ hãi lần này cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ có chút trận t r ò mắt vậy mà không có đem bọn hắn dọa lùi thế nhưng là bọn hắn vừa rồi một hồi đại chiến toàn thân linh lực đã dùng đến thất thất bát bát nếu là đối mặt thông thường vài tên khải linh cảnh bà trọng tu sĩ hẳn là không có vấn đề gì cả nhưng mấy người này rõ ràng cũng không phải là người bình thường á kim tiểu xuyên truy đã triệt để vung lên tới mặt m ặ c tiểu sư muội vẫn có chỗ cố kỵ trong tay một cái tam giai phụ lục chừng mười mấy tấm hướng cổ lăng phong liền bắn nhanh mà đi nàng phía trên kim long vừa mới xuất hiện liền thấy đẩy trời phụ lục có chút thở dài lúc nào tiểu cô nương lòng can đảm mới có thể lớn hơn một chút đâu sợ nhị thập tứ đã trước một bước tiến vào chiến trường bất quá hắn nhưng không có dám trực tiếp đi chống lại cổ lăng phong hoặc bùi khởi vũ đó là lưu cho tiểu xuyên sư đệ lay động thân hình của hắn màu hồng phấn mê vụ d à i đầy toàn trường nữ nhân linh thể nhẹ nhàng xuất hiện vũ mị hai con ngươi nhìn lướt qua chiến trường hoàn cảnh vẫn như cũ bắt đầu nhanh chóng nhảy múa hì hì đại gia tới chơi nha lần này cho dù là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đều chịu đến chút ảnh hưởng không có cách nào bọn hắn lúc này đều là thụ thương người hai người nhanh chóng cắn chót lưỡi cướp ép tỉnh táo lại nhưng mà trên đất những cái tia đang tại kêu dê người trong nháy mắt liền không có kêu dê b ọ nếu vào ngày thường hiện ra có lẽ là một loại điểm lành thế nhưng là tại kim tiểu xuyên truy trên linh thể xuất hiện vậy thì có chút dọa người một chủ y nát núi theo kim tiểu xuyên quát to một tiếng chú ý linh thể trở đầy lực lượng kinh khủng hướng đùi khởi vũ đập tới bùi khởi vũ vốn là thụ thương lúc này đối mặt trong truyền thuyết này truy cũng không dám chút nào sơ xuất vội vàng thối lui về phía sau ba bước đồng thời tay phải cầm kiếm ngăn cản kim tiểu xuyên lần công kích này h o à n h trên tầng mây thiên lôi cùng kim tiểu xuyên trên b ú a hỏa lôi đồng thời kinh thiên động địa trong tràng hai mươi triệu phân viên toàn bộ đều bị cái này một cổ khí tức cường đại bao phủ nguyên bản trên mặt đất đã lâm vào hảo cảnh con em thế gia cùng đan dương tông đệ tử toàn bộ bị cỗ năng lượng này bao phủ dựng lên từng cỗ cơ thể ngã xuống tại mười mấy triệu bên ngoài mắt thấy liền không thể sống sở mập mạp cũng không có để cho bọn hắn nhiều khó chịu trực tiếp mang theo linh thể tựa như một trận gió sắp tán lạc các nơi đã bất lực kêu trên những đệ tử này từng cái cắt cổ giới chỉ binh khí một cái cũng không thể di thất giữa sân theo kim tiểu xuyên một truy này rơi xuống cơ thể của bùi khởi vũ như gió tranh tựa như bay thẳng đứng lên không bị khống chế hướng nơi xa bay đi người trên không trung cái kia vốn là cầm trường kiếm cánh tay phải liền đã trong nháy mắt đen như mực tiếp đó hóa thành cho tàn theo gió phiếu tán cổ lăng phong giật này cả mình bùi sư đệ cơ thể lập tức đi theo m à đi mười mấy trượng bên ngoài cổ lăng phong tới trước một bước tay phải tiếp lấy sẽ phải rơi xuống đất cơ thể của bùi khởi vũ trong tay trái ánh sáng lóe lên người đã biến mất ở tại chỗ xuất hiện tại ba mươi ngoài trượng tiếp đó tia sáng lại là lóe lên xuất hiện tại chỗ xa hơn như thế liên tục mấy lần người đã không thấy bóng dáng giữa sân kim tiểu xuyên nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ liếc mắt nhìn sở mập mạp sở s ư đ ệ chúng ta không đuổi theo sở mập mạp nhanh chóng lắc đầu ta không đi đuổi theo ta cũng đánh không lại cái tia cổ lăng phong hắn so bùi khởi vũ phải lợi hại hơn nhiều muốn đi cũng là ngươi đi người đây là lời gì ta đuổi được sao sợ mập mạc bất kể ai bảo người tốc độ chậm như vậy cái này có thể trách ta sao lại nói ta liền không rõ bạch dương sư phụ là đồng thời dạy cho hai ta công pháp ngươi làm sao lại kim tiểu xuyên nghe xong liền gấp hải sở sư đệ ngươi nhớ không lầm sư phụ coi là thật dạy cho hai ta công pháp ta như thế nào nhớ kỹ chúng ta cũng là tự học đây này ân nói là tự học cũng gần như ngươi tự học sức mạnh trở nên lớn ta tự học tốc độ trở nên nhanh mặt mặt tiểu sư muội lâm vào hoài nghi nàng giống như cũng phải một bản chín tầng lầu tâm pháp nội công hoặc công pháp nói không chừng cũng có thể tự học ra những thứ khác kỹ năng tới tiểu sư muội tại trên vừa rồi bùi khởi vũ bị đánh bay con đường tìm được một chiếc nhẫn b ó c trên tay nụ cười trên mặt rực rỡ sư h u n h ta tìm được kim tiểu xuyên cũng rất hài lòng hảo đây chính là con em đại gia tộc giới chỉ nói không chừng bên trong có không ít đồ tốt chờ chúng ta trở lại đi săn doanh liền đi phân ngươi đơn độc đem những thứ này giới chỉ cất kỹ mặt mặt tiểu sư muội cùng sở mập mạc đối với chuyện này rất nghe lời đem cái này mấy cái con em thế ra cùng đan dương tông đệ tử giới chỉ đơn độc cất kỹ đến lúc đó đến tột cùng muốn nhìn bên trong có cái gì tốt đồ vật ba người đi bộ rời đi hiện trường xuyên thẳng qua tại sơn cốc trong rừng động rộng rãi không thể trở về vạn nhất bị cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ lại mang những người khác cho vây rết bên trên liền không có chỗ có thể trốn vẫn là trở lại về sau mở rộng chỗ hang núi kia a tiểu xuyên sư đệ người mới vừa xuất thủ cái kia bùi khởi vũ có tính không phế đi kim tiểu xuyên lắc đầu ta làm sao biết bất quá cánh tay phải này không có khả năng dài ra lại chỉ là đáng tiếc truy chỉ đập t r ú n g binh khí của hắn nếu như nện vào trên người hắn ha ha cho dù có thể còn sống sót hoặc là biến ốc hoặc là rơi xuống cảnh giới mặc mặc tiểu sư hội nói ân ta nghe nói không tấn thăng đến vào thần cảnh cũng không thể tay cuộc sống lại kim tiểu xuyên cười nói cái này bùi khởi vũ t h ụ thương cũng coi như nghiêm trọng không nói vào thần cảnh liền xem như dung tinh cảnh cũng muốn tốn sức a ngay sau đó lại thở dài đây chính là vào thần cảnh a bây giờ chúng ta chín tầng lầu bằng vào ta cầm đầu ba cái sư vinh ngội mới bất quá là khải linh cảnh bà trọng lúc nào mới có thể vào thần cảnh a sợ mập mạp lung lay đầu to không nói vào thần cảnh ta cảm thấy chúng ta dung tinh cảnh phía trước liền đem phi thuyền cho mua a đến lúc đó cùng t ử hà tông ngọc minh nguyện cùng với phong long phụ vạn thọ các chu linh sư tỷ hợp tác khai thông một đường lộ hai người bọn họ tông môn nữ đệ tử nữ trưởng lão nhiều nhất nói không chừng có thể kiếm lời rất nhiều tiền kim tiểu xuyên cùng mặc mặc đồng thời trắng kẻ này một mắt nói đùa cái gì t ử hà tông mộ thanh đại trưởng lão cùng vạn thọ các các chủ hà có thể mang theo một đám nữ đệ tử chuyên môn làm r a thị sinh ý nhân gia cũng không thiếu tiền tốt ta sợ nhị thập tứ thấy không có người hưởng ứng có chút vô vị chủ động đổi một cái chủ đề tiểu xuyên sứ đệ ngươi nói cái này cổ lắng phong bọn hắn trở về có thể hay không cùng vần tướng quân n á o chúng ta một hình dáng kim tiểu xuyên dừng chân lại a cáo chúng ta cái gì s ở nhị thập tứ kinh ngạc nói chúng ta giết bọn hắn người nhà kim tiểu xuyên chỉ chỉ s ở mập mạp trên mặt khăn che mặt chúng ta không đều c h e mặt sao chắc chắn sẽ không thừa nhận s ở mập mạp gật gật đầu ân không thể thừa nhận cùng ai cũng không thể nói trên bầu trời cổ lăng phong con bùi khởi vũ đang điên cùng thôi động phi kiếm mau mau nhanh chút ít hơn nữa chờ ra bãi săn liền an toàn bùi khởi vũ vừa rồi đã hôn mê không có cách nào cổ lăng phong không thể làm gì khác hơn là đem hắn c ó n lên người dưới chân phi kiếm đều nhanh muốn bốc k ó i lương vừa rồi hắn đều cảm thấy s ơ n mạch bên trong có mấy đạo ánh mắt đều nhìn về hắn hắn không dám có chút dừng lại tập trung tinh thần chạy trốn cũng may những ánh mắt kia chủ nhân cũng không có đ ổ i theo hồi tưởng mấy tháng này đến nay hắn mang theo tràn đầy hào hùng tiến vào đi săn doanh vì chính là có thể thu hoạch tài nguyên thu vi tiến thêm một bước một nhóm m ộ ư ơ i hai người chuyện cho tới bây giờ mặc dù tiểu đội cũng lấy được không nhỏ chiến công cùng thành tích thế nhưng là đã có m ộ ư ơ i người chết ở đây nhớ ngày đó hắn lấy được tin tức chính mình cùng bùi khởi vũ bị đại viêm huyết sát đội cho leo lên treo thường bảng hắn cùng bùi khởi vũ ăn mừng suốt cả đêm vậy nói rõ sức chiến đấu của bọn họ đã chiếm được tán thành đến từ địch nhân tán thành mới là quân sĩ hết sức vinh quang cổ lang phong cũng tại huế tưởng chính mình sau khi trở về tông môn trưởng lão từng cái nhìn mình vui vẻ ra mặt bộ dáng tiếp đó cố ý phê chuẩn chính mình tiến vào h ạ c h tâm đệ tử hàng ngũ nhưng theo cùng chín tầng lầu ở giữa mâu thuẫn xung đột đây hết thảy bừng tỉnh như ngậu không được hắn không thể gánh chịu trách nhiệm này tất cả sai cũng là chín tầng lầu sai đan dương tông đệ tử cùng con em thế gia sát thương nhật vào cũng là kim tiểu xuyên cùng sở mập mạp tạo thành đương nhiên còn có cái kia gọi mặc m ạ c tiểu cô nương phía trước nếu không phải nàng một năm lớn phụ lục trở ngại tốc độ của mình kim tiểu xuyên làm sao lại một cái bữa được như ý đem bùi khởi vũ bị thương thành bộ dáng này hắn phải trở về đi săn doanh đem đây hết thảy y nguyên không thay đổi nói cho v â n tướng quân nhường vân chú yến đối với kim tiểu xuyên bọn hắn sự cực hình chỉ cần kim tiểu xuyên bọn hắn còn dám sống sót từ bãi săn trở về liền để bọn hắn chết không có chỗ trôn sân mạch ở giữa một chỗ trên đa lớn vân kinh hồng cùng vũ từ lăng ánh mắt theo cổ lăng phong chạy chối chết thân ả n h di động ta nói người kia tựa như là cổ lăng phong a không tệ xem như chúng ta đi săn doanh nhân tài mới nổi chiến lược không tầm thường ta cho rằng so tuyệt đại đa số khải linh cảnh c h í n trọng muốn càng có thực lực ân thế nhưng là ngươi nhìn trên lưng hắn có một người bọn hắn ở phía dưới tuy nói thị lực rất tốt có thể nhận ra cổ lăng phong tới nhưng thấy không rõ ghé vào cổ lăng phong trên lưng bùi khởi vũ có thể bọn hắn là gặp phải phiền thoái nhìn như thế có thể đem bọn hắn tiểu đội đánh thành cái bộ dáng này đối thủ kia chắc chắn cũng không tầm thường tốt chúng ta cũng muốn khai công tranh thủ hôm nay lại giết chết một chi huyết sát tiểu đội vân kinh hồng đứng lên nhìn xem ngoài hai mươi triệu đang vây ở cùng một chỗ khoác l á c cái tia vài tên chín trùng tu vi đội viên đều d ậ y chúng ta phải làm việc đi những cái tia chín trọng đội viên liền cười ha hả đứng dậy tâm tình của mọi người cũng không tệ trong khoảng thời gian gần đây bọn hắn có thể nói là đánh đầu thằng đó mỗi lần cũng là toàn diện đối phương tiểu đội không chỉ có như thế bọn hắn bản thân nhưng không ai viên hao tổn một nén nhang phía trước đô thành vùng ngoại ô phía nam siêu cấp tông môn đan dương tông một chỗ đỉnh núi một cái khải linh cảnh đệ tử vội vàng đi tới nhiệm vụ đại đệ báo trưởng lão một cái dung tinh cảnh ba trọng trưởng lão tại rộng lớn phía sau b à n mỹ mắt dơ lên một chút chuyện gì vội vàng hấp tấp liêu trưởng lão vừa rồi có vài tên đệ tử tinh anh thân phận bài vỡ vụn liêu trưởng lão để cây viết trong tay xuống ánh mắt như điện a đệ tử tinh anh phải biết đệ tử tinh anh cho dù là tại đan dương tông dạng này siêu cấp tông môn cũng là thụ rất nhiều coi trọng hạch tâm đệ tử mới có bao nhiêu chân chính có thể nâng đỡ lên đan dương tông vẫn là những tinh anh này đệ tử hàng năm đệ tử tinh anh cũng nhiều nhất một ngàn người mà thôi Đủ đủ t ă nói g rõ chi tiết liêu đủ i trưởng h lão ngữ khí lại đề cao một chút là đi tới biên cảnh chiến trường thứ bảy quân mấy người vừa rồi đệ tử tra xét hết thể đi năm người lúc này đã có bốn người vẫn lạc dẫn đội người tên là cổ l n g phong khải linh cảnh bậy trùng tu vi khải linh cảnh b ả y trọng đã không thấp thông môn muốn bồi dưỡng thật nhiều năm liêu trường lão để tên này đệ tử đem tin tức triệt để viết tinh t ư ờ n g tiếp đó tự cầm tờ giấy này nhìn xem phía trên mấy cái tên tiền tuyến chiến trường hắn đương nhiên biết rõ có vài tên đệ tử tham dự vào cũng không ngoài ý muốn h ắ n không phải là một kiện đại sự suy tư liên tục hắn cảm thấy có cần thiết cùng trường lão đường nói một chút hắn nhớ kỹ giống như trước mấy ngày hạt thanh minh trường lão đã từng nói đến qua bên i c ả n h chiến trường sự tỉnh chương năm trăm linh bốn ta không tin chương năm trăm linh bốn ta không tin đô thành vùng ngoại ô phía nam trong đan dương tông trưởng lão đường vừa rồi tên kia liếu trưởng lão đã gặp được h ạ c thanh minh thân là một cái dung tinh cảnh chín trọng trưởng lão h ạ c thanh minh tại tông môn địa vị cũng không tính thấp chủ yếu hơn chính là cổ lăng phong dẫn dắt vài tên đệ tử tinh anh đi đến chiến trường sự t ì n h hắn là biết đến không chỉ có biết còn từng cho đệ thất quân căn cứ hiệu bạch dạ cùng nguyên hồng thụ y qua biểu đạt muốn trừ hết kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ý tứ đã qua hơn một tháng hắn đều không rõ ràng sự tình tiến triển như thế nào hạt thanh minh đối với kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc cũng không có ấn tượng gì duy nhất cách gần nhất một lần vẫn là kim tiểu xuyên tại trích tinh trên đ à i dẫn động thiên địa dị tượng ngưng tụ ra một cái truy tới lúc đó hắn không có để ở trong lòng sở dĩ muốn xử lý kim tiểu xuyên bọn hắn cũng là bị người sở thác năm nay vừa mới quy thuận phượng khánh phủ tà dương tông lên tới tông chủ xuống đến vạn không bở bọn người đều đã từng cho hắn đưa qua lễ nói qua chuyện này hắn đáp giả xuống cũng bất quá là xem ở tà dương tông cho mình cống hiến hai tên t h á n h cấp linh thể đệ tử m ặ mũi không nghĩ tới không có chờ tới kim tiểu xuyên bọn hắn chết mất tin tức ngược lại lấy được đan dương tông đệ tử tinh anh rơi xuống tin tức bất quá hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng dù sao tên kia khải linh cảnh b ả y trọng cổ lang phong còn chưa chết h ạ c thanh minh thuận miệng nói liêu trưởng lão chuyện này ta đã biết chúng ta đệ tử tất nhiên lên chiến trường cùng địch nhân trong c h é m giết tao nộ g độc thủ cũng là khó mà tránh khỏi sự tình ngươi lại đem việc này ghi danh đợi n g à y sau cái k i a cổ lang phong sau khi trở về lại kỹ càng hỏi thăm liêu trưởng lão cáo từ rời đi h ạ c thanh minh đột nhiên nghĩ đến kim tiểu xuyên chuyển của bọn hắn cảm thấy có cần thiết đi thúc g ụ c một chút tiểu bạch dạ cùng nguyễn hồng hai người làm việc như thế nào lề mà lề mề như thế đi săn doanh vừa mới giờ thân dĩ vãng loại thời điểm này cực ít có đi săn tiểu đội người trở về nhưng là bây giờ l ư ỡ n g đạo phi kiếm phi hành chậm chạp đã bắt đầu hạ xuống lao tôn vừa lúc ở cửa đại sành cùng hai tên đi săn doanh quân sĩ nói chuyện t h i ế m liền thấy cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đã cướp đạp phi kiếm rơi vào trước cửa trên đất trống bùi khởi vũ ở nửa đường liền đã tỉnh lại tuy nói không có cánh tay phải lại có những thứ khác thương tại người cũng không ảnh hưởng có thể bình thường đạp kiếm phi hành chỉ có điều tốc độ này chậm rất nhiều vốn là bình thường rất tinh thần hai cái bẩy trọng cao thủ bây giờ nhìn lại rất chật vật đầy người vết máu mặc dù đã làm nhưng mà tán phát huyết tinh chi khí lại là không có giảm bớt mảy may nhất là nhìn thấy đã không có cánh tay phải bùi khởi vũ t h n g trạng cửa ra vào lão tôn cùng hai tên quân sĩ trong lòng lập tức cả kinh tuy nói mỗi ngày đi săn doanh tiểu đội đều bị thương vong thế nhưng là trước mắt hai cái này nhưng có chút khác biệt thứ nhất là thân phận đặc thù một cái là tam đại siêu cấp trong tông môn đệ tử tinh anh một cái là đô thành con em của đại gia tộc cùng những cái kia xuất thân sởi cỏ đến từ tất cả phụ thành môn phái nhỏ nhân vật không có cách nào đánh đồng thứ hai là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ chiến lược kinh người kể từ cổ lăng phong băng vào thực lực bản thân chiến thắng lao phạm đội trưởng thanh danh của hắn ngay tại đi săn doanh xem như triệt để chuyển ra không chỉ có như thế hai người bọn họ thành công leo lên huyết sát đội treo thường bảng càng làm cho hai người tên tuổi v à t rồi nhưng nhìn lấy chật vật như vậy hai người rất rõ ràng là xảy ra chuyện lớn nha cổ lăng phong đi qua một đường buôn ba tuy nói mọi mệt nhưng mà trên người tinh thần đã khôi phục lại một chút hắn nhìn về phía lao tôn vân tướng quân nhưng tại chỗ ở có thể hay không mang ta tiến đến một lát sau lao tôn tại phía trước cổ lăng phong bùi khởi vũ ở phía sau g õ vân trung yến b i ệ n môn lao tôn cáo từ rời đi vân trung yến hơi nhũ mày để cho cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ ngồi xuống như thế nào các ngươi đang săn thu chàng gặp cường địch cổ lăng phong nói vân tướng quân còn xin làm chủ cho chúng ta t i ể u nói này vân trung yến liền buồn bực đi săn doanh cả ngày chém giết sinh tử trị ở làm n danh. Thử thương i thời khắc, mỗi khác, đều đang phát sinh. Nhìn danh chẳng lẽ ta muốn đi thay các người báo thù hay sao vân trung yến lông mày nhăn lại càng thêm lợi hại cổ lang phong cũng biết chính mình mới vừa rồi không có đem lời nói rõ r à n g ra nói bổ sung vân tướng quân ta cùng đ ù i sư đệ tiểu đội cũng không phải là bại vào hết sát đội mà là tao nộ chúng ta đi săn doanh tiểu đội an toàn ngồi ở trên ghế vân Trung yến đ a n g một cái liền đứng dậy trên chiến trường bị chính mình trong q u â n người hãm hại thế nhưng là thiên đại sự tình nàng vân Trung yến không chỉ một lần nói qua ở trong đó lợi hại quân sĩ ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường cho nên nàng cho phép đi săn doanh quân sĩ có thể bình thường tại nơi đóng quân bên trong khiêu chiến chỉ cần không sử dụng linh thể không hạ sát thủ nàng cũng có thể khoan nhượng thế nhưng là trên chiến trường sau lưng đâm đao sự tỉnh tuyệt không cho phép nàng cắn răng ánh mắt nhìn chằm chặp cổ lăng phong là ai cổ lăng phong nghe xong vân tướng quân giọng điệu này trong lòng cũng có thực chất nhi vân tướng quân là kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ còn có cái k i a m ặ c m ặ c vân trung yến một chốc không có tỉnh táo lại giống như chính mình nghe nhầm rồi ngươi lặp lại lần nữa cổ lăng phong gần từng chữ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặt mặt vân trung yến lần này nghe rõ nghe rõ ràng sau đó nàng ngược lại ngồi xuống cổ làm phòng ngươi thế nhưng là đan dương tông đệ tử tinh anh nói chuyện kết quả có nghĩ tới không lần này tinh thần hơi tỉnh lại bùi khởi vũ đứng dậy tay trái ngón tay chỉ vào đã không có cánh tay phải bả vai vân tướng quân chắc chắn một trăm phần trăm ngươi nhìn ta cánh tay này chính là kim tiểu xuyên làm hại vân trung yến hầu nghi ta hẳn là không nhớ lầm chúng ta đi săn doanh chỉ có một cái gọi kim tiểu xuyên a các ngươi biết hắn là tu vi gì sao khải linh cảnh ba trọng vẫn là vừa mới tấn thăng đi lên các ngươi nói kim tiểu xuyên đem các ngươi bị thương thành dạng này hơn nữa ta nghe nói hai người bất kỳ người nào thực lực đều đủ để xếp hạng đi săn doanh hai mươi người đứng đầu lời này ta như thế nào có chút không tin đâu nói đi vân trung yến ánh mắt không ngừng tại cổ lăng phong cùng b ù i khởi vũ trên mặt liếc nhìn nàng muốn từ hai người kia trong ánh mắt nhìn ra manh mối cổ lăng phong cũng đứng dậy vân tướng quân là như vậy tiếp đó hắn sẽ tại bãi săn phát sinh hết thảy từng cái nói ra bao quát kim tiểu xuyên bọn người như thế nào âm hiểm lợi dụng ban đêm tập kích quấy dối bọn hắn không cho nghỉ n ơ i bao quát sở nhị thập tứ càng thêm không biết xấu hổ chính mình đánh không lại ngược lại cấu kết huyết sát đội cao thủ không ngừng tiêu hao thực lực của mình bao quát mặt m ặ c tại thời khắc nguy cấp bó lớn phụ lục trở ngại chính mình đối với các huynh đệ cứu viện bọn hắn đã nói tất cả chỉ là không có nói ngay từ đầu là bọn hắn trước tiên ở động rộng rãi đối với kim tiểu xuyên bọn hắn hạ thủ vân trung yến sau khi nghe cảm thấy chuyện này nửa thật nửa giả nhưng trong lòng vẫn như cũ buồn bực giống như các ngươi cùng kim tiểu xuyên ở giữa cũng không có cái gì lớn hơn tia ta bùi khởi vũ đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác nhất định là trước kia chúng ta có sư đệ khiêu chiến kim tiểu xuyên cùng sở mập mạc hai người bọn họ ghi hận trong lòng cố ý h ã n hại chúng ta vân trung yến vẫn là không cách nào lý giải nhưng lần kia khiêu chiến thua không phải là các ngươi sao ta nhớ được về sau các ngươi cũng vẹn vẹn khiêu chiến hà an chi cùng hiệu rời một lần hai người kia lúc đó thế nhưng là bị các ngươi đánh không nhẹ nếu là muốn trả thù chắc cũng là hà an chi cùng hiệu rời a cho dù là lao phạm đối với các ngươi bất mãn khai thác thủ đoạn trả thù ta cũng có thể hiểu được nhưng các ngươi nói kim tiểu xuyên bọn hắn cố ý muốn hại chết các ngươi ta cảm thấy có chút gượng ép đâu cổ lăng p h o n g hung hăng nói vân tướng quân sự thật chính là như thế chúng ta đại bộ phận sư đệ cũng là chết ở kim tiểu xuyên trên tay bọ còn xin tướng quân đem kim tiểu xuyên bọn người chém giết sạch sẽ vì chúng ta sư đệ tuyết hận vân trung yến k h o á t k h o á t tay chuyện này ta sẽ thật tốt điều tra một phen bùi khởi vũ sắc mặt tái sanh vân tướng quân lần này chúng ta đô thành con em thế g i a đi ra bản ý là đền đáp triều đình lại tại ở đây nguy rồi chính mình trong quân người an toàn nếu là bị gia tộc biết cổ lăng phong nói bổ sung đúng vậy à tướng quân ta đ a n dương tông đệ tử vì triều đình hy sinh thân mình không lời nào để nói nhưng mà chết ở trong tay người một nhà ta sợ tông môn trưởng lao đường tức giận phía dưới nếu là ở bình thường vô luận cổ lăng phong vẫn là bùi khởi vũ nhất định sẽ không nói ra lời nói này bọn họ đều là người thông minh phương thức nói chuyện như thế cũng có chút dựa dẫm thế lực sau l ư n g ý tứ bọn hắn đối mặt là ai cũng không phải tướng lãnh bình thường mà là vân Trung yến trong quân chỉ có như thế một cái vân Trung yến liên đ ư ơ n g tướng quân nói chuyện đều phải khách khách khí khí cái này cũng là hôm nay bọn hắn gặp phải cực lớn ngăn trở đầu góc có chút phạm hồ đồ dưới tình thế cấp bách nói ra một phen như vậy quả nhiên vân chủ yến lại nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng có chút bất thiện nhưng vẫn như c ũ áp chế trong lòng không vui tốt hai ngươi tạm thời xuống nghỉ ngơi đi nếu là đan dược không đủ trước tiên có thể đi đại s ả n h một chút liền nói là ta ý tứ thế nhưng là cổ lăng phong cùng đùi khởi vũ hai người vẫn không có hoàn toàn lý giải vân trung yến ý tứ còn tiếp tục vận dụng bối cảnh của chính mình vân tướng quân ta đều thành con em thế gia tính mệnh không thể liền như thế không công ném đi đúng vậy à ta đ a n dương tông tại vương t r i ề u bên trong còn là lần đầu tiên bị chính mình người h ã m hại lần này vân trung yến liền triệt để nổi giận đủ các ngươi luôn mồm nói kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ cùng mặt mặc hại các ngươi ta cũng đáp ứng một kỹ càng điều tra còn nghĩ như thế nào Các nếu g đừng ư ơ i như t không tin đi về hỏi hỏi các ngươi tông chủ trưởng lão gia tộc tộc trưởng liền nói cái này lời ta vân trung yến nói là bàn long quan vân trung l i ê n nói xem ở các người đang săn thú doanh trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ rất có chiến công phân thượng ta liền không truy cứu đi xuống đi cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hai cái bị quát mắng một trận trên mặt mồ hôi lạnh rơi vừa rồi đích thật là quá càn rỡ nhưng chúng ta nơi nào tin tưởng người vân tướng quân là xuất thân từ bản lòng con đầu cho tới bây giờ cũng không có ai nói cho chúng ta biết n h a chương năm trăm linh năm b ả n long quan một chương năm trăm linh năm b ả n long quan bên trên nhìn xem cổ lăng phong bùi khởi vũ ba phần sợ hãi bảy phần tịnh mịch g a mình về tử vân trung yến ngồi ở tại chỗ tay phải vung lên một đạo nhu chỉ hoán gió nổi lên hai cánh cửa lớn tự động đóng hảo bất quá vân trung yến bây giờ cũng có chút do dự từ vừa rồi cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ biểu hiện đến xem đó là nhất định cùng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc bạo phát trực tiếp nhất mánh liệt nhất xung đột bằng không bằng hai người kia luôn luôn làm việc tới suy đoán cũng sẽ không thất thố như vậy nhưng chín tầng lầu ba tên tiểu gia hỏa có thể đem cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ một nhóm người cho lấy tới loại trình độ này sao nàng nhớ tới vừa rồi bùi khởi vũ nói kim tiểu xuyên bọn hắn cùng huyết sát đội người liên hợp đối bọn hắn phát động tập kích đây cũng không phải là chuyện nhỏ một khi chứng thực đó chính là thông đồng với địch thông đồng với địch người mặc kệ là ai chỉ có một cái kết quả chu sát vân trung yến đương nhiên sẽ không chỉ nghe tin cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ lời nói của một bên vô luận từ phương diện nào đến xem kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không có thông đồng với địch lý do bằng không đại viêm huyết sát đội bên kia không cần thiết đem bọn hắn liệt đến trên bảng treo thưởng còn chuyên môn phái người đi tới đi s ă n danh cho chín tầng lầu người hà độc lại nói bây giờ chín tầng lầu ba người chiến công tổng số vượt qua ba nghìn cái này đều là dùng huyết sát đội thành viên thi thể t r ồ n g chất lên khả năng duy nhất tính chất chuyện này cùng đại viêm huyết sát đội không quan hệ hoàn toàn chính là chín tầng lầu cùng cổ làng phong giữa bọn họ mâu thuẫn nghĩ rõ ràng chút điểm này vân trung yến cũng có chút đau đầu nàng đã cùng sư tôn nói muốn để cho kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc gia nhập vào bản long quan ý nghĩ sư tôn cũng không có g ạ t bỏ mà là để cho chính mình tiếp tục bồi dưỡng cùng quan sát nhưng bây giờ kim tiểu xuyên bọn hắn cùng đan dương tông cùng với đô thành thế ra mâu thuẫn nhìn căn bản là không có điều hòa khả năng một khi bọn hắn gia nhập vào bản long quan có thể hay không cho trước mắt bàn long quan mang đến tiền phái càng lớn đâu sau một lát vân trung yến đứng dậy nàng nhất định phải làm rõ ràng chuyện này chân tướng đi ra cửa viện đối với kim tiểu xuyên b ọ n người quen thuộc nhất không gì bằng lỗ bi hoan cùng từ văn thông trở lại chỗ ở cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đã băng bó ký vết thương đổi xong y phục bùi khởi vũ phía bên phải chống r ồ n g ống tay áo bị đâm vào bên hông thế gia này kiêu ngạo t ừ đ ệ bây giờ ánh mắt hú ám có thể tưởng tượng tương lai hãn tại gia tộc tiến cảnh đem một mảnh ảm đ ạ cổ lăng phong pha tốt một bình trà bọn hắn nhất thiết phải ổn định lại tâm thần nghĩ bước kế tiếp đối sách bùi khởi vũ tay trái nâng c h u n g trà lên không q u á quen thuộc nước trà hơi kém chiếu xuống trên áo b à o a i không nghĩ tới vân tướng quân lại là bàn lòng con người trước k i a cũng chưa nghe nói qua tính toán nàng loại người này cũng sẽ không cùng chúng ta so đo lại nói bàn lòng quan mặc dù bá đạo nhưng cũng không có bao nhiêu người tam đại siêu cấp tông môn cùng thế ra chưa chắc sẽ sợ bọn hắn ta chỉ lo lắng vạn nhất vân tướng quân cha tới cha lui cha được là chúng ta trước tiên đối với kim tiểu xuyên bọn hắn độc thủ lại sẽ như thế nào bùi khởi vũ trên mặt phẫn hận còn có thể thế nào Ta đều đã nếu h h hắn h a n bọn bị lộn p đi, chẳng lẽ vân tướng lẽ q â n chúng Nàng sẽ đối với chúng ta tay. ra không quan sau tiểu xuyên hai ta, ta phía nhưng cũng nên nghĩ đến chúng lăng phong đột nhiên, đối với chính mình trước đây xem như, có chút hối hận. Chính mình không tâm thế đột trước chút treo trọc đây xem kim hối đối với việc gì, lực Cổ có có bây ọ n hắn làm gì? Nếu không, làm gì. b giờ còn mang theo các sư đ ệ đang săn thú chẳng đại sát tứ phương đâu hắn nhìn xem diện mục có chút g i ữ t ậ n bất cứ lúc nào đều là giống nhau đó là tự nhiên còn một chút chuyện này nói trắng ra là còn là bởi vì căn cứ kiểu tướng quân cùng nguyên hồng tướng quân dựng lên bọn hắn cũng nên vì chúng ta làm chủ mới được hảo chúng ta lập tức liền tin tức chuyên r a rời đi đi săn doanh phía trước bọn hắn nhất thiết phải đ è m kim tiểu xuyên bọn hắn giết chết sau hai canh giờ để thất quân căn cứ tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng nhận được tin tức tin tức là phong v ũ các tôn q u ả n sự tự mình đưa tới vì cái tin tức này tôn q u ả n sự cùng tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng yêu cầu ba trăm mai linh hạch bất quá sau khi kiểu bạch dạ tiếp nhận tin tức tôn quân sự cũng không có gấp gáp rời đi mà là liền tùy tiện ngồi ở một bên tiểu bạch dạ cùng nguyên hồng ngượng ngùng trực tiếp xô đổi liên ngồi vào một bên khác mở ra tin tức cái này vừa nhìn một cái tay đều run dậy cỡ mờ nờ không đúng ta để cho cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đi đi săn doanh giáo h ấ n kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ lúc cần thiết có thể hạ tử thủ thế nhưng là cái này tử thủ xem ra là thực sự xuống nhưng tựa như là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc đối với cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ hạ tử thủ chỉ sống sót hai cái cái này mẹ nó các ngươi giàu gì một cái là đan dương tông đệ tử tinh anh một cái là thế gia trọng điểm bồi dưỡng dòng chính trận đánh này đánh cũng quá phê vật đương nhiên bây giờ nói gì cũng đã chậm nguyên hồng muốn cùng tiệu bạch dạ chuyện thương lượng liếc qua tôn quản sự nhìn thấy đối phương vẫn chưa đi ý tứ liền thúc giục nói tôn quản sự tin tức này cũng đưa tới linh thạch ngươi cũng thu ngươi nhanh đi mau lên tôn quản sự không có dơ lên cái mông thuận miệng nói không có việc gì hai vị tướng quân ta không vội vàng ta chỉ muốn biết kế tiếp các ngươi dự định xử lý như thế nào chuyện này tiệu bạch dạ nổi nóng tôn quản sự xem ra ngươi bù trừ lẫn nhau hơi thở cũng rất hiểu cái này còn phải nói sao trong lúc đại chiến chín tầng lầu người dám đối với cùng là đi săn doanh quân sĩ hạ thủ đương nhiên xử theo quân pháp tôn quản sự liền vội vàng đem sách nhỏ lấy ra ngươi nói chậm một chút ta trước tiên đi lại đúng các ngươi chẳng lẽ không đi điều tra một chút vì sao chín tầng lầu người sẽ đối với đan dương tông người ra tay sao tiểu bạch dạ không kiên nhẫn chúng ta đương nhiên sẽ điều tra giống như việc này cùng các ngươi phong vũ các không có quan hệ à tôn quản sự cũng không n ó n g n ả y thái độ thành khẩn đó là đó là các ngươi làm quyết định đương nhiên cùng chúng ta phong vũ các không có quan hệ nhưng mà chúng ta cũng muốn theo hai vị tướng quân mạch suy nghĩ đem tin tức biên soạn thật không thật sao lại nói rất lâu cũng không có nghe nói có đi săn d o a n người giữa hai bên chèm giết c h u y ệ nếu n không ta phải phong viết vũ các người nguyên hồng cũng sớm đã ra tay một cái tắt đem hắn chụp chết tại chỗ tiêu bạch dạ hơn một tiếng ai nói chúng ta sẽ không điều tra đơn giản nói bậy nói bạn ta này liền phái người điều tra ta cùng nguyên hồng tướng quân muốn ra cửa một chuyến tôn quản sự ngươi cũng nên đi tôn quản sự lúc này mới ra bọn h ắ n việt tử một bên đi trở về vừa suy nghĩ những sự tình này không được kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặt mặc cùng chính mình thế nhưng là có ước định hơn nữa còn xin chính mình ăn cơm xong xem như tương đối thuận mắt khách hàng lớn nhìn tiêu bạch dạ cùng nguyên hồng hai người cùng đan dương tông bên kia quan hệ rất tốt bộ dáng nói không chừng sẽ tìm lý do đem kim tiểu xuyên giết chết đến lúc đó chính mình trực tiếp tư liệu c ù các ngươi, các ngươi không không bài săn kim tiểu xuyên sợ mập mạc cùng mặt mặt tại chỗ kia đã đào xong ba cái ra miệng trong sơn động đã nghỉ ngơi mấy canh giờ trạng thái cũng đã khôi phục cùng cổ lăng phong đám người sự tỉnh đã qua kim tiểu xuyên suy đoán bùi khởi vũ tất nhiên thụ thương nghiêm trọng hẳn là đã trở lại đi săn doanh chỉ là không rõ ràng sẽ như thế nào tại trước mặt vân tướng quân cao chính mình một hình dáng cáo liền cáo a đến lúc đó chúng ta không thừa nhận chính là ngược lại xuất thủ thời điểm chúng ta sư huynh muội cũng là che mặt mặc mặc tiểu sư muội trong tay nắm chặt bảy cái nhận đây đều là đan dương tông cùng con em thế ra trên thân có được rất muốn bây giờ liền bắt đầu phân phối đồ vật ta thế nhưng là ở đây không gian quá nhỏ hoàn toàn không đủ kim tiểu xuyên tổng kết hôm nay được mất sở sư đ ệ ngươi cũng đã nhìn ra chúng ta chín tầng lầu bây giờ chiến lược ưu khuyết điểm hết sức rõ ràng từ tuyệt đối về mặt chiến lược tới nói ta là không có chút nào ngoài ý、muốn. xếp hạng thứ nhất cái này điểm nhi ngươi phải thừa nhận s ở nhị thập tứ lay động một chút đầu to thế nhưng là cổ lăng phong bọn hắn rõ ràng là ta dẫn tới huyết sát đội mới đưa bọn hắn đánh bại kim tiểu xuyên tăng thêm một chút ngữ khí ta nói là chúng ta mấy cái chiến lược so sánh ta là đ ệ nhất không tệ à. s ở ngập m ạ n thế nhưng là ta tốc độ càng nhanh kim tiểu xuyên không kiên nhận tính toán cùng ngươi giảng mơ hồ đạo lý ta nói tiếp tiếp theo đầu bây giờ chúng ta đối thủ tu vi càng ngày càng mạnh đi qua chúng ta lúc nào cũng đối với khải linh cảnh một trọng hai trọng ba trọng tu sĩ hạ thủ bây giờ đối phó năm trọng tu sĩ không thành vấn đề sơ mập mạc gật đầu nay mỗi ít hắn cùng mặc mặc tiểu sư muội đều thừa nhận luận đánh nhất là đánh năm trọng cảnh giới đối thủ tiểu xuyên sư đệ vẫn là lợi hại một truy thoái sơn trên cơ bản là một cái b ú a m ộ t cái âm thanh đủ loại kim sắc h à o quang màu đỏ còn có lôi điện đi theo toàn bộ hiệu quả g i a trì rất là dễ nhìn b á khí đương nhiên tiểu xuyên sư đệ thường thường cũng chỉ có thể là liên tục ba truy mà thôi đến đệ tứ truy thời điểm cũng có chút hư thoát không dám phong thích bằng không liên muốn tự mình có lấy mới có thể trốn về đến kim tiểu xuyên tiếp tục tiểu sư muội bây giờ chúng ta năng lượng châu tử còn có bao、nhiêu? mặt m ặ c tiểu sư mội lắc đầu một cái cũng không có phía trước chúng ta phải đến những cái kia tại động rộng d ã i thời điểm mỗi ngày một cái liền toàn bộ hấp thu kim tiểu xuyên thở dài thấy được chưa chúng ta vẫn là tự thân cảnh giới quá kém cho nên bước kế tiếp chúng ta muốn tiếp tục đối với huyết hà tông đệ tử ra tay tranh thủ tại một tháng trong vòng lại lấy tới năm sáu mươi mai h ạ châu chỉ có dạng này hai ba tháng sau chúng ta mới có thể tiếp tục tăng lên tới khải linh cảnh bốn trọng s ở nhị thập tứ cùng mặt m ặ c đều tán đồng gật đầu một lát sau sở nhị thập tứ phi thân ra ngoài tìm kiếm mục tiêu mới chương năm trăm linh sáu bàn long q u n hai chương năm trăm linh sáu bàn l o n g quan bên trong màn đêm buông xuống s ở nhị thập tứ bay trở về sân động vận khí không tệ tìm được một chỗ huyết sát tiểu đội chỗ nghỉ ngơi kim tiểu xuyên s ở mập mạng mặc mặc ba người nhìn sát trời một chút、hút. hướng mục tiêu phương hướng tiến lên lại bắt đầu mới tập kích quấy dối đi săn doanh lỗ bi hoan mới vừa từ bãi săn dẫn người trở về không đợi ăn cơm liền được cho biết vân tướng quân tìm hắn có việc liền có chút hồ đồ mấy tháng gần đây tiểu đội mình biểu hiện không tệ ai chết h u n h đệ càng ngày càng ít nhưng mà chiến công lại là một mực tại tăng thêm Tiểu đ cũ cũng, cũng không có hỏi rõ ràng vân tướng quân là tìm tự mình một người đâu hay là tìm chính mình toàn bộ tiểu đội mang theo ngô sơn ngô thủy còn có cùng tự lộ đi thẳng tới vân trung yến tiểu việt tử gõ cửa sau khi tiến vào chỉ thấy vân tướng quân đang tại trong viện khi háy vài cọn hoa cỏ mấy người vội vàng cấp vân trung yến hành lễ cùng t ừ lộ đây vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cùng vân trung yến t h ư n g kiến t lỗ bi, bi hoan tự r nhiên là nhặt dễ nghe nói khoác lác ma bệnh đều nhanh muốn ham không được lỗ thủy ở bên cạnh lạng yên không một tiếng động thọc cánh tay của hắn l ô bi hoan lúc này mới ý thức được chính mình nói giống như có chút nhiều còn không có hỏi vân tướng quân đến tột cùng kêu mình tới có chuyện gì vân trung yến gặp l ô bi hoan không còn tội p h ồ n g cười yếu ớt nói xem ra chúng ta lô đội trưởng gần nhất vận khí không tệ không chỉ có tăng lên tới tám trọng cảnh giới cái này chiến lực cũng là tăng cường rất nhiều chắc hẳn lần sau gặp phải huyết sát đội chín trọng đối thủ cũng có thể một trận chiến mà thắng l ô bi hoan lần này không biết nên trả lời như thế nào n g h e xong vân tướng quân l ờ i này liền biết là đang chê cười chính mình vân trung yến cũng không có để cho lỗ bi hoan quá mức khó xử đúng ta muốn hỏi một chút các ngươi tiểu đội kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c trước mắt ra sao lỗ bi hoan không biết v â n tướng quân vì sao muốn hỏi như vậy cái này tướng quân ngài cũng biết kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn có trong hành động tự do ta cũng không tốt nhiều hơn quan hệ vân trung yến tiếp tục hỏi nói như vậy ngươi mấy ngày gần đây nhất không thấy bọn hắn cái này cũng không phải không thấy được dù sao trời vừa tối tiểu xuyên huynh đệ liền đem bầu trời làm cho đ e n thui chỉ là quá tối ta không tốt lắm tìm kiếm vân trung yến cảm thấy không cần thiết quay tới quay lui như vậy cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ sự tình Tại toàn bộ trong đại doanh, căn bản bộ lần à là này, không Kim khởi thẳng hôm nghe nhị thập phong đánh chuyện nói nay, tin nói Xuyên, cùng lăng cùng ngươi cũng gạt ta một tức, Tiểu tứ được, được đem đã mặc mặc, cổ bùi biết. l sở vũ này lỗ bi hoan nô sơn nô thủy cùng tử lộ toàn bộ đều có chút mắt trận tròn đồ chơi gì kim tiểu xuyên bọn hắn vậy mà làm ra chuyện như vậy lỗ bi hoan nói thẳng vấn tướng quân cái này chỉ sợ là có sai à vừa tới tiểu xuyên huynh đệ bọn hắn trong cảnh giới cùng cổ lăng phong bùi khởi vũ t r a n lệch rất nhiều làm sao có thể đánh thắng được họ, họ. cho dù là linh thể người tiên cũng không khả năng thứ hai đi không nói những cái khác ta tiểu xuyên huynh đệ làm người trưởng nghĩa hòa ái dễ gần mặc mặc tiểu sư muội tướng mạo xinh đẹp xem xét cũng rất thiệt lương lỗ bi hoan bờ lạ bờ lạ bờ lạ nói hồi lâu tóm lại một câu nói kim tiểu xuyên sở mập mạp cùng mặt mặc không có khả năng chủ động khiêu khích cho dù là có lôi cũng là người khác có lôi nô sơn nô thủy vẫn không cảm giác được phải như thế nào dù sao cũng được kim tiểu xuyên chỗ tốt của bọn họ cho nên cũng thỉnh thoảng chen vào một câu nói cũng là nói kim tiểu xuyên lời khen nhưng mà cùng tử lộ nghe xong cũng không giống nhau đồ chơi gì các ngươi đem kim tiểu xuyên bọn hắn nói hoàn mỹ như vậy cũng sẽ không đau lòng sao các ngươi có biết mấy người bọn hắn đem chúng ta đại viêm huyết sát đội quân sĩ đều khi dễ thành d ặ n gì tam tiên chiến công a đây chính là mấy trăm quân sĩ tính mệnh đổi lấy hắn hơi kém đem kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc đủ loại âm hiểm không phải từng cái chấn động rất xuống đi ra nói cho vân trung yến nhường vân trung yến đem kim tiểu xuyên bọn hắn tháo thành t á ắ n g khối nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành nhưng đầu góc đột nhiên tỉnh táo lại nơi này cũng không phải là đại viêm quân doanh mà là vân trung yến tướng quân tiểu việt tử bất quá xem ra kim tiểu xuyên bọn hắn cùng cổ lăng phong bùi khởi vũ ở giữa đã là thủy hỏa bất dung ta muốn thế nào mới có thể lợi dụng tin tức này đâu tất nhiên hạ độc độc không chết kim tiểu xuyên công pháp cũng không thể để kim tiểu xuyên chết bất đắc kỳ tử nếu như từ nội bộ bọn họ hạ thủ đâu vân trung hiến nghe hồi lâu cũng là l ô bi hoan cùng anh em nhà họ nô nói kim tiểu xuyên lời khen thế nhưng là kỳ quái vì sao cái này cùng tử lộ liền không nói một lời đâu xem ra là cùng kim tiểu xuyên bọn hắn tiếp xúc thời gian vẫn là quá ngắn cũng không nghĩ nhiều liền để mỗi người bọn họ trở về trước khi đi nói cho bọn hắn mấy cái chuyện này không nên suy nghĩ nhiều trong quân tự sẽ điều tra tin tưởng lỗ bi hoan mấy người ra vân trung yến b i ệ t tử trực tiếp đi phòng bếp ăn cơm trước phòng bếp mặt trên đất trống còn có bảy tám tấm cái bàn không có triệt hồi không chỉ có như thế một tấm bàn nhỏ phía trước còn ngồi hai người đang uống rượu chính là cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ quả nhiên chín tầng lầu ba người cùng con em thế ra cùng với đan dương tông đệ tử b ộ c phát xung đột để cho cổ lăng phong b ọ n người thương vong thảm trọng tin tức đã sớm truyền ra cái này cũng là cổ lăng phong bùi khởi vũ chủ động vạch trần đi ra ngoài mục đích chính là đủ loại tạo áp lực để cho dư luận lê n men ngược lại muốn xem xem vân tướng quân sẽ như thế nào che chở kim tiểu xuyên mấy người l ô bi hoan mấy người đem đồ ăn đánh ra cũng tương tự chi một cái bản liền đặt tại cổ đăng phong đối diện vài chén rượu hạ đỗ l ô bi hoan âm thanh liền lớn vừa nói có người cố ý hãm hại hắn tiểu xuyên huynh đệ cùng sở huynh đệ không có lương tâm về sau sinh con không có lô đ í vừa cùng khắc trên b à n tu sĩ lệ đếm kim tiểu xuyên đủ loại c h ỗ t ố t nói cái gì kể từ tiểu xuyên huynh đệ tới đi săn doanh sau đại gia đang săn thu tràng tối ngủ để ổn định tất cả rơi xuống huynh đệ cũng đều có người chuyên môn cho siêu độ. chín tầng lầu mấy người đang săn thú doanh nhân d u y ê n vốn là không tệ l ô bi hoan kiểu nói này liền có khác cái bàn người đến đây phụ h o ạ những n người kia không có mấy cái sẽ nhìn xem đệ tử thế ra cùng đan dương tông thuận mắt từng cái ngày thường cao cao tại thượng bộ giáng nhóm người này âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng nước bọt đều nhanh muốn phun đến cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ đồ ăn trong chậu cổ lăng phong cùng bùi khởi vũ sắc mặt xanh xám nương các ngươi cũng quá khi dễ người nhưng loại này tình huống phía dưới rõ ràng địch nhiều t á ít cũng không dám nổi dận đem đồ ăn thu t r o n xong phất ống tay háo một cái nên ngang rời đi cũng không tiếp tục cùng không những thứ này thổ lão mạo, ngồi gần như thứ thổ tiếp lão mạo, vừa ậ y Cùng t lộ, nhìn h xem i người bóng lưng rồi ờ i đi, điều vội đi tới tiết viện để như nghĩ quân, căn không thành vàng thanh trường tướng quân thất Thầm có cứ. suy tử. Vừa r nghe tôn quản sự nói xong kim tiểu xuyên cùng cổ làm p h o n g bùi khởi vũ ở giữa xung đột sau đó một sát na kia đầu góc của hắn là chống không cỡ m ơ nở lại còn có loại chuyện này phát sinh hoàn toàn nghĩ không ra a lúc trước hắn thậm chí đều có tâm lý chuẩn bị kim tiểu xuyên mọi người sẽ bị kiểu bệnh dạ nguyên hồng phái đến đi săn d o a n người chuyên môn có chỗ nhằm vào nhưng bây giờ là thế nào kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng tiểu cô nước kia đem đô thành đệ tử thế g i a cùng đan dương tông đệ tử tinh anh giết phải chỉ còn lại một cái nửa người ta nên làm cái gì thầm không thành đối với kim tiểu xuyên bọn người kỳ thực cũng không có tình cảm gì chỉ có điều lúc đó là xem như cùng từ vạn thông nội dung giao dịch mới đem bọn hắn lấy tới quân doanh tới bây giờ kim tiểu xuyên bọn hắn đang săn thú doanh xông ra đại họa đắc tội đan dương tông cùng đô thành thế g i a bất luận nhìn thế nào đều không phải là một chuyện tốt cho nên hắn nghe xong tin tức đối với tôn q ả n sự nói câu nói đầu tiên lại là cái này kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ta cũng không quá quen thuộc trong n g a y mắt tôn quản sự liền biết thẩm không thành ý nghĩ lập tức cười lạnh thẩm không thành tướng quân ta thế nhưng là thường xuyên nghe ngươi ở bên ngoài nói chín tầng lầu mấy cái này là người của ngươi à không phải ngươi đem bọn hắn đưa đến đi săn doanh đi sao thẩm không thành muốn thoát khỏi quan hệ liền nói ngay tại sao có thể là ta đó là t i ế t trong n g a y mắt hắn mổ hôi liền xuống rồi nương có mấy lời là không thể nói tôn quản sự tiếp tục nói thẩm không thành tướng quân trở xuống tin tức ta coi như tạc không không cần tiền bây giờ cục diện vô luận ngay từ đầu Kim tiểu xuyên phải hay không không không kiểu Tiểu phải phải ngươi người, giờ, phải người ngươi ngươi hai thừa tướng thế, Xuyên đều quan nguyên quân, hay bây bọn hắn nhận, cần cùng hồng nhận định như thế, cũng không hệ, chỉ bạch của là có dạ vị suy nghĩ một chút ta kim tiểu xuyên chuyện của bọn hắn nhất định sẽ bị người khác lợi dụng bây giờ muốn thoát khỏi quan hệ là không được tương phản ngươi còn muốn lợi dụng chuyện này mới có cơ hội tiến thêm một bước cuối cùng ngươi phải rõ ràng kim tiểu xuyên bọn hắn khải linh cảnh ba trọng tu vi như thế nào dám đi khiêu khích hai cái vượt qua phổ thông chín trọng thực lực người đâu huống hồ đối phương không chỉ là hai người tôn quản sự đi lúc gần đi có chút xem thường thẩm không thành nhân ra kim tiểu xuyên biểu hiện tốt thời điểm ngươi liền nói là người của ngươi đủ loại tranh công xin thưởng kết quả nhân ra vừa có một số việc ngươi liền nóng lòng phủi sạch quan hệ ha <cười> ha loại người này làm sao có thể trên con đường làm quan đi xa đâu một lát sau thẩm không thành như ở trong mộng mới tỉnh hơi kém đi nhầm một bước hắn nhất định phải lợi dụng được lần này cơ hội kim tiểu xuyên bọn hắn không thể phạm sai lầm lỗi của bọn hắn chính là lỗi của mình cho nên hắn trực tiếp chạy tiết thanh trường nơi ở mà đến thế nhưng là vừa mới đi vào việt tử liền thấy kiều bạch dạ cùng nguyên hồng hai người đang ngồi ở tiết thanh trừng tướng quân đối diện ba người ánh mắt trên không trung x e n lẫn cọ sát ra hỏa h ò a tiết thanh trừng đã sớm ngờ tới loại tình huống này tới thẩm tướng quân ngồi chung phía dưới uống trà ta biết ngươi vì cái gì mà đến chuyện này mấy người các n g ư ơ i ai cũng không cần nói ta đã đem việc này hoàn toàn giao cho vân tướng quân xử lý tin tưởng các ngươi đều có thể nhận được chân thực kết quả điều tra hiện trường vô luận là kiều bạch dạ nguyên hồng vẫn là thầm không thành bọn hắn đối với chân thực kết quả cũng không có hứng thú gì bọn hắn mong muốn không phải chân thực kết quả mà là Đối với suy nghĩ h c à n cái này hai chi tiểu đội hẳn là tách ra hành động như vậy bọn hắn liền có thể tìm kiếm xuất thủ thời gian nhưng mà bọn hắn thất vọng giờ t h i ê n vừa tới bầu trời sáng sủa hai chi huyết sát tiểu đội từng cái ngáp một cái thu thập xong hành trang lên đường là lên đường thế nhưng là cũng không có tách ra sợ nhị thập tứ xa xa theo dõi nửa canh giờ đám người này vẫn không có chia ra hành động ý tứ không chỉ có như thế ngược lại trên nửa đường lại gặp phải mặt khác một chi huyết sát tiểu đội ba nhánh huyết sát đội người sắp nhập một chỗ khá lắm ước chừng vượt qua bốn mươi người sợ ngập mạng tại trong chợ có hơn giấu ở trong rừng cây vắt hết vóc đem ngón tay đầu đều nhanh muốn mẹ gãy cũng không thể suy tính ra như thế nào mới có thể tìm được công kích cơ hội không thể làm gì khác hơn là trở về đem tin tức báo cho tiểu xuyên sư đệ kim tiểu xuyên n g h e xong cũng là không thể làm gì ai ra huyết sát đội người thực sự là âm hiểm thế mà hơn bốn mươi người tụ tập cùng một chỗ để cho chính mình căn bản không có chỗ xuống tay tuy nói ta trước mắt một chiêu một truy toái sơn uy vũ b á c khí nhưng đó cũng là tại dưới tình huống một chọn một nếu như bị hơn bốn mươi người vây công kim tiểu xuyên toàn thân dùng mình một cái tính toán tạm thời trước tiên nhịn xuống lại tìm những thứ khác cơ hội sư minh mỗi ba người càng không ngừng nguyền rủa những cái kêu huyết sát tiểu đội nhưng lại không biết những cái kêu huyết sát tiểu đội cũng tương tự tại nguyền rủa bọn hắn ba nhánh huyết sát tiểu đội hội tụ mà thành hơn bốn mươi người dẫn đội tiểu đội trưởng đều là tám trọng tu sĩ một đám người như vậy đi cùng một chỗ khí thế là có thế nhưng là chúng ta vì sao tiến vào sân mạch sơ tâm là gì không phải là vì tìm được đi săn doanh tiểu đội sao giết địch lập công h ồ i đoái tài nguyên về sau tu luyện trên đường thuận b u ồ n xuôi gió nhưng bây giờ mấy chục người hành động cùng một chỗ còn có thể có cái dám thu hoạch nhân ra đi săn doanh tiểu đội tất cả cũng không đều là đồ đẩn nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy còn dám xông lên mà hết thẻ này kẻ cầm đầu chính là chín tầng lầu ba cái kia không biết xấu hổ người cho nên một bên hành tẩu một bên ngáp một cái vừa mắng chín tầng lầu ba người cả nhà thân thuộc chỉ có mắng nữa như vậy bọn hắn mới có thể phát tiết bất mãn trong lòng ước trừng lại qua một canh giờ tiếng mắng vẫn không có ngừng đội ba người cũng không có tách ra nguyên nhân chủ yếu bọn hắn lộng không rõ ràng sở mập mạc có phải hay không còn tại xa xa quan sát đến bọn hắn vạn nhất bọn hắn phân tán ra bị kim tiểu xuyên chui chỗ trống ngoại trừ tám trọng tiểu đội trưởng cùng sáu trọng bảy trọng cao thủ những người khác có thể còn sống sót tỷ lệ tính thế nào cũng không lớn gần nhất bọn hắn tại huyết sát đội nơi đ r o n g quân rất ít nghe nói có người có thể tại kim tiểu xuyên một truy t h á i sơn chiêu số phía dưới toàn thân trở ra nương không biết là tên vương bắt đàn nào truyền thụ cho kim tiểu xuyên ác độc như vậy công pháp huyết sát đội cái này mấy chục người m a n g thông khoái giọng cũng không nhỏ thế nhưng là nhưng chưa từng nghĩ đến bị một người khác nghe vào trong lỗ thai người này liền giấu ở huyết sát đội vừa rồi đi qua trên một cây đại thụ toàn thân không có tản mát ra bất kỳ khí t ứ c không chỉ có như thế nếu không phải cách gần cẩn thận quan sát cũng sẽ không phát hiện sự tồn tại của người này hắn cơ hồ cùng toàn bộ đại thụ hòa làm một thể ngay cả màu sắc cũng là cây khô màu sắc người này hai mắt nhìn xem hết u y sát đội người đi qua trăm t r ư ợ n g sau k i n h thân bay lên hướng một chỗ rừng rậm n h ả y tới trong rừng một cây đại thụ phân ra mấy cây cường t r ắ n g chặt cây ba người đang tại ngồi xếp bằng trên thân tản mát ra cũng là chín trọng tu vì khí t ứ c nhìn thấy người tới một người cầm đầu mỡ to mắt nhưng có tình huống người tới cái này mới đưa trên thân vừa rồi ẩn nấp lên khí tức phóng xuất ra đồng dạng cũng là chín trọng khí tức mã lao đại vừa rồi cũng kỳ quái lại có hơn bốn mươi tên huyết sát đội viên tụ tập cùng một chỗ căn cứ ta suy đoán hẳn là ba tiểu đội sắp nhập mã lao đại chính là đang săn t h ú doanh đều lộ ra thần bí khó lường mã khiếu không chỉ có là đi săn doanh đồng thời cũng là đệ thất quân chiến công trên bảng đệ nhất nhân a gần nhất giống như đã có đến vài lần chuyện như vậy không tệ vừa rồi có ý tứ chính là đám người kia vừa đi vừa mắng người mã khiếu cười nói đây là ai lại đem bọn hắn làm pháp vực có thể đem nhiều người như vậy làm p h á t bực chúng ta đi săn doanh thế nhưng là không nhiều đứng đầu không ngoài tiểu đội chúng ta tiếp đó chính là vân kinh hồng cùng vũ tử lăng hai tên gia hỏa cuối cùng đi mã lao đại người đoán một chút sẽ là ai mã khiếu nói ta làm sao có thể đoán được dù sao đi săn doanh bây giờ nhân số không thiếu người tài ba cũng nhiều đi ta liền không đ ố nữa chính là một cái truy có thể tại thiên k h ô n g đưa tới mây đen kim tiểu xuyên còn có cái k i a cái mông ốn qua h ố n lại người khác lại không đổi kịp sở nhị thập tứ đương nhiên bọn hắn còn mang cái k i a chín tầng lầu tiểu cô n ơ n đủ loại âm hiểm lúc nào cũng mang theo một con rồng ân về n người sau ta nếu là gia nhập vào khói sóng đình liền để bọn hắn trở thành thuộc hạ của ta a cũng đã lâu ngươi gia nhập vào khói sóng đình tâm còn chưa chết hết mã khiếu khoát khoát tay ba người khác liền không nói chuyện nhiều tốt đừng nói những thứ vô dụng này đã có hơn bốn mươi người ở trước mắt chúng ta liền đi thu hoạch một đợt Nhớ kĩ, tốt nhất thiếu thả kỹ, tốt đi một ấ mấy y người. Bốn bóng người, phi thân mà đi. Bọn hắn mấy người kia, không nói má khiếu, liền xem như khác ba người, mỗi người chiến công, tại toàn phi đi. kia, khiếu, mỗi tại ba b khác mà má xem đệ h phía ấ t tại trước tên. Một quân, cũng xếp tại phía trước 50 tên. Một lát sau mạ khiếu bốn người nhìn thấy cái kia ba nhánh huyết sát tiểu đội không có bất kỳ cái gì nói nhảm vọt thẳng s á t tiến đi những nơi đi qua huyết nhục tung bay huyết sát tiểu đội lập tức đại loạn mặc dù không có gặp q u a nhưng mà cũng một mắt nhận ra mấy người này là ai dù sao mạ khiếu bất họa vẫn luôn xếp tại treo thưởng bảng vị thứ nhất mạ khiếu tới chạy mo a đợt thứ nhất may mắn sống sót huyết sát đội viên căn bản là không có tâm tư phản kháng bởi vì bọn hắn tin tưởng đối mặt những người khác cho dù là kim tiểu xuyên cùng s ợ mập m ạ c g h ư n g r ắ n nói không chừng còn có rất lớn cơ hội chiến thắng thế nhưng là đối mặt treo thưởng bảng đệ nhất m ắ t hiếu bọn hắn căn bản liền sẽ không hướng về đối kháng phương diện này suy nghĩ trong lúc nhất thời huyết sát tiểu đội chạy trốn từ phía rất là hối hận phía trước vì sao không có tách ra hành động bằng không cũng sẽ không rơi vào thời khắc này hạ tràng một hồi thu hoạch điên cùng tiến hành đi săn d a n h vân trung yến hôm qua đã chiếm được tiết thanh trừng cùng đường tây lục hai vị tướng quân thụ ý liên quan tới cổ làng p h o n g bùi khởi vũ cùng k i m tiểu xuyên bọn hắn ở giữa phát sinh xung đột sự tỉnh hoàn toàn giao cho tự mình tới giải quyết vân trung yến rất rõ ràng điều này có ý vị gì nói dễ nghe đây là hai vị thực quyền tướng quân đối với tín nhiệm của mình nhưng từ một góc độ khác tới nói cái thứ hai cái tướng quân cũng biết chuyện này khá phiền phức nếu là bình thường quân sĩ mặc kệ là ai cũng dễ dàng xử lý tin tưởng không có bất kỳ người nào dám phát ra thanh em phản đối nhưng bây giờ mâu thuẫn xung đột song p ư ơ n g vô luận như thế nào xử lý ảnh hưởng đều biết rất lớn trước tiên nói chín tầng lầu ba người từng cái gia nhập vào đi săn doanh thời gian không dài nhưng mà chiến công hiển hách vượt qua rất nhiều khải linh cảnh chín trọng nhân vật tinh anh tên của mỗi người đang săn thú doanh cùng đại doanh cùng với c ă n cứ cũng là đại danh đỉnh đỉnh nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong quân thường xuyên lấy sự tích của bọn hắn đang khích lệ cùng dẫn dụ những quân sĩ khác không sợ sinh tử anh dũng giết địch nói đến nhiều nhất một câu nói chính là nhân ra chín tầng lầu ba tên đệ tử khải linh cảnh một trọng cũng có thể ngươi vì cái gì không thể về sau đã biến thành nhân ra chín tầng lầu khải linh cảnh hai trọng cũng có thể ngươi vì cái gì không thể cho tới bây giờ nhân ra chín tầng lầu đệ tử khải linh cảnh ba trọng cũng có thể ngươi vì cái gì không thể ngoại trừ những nguyên nhân này nghe nói chín tầng lầu sau lưng là thẩm không thành tướng quân cho nên đối với kim tiểu xuyên bọn hắn xử lý nói sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trong quân sĩ khí đều không đủ một phương khác càng l à n h ư vậy đây chính là đường đường một trong tam đại siêu cấp tông môn a hơn nữa còn có đô thành thế g i a vài tên hạch tâm đệ tử tính mệnh dù là luôn luôn làm việc sạch sẽ gọn gàng vân trung hiến cũng cảm thấy là khó không phải nàng không dám làm ra quyết định mà là nàng nghĩ tới càng nhiều dù sao lúc này nàng không chỉ có đại biểu chính mình sau lưng còn có một cái b ả n lòng con đâu cho nên suy nghĩ một buổi tối vân trung hiến và hôm nay trước kia liền cho sư tôn lại phát ra một phần tin tức xem sư tôn sẽ cho mình như thế nào chỉ điểm lúc này đ ô thành tây giao tây sơn tây sơn không nhỏ nhưng mà trên núi kiến trúc lại không nhiều nghiêm chỉnh mà nói chỉ có một tòa đạo quán b ả n long quan b ả n long quan tại đại canh vương triều cát châu tất cả phủ cũng không có bất kỳ danh khí nhưng mà tại đô thành cao tầng bên trong lại là danh tiếng rất lớn danh tiếng lớn không có nghĩa là b à n long quan chiếm diện tích lớn bao nhiêu nhiều hoa lệ b à n long quan bên trong có bao nhiêu tên cao thủ tương phản b à n long quan chính là một tòa thông thường đạo quán mà thôi tam trọng đại điện hai bên có đơn sơ phòng cùng hành lang toàn bộ b à n long quan cũng không có bao nhiêu người hương hỏa cũng tương tự không thịnh vượng bình thường người bình thường cũng sẽ không đặc biệt đi tới nơi này dân hương biết ở đây một ít chuyện người cũng không dám tới đây thắp hương bởi vì đây cũng không phải là một cái thắp hương chỗ ánh sáng mặt trời chiếu ở bản lòng quan bên trong cuối cùng nhất trọng trước đại điện trong viện hai tấm ghế đầu một tấm cũ nát đầu gỗ b ằ n g trà tựa như là tùy ý dùng cây gỗ hợp lại mà thành hai cái lao đầu một cái dâu đỏ dài một cái dâu xanh nhàn rỗi n h ả m chán uống trà ngược lại ở đây cũng không có ai sẽ đến dân hương ngoại nhân sẽ không chính bọn hắn người cũng sẽ không ở đây ngày thường chính là bọn hắn uống trà nói chuyện t r ờ i đất chỗ hai cái lao đầu một bên uống trà một bên nói chuyện tào lao cùng bình thường phiên trợ bên trong lao đầu nhìn không cũng không khác biệt gì thế nhưng là hai người bọn họ tên lại đủ để cho tam đại siêu cấp tô môn đều trong lòng không chắc ai dám xem nhẹ bản lòng quăn hai vị quán chủ đâu dâu đỏ dài hải không có rượu dâu xanh cắt thiên ông một cái một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi tiểu đ ạ o đồng đào tại góc tường len lén liếc một mắt hai cái lao đầu liền nghĩ ra bên ngoài lưu trương năm trăm linh tám đều mang tâm tư chương năm trăm linh tám đều mang tâm tư bàn long quan bên trong hải không có rượu cùng cắt thiên ông lỗ hai cùng con mắt đều rất tốt làm cho hải không có rượu quát to một tiếng tử minh ngươi lại muốn đến cái nào chạy đạo đồng kia liền khẽ run g dậy ngoan ngoãn h i ệ n r a thân tới giả v ờ chuyện gì cũng không có điềm nhiên như không có việc gì đi đến hai cái lao đầu bên cạnh hải quán chủ ta cũng là không muốn đi nhìn thấy ngươi cùng các quan chủ tại u ố n g trà liền n g h ị đi cho các ngươi nấu nước hai cái lao đầu vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn hải không có rượu lường đạo đồng một mắt hàn tử minh không phải ta nói ngươi ngươi đi tới chúng ta quan bên trong cũng có thời gian một năm nhìn một chút ngươi tu vi này còn khai mạch cảnh hai trọng nói ra ta đều ngượng ngủng rời đi b à n lòng quan dâu xanh cắt thiên ông xem một mặt vô tội hàn tử minh tốt ngươi nếu không thể để thăng cảnh giới tương lai ra ngoài bị người chém giết chúng ta cũng sẽ không quản đúng hôm nay bên ngoài nhưng có cái gì tôi mới tin tức cái này hàn tử minh đừng nhìn ngày thường tu luyện không để trong lòng nhưng mà bắt quá i trình độ lại là trên nhất tâm mỗi ngày cũng nên c h u ồ n đi lắc lư một vòng tiếp đó đủ loại nên biết không nên biết đến tin tức liền đều biết n g h e xong các quan chủ hỏi thăm hàn tử minh tinh thần tỉnh táo ngồi s ồ m ở hai vị q u a n chủ bên cạnh liền bắt đầu mi phi sắc vũ hai vị q u a n chủ tin tức này sao còn thật sự có chơi tốt nhất chính là đan dương tông vài tên đệ tử tinh anh cùng mấy cái con em của gia tộc ở tiền tuyến chiến trường bị người giết chết các thiên ông nói cái này có gì tới mới trên chiến trường ngày nào bất tử nhân bọn hắn đan dương tông đệ tử cũng không phải ba đầu sáu tay dựa vào cái gì liền không thể chết hàn tử minh thừa nước đục thả câu thế như n g là các quan chủ ngươi biết là ai giết bọn hắn sao các thiên ông chừng hàn tử minh một mắt ha ha dám nói chuyện với ta như vậy tới ta đơn độc đi dạy cho ngươi phương pháp tu luyện hàn tử minh sợ hết hồn đ ừ n g à quan chủ ta nói còn không được không ta nói với ngươi à đ a n dương tông cùng con em thế ra là tại đệ thất quân đi săn doanh bị chính mình người giết chết hai vị quan chủ nghe xong lông mày liền n h u lại đệ thất quân đi săn doanh đây không phải là vân trung yến đứa nhỏ này cầm giữ chỗ sao hà n tử minh có chút hưng phấn không tệ chính là vân sư tỷ nắm trong tay đi săn danh còn có a giết bọn hắn thế mà còn làm mấy cảnh giới thấp kém ra hỏa một người cầm đầu gọi kim tiểu xuyên nghe nói có một thanh truy hải không có rượu lập tức cắt đứt hàn tử minh lời nói chờ đã kim tiểu xuyên tiếp đó hắn nhìn về phía các thiên ông đây không phải là vân trung yến cùng chúng ta nhắc qua người tới sao lập tức thúc giục hàn tử minh đem biết đến tin tức toàn bộ nói ra tiếp đó hải không có rượu cùng các thiên ông liếc mắt nhìn nhau chuyện này nhìn giống như có chút ý từ a không tệ tin tưởng nhiều tin tức hơn mưa gió các người sẽ vạch trần đi ra ngoài cũng không biết tiểu nha đầu đang săn thú doanh có thể hay không ứng phó loại c u ộ c diện này hải không có rượu xem như vân trung yến sư tôn càng thêm quan tâm một chút các thiên ông nói sợ cái gì yên tâm đi nha đầu kia không có vấn đề cho dù có vấn đề thì sao không phải còn có chúng ta đi đang nói lại có một cái thanh niên đi tới đối với hai vị quán chủ không mình hành lễ sư phụ sư bá vân sư tỷ có tin tức chuyển đến cùng trong lúc nhất thời bên trong đan dương tông trưởng lão h ạ thanh minh gian phòng ngồi mấy vị đồ thành thế gia đại biểu gia tộc từ đệ chết trận bọn hắn cũng có dự đoán Thế nhưng là chuyện ế t trong t ở lớn canh trong tay người m ộ này còn liên lụy đến đan dương tông nghĩ đến mọi người liên hợp cùng một chỗ đi lên sự tỉnh tới cũng càng dễ dàng chút cho nên liên đến tìm đan dương tông nhiệm vụ đường mà phụ trách nhiệm vụ đường quản lý chính là h ạ c thanh minh trưởng lão n g h e xong những gia tộc này đại biểu ngôn ngữ h ạ c thanh minh sớm đã coi đoán trước tốt tâm tình của các ngươi giống như ta các ngươi là gia tộc tử đệ vất lạc ta đan dương tông một lần tổn thất bốn tên đệ tử tinh anh cũng là đau lòng vô cùng nhưng là từ lần này lấy được tin tức cùng với phía trước trong tay của ta nắm giữ tư liệu sợ là cũng chỉ có thể giết mấy tên hung thủ kia muốn bồi thường lại là rất khó bởi vì nghe nói chín tầng lầu tông môn rất nghèo liền mẹ nó cố định tông môn cũng không có chỉ có mấy cái phá núi đ ộ n nghe lời này một cái mấy gia tộc kia đại biểu lập tức có chút nội trí tất nhiên nếu không thì tới bồi thường chúng ta phí như thế lớn nhiệt tình làm cái gì chúng ta tụ tập ở chung với nhau mục đích không phải là vì lợi ích lớn hơn nữa sao tiếp đó hạt thanh minh đổi đề tài bất quá căn cứ t i ề n tuyến t a n g ư ờ i truyền về tin tức có cái gọi thẩm không thành phó tướng giống như đối với chín tầng lầu đệ tử không tệ gia tộc đại biểu con mắt lại lần nữa sáng lên h ử chuyện này nhất định là cái tiêu kêu cái gì thẩm không thành phó tướng chỉ điểm chín tầng lầu không có tiền hắn nhất định phải bồi thường đúng chúng ta tìm thẩm không thành để cho hắn t á n ra bại sản hạt thanh minh trong chốc lát cũng cảm giác được chính mình cùng đám gia hỏa này cùng một chỗ đơn giản chính là từ đi giá trị bản thân nương cũng không biết che lấp một chút đi lên trước tiên là nói về chuyện bồi thường các ngươi cũng không nghĩ một chút một cái bình thường phó tướng mới có bao nhiêu tiền lại tính khí n h ấ n m ạ i n g h e xong đám người nửa ngày lại ngại hạc thanh minh mới tiếp tục nói liên quan tới mấy cái hung thủ sự t ì n h ta đã sớm an bài song xuôi lần này để cho dung tinh cảnh trực tiếp ra tay dù sao cái kia cũng vẹn vẹn ba tên khải linh cảnh b a trọng tiểu g i a hòa thôi các ngươi cứ yên tâm đi nhưng mà như thế nào nghiền f như thế nào để cho thẩm không thành bồi thường tiền sự tỉnh các ngươi còn nhiều hơn hao chúc tâm h ạ c thanh minh trưởng lào yên tâm chuyện này chúng ta có kinh nghiệm hảo chúng ta liền chia ra hành động gia tộc đại biểu cáo tử rời đi h ạ c thanh minh đưa ra việt tử chờ những người kia đi sau đó mới k h ẽ hừ một tiếng đám người này cũng là cái quái gì cảm giác chính mình cùng bọn hắn nói chuyện hồi lâu tâm tình lại có chút phiền m u ộ n một thân một mình dọc theo đường nhỏ toàn bộ rẽ ngoặt một cái phía trước vừa vận động tới hai người trẻ tuổi hai người này trước đây đúng là hắn từ phượng khánh phủ mang về yến xuân thủy cùng tân chính hạt trưởng lão nhìn thấy hạt thanh minh yến xuân thủy cùng tân chính vẫn rất có lễ phép hạt thanh minh gật, gật đầu ân không tệ bây giờ cũng đều là khải linh cảnh hai nặng bất quá còn muốn tiếp tục cố gắng là trưởng lão đúng nghe nói hôm qua các ngươi cái này một nhóm mười tên hạch tâm đệ tử cùng một chỗ so tài một chút thành tích như thế nào gặp hạc thanh minh h ỏ i t h ă m tiến xuân thủy đáp hồi trưởng lão dù sao cũng là nội bộ lập u b à n không làm được đếm lần này ta may mắn cầm tới đệ nhất tân chính sư đệ thứ hai hạc thanh minh nghe xong tâm tình tốt chút hai người kia thế nhưng là hắn đích thân tìm tới thành tích tốt hắn tự nhiên cũng là mặt mui sáng sửa hảo rất tốt nhưng mà không cần kiêu ngạo trừ bọn ngươi ra đồng cấp mười người bên ngoài phải biết năm trước hạch o tâm đệ tử bọn hắn tiến bộ cũng phi thường lớn muốn tại tông môn triệt để đặt chân thu được tài nguyên tốt hơn liền muốn không ngừng mà xông lên phía trên tương lai các người đối thủ cạnh tranh không gần như chỉ ở đan dương tông hơn nữa còn có mặt khác hai cái siêu cấp tông môn đô thành thế gia thậm chí hoàng gia y ế n xuân thụy cùng tân chính lần nữa không người dạ hạc thanh minh tâm tình thoải mái chút nhớ tới giao phó cho tiền tuyến kiều bạch dạ cùng nguyên hồng sự tỉnh liền trực tiếp quay ngược về phòng tiếp tục cho căn cứ truyền lại tin tức để cho kiều bạch dạ cùng nguyên hồng dành thời gian. chiều giờ dậu bãi săn sợ nhị thập tứ lại một lần về tới sơn động tiểu xuyên s ư đ ệ vận khí tới lần này ta tìm được một cái dễ dàng hạ thủ kim tiểu xuyên cùng mặc mặc n g h e xong liền có tinh thần a nói ngay một chút sợ mập mạc đạo lần này người không nhiều hết thể chỉ có mười một người một chi đại viên tiểu đội cùng một chi huyết hà tông tiểu đội sắp nhập ở cùng một chỗ trong đó huyết hà tông liền có sáu người nhưng ta kỳ quái là cái này hai chi tiểu đội lại có ba cái đại viên quân sĩ tám trọng kim tiểu xuyên n g h e xong cũng là có chút một b ự c theo đạo lý tới nói mười một người hai chi tiểu đội tạo thành cũng không tính là nhân số nhiều nói như vậy đại viên quân sĩ chỉ có năm người hơn nữa trong năm người liền có hai tên tám trọng loại tình huống này không thường thấy có thể hay không có âm mưu gì kim tiểu xuyên một hồi do dự sợ mập mạp lại bổ sung một câu bất quá ta lại nhìn thấy chúng ta người quen c ũ kia vẫn là người nữ kia linh thể là n h ẹ lớn bây giờ đã là tám nặng a mới vừa rồi còn đang do dự kim tiểu xuyên lập tức liền không do dự cợt mờ nữ nhân kia là chúng ta chín tầng lầu phúc tinh a mỗi lần chỉ cần gặp phải nàng cái t i ế chiến quả liền phong phú dối tinh dối mù vậy còn chờ gì chúng ta nhanh đi a đi trễ bị người khác để mắt tới làm sao bây giờ sợ mập mạp liếc mắt nhìn sắc trời tiểu xuyên s ứ đệ muộn như vậy bên trên ngươi truy vừa lấy ra trời liền đã tối ai còn có thể để mắt tới cắt cẩn thận chút không tệ đi chín tầng lầu ba người thừa dịp h o à n hôn hướng mục tiêu phương hướng mà đi ngoài ba mươi dặm một chỗ cửa sơn động hai tên tam trọng tiểu đội trưởng đang chỉ huy khác tiểu đội thành viên bố trí doanh đ g h i ệ p vì đề phòng chín tầng lầu mấy cái không biết xấu h ổ người nửa đêm tập kích bọn hắn không thể không làm như vậy dành thời gian lập tức liền sắp tối chung quanh ba mươi trượng bên trong nhiều vung chút đinh thép từ giờ trở đi mỗi người trong tay đều tùy thời chuẩn bị đủ loại phụ lục thu lộ không có tham dự chỉ huy cũng không có tham dự làm việc thân phận của nàng bây giờ không phải tiểu đội trưởng làm lâu như vậy đội trưởng hơi mệt chút tại đại doanh doanh địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian nàng quyết định muốn ra tới kiểm nghiệm một chút bây giờ thực lực của mình tấn thăng đến tám trọng chi sau nàng có thể rõ ràng cảm thấy thể nội linh lực phi tốc đ ề thăng lần này nàng tùy ý gia nhập một chi sắp giải tán tiểu đội người tiểu đội trước kia vốn nghĩ sau khi trở về chi ô mộ đội viên mới mới có thể trở ra hành động không nghĩ tới thu lộ chủ động gia nhập vào hơn nữa không có bất kỳ cái gì yêu cầu hắn nhưng là tin h t ư ờ n g thu lộ tại bảy trọng thời điểm phía trước chính là tiểu đội trưởng chắc hẳn tấn thăng sau đó liền càng thêm lợi hại a thế là dứt khoát trực tiếp mang theo đội ngũ lại đi ra suy nghĩ có thu lộ gia nhập vào cho dù không thể tại trên chiến công có chỗ thu hoạch vậy cũng có thể cùng thu lộ cùng một chỗ tìm một cơ hội hắn trông mà thèm thu lộ thân thể đã rất lâu rồi chương năm trăm linh chín thu lộ hãm vào nguy cơ chương năm trăm linh chín thu lộ hãm vào nguy cơ huyết sát tiểu đội doanh đ g h i ệ tạm thời bên trong chung q u n h ba mươi triệu bên trong đã bố trí thỏa đáng hai chi tiểu đội bắt đầu chôn loa nấu cơm một bên hai tên tam trọng tiểu đội trưởng ngồi cùng một chỗ nhìn xem bọn thủ hạ làm việc huyết hà tông tiểu đội trưởng n g n g đầu nhìn một mắt s á t trời nói l ầ m b ầ m phải nắm chặt đoán chừng không bao lâu nữa liền muốn trời tối đại viêm tiểu đội trưởng cười nói nói không chừng kim tiểu xuyên tên kia đã quay trở lại căn bản cũng không tại sân m ạ n h ngươi đây cũng chỉ là ngờ tới chỉ hy vọng như thế sợ cái gì vùng núi này bên trong tiểu đội nhiều như vậy hắn cũng chưa chắc liền tìm tới chúng ta vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng như vậy đi tiểu đội chúng ta phòng thủ nửa đêm trước các ngươi tiểu đội phụ trách nửa đêm về sáng đại v i ê m tiểu đội trưởng không thèm để ý chút nào tùy ngươi làm sao đều có thể hắn nói chuyện nhưng mà một đôi mắt cũng không ngừng liếc về phía cách đó không xa đang ngồi nhìn mặt trăng thu lộ huyết hà tông đệ tử đoán được tâm cái tên này tưởng nhớ như thế nào có ý tưởng đối phương quả quyết thừa nhận cũng là nam nhân ai không có biện pháp ha ha ta nhưng nghe nói nữ nhân này không tầm thường phong lưu vô cùng cắt chơi b a mà thôi hà tất coi là thật ngươi chẳng lẽ một chút không động tâm bị như thế vậy một cái toa huyết hà tông tiểu đội trưởng cũng nhìn về phía thu lộ từ hắn cái góc độ này vừa hay nhìn thua ấ lỗ vừa muốn tiến lên liền bị hai tên tiểu đội trưởng cản lại thua lỗ ba người chúng ta tiền vào đồng bên trong đi ăn đi vừa tới chúng ta vốn đều là làm đội trưởng nhân vật thứ hai đi cũng thương lượng một chút ngày mai ăn bài thức ăn đơn giản ăn cũng sắp thu lộ thả xuống bắt hai vị đội trưởng phải thương lượng cái gì không ngại bây giờ chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút đối diện hai tên tiểu đội trưởng liền cười thu lộ hà tất gấp gáp như vậy đâu chúng ta không ngại trước tiên nghiên cứu thảo luận một chút những phương diện khác tỷ như vừa nói hai người đều đem cái mông hướng thu lộ bên này xê gì thu lộ như thế nào không rõ ràng hai người tâm tư hai vị tránh ra chút ta đối với các ngươi không có hứng thú húng chi đây vẫn là ở trong d ã y núi nói là chiến trường cũng không đủ đại viên tiểu đội trưởng lập tức liền không vui thu lộ ngươi nói gì vậy hai chúng ta chỗ nào không tốt đừng cho là ta không biết phía trước ngươi cùng bao nhiêu nam nhân từng lên giường thu lộ sụ mặt đó là ta tự nguyện nhưng hôm nay ta không có hứng thú bằng không đừng trách ta không cho các ngươi mặt m ũ i ha ha mặt núi thu lộ nhận rõ tình thế bây giờ chính là hai ta nếu là ngươi muốn phản kháng chúng ta sẽ nhìn một chút là ai mất mặt chúng ta sẽ đem ngươi lột sạch ném tới bên ngoài đi ngươi cũng biết bên ngoài chúng ta còn có tám chín cái huynh đệ đâu nghe nói bọn hắn đối với ngươi thu lộ tiểu đội trưởng cũng rất có hứng thú đâu thu lộ chừng kẻ này một mắt các ngươi thật sự gan lớn như thế liền không sợ thiệu tướng quân trị ngươi nhóm tội cắt đ ổ i thành người khác có thể chúng ta sợ nhưng mà thu lộ ngươi cho rằng chính mình có làm nhiều sạch cho dù thiệu tướng quân biết cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt thu lộ giận dữ đứng dậy liền muốn đi ra ngoài lại một cái bị huyết hà tông đệ tử cho kéo cánh tay lại thu lộ dùng lực cũng không có chuyển lực, lực. tức không tránh ra khỏi. vàng vận linh lực, lại phát hiện, toàn thân bùn rùn liền rõ ràng, khỏi. phát bất ra rõ Vội lại Lập đối tổt chuyện diện cái k i ê u đại viêm tiểu đội trưởng đã đem khuôn mặt tựa ở thu lộ trên bờ vai cánh tay rơi vào thu lộ bên hông chậm rãi trượt ngươi tin hay không chúng ta lòng can đảm còn có thể lớn hơn một chút thu lộ bi phẫn phía trước nàng chủ động tìm nam nhân vì đổi lấy chiến công chữa trị huyền quan bây giờ thật vất vả cơ thể chữa trị vốn nghĩ đi ra thí nghiệm một chút tiến vào tám trọng sau chiến lực không nghĩ tới ngày đầu tiên liền đối mặt loại này nhục nhã hai người không ngừng bức bách tới gần hai cặp không đứng đắn tay một trước một sau tại thân thể nàng bên trên du tàu thu lộ răng đều nhanh muốn cắn nát ở đây là chiến trường các n g ư ờ i liền không sợ đi săn doanh người d ế tới t ha ha c h ế cười vùng núi này buổi tối người nào dám ra đây hành động chỉ cần sắc trời tối sầm liền xem như dung tinh cảnh tới cũng đừng hỏng tìm được đường Chứ phi là kim tiểu xuyên tới mới có thể nhưng mà chúng ta mấy cái tám trọng cao thủ ở đây hắn dám đến sao nói xong một cái đại thủ liền vén lên thu lộ quần áo thu lộ toàn thân bất lực muốn đeo lớn cứu mạng lại sợ hai người này thật sự gấp đem chính mình l ộ t sạch cho lấy tới bên ngoài đi kết quả kia chỉ có thể thảm hại hơn a nàng cắn chặt bờ môi của mình một vệ t máu thấm r a trong đầu lại xuất hiện kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc m ặ c thân ảnh mỗi lần lên núi đều có thể gặp phải bọn hắn vì sao lần này bọn hắn không có tới đâu trong nháy mắt nàng nóng trong kim tiểu xuyên b ọ n người nhanh chóng xuất hiện tốt nhất có thể đem cái này hai đầu xuất sinh chém rết tại chỗ bên ngoài doanh trại bốn mươi triệu ba viên đầu từ lùm cây chui ra ngoài n g u y ệ t quang chiếu dọi xuống chung quanh doanh trại đầy đinh thép phát ra điểm điểm h à n quang kim tiểu xuyên toát cán dụng răng ai ra sư đệ sư muội các ngươi nhìn những thứ này huyết sát đội càng ngày càng không biết xấu hổ sợ mập mạp cùng tiểu sư muội đồng thời gật đầu không tệ bây giờ huyết sát đội người buổi tối để phòng bọn hắn quá mức nghiêm mật căn bản là tìm không thấy cơ hội xuất thủ cũng tỉ như trước mắt như vậy nếu là trực tiếp xông qua sợ là hai cái chân đều phải nát bay qua cũng không phải không được nhưng mà bay qua chẳng lẽ cùng nhân ra mười mấy người liều mạng sao đừng quên nhân ra còn có ba cái tám trọng cao thủ đâu không nói mặt khác hai cái liền nữ nhân kia mỗi lần đều đánh lỗ bi hoan không hề có lực hoàn thủ miễn cưỡng dựa vào trên đầu đầu kia đen không đáng chú ý cá sấu linh thể mới có thể sống sót nhưng nữ nhân kia thân phận cũng có để cho người ta còn nghi vấn chỗ kim tiểu xuyên gãi gãi đầu dạng này không được ca chúng ta không thể một chuyến tay không lúc nào cũng muốn xuất thủ đừng quên chúng ta phúc tinh còn ở nơi này đâu có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta buổi tối hôm nay nhất định có thu hoạch sợ mập mạp cùng tiểu sư muội tiếp tục gật đầu nhưng phải làm như thế nào hành động bọn hắn còn muốn nghe kim tiểu xuyên d ạ n g này ta trước tiên đem sắc trời lọc đen sở sư đệ ngươi mang theo tiểu sư muội chờ một lúc bay đi lên s ở mập mạp gật đầu đáp ứng kim tiểu xuyên tiếp tục nói tiểu sư muội gần nhất chúng ta thu hoạch không tốt lắm dạng này buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn chút mặt bất kể hắn là cái gì phụ lục trận pháp ngươi cứ hướng xuống ném để cho bọn hắn phút chốc không thể ăn, ăn rớt ta đây trước tiên đem chân cho bọc lại chờ một lúc tìm cơ hội tới gần tiểu sư muội gật đầu đồng ý nếu như có thể có thu hoạch trả giá chút phụ lục đây tính toán là cái gì đâu kim tiểu xuyên từ trong giới chỉ l còn ở trên chính mình hai cước nhìn cả người đều cao nửa thức nhiều sợ mập mạp biểu môi tiểu xuyên s ư đệ như vậy ngươi còn có thể đi sao cắt đừng xem nhẹ ta nói đi triệu hồi ra linh thể truy trong chốc lát bên trên bầu trời phong vân biến ảo từng mảng lớn mây đen che khuất tất cả ánh sáng hiện ra tiếng sấm mơ hồ tại tầng mây bên trong văng lên kim tiểu xuyên cái này mới dám đứng dậy cảm thấy cơ thể lung la lung lay nương còn thật sự không dễ đi lắm hai cái chân cũng không giống là của mình ngay tại bầu trời biến sắc máy mắt trong d ã núi cơ hồ tất cả huyết sát tiểu đội vô luận là ở đâu cái doanh địa hoặc sơn động nghỉ ngơi những cái k i a phụ trách phòng thủ người trong nháy mắt cũng bắt đầu hô to cẩn thận chín tầng lầu người đánh lén riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng nhóm lửa bao đuốc chiếu sáng phương viên ba mươi t r ư ợ n g những thứ này huyết sát tiểu đội nhao nhao công việc lưu bù lên đương nhiên thu lộ bọn hắn bên này doanh địa cũng sẽ không ngoại lệ hai tên tiểu đội trưởng vừa mới cấm ép đem thu lộ cho nhấn ngã xuống giường xe xuống quần áo tới liên nghe phía ngoài chuyển đến cấp dưới tiếng la thu lộ lúc này nhiều n ó n g trong kim tiểu xuyên bọn hắn có thể tới a bất quá hai tên sắc tâm thịnh vượng tiểu đội trưởng lại sẽ không mu s ơ n mạch ở giữa trên trăm chiếc huyết sát tiểu đội kim tiểu xuyên bọn hắn làm sao có thể trùng hợp như vậy đã nhìn chằm chằm chính mình nữa nha、Xoẹt. sau cùng một kiện nội ý nghĩa bị triệt để x é rách dưới ánh đèn thu lộ lần thứ nhất cảm thấy chính mình giống như là muốn bị kẻ bị g i ế t cứu non oanh một tiếng văng chầm lều vải trực tiếp sụp đổ xuống hai đầu h ắ t hùng từ giữa không trung liền rớt xuống đem lều vải trực tiếp đập sập hãm ba cái tiểu đội dài cấp bằng người toàn bộ đều bị mượn ở phía dưới hai tên muốn thi bạo tiểu đội trưởng vừa mới đem xem ý của mình thoát sạch sẽ một màn này liền xảy ra cái này có thể khó làm lều v à i sụp đổ bọn hắn cũng không thể trước tiên đi ra còn muốn trước tiên tìm được quần áo lại nói chẳng lẽ cứ như vậy hai cái đại nam nhân khởi trốn ra ngoài xuất hiện dưới tay mặt người phía trước người khác sẽ ra sao về sau còn muốn hay không tải huyết sát đội l a n l ộ t những người kia lại sẽ dùng dạng gì ánh mắt đến xem bọn hắn cũng không chờ bọn hắn tìm được quần áo hai tấm liệt hỏa phù liền rơi vào trên lều ganh đại hỏa thiêu đốt lúc này doanh điệu bên trên đã loạn thành một b ầ y nhóm lửa b ỏ đốt nhanh chuẩn bị phụ lục bọn hắn ở trên trời nhất định là sở mật mạc đội chừng đâu chúng ta đội chừng đâu Chúng trên a đội t ư trưởng ở n cũng không nhìn không ngủ ăn bùng cháy rồi, nhanh cứu hỏa. anh, g có cơm cháy cứu thấy, Thảo, hỏa. t sẽ đã đội à. vải rồi rồi, r vừa Vậy lều bầu trời r ớ t xuống hai mươi mấy con gấu đen t ừ n g cái vung lấy năm đấm gặp người liền đập cờ mở nở đội trưởng còn không ra từng người tự chiến không có vấn đề những đ ộ a chú này đối với chúng ta không tạo được bất kỳ tổn thương giữa không trung s ở nhị thập tứ mang theo tiểu sư muội không ngừng nhìn chuẩn vị trí chính là một cái phủ lục bỏ rơi đi vốn là chỗ này doanh địa người liền không nhiều lúc này vẹn vẹn có ba tên tám trọng cao thủ đều chưa hề đi ra chủ trì phòng ngự trang diện rất là hỗn loạn ngay cả b ỏ đ ố c cũng là thưa thất l ắ t đ á c cách đó không xa kim tiểu xuyên thử một chút hai chân của mình vẫn được đã thành thói quen chính là cảm giác bật lên tính chất lại tăng lên một chút tân hôm nay sở sư đệ cùng tiểu sư m ộ i đại khí lúc này công phu chỉ ném tới p h ụ lục sợ là liền đáng giá hơn vạn linh t hạch phía dưới xem ta kim tiểu xuyên g i ò n rén tới gần đối phương vẹn vẹn có mấy cây đ u ố c ánh sáng căn bản là không phát hiện được hắn nhưng vào lúc này ánh mắt hắn một hoa nhìn thấy mấy trượng bên ngoài một tòa thiêu đốt lều vải phía dưới chui ra ngoài hai đầu chân trắng chương năm trăm mười cô nương chúng ta là một nhóm chương năm trăm mười cô lương chúng ta là một nhóm doanh điệu tạm thời hôn loạn tư ơ n g mừng giữa không trung sớm nhận được kim tiểu xuyên chỉ thị sở mập mạp cùng tiểu s ư mội từng thanh từng thanh phụ lục đó là không đòi tiền hướng xuống vung từng đạo buôn lôi phủ tuy nói không thể thương tổn huyết sát tiểu đội đám người lại là đem toàn bộ doanh điệu cho nổ bộ mặt hoàn toàn thay đổi buôn lôi phủ sau đó từng tôn cao lớn hắc hùng gầm thét liền sông lên huyết sát đội đội viên tu vi thấp nhất cũng là khải linh cảnh bốn trọng theo lý thuyết loại này tam giai phụ lục không làm gì được bọn họ chỉ là không nghĩ tới hắc hùng số lượng quá nhiều thương thương 7, tám con gấu đen vây công một người bên này vừa giết lùi một bên khác lại xông lại t ă n g thêm ba tên tiểu đội trưởng toàn bộ cũng không thấy bóng dáng trong lúc nhất thời những thứ này huyết sát đội viên mệt mỏi ứng phó căn bản là không có ai phát hiện kim tiểu xuyên đang tại lạng yên không một tiếng động tới gần kim tiểu xuyên t i ề m phục tại một bên hai con mắt không ngừng tìm kiếm có thể nhất kích mà bên trong mục tiêu dựa theo ý nghĩ của hắn tối nay chắc chắn không thể đi một chuyến buồn công tối thiểu nhất cũng muốn đem một truy t h i sơn dùng tới ba lần tốt nhất vẫn là đối với huyết hà tông đệ tử đặc thủ như vậy sư h u n h mội ba người cũng có t hắn h cái năng lặng ư lẽ tiến lên lúc này cái kia sôi trào không dứt lều vải phía dưới liền có một cái trăng bóng cơ thể tru người ra cợt mờ nở ngủ trốn sao mấu chốt cái a t này thể n còn h cần cái gì một truy toái sân a thuần túy là lãng phí linh lực cho nên kim tiểu xuyên một bước bay lên trong tay truy vung lên tới hướng về một đầu chân trắng liền đập tới cái kêu huyết hà tông tiểu đội trưởng vốn là nhìn thấy đệ ở trên người lều vải bốc cháy lên lập tức kinh hãi nơi nào còn có đi cân nhắc như thế nào ngủ tâm tư của nữ nhân không cần đoán xâm phạm cũng là kim tiểu xuyên bọn hắn a ngoại trừ chín tầng lầu ba cái kia không biết xấu hổ người còn có người nào sẽ như thế âm hiểm đâu kết quả lều vải bọc lấy quá nghiêm không có tìm tòi đến xem ý của mình còn tốt cảm thấy chân của mình cách lều vải biên giới rất gần thì thụt lùi đi ra lúc này nơi nào còn có thể cố kỵ chính mình có phải hay không muốn thân thể trần chuồng đi ra ngoài gặp người đâu nhưng eo của mình vừa cảm giác ra lều vải đang muốn may mắn lần này không cần bị cháy hỏng kết quả cũng cảm giác được một cỗ trọng lực n n gót tại đùi phải của mình trên đầu gối ba trong chốc lát sương vỡ vụn a một tiếng hét thảm vang vọng doanh địa đã như thế những người khác cũng phát hiện tình huống bên này không đúng lập tức liền có hai người thay đổi quá thân thể là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên tới hai người giọng kêu rất lớn chỉ tiếc không ai dám lên đến đây hai người bọn họ dù sao chỉ là khải linh cảnh năm trọng phía dưới không ai có thể còn sống rời đi kim tiểu xuyên bị hai người này cũng sợ hết hồn kết quả phát hiện đối phương cũng không dám tiến lên t hơi yên tâm lại con mắt nhìn lướt qua vừa rồi chính mình dùng truy đánh trúng người cỗ kia trắng bóng thân thể cuối cùng toàn bộ chui ra ngoài một cái chân dài một cái chân đã mềm đến giống như một cây mì sợi treo ở trên thân a lần nữa hét t h ẳ m một tiếng hai tay đột nhiên dùng sức cái kia đỉnh đang cháy lều vải trong nháy mắt liền bị nhấc lên dùng thêm sức nữa bay ra ngoài mười mấy t r ư ợ n g lều vải phía dưới lộ ra hai người tới một nam một nữ thu lộ lúc này coi như thanh tỉnh vừa rồi một phen g à y vỏ thể nội d ư lực đã tản đi chín t n h k h ô n mặt xấu hổ giận dữ không thôi trên mặt nhận ánh sáng nhạt c h ấ p động một bộ quần áo tự bay đi gắp lên người kim tiểu xuyên ánh mắt hơi chút chậm chạp thật c h ắ m nha thu lộ tự nhiên cũng nhìn thấy kim tiểu xuyên bây giờ trong mắt không buồn không vui lại một cái c h ư ớ c mắt lại là một kiện áo khoác mặc trên người quan g mang c h ấ p động trong tay một thanh trường kiếm nơi tay kim tiểu xuyên không tự chủ được liền hướng về sau lui bảy tám bước bởi vì trên chân quân không ít vải đi lại lung la lung lay hắn nhưng biết nữ nhân này rất lợi hại lỗ bi hoan thái kim lôi đều không phải là người này đối thủ huống chi chính mình đâu tự xem thân thể của nàng Của một khi đối sư m máy giày phương xông lên chính mình liền liều mạng có thể để hắn kỳ quái là nữ nhân này cũng không có đi lên truy sát chính mình lều vải phía dưới tên tiêu đại viêm tám trọng tiểu đội trưởng lúc này tóc đều nhanh muốn đốt không còn nhưng chiến lược của hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng lúc này bây giờ không quyết định chắc chắn được là trước tiên phải mặc lên y phục vẫn là muốn trước đối với kim tiểu xuyên phát động công kích nhưng vào lúc này cái kêu bị kim tiểu xuyên đập trúng huyết hà tông tiểu đội trưởng trên mặt lộ da mê hoặc nụ cười hhh nữ nhân t h u lộ ta thích chúng ta cùng nhau chơi đùa có hay không hảo vừa nói một bên nước b ọ n đã nhỏ g i ọ t trên mặt đất kim tiểu xuyên lập tức thở dài một hơi như vậy nhìn tới g i a hỏa này hẳn là c h o n g váng chính minh truy quả nhiên lợi hại cái kêu huyết hà tông tiểu đội trưởng ngược lại là không để ý đến kim tiểu xuyên ngược lại một cái chân n ả y lên ô n đại viêm tên kia tám trọng tiểu đội trưởng đối phương không nghĩ tới. hắn sẽ đến một màn như thế lập tức muốn tránh thoát nhưng hắn thực lực cùng với linh lực trong cơ thể vốn là tại huyết hà tông tiểu đội trưởng phía dưới một chốc bị càng ôm càng chặt quang ôm cũng còn chưa lạ vấn đề là kẻ ngu kia một bên ôm chặt hắn còn một bên hướng trên mặt hắn thổi hơi ha h a nữ nhân nữ nhân thu lộ chúng ta cùng nhau chơi đồ chơi một màn này chấn kinh doanh điệu tất cả mọi người giữa sân cũng không có người lại nhìn kim tiểu xuyên toàn bộ ánh mắt liền nhìn hai cái trăng bóng đại nam nhân ôm nhau nghe huyết hà tông tiểu đội trưởng cái tia ngớ ngáy lời nói tất cả mọi người đều cảm giác được tê cả ra đầu giữa hai chân có chút khống chế không nổi đại viêm người tiểu đội t r ư ở n g kia dãy rủa càng lớn lan đi ngươi thả ta ra thả ta ra ta không phải là nữ nhân thu lộ ở bên kia nhưng vẫn như c ũ không tránh thoát kim tiểu xuyên đang muốn thừa dịp cái này cục diện hỗn loạn bước ra mà đi hôm nay lộng choáng váng một cái đối thủ giống như cũng miễn cưỡng giao phó nếu không phải nữ nhân ở ở đây hắn có cơ hội đem một tên khác thân thể trần chuồng tám trọng cũng cho cầm xuống dù sao tên kia bây giờ căn bản liền không thể động đậy nhưng vào lúc này thu lộ kiếm động tia sáng nói lên một kiếm chặt đức đang tại dãy rủa tám trọng tiểu đội trưởng một đầu đùi tại chỗ tất cả mọi người mở to hai mắt từng cái miệng cũng mở ra đại đại c ơ t m ơ n ở đây là cái tình huống gì như thế nào tự giết lẫn nhau d ậ y rồi mấy người các ngươi vừa rồi tại trong lều vải đến tột cùng là chơi gì nha a gãy chân tiểu đội trưởng phát ra tiếng têu thảm tiếng kêu còn không có biến mất t h u lộ lần nữa một kiếm vung r a người kia mặt khác một đầu đùi cũng không thấy a a a đau hắn liền tiêu thảm đều nhanh muốn không phát ra được nhưng dù cho rằng này huyết hà tông tiểu đội trưởng cũng không có bông tha hắn tới chúng ta chơi nhà chơi kim tiểu xuyên cũng trận mắt hốc mồm hắn thực sự không nghĩ ra vì sao sẽ thấy dạng này một cái cục diện mình làm cái gì chẳng qua là dùng truy đập một cái khải linh cảnh tám trọng có thể tiếp nhận xuống phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình á trong nháy mắt hắn liền nghĩ minh bạch một cái đạo lý nữ nhân này nhất định là vân tướng quân xếp vào tại đối diện ám tử nhìn thấy chính mình mang theo sư đ ệ sư mội đánh tới cảm thấy có cơ hội trở mặt đầu náo một mảnh thanh minh sợ cái gì hiện trường hết thể ba tên khải linh cảnh tám trọng có hai người cũng đã phế đi như vậy chính mình truy nơi tay còn có cái gì cố kỵ kim tiểu xuyên cười ha ha cô nương ta sớm biết chúng ta là cùng một bọn yên tâm ngươi đi trước đối phó mấy cái kia hai cái này ta tới thu thập thu lộ nghe xong đột nhiên khẽ giật mình cái gì loạn thất bại tao chúng ta lúc nào là một nhóm nếu không phải ngươi ta phía trước cũng không cần bồi nhiều nam nhân như vậy ngủ liên tục hơn mấy tháng ngoại trừ đánh nhau chính là ngủ cùng nơi nào có mảy may nghỉ ngơi thời điểm nhưng lúc này nàng cũng không dự định vung t h a những người khác tất nhiên việc này đã phát sinh liền không thể để cho càng nhiều người biết thế là thu lộ thân hình lay động xông vào cái kia tám tên huyết sát đội viên ở giữa trường kiếm vũ động ánh sáng l ó e lên trong khoảnh khắc ba tên huyết sát đội viên đan g đ i ề n toàn bộ bị đâm thủng một thân tu vi không còn tồn tại kim tiểu xuyên nhìn ở trong mắt tinh thần phân trần đúng cô đương ta biết ngươi không tiện hạ tử thủ không có việc gì ngươi đem bọn hắn làm tàn phế còn lại để ta giải quyết bọn hắn trong tay truy vung vẩy hai truy xuống kết quả phía trước hai tên t á m trọng tiểu đội trưởng thu hoạch một cái năng lượng châu tử cùng hai cái nhẫn tiếp đó thuận thế xông vào thu lộ bên kia chiến đoàn đem thu lộ lộng phế mấy người mỗi người trên cổ đập một cải bứa trực tiếp liền cho đập chết giữa sân còn lại mấy người sợ h ã i thu lộ người muốn tạo phản hay sao thu lộ nơi nào còn những thứ này trường kiếm vũ động lại là hai người nằm trên mặt đất còn lại ba người xem xét tình huống không ổn quay người ra bên ngoài trốn nhưng m ớ i vừa lao ra liền dẫm ở trên đinh thép đinh thép thấu thịt tận x ư ơ n g trong chốc lát đau đớn không thôi kim tiểu xuyên lại là không sợ truy thân mà lên trong miệng hô cô nương chớ có động bên kia đinh thép quá nhiều xem ta thu lộ quả nhiên dừng bước lại lại nhìn kim tiểu xuyên đã tiến vào đinh thép trải rộng khu vực một chú ý nát núi lần nữa hào quang màu đỏ á n h vàng lập lại toàn trường một tên khác huyết sát đội viên nát lập tức cặn bã cũng không nhìn thấy sau lưng ngoài một mươi t r i n u thu lộ đọc dung một tên sau cùng huyết sát đội viên mắt thấy không có cơ hội trực tiếp triệu hồi già phi kiếm tới cho dù thấy không rõ lộ hắn cũng muốn mau trốn vừa bay lên mười mấy triệu liền nghe sở mập mạp mắng một tiếng l ă n xuống tu sĩ này ở phía trên bị sở mập mạp cùng m ặ c m ặ c hai người ngăn cản căn bản là không chỗ có thể đi không thể làm gì khác hơn là lùi về sau kim tiểu xuyên theo vào lần này không cần đến một truy thoái sơn vung lên truy liền nện ở trên đầu của đối phương b ả n h t r u n g quanh đều yên lặng một bên thu lộ nhìn về phía kim tiểu xuyên tiếp đó lại nhìn lướt qua đang tại hạ xuống sở nhị thập tứ cùng m ặ c m ặ c thần sắc phức tạp